Bên trong thi đấu rất nhanh sắp bắt đầu, không kiểm tra đo lường dị năng, trực tiếp tiến hành mô phỏng trong khoang thuyền cơ giáp đối kháng. Do Hoa Minh chính thức ra mặt, Ngộ Võng đặc biệt nhóm, tất cả Thiên hỏa Quân đoàn thành viên, tất cả đều trang bị cùng bọn họ lượng thân beo lên giống như đúc máy hảo giáp. đương nhiên, những thứ này máy hảo giáp khả năng xuất hiện ở đặc biệt khu vực, không thể tiến vào ngộng vong công cộng khu vực, chuyên môn vì cho bọn hắn tiến hành khảo thí cùng huấn luyện dùng đấy. Đúng là đã có những thứ này tiện lợi, mới khiến cho Lam tuyệt tại huấn luyện những người này phương diện đã có chút ít tin tưởng. Phía trước Ngộ số liệu đưa vào, cơ giáp đính chế công tác rút cuộc hoàn thành. Hôm nay muốn bắt đầu cơ giáp mô phỏng đối chiến, cũng chính là bên trong thi đấu cùng tuyển chọn. Chương 532, trở về trung biểu sư. Lam Tuyệt đương nhiên muốn đi tự mình tọa chấn. Cũng không phải là tất cả mọi người muốn tham gia lần này nội bộ tuyển chọn, một ít nguyên bản cũng đã rất quen thuộc đấy, nhất là tại cơ giáp phương diện từng có kỹ càng tư liệu cũng không cần tham gia. Kể cả Lam Tuyệt chính mình, người pha rượu, tay đua xe, thợ cắt may, cũng không tham gia cụ thể thi đấu. Bọn họ là so tài người tổ chức cùng trọng tài. Hơn 800 người đâu, chỉ dựa vào một người hiển nhiên là nhìn không được. Tất cả nguyên hoa Minh quốc gia học viện đặc huấn lớp đệ tử đều tham dự đến lần này trong trận đấu, dùng nghiệm chứng bọn hắn thực lực bản thân. Phẩm tiểu sư nhìn xem Lam tuyệt ly khai bóng lưng, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn đương nhiên biết Lam tuyệt thừa bị cái gì. Chiêm bạc sư đặt ở hắn trên đầu vai gánh nặng đến cỡ nào trầm trọng, thân là chúa tể giả phẩm tiểu sư sao lại không biết? Cho dù là hắn, đều cảm giác được phần này áp lực quá nặng nặng. Nhưng Lam tuyệt lại chính là gánh chịu xuống, hơn nữa từ trước mắt đến xem, hắn là vô cùng tích cực tại làm lấy những sự tình này, đang cố gắng lấy. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía tiệm đồng hồ phương hướng. Phẩm Tiểu sư thở sâu, sửa sang lại thoáng một phát y phục của mình, đi ra gỗ thịt lao tiểu phường, đi nhanh hướng phía tiệm đồng hồ phương hướng đi đến, như là đã quyết định, hắn cũng sẽ không do dự nữa, nên đối mặt cũng nên đi đối mặt. Mình đã nhu nhược rồi nhiều năm như vậy, thật sự muốn nhu nhược đến chết sao? Khi còn sống, không muốn cho mình lưu tiễn nối, Hắn biết, lúc trước Lam Tuyệt muốn nói cho hắn đúng là điều này. Tiệm đồng hồ tủ kính đã sáng bóng sạch sẽ, cửa mở ra, từ trước cửa đi qua, có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền đến tích tắc kim dây cùng đồng hồ quả lắc phát ra thanh thúy tiếng vang. Phẩm Tiểu sư đi tới cửa dừng đứng lại nhìn vào bên trong, trung biểu sư đang tại bảy biện một máy đồng hồ để bàn, thỉnh thoảng trầm ngâm, tựa hồ đang tìm kiếm lấy một cái rất vị trí thích hợp. phẩm tiểu sư cuối cùng đã đi đi vào, đi đến trung biểu sư bên người, chỉ chỉ chỗ bên cạnh, ta cảm thấy ở chỗ này tương đối khá. trung biểu sư nhìn hắn một cái, sau đó đem đồng hồ để bàn dịch chuyển tới, mới vừa chuyển đến một nửa, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nâng người lên, nhìn về phía phẩm tiểu sư, hỗ trợ. phẩm tiểu sư ngẩn ngơ, ngược lại đại hỉ, vội vàng đem này tỏa chuông chuyển đi tới, không có sử dụng một chút xíu dị năng chính là bằng vào bản thân lực lượng đem nó rời đến vị trí kia. Trung biểu sư quay người hướng vào phía trong đi đến. Phẩm tiểu sư gãi gãi đầu, muốn cùng đi tới, lại có chút ít do dự. Tới đây, Trung biểu sư thanh âm truyền đến. A phẩm tiểu sư vội vàng đi tới. Đứng ở phía sau quầy, nàng xem thấy hắn, hắn cũng ở đây nhìn xem nàng, nhưng ánh mắt lại thoáng có chút trốn tránh. Ta muốn uống rượu. Trung biểu sư ánh mắt thoáng có chút mê ly, còn mang theo một vòng nhàn nhạt, nhạt bi thương. Phẩm tiểu sư gật gật đầu, tốt, ngươi muốn uống gì? Trung biểu sư thản nhiên nói, cái gì đều được ta muốn đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Phòng tiểu sư đương nhiên biết nàng trong miệng hắn là ai, trong lòng có chút trầm xuống, ánh mắt cũng thoáng mở đi vài phần. tốt. trung biểu sư thật sâu nhìn xem hắn. ta là nói, từ trong nội tâm. Phòng tiểu sư mãnh liệt nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. sau đó là, cung hỉ. thi đấu hừng hực khí thế tiến hành. lam Tuyệt ngồi ở phòng điều khiển chính trước, và những người khác cùng một chỗ bận rộn nhìn xem thi đấu. giữ chức ghi chép người tổng cộng liền 10 người, cho nên đồng thời cũng chỉ có thể làm 10 trận mô phòng chiến. ngọng chính là thuận tiện nếu so với thực tế thi đấu giảm bất sức lực hơn, hơn nữa không cần so đo có thể hay không sát thương đối phương, dù sao những thứ này đều là giả thuyết đấy, nhưng chỉnh thể điều khiển cũng đã đến gần vô hạn tại sự thật, nhất là đối với dị năng giả mà nói, cho nên lần này mộng vong tiến hóa cũng bị vinh dự là vượt qua thời đại tiến bộ, từng trang thi đấu tiến hành, lam tuyệt nhìn chầm chăm vào màn hình không ngừng tại ghi chép, từ tính huống trước mắt đến xem, không tính quá tốt nhưng là không tính hỏng, tuyệt đại đa số dị năng giả cũng đã có sử dụng cơ giáp kinh nghiệm, mà với tư cách dị năng giả. Thân thể của bọn hắn tố chất vốn là muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều, bởi vậy, đang tiến hành cơ giáp điều khiển thời điểm cũng sẽ lại càng dễ học tập. Có một chút đáng giá khẳng định là, bọn hắn tất cả mọi người sẽ rất chủ động đem chính mình dị năng gia nhập cơ giáp bên trong, cho nên tăng lên lực chiến đấu của mình. Cái này là dị năng cơ giáp sư ưu thế lớn nhất chỗ rồi. Nhưng chưa đủ cũng có, những thứ này dị năng giả điều khiển cơ giáp trình độ có thể nói tốt xấu lẫn lộn, bọn hắn sẽ đem dị năng rót vào cơ giáp tiến hành chiến đấu. Đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ có chút ít quá độ lại tại cơ giáp rồi. Bởi như vậy cơ giáp ưu thế không có biện pháp hoàn toàn phát huy được. bất quá tình huống như vậy làm tuyệt sớm coi đoán trước cũng một chút cũng không kịp, hiện tại quan trọng nhất là tiến hành phân loại. sau đó phân tổ. người cố gắng hết sức kia dùng mới có thể phát huy ra dị năng giả ưu thế lớn nhất. bận rộn nhất người muốn thuộc kế toán viên cao cấp rồi, hắn xếp đặt thiết kế ghi chép chương trình không ngừng phân tích mỗi một cuộc thi đấu, hắn còn muốn tiến hành những thứ này số liệu tập hợp tổng phân tích. một người đối mặt ba máy quạng đủ tờ, hai tay như bay giống nhau, rất có vài phần cà phê sư cái kia dưới tinh không đệ nhất rút gần tay hương vị. thi đấu một cuộc, một cuộc tiến hành lần này cũng không phải là đấu vòng loại mà là phân tổ thi đấu mỗi cái tiểu tổ 10 tên cơ giáp sư tổng cộng chia làm mấy chục cái tiểu tổ nói cách khác mỗi người đều phải tiến hành chín cuộc tranh tài mới tính so với xong sau đó sẽ không có kế tiếp so đấu rồi thứ tự cũng không trọng yếu thông qua bất đồng thi đấu bất đồng đối thủ đến nghiệm chứng một người năng lực mới là trọng yếu nhất làm lam tuyệt có chút kinh hỉ chính là đặc huấn lớp các học viên tiến bộ bọn hắn tại cơ giáp điều khiển bản thân dị năng cùng cơ giáp kết hợp phương diện so với trước kia biểu hiện tốt lên rất nhiều nhất là Bọn họ cơ giáp cũng đều là vừa mới đeo lên hoàn toàn mới giả thuyết cơ giáp, quen thuộc thời gian bất quá 1 2 ngày mà tôi, nhưng bọn hắn tiếp nhận cũng rất nhanh. Có không ít dị năng tu vi so với bọn hắn mạnh đối thủ, đều tại đối chiến trong bại hạ trận. Điều này cũng có thể cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Toàn bộ thi đấu trọn vẹn đã tiến hành cả ngày, từ sáng sớm một mực so với đến nửa đêm, mới xem như toàn bộ chấm dứt rồi tiểu tổ thi đấu. Các loại số liệu cũng như nước lũ bình thường hội tụ đứng lên. Kế toán viên cao cấp mệt mỏi đấy, người đã rửa vào ghế trên lưng, ánh mắt đều mê ly rồi, hai tay vẫn còn không ngừng đập trước mặt bàn phím cần bao lâu thời gian hoàn thành số liệu phân tích lam tuyệt đi vào bên cạnh hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn kế toán viên cao cấp nói sơ bộ phân tích đại khái cần một ngày kỹ càng phân tích muốn ba ngày tả hữu lam tuyệt nhẹ gật đầu tốt không đội vàng người chú ý thân thể kế toán viên cao cấp nhẹ gật đầu thông qua hôm nay quan sát đến xem cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp chiến đấu đấy trong đó có một chút người dị năng cùng ta cùng loại ta định đem bọn hắn điều tới đây giúp ta không chỉ là số liệu phân tích những năng lực này cùng ta giống nhau người ở cơ giáp trong chiến đấu có lẽ không được nhưng sẽ là rất tốt chiến hạm người điều khiển chúng ta luôn cần chiến hạm đấy Lam Tuyệt nói tốt liền theo như ngươi nói một cái cơ giáp quân đoàn đương nhiên không thể tất cả đều là nhân viên chiến đấu cũng cần đại lượng hậu cần tiếp tế nhân viên tương lai bọn hắn đương nhiên cũng cần chiến hạm chỉ có điều bọn hắn cần cũng không phải là cỡ lớn chiến hạm mà thôi Thiên hỏa Đại Đạo bỏ vốn vì tất cả mọi người định chế cơ giáp tất cả đều mang không gian chứa đựng trang bị có thể nói là rơi xuống vốn gốc Lam Tuyệt từ tuyệt đế chỗ đó lái trở về cái kia tàu chiến hạm cũng đủ để thừa nhận những người này rồi vì kỷ niệm Lão sư Lam Tuyệt đã đem cái kia tàu chiến hạm đổi tên là Đại Đế Hảo. Sau này sẽ là Thiên Hỏa Quân đoàn tàu chiến chỉ huy. Đương nhiên, chiến hạm cũng không phải trắng ra đấy, Lam Tuyệt đem nó giao cho cổ giả cùng lão một sách, để cho bọn chúng xem một chút có hay không có thể tiến hành tiến thêm một bước cải tạo địa phương, cho nên lại để cho chiến hạm trở nên càng cường đại hơn. Đúng lúc này, Lam Tuyệt trên cổ tay sở tặt thông tin dụng cụ văng lên, nhìn thoáng qua điện báo dây số, hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng kết nối. "Tiểu Tô, ngươi rút cuộc gửi điện trả lời rồi." Điện báo đấy, đúng là từng đã là Nguyệt Ma Nữ Hoàng bây giờ rẽ ở thứ năm tùy tùng thần hy thiên sứ tô tiểu tô lão bản tô tiểu tô thanh âm nghe có chút mệt mỏi lam tuyệt nói như thế nào đây Người bên kia tình huống như thế nào tô tiểu tô nói đánh cho mấy trận cuối cùng là đem ta thành viên tổ chức mang đi ra rồi bất quá người không nhiều lắm đại đa số mọi người lúc trước bị bọn hắn thanh lý rồi chỉ có một chiếc chiến đấu hạng cùng một ít tài nguyên cuối cùng mang đi ra thanh âm của nàng rõ ràng có chút tối nhạt nguyệt ma đoàn hải thật là tâm huyết của nàng lúc trước đi theo tâm phúc của nàng hiển nhiên là thương vong không ít trở về a Lam Tuyệt trầm giọng nói, nghe ba chữ kia, Tô Tiểu Tô đã chờ mặc, nàng luôn luôn kiên cường, nhất là đối mặt thủ hạ thời điểm, càng là thiết huyết vô tình nguyệt ma nữ hoàng, có thể Lam Tuyệt chính là như vậy vô cùng đơn giản ba chữ, nhưng trong nháy mắt làm mắt của nàng đánh mắt trở nên ở mức. Lão bản, thế nhưng là ta, nàng mang theo một đám hải tặc, đám này thủ hạ đều đi theo nàng rất nhiều năm, đối với nàng trung thành và tận tâm, thậm chí ngay cả giáo hoàng tòa Thành Thu Mua đều buông tha cho, nàng không thể bỏ xuống những thứ này thủ hạ. Người đi an luôn tình, ta cho ngươi một cái phương thức liên lạc, ngươi liên hệ hắn. Sau đó đem ngươi chiến đấu hạm giao cho hắn, hắn sẽ tiến đưa các ngươi trở về. Hết thảy cũng trở trở về rồi hay nói, người của ngươi, ta thu nạp và tổ chức biên chế rồi." Lam Tuyệt Bình tĩnh nói. Tô Tiểu Tô kinh hỉ mà nói, "Thật sự? Lão bản, ngươi chịu tiếp nhận bọn hắn?" Nàng đương nhiên biết cái này ý vị như thế nào, Lam Tuyệt quyết định tiếp nhận những hải tặc này, cũng liền đã tiếp nhận bọn hắn đã từng sở tác hết thảy, trong đó áp lực cũng đều để cho hắn đến gánh chịu. Thông qua cùng Lam Tuyệt trước đoạn thời gian kia tiếp xúc, nàng đã mơ hồ biết hắn ở đây Thiên Hòa Đại Đạo bên trong địa vị, nếu như có thể có Thiên Hỏa Đại Đạo che chở, Dưới tay nàng những người này tự nhiên cũng liền đã có đường sống. Lam Tuyệt trầm giọng nói, "Ngươi liên hệ." Hắn cấp ra một cái phương thức liên lạc, có quan hệ Tô Tiểu Tô hết thảy, hắn cũng sớm đã nghi kỹ. Hết chỗ chê thêm nữa, hết thảy đều muốn chờ hắn trở lại lại nói. Tại thống ngự hải tạc phương diện, không có người so với Tô Tiểu Tô am hiểu hơn, hải tạc phương thức chiến đấu nàng càng là cực kỳ quen thuộc. Lam Khuynh đã từng đề nghị Lam Tuyệt dùng loại phương thức này tiến hành chiến đấu. Hôm nay đang tiến hành nội bộ so tải trong quá trình, Lam Tuyệt càng ngày càng đã đồng ý Lam Khuynh lời nói. Chương 533, quân đoàn thành lập Dị năng giả năng lực cao thấp không đều, nhất định phải tiến hành chia nhỏ, chia nhỏ về sau, mỗi một tổ người số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Loại tình huống này, ở mặt trước trên chiến trường căn bản sẽ không phát ra nổi quá lớn tác dụng. Nhưng nếu như hấn luyện lúc, mỗi người cũng sẽ là tốt nhất chính sách cùng bộ đội đặc trùng. Đã như vậy, hải tặc phương thức chiến đấu đương nhiên liền thích hợp bọn họ. Hắn cần tô tiểu tô kinh nghiệm, hơn nữa, hắn vô cùng rõ ràng, tô tiểu tô tại tiếp quản rồi nguyệt ma đoàn hải tặc về sau, một mực ở ước thúc đoàn hải tặc, cho nên, dưới tay nàng người, không phải là cùng hung cực các thế hệ. Người cũng sớm chút nghỉ ngơi. Đừng chịu đựng quá muộn. Lam Tuyệt khai báo Tô Tiểu Tô một câu về sau, liền chính mình về trước ký túc xá nghỉ ngơi. Huấn luyện bắt đầu, hắn tạm thời không thể quay về Thiên Hỏa Đại Đạo bên kia. Phản hồi ký túc xá, Lam Tuyệt đi trước làm điểm dinh dưỡng món ăn, sau đó mới đưa Chu Thiên Lâm tử trong cơ thể mình tách ra. Chu Thiên Lâm như cũng là ngơ ngác bộ dạng, nhưng thân thể của nàng bản năng đều tại, chẳng qua là tựa hồ không cách nào suy nghĩ, toàn thân thủy chung đều là ngơ ngác đấy, hai mắt vô thần. Lam Tuyệt vì nàng mặc xong quần áo, sau đó vịn nàng tại trên mặt ghế ngồi xuống, ôn nhu nói, "Thân yêu, nên ăn cái gì?" một cái, một cái đút chu thiên lâm ăn cơm, sau đó lại vì nàng thay quần áo, tắm rửa, làm xong đây hết thảy, làm tuyệt mới một lần nữa hôn lên môi của nàng, để cho nàng lại dung hợp đến trong cơ thể mình, cùng chung tu luyện, mỗi ngày dung hợp ở một chỗ, dùng khí tức của mình đi tiêu gọi nàng, mỗi ngày cùng nhau tu luyện, thông qua trong huyết mạch năng lượng vận chuyển đến trị liệu nàng. Lam Tuyệt tin tưởng, có được thiên hậu biến dị năng chu thiên lâm, có cường đại tự chữa trị năng lực, nàng nhất định sẽ tỉnh lại đấy. Lui một bước nói, coi như là chính nàng không cách nào tỉnh dậy, như vậy. Đợi đến lúc bọn hắn song song đột phá chúa tể giả thời điểm, bằng vào thiên địa pháp tắc chi lực, cũng có tỉnh lại nàng khả năng. Cho nên, hắn hiện tại chỉ cần không làm gì, sẽ lập tức nhập định tu luyện. Chu Thiên Lâm mất đi ý thức, cũng không có ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Hai người dung hợp sau tu luyện còn giống như trước đây, đều là do Lam Tuyệt tiến hành chủ đạo. Lam Tuyệt cũng từng thử qua dùng dòng điện sinh vật kích thích đầu óc của nàng, nhưng một làm như vậy, Chu Thiên Lâm sẽ biến phát hiện rất thống khổ. Lam Tuyệt cũng liền không dám lại thử. Hắn cũng nghĩ qua xấu nhất kết quả, xấu nhất kết quả đương nhiên chính là nàng vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn không quan tâm, chỉ cần có thể cùng nàng ở một chỗ. Mỗi ngày chiếu cố nàng, tâm của hắn có thể yên lặng một ít. Gần nhất tâm tình thay đổi rất nhanh, hơn nữa cái kia một cuộc tập kích, làm tuyệt tiềm năng tựa hồ bị kích phát càng cường liệt rồi, tu luyện hiệu quả cũng đặc biệt thì tốt hơn. Ba ngày sau, Thiên Hỏa Quân đoàn tập kết. Mỗi người đều phân phát rồi đồng dạng đặc huấn phục, màu trắng, chỗ ngực có một đám màu đỏ hỏa diễm. Cái này là Thiên Hỏa Quân đoàn đại biểu. Toàn bộ hơn 800 người tụ tập ở một chỗ, cũng là tương đối không nhỏ số lượng. Lam Tuyệt cùng với một đám Thiên Hỏa đại đạo cao tầng đứng ở phía trước nhất. Đi qua nội bộ thi đấu tiến hành đánh giá, hôm nay chúng ta đem bắt đầu phân tổ, phân tổ về sau, huấn luyện cũng đem chính thức bắt đầu. Thanh âm của hắn trầm thấp, nhưng có một loại đặc thù lực ảnh hưởng, làm ở đây mỗi người tinh thần ý niệm đều không tự giác tập trung ở trên người hắn. Đây là hắn âm thầm dùng một ít thần vương nôn linh chỗ phát ra nổi hiệu quả, đều muốn đầy đủ chỉ huy những thứ này dị năng giả, đầu tiên muốn uy hiếp ở bọn hắn mới được. Mỹ thực gia cùng luyện dược sư phân biệt đứng ở bên cạnh hắn hai bên, một vị là chúa tệ giả, một cái khác vị từng tại dị năng giả giải thi đấu trong bảy gia qua cực kỳ thực lực khủng bố. Nếu như không phải là nàng chủ động nhận thua mà nói, lúc ấy cuối cùng quán quân thuộc sở hữu còn rất khó nói. Ta biết, mọi người gia nhập Thiên Hỏa Quân đoàn đều có được bất đồng mục đích. Chúng ta là dị năng giả, chúng ta khát vọng cường đại, khát vọng trường sinh. Nhưng đồng dạng, chúng ta cũng đều có người nhà. Thiên Hỏa Quân đoàn thành lập, là vì thủ hộ chúng ta Thiên Hỏa đại đạo, cũng là vì thủ hộ Hoa Minh, thủ hộ thân nhân của chúng ta, bằng hữu. Đạo lý lớn ta không nói nhiều, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, đều muốn trong tương lai có khả năng trong chiến tranh sống sót, đều muốn đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Bản thân trở nên càng cường đại hơn, như vậy, các ngươi muốn tại trong khi huấn luyện nỗ lực đầy đủ cố gắng. Chúng ta là một cái quân đoàn, cho nên, từ giờ trở đi, các ngươi không chỉ là dị năng giả, cũng đồng dạng là quân nhân. Các ngươi đều là tự nguyện gia nhập, không có người miễn cưỡng qua các ngươi. Nếu có ai muốn rời khỏi, tại huấn luyện trong quá trình tùy thời có thể đưa ra. Đương nhiên, ngươi bởi vì gia nhập quân đoàn thu hoạch được hết thể đại nộ cũng sắp bị cắt đọt. Nhưng mà, sau khi kết thúc huấn luyện, nếu có một ngày chúng ta thật sự bước lên chiến trường, như vậy, các ngươi không thể lui nữa ra. Ta hy vọng Mọi người có thể đem người bên cạnh mình cũng làm thành đồng chí, trở thành có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương đồng bạn. Tương lai, chúng ta muốn ở một chỗ cùng chung chiến đấu, cùng chung đối mặt cường địch. Ở chỗ này, ta cũng đại biểu Thiên Hỏa Đại Đạo lần nữa hướng mọi người bày tỏ, tất cả có thể tại Thiên Hỏa quân đoàn đi lính vượt qua 3 năm người, đều muốn ưu tiên đạt được tiến hành lột sắc thuật tư cách. Nhưng ta lời cảnh cáo cũng muốn nói ở phía trước, tiến hành lột sắc thuật là vì kéo dài tính mạng của chúng ta, như vậy, chúng ta đầu tiên liền phải sống sót. Quân đội cùng thân thể không giống với, làm được kỷ luật nghiêm minh, tại trong khi huấn luyện đem hết toàn lực mới có thể để cho các ngươi tốt hơn sống. Tốt, phía dưới bắt đầu phân tổ. Thiên Hỏa Quân đoàn, hạ thiết 4 cái đại đội, đệ nhất đại đội do ta tự mình chỉ huy, thứ hai đại đội đội trưởng là tay đua xe, thứ ba đại đội đội trưởng là cà phê sư, thứ tư đại đội do người pha rượu thông xoái. Có lẽ các ngươi sẽ có chút kỳ quái, vì cái gì đội trưởng không phải là thân thể thực lực càng mạnh hơn nữa luyện dược sư cùng mị thực ra. Cái này là quân đội bất đồng, chúng ta là cơ giáp quân đoàn, cơ giáp điều khiển càng mạnh hơn nữa người mới có thể đảm nhiệm chức vị rất cao. Còn nhớ do từng đã là bốn thần quân cùng tinh không liên minh một trận chiến sao? hiện tại có thể nói cho mọi người tay đua xe chính là tinh không trong liên minh điện thần ma khôi thiềm lôi cà phê sư chính là tinh không trong liên minh dưới tinh không đệ nhất chịu c n thủ kẻ tiểu nhân người pha rượu thì là băng hỏa ma long cơ giáp chủ nhân lời này vừa nói ra phía dưới dị năng giả đám lập tức có chút bạo động đứng lên có thể đứng ở làm tuyệt bên người đứng ở phía trước hầu như đều là kiểu cấp dị năng giả mỗi người đều có được rất cường đại thực lực nhưng mà dị năng giả cùng cơ giáp sư cũng không phải là hoa ngang bằng đấy điện thần ma khôi thiềm lôi Được xương cơ giáp sư giới tốc độ tay nhanh nhất kẻ tiểu nhân, Băng Hỏa Ma Long, đây đều là đã từng cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng cường đại thần cấp cơ giáp sư. Mà Lam Tuyệt chính mình càng là có được lôi thần dệ. Như vậy một chi cơ giáp quân đoàn, lại có thể nào không cho người tràn ngập tin tưởng đâu. Lam Tuyệt tiếp theo nhanh chóng tiến hành phân tổ, đi qua mọi người nghiên cứu, căn cứ dị năng giả am hiểu năng lực, hắn đem những này dị năng giả chia làm vài loại loại hình. Một loại, này đây am hiểu tốc độ làm chủ đấy, loại thứ hai, là am hiểu các loại năng lực đặc thù đấy, loại thứ ba thì là am hiểu tại chiến đấu, nhất là cận chiến đấy. Cuối cùng một loại thì là am hiểu viễn trình chiến đấu đấy. Bốn loại bất đồng cơ giáp sư nếu như hỗn hợp ở một chỗ, trong chiến đấu nếu như phối hợp không đủ an ý thậm chí sẽ lẫn nhau cả tay. Tràng băng sai cho đúng tác dụng, triển khai bọn họ năng thiếu. Đồng nhất loại dị năng giả cơ giáp phân phối tự nhiên cũng là đồng nhất loại hình đấy, huấn luyện đứng lên muốn dễ dàng hơn nhiều. Nếu có đầy đủ thời gian tiến hành huấn luyện, bốn loại cơ giáp lẫn nhau phối hợp cũng không phải không được, nhưng hiện tại ai cũng không biết bọn hắn dài bao nhiêu thời gian huấn luyện, như thế gấp gáp dưới tình huống, tự nhiên muốn dùng đơn giản nhất, hiệu quả cũng là phương thức tốt nhất đến tiến hành. Cho nên mới đã có 4 cái đại đội phân chia. Lam Tuyệt phụ trách đệ nhất đại đội, tất cả đều là am hiểu công kích từ xa cơ giáp, Tay đua xe phụ trách thứ hai đại đội là am hiểu cận chiến công kích, cả phê sư thứ ba đại đội là am hiểu các loại năng lực đặc thù đấy, người pha rượu phụ trách lớn thứ tư đội thì là am hiểu tốc độ cùng trinh sát đấy. Trong đó, đệ nhất đại đội cùng thứ hai đại đội nhân số tối đa, cộng lại chừng tiếp cận hơn 500 người, thứ ba đại đội có hơn 100 người, lớn thứ tư đội tiếp cận 200 người. Sau đó chính là chia nhỏ tổ. Vô luận là cái kia đại đội, tất cả đều là 10 người một tổ mỗi tổ xây dựng chính vụ tổ trưởng những thứ này tổ trưởng lai lịch dĩ nhiên là đều là thông qua lúc trước thi đấu tuyển ra đấy khó khăn nhất phân phối chính là thứ ba đại đội bởi vì này chút ít dị năng giả có tất cả am hiểu tất cả đều bất đồng phương diện này muốn tiến hành phối hợp rồi ba ngày qua này mọi người coi như là vắt hết óc mới cuối cùng hoàn thành đến tận đây thiên hỏa quân đoàn hình thức ban đầu sơ bộ hoàn thành mỗi một chi đại đội còn có một vương bài tổ không có con số đánh số liền xưng là vương tổ đệ nhất đại đội vương tổ tổ trưởng đúng là luyện dược sư thứ hai đại đội ác hơn Vương tổ tổ trưởng là mỹ thực gia, tổ thứ 3 vương tổ tổ trưởng là chuyên gia làm đẹp, tổ thứ 4 vương tổ tổ trưởng là cơ giới sư. Vương tổ đều là do nên đại đội mạnh nhất thành viên tạo thành, chịu trách nhiệm chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Hết thể đều là thần cấp cơ giáp phân phối. Chia nhỏ về sau, thiên hỏa quân đoàn lập tức tiến hành chỉnh biên, tất cả dị năng giả dựa theo tương ứng đại đội xếp đặt, mỗi tổ chính phó tổ trưởng đứng ở phía trước nhất. Vương tổ đội viên trên bờ vai đều dán lên rồi chữ vương nhãn hiệu. Lam Tuyệt lập tức tuyên bố, vương tổ sẽ chấp hành khó khăn nhất nhiệm vụ, nhưng là cũng tìm được tốt nhất tài nguyên nghiêng trong tương lai huấn luyện cùng tác chiến ở bên trong mặt khác tổ thành viên cũng có thể thông qua tích lũy công huân đạt được khiêu chiến vương tổ tổ viên tư cách khiêu chiến thành công có thể tấn chức vương tổ vương tổ thành viên số lượng không thiết lập hạn mức cao nhất tiếp theo đang tại tất cả mọi người mặt lam tuyệt cho mỗi một vị vương tổ thành viên đều cấp cho rồi một khối a cấp năng lượng bảo thạch với tư cách mới vào ban thưởng hơn nữa đều là chuyên môn thích hợp bọn họ những năng lượng này bảo thạch có thể sẽ không chỉ là thiên hỏa đại đạo ra được rồi rẽ ở tiệm châu đào gánh chịu trong đó rất lớn một bộ phận vì thế ở tứ thị được coi là một cái đau lòng Thiên Hỏa Đại Đạo cấp lãnh đạo cuối cùng quyết định, đại đế hào cải tạo tất cả phí tổn, toàn bộ do Thiên Hỏa Đại Đạo gánh chịu, hơn nữa ít nhất lại tìm kiếm một khối phù hợp Thiên Hỏa Đại Đạo cấp độ S thần hình bảo thạch, này mới khiến rẻ ở tứ thị tiếp nhận xuống. Trên thực tế, Lam Tuyệt một chút cũng không có tiếp rẻ chính mình bắt được năng lượng bảo thạch, nhưng rẻ ở tiệm Châu Đáo không phải là một mình hắn ấy, rẻ ở tứ thị đều có công ty cổ phần, hắn cũng muốn tôn trọng các cô nương ý kiến. Từ lạc tinh thu mua đến đại lượng năng lượng bảo thạch, cuối cùng đều đã bình ổn ra bán ra cho Hoa Minh chính thức. Tuân nơi chỉ định khả năng dùng cho Thiên Hỏa quân đoàn chế tạo cơ giáp cùng với phụ thuộc trang bị sử dụng. Chương 534, ngộng Vong huấn luyện. Trở thành quân đoàn về sau, bọn hắn muốn phân phối có thể đã không chỉ là bình thường cơ giáp đơn giản như vậy, còn có một chút uy lực kinh khủng vũ khí hạng nặng. Dù sao, bọn hắn tương lai nếu ứng nghiệm đúng đấy chính là vũ trụ tác chiến. Phân tổ hoàn tất, Lam Tuyệt mệnh lệnh tất cả tổ giải tán, lẫn nhau lẫn nhau quen thuộc. Người là có cảm tình cao cấp sinh vật, cho nên, câu thông nhưng thật ra là trọng yếu phi thường đấy. Người với người giữa chỉ có đã có đầy đủ câu thông, mới có thể lẫn nhau tín nhiệm gia tăng hữu nghị, có thể trở thành tất cả tổ tổ trưởng đấy, đại đa số đều là thiên hỏa đại đạo đằng cốt, như thế nào khống chế chính mình tiểu tổ chính là bọn họ chuyện. Tiếp theo, liền đem là nghiêm khắc mà vất vả huấn luyện rồi. Bởi vì còn không có thực tế cơ giáp bắt được, hiện tại bọn hắn chủ yếu huấn luyện đều tập trung ở mở võng. Huấn luyện thiên hỏa quân đoàn cùng lúc trước làm Tuyệt huấn luyện đặc huấn lớp không giống với, đặc huấn lớp đều là học sinh, hơn nữa chủ cột quá bình thường, cho nên hắn muốn từ đầu lại đến. Mà thiên hỏa đại đạo những thứ này dị năng giả đám, tất cả đều là lục cấp trở lên, nguyên một đám căn cơ kiên cố, hơn nữa đều dùng trưởng thành lúc trước huấn luyện đặc huấn lớp thủ đoạn liền không thích hợp bọn họ. đối với bọn họ mà nói, quan trọng nhất là tiến hành cơ giáp kỹ xảo huấn luyện, gia tăng cơ giáp điều khiển trụ cột, sau đó mới là từng bước mài đũa, như thế nào dùng tiểu tổ làm đơn vị phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. bởi vậy, tại cẩn thận suy nghĩ về sau, lam tuyệt đem lúc trước hoa lệ cho hắn sa mạc gỗ bị tập đoàn huấn luyện chương trình đầu tiên đem ra tiến hành vòng thứ nhất huấn luyện. phần này huấn luyện chương trình chỗ tốt nhất ngay ở chỗ, có thể thật lớn trình độ huấn luyện cơ giáp sư trụ cột. đi qua lão một sách cải tạo về sau, hiện tại càng thêm hợp lý thậm chí có thể cho cơ giáp sư tại kết hợp được chính mình dị năng dưới tình huống tiến hành huấn luyện như vậy cơ giáp chủ cột huấn luyện trọn vẹn rằng co một tháng lâu tất cả thiên hỏa quân đoàn người đều phải tiến hành huấn luyện cho dù là luyện dự sư mỹ thực gia cũng không ngoại lệ lam tuyệt mình cũng phải khi bọn hắn làm gương tốt dưới tình huống huấn luyện tình huống tốt ít nhất tất cả dị năng giả đều tiến hành huấn luyện tuy rằng chỉnh thể trên kết cấu thiên hỏa đại đạo so sánh rời rạc, nhưng những thứ này dị năng giả đều là người trưởng thành tâm tính cũng càng thành thục bọn hắn rất rõ ràng huấn luyện mang cho bọn họ chỗ tốt là cái gì Huấn luyện khổ một điểm, trong chiến đấu sống sót tỷ lệ sẽ cao hơn. Cho nên, thời điểm này không có người nào lười biếng. Hơn nữa, trong khi huấn luyện Lam Tuyệt còn cố ý đã tiến hành ban thưởng cơ chế, cùng lúc trước huấn luyện đặc huấn lớp trừng phạt cơ chế vừa vận trái lại. Phạm là tại trong khi huấn luyện biểu hiện ưu dị dị năng giả, lập tức cho ban thưởng. Hơn nữa ban thưởng biên độ vô cùng to lớn, không có vàng tiền ban thưởng, tất cả đều dùng năng lượng bảo thạch với tư cách phần thưởng. Mà ở trước mắt thế cục khẩn trương, Tam Đại Liên Minh đều ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu dưới tình huống. Không có gì so với năng lượng bảo thạch tốt hơn đồng tiền mạnh rồi. Tại đây dạng cổ vũ biện pháp xuống, mọi người huấn luyện nhiệt tình tự nhiên cũng là chưa từng có tăng vọt. Lục cấp trở lên dị năng giả ưu tú thân thể tố chất để cho bọn chúng tại những cơ sở này trong khi huấn luyện tăng lên vô cùng nhanh chóng. Một tháng về sau, hầu như tất cả mọi người tại cơ giáp điều khiển phương diện đều có được thoát thai hoán cốt tiến bộ. Do luyện dược sư Thái Hòa Đường cùng Thiên Hòa Đại Đạo cùng Trung Thu mua nhóm đầu tiên dược vật cũng tới, phục dụng dược vật điều phối quá phiền toái, hơn nữa giá trị rất cao. Trực tiếp chính là loại đối với nhân thể gân cốt hữu ích nước thuốc do luyện dược sư tự mình điều phối nước thuốc, hiệu quả tự nhiên không cần phải nói rồi. Cũng không phải là vì tăng cường dị năng giả đám bọn chúng dị năng, như vậy dược vật đương nhiên là có, nhưng giá trị quá mức đắt đỏ. Dùng đại thiên hỏa quân đoàn dược vật cùng với lúc trước làm tuyệt lớn nấu người sống thời điểm dùng không sai biệt lắm, đối với nhân thể gân cốt có lợi thật lớn, mà thân thể trạng thái cũng là cơ giáp sư tăng lên là quan trọng nhất trở ngại. Một cái cường đại cơ giáp sư là nhất định phải có đầy đủ cường đại thân thể đấy, nếu không, vô luận là tốc độ tay, thân thể phản ứng, cùng với thân thể thừa nhận năng lực đều khó có khả năng trèo chống được. thí dụ như lúc trước Đàm Lang Vân ngồi ở Lam Tuyệt trên núi, nhìn tận mắt hắn thi triển tiềm điện phân thân thời điểm, nàng lúc ấy trực tiếp liền xuất hiện mảnh liệt mê muội cảm giác. cái này là thân thể không đủ kiên cường dẻo dai nguyên nhân. đều muốn tiến hành một ít cơ giáp độ khó cao thao tác, đầu tiên thân thể của người muốn trước có thể thừa nhận kia mang đến gánh nặng mới được. thông qua dược vật ngâm, không thể nghi ngờ thật lớn trình độ tăng lên rồi những thứ này dị năng giả đám bọn chúng thân thể cường độ. tốt như vậy chỗ, cũng làm bọn hắn tại trong khi huấn luyện càng thêm cố gắng, cũng càng là khang khang một một rồi. loại chuyện tốt này thế nhưng là dùng tiền đều tìm không đến đó a tại các loại biện pháp dưới tác dụng tháng thứ nhất huấn luyện hoàn tất không có bất kỳ người nào đưa ra rời khỏi cơ giáp điều khiển trụ cột luyện tập song song tiếp theo tiến hành đúng là các phương diện chiến thuật diễn luyện rồi thiên hỏa quân đoàn cũng tại lúc này nhận mệnh rồi một vị tổng huấn luyện viên chịu trách nhiệm bốn cái đại đội chỉnh thể chiến thuật huấn luyện vị này tổng huấn luyện viên dĩ nhiên là là thần hy thiên sứ tô tiểu tô tô tiểu tô tổng cộng đã mang đến 26 tên hải tặc đều là lúc trước đi theo nàng cùng một chỗ khống chế nguyệt ma đoàn hải tập tinh nhuệ trong tinh nhuệ đương nhiên hiện tại thân phận của bọn hắn đã bất đồng. Từ An Luân Tinh Quay một vòng về sau, bọn họ chiến đấu hạm trực tiếp xung công, nhưng tất cả tài nguyên toàn bộ lưu cho bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn hiện tại cũng có một cái đặc thù thân phận, tô tiểu tô biến hóa nhanh chóng đã trở thành An Luân quân thượng tá quân hàm đặc phái chuyên viên. Dưới tay hắn những người này cũng đều đã thành giáo quan. Chỉ cần chính bọn hắn không nói, tuyệt đối không ai có thể nhìn ra được những thứ này mặc An Luân quân quân phục người lại là nguyệt ma đoàn hải tặc hải tặc. Vì cái gì trọn vẹn một tháng mới vừa về, bọn hắn tại An Luân quân đã tiếp nhận ngắn ngủi một tuần huấn luyện. Lam Khuynh tự mình phụ trách huấn luyện của bọn hắn. Sau đó những hải tặc này tự như cùng thoát thai hoán cốt bình thường. Liên Lam Tuyệt cũng không biết Lam Khuynh là huấn luyện như thế nào bọn họ, dù sao những thứ này đã từng Nguyệt Ma Đoàn hải tặc thành viên vừa nhắc tới tựa rủ mẹ tự giật mấy chữ này, lập tức liền sợ tới mức toàn thân run rẩy. Đã liền Tô Tiểu Tô cũng là vẻ mặt thần sắc sợ hãi. Cho dù là chính thức quân đội, tại thời kỳ hòa bình trải qua chiến tranh cũng không có khả năng so với hải tặc nhiều, chớ nói chi là Nguyệt Ma Đoàn hải tặc đã từng là toái loạn tinh vực mạnh nhất đoàn hải tặc rồi. Nàng mang đến cái này hai mươi mấy tên thuộc hạ, toàn bộ đều là lúc trước Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc chính thức hoạch tâm, đều là có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Dùng bọn hắn làm giáo quan, đem Thiên Hỏa Quân Đoàn huấn luyện thành là hợp pháp Hải Tặc, đây tuyệt đối là làm tuyệt lựa chọn sáng suốt nhất. Đám Hải Tặc mới vừa lúc mới bắt đầu còn có chút không tự đứng, giống như là vào thành nông dân. Thiên Hỏa Quân Đoàn phân phối các loại trang bị thật sự là quá tốt rồi, huấn luyện trang bị đầy đủ mọi thứ không nói, còn toàn bộ lượng thân chế tạo cơ giáp, đại đế hào phối chi càng là làm bọn hắn im lặng ngưng Nhưng rất nhanh bọn hắn hay tiến vào trạng thái, những thứ này dị năng giả thân thể sức chiến đấu đều rất mạnh. Nhưng muốn nói gì chiến lược chiến thuật, còn có chính thức ứng dụng cơ giáp chiến tranh, vậy đơn giản chính là timer. Hải tắc chiến đấu nhất định là cực kỳ rào hạng. Chỉ có tại có ưu thế tuyệt đối dưới tình huống mới có thể xuất hiện ở địch nhân trước mặt. Mai phục, ám sát, đánh lén, dùng chúng lăng quả, đây đều là bọn họ sở trường cho hay, mà những thứ này chính là dị năng giả đám muốn học tập được rồi. Trong nháy mắt, 3 tháng đi qua, Thiên Hỏa quân đoàn huấn luyện cũng có thể xem như mới gặp gỡ hiệu quả. Ít nhất hiện tại những thứ này dị năng giả đám đối với cơ giáp đều có thể làm được thuần thục điều khiển có thể đạt tới vương bài cơ giáp sư trở lên cấp bậc tuy rằng chỉ có rất ít người, nhưng tương đối mà nói, tiểu tổ tác chiến, hơn nữa bọn hắn dị năng giả thân phận, cũng tận khả năng đền bù cho thiếu hụt. Mà 3 tháng, định chế cơ giáp cơ bản hoàn thành, đã có thể tiến hành thực chiến diễn luyện rồi. 3 tháng, Lam Tuyệt cũng một mực ở cố gắng tu luyện, rút cuộc đem tu vi một lần nữa tăng lên tới cửu cấp lục giai cấp độ. Mà Chu Thiên Lâm cũng đạt tới cửu cấp ngũ giai. Tuy rằng hay vẫn là một bộ ngơ ngác bộ dạng, nhưng ở Lam Tuyệt cẩn thận chiếu cố xuống, nàng đã có thể bản năng làm một cái chuyện. Đơn giản đi đường, cởi quần áo, mặc quần áo An Cương, nàng đã có thể tự gánh vác, biến hóa như thế tự nhiên là làm Lam tuyệt rất là kinh hỉ, có như vậy tiến bộ, chứng minh Chu Thiên Lâm chính mình tại tự lành. Cầm chiêm bạch sư bùa hộ mệnh về sau, Lam Khuynh lúc trước trực tiếp phản hồi An Lôi Tinh, sở thành tại sau khi tỉnh lại, lập tức trở về lạc tinh đi, sau đó liền tiến vào bế quan trạng thái. Trương Hoa đã dẫn phát hắn đốn ngộ, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, cho mình tương lai trở thành chúa tể giả trải bằng con đường. Hoa lệ trở về Sa Mạc Gỗ tập đoàn, vì ứng đối có khả năng phát sinh nguy cơ, Sa Mạc Gỗ trong tập đoàn bộ phận cũng có động tác. Hoa Lệ mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn nói cho Lam Tuyệt, lúc chiến tranh chính thức tiến đến thời điểm, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn, cùng chung chiến đấu. Thời gian từng ngày từng ngày đi tới, có quan hệ với cấp đoạt người tin tức cũng đang tại trở nên càng ngày càng nhiều đứng lên. Cấp đoạt người trinh sát thú thường xuyên sẽ xuất hiện tại nhân loại Tam Đại Liên Minh Lăng không bên trong, giống như là dò hỏi quân tình bình thường. Nhưng cấp đoạt Tam tinh cũng không có tại trước tiên xuất hiện. Nhân loại Tam Đại Liên Minh không hoàn toàn phái ra trinh sát phi thuyền tiến hành cự ly xa tìm kiếm, nhưng mà, những thứ này trinh sát phi thuyền tuyệt đại đa số đều là có đi không về. Coi như là có thể còn sống trở về đấy, cũng không cách nào cung cấp chuẩn xác cấp đoạt tam tinh vị trí chỗ ở, bởi vì bọn họ đều gặp phải trinh sát cấp đoạt người tập kích. Càng như vậy, tam đại liên minh cũng càng có thể xác định, cấp đoạt người nhất định sẽ đem mục tiêu chỉ hướng nhân loại bên này. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn cần có được sinh mệnh lực sinh vật đến tiến hóa, mà nhân loại, vô luận là số lượng hay vẫn là khống chế có được sinh mệnh tồn tại tinh cầu tối đa đấy. Tam đại liên minh đều tại toàn lực chuẩn bị chiến tranh, các đại công nghiệp quân sự xí nghiệp toàn bộ đẩy gánh nặng vận chuyển. Bắc Minh phương diện, mô đen mới nhất phi thuyền mẹ chế tạo hoàn thành đưa vào sử dụng, trước mắt Bắc Minh đã, đã có được 8 tòa phi thuyền mẹ, Tây Minh cùng Hoa Minh cũng đồng dạng có mô đen mới nhất phi thuyền mẹ đời ra, Tây Minh phi thuyền mẹ ra tăng đến rồi 5 cái, Hoa Minh thì ra tăng đến rồi 4 cái. Toàn bộ nhân loại phi thuyền mẹ nhiều đến 17 cái, toàn bộ phân bố tại phe mình bên cạnh, tùy thời chờ đợi nên đón cướp đoạt tam tinh đến, cho đối phương đón đầu thống kích. Chương 535, Thiên Hỏa quân đoàn xuất phát. Các loại tin tức phân tích cũng ở đây không ngừng tiến hành, phân tích chủ yếu nguồn gốc chính là Bắc Minh thứ 7 vũ trụ hạm đội cùng cấp đoạt tam tinh trận chiến ấy. Từ trước mắt tổng hợp phân tích đến xem Đối mặt cướp đoạt tam tinh, nhân loại cũng không chiếm cứ hạ phòng. Dù sao, phi thuyền mẹ vô luận công thủ, đều cực kỳ cường đại, so với vũ trụ hạm đội càng mạnh hơn nữa nhiều lắm. Mà cướp đoạt tam tinh phương thức tác chiến tuy rằng quái dị, nhưng ở năng lượng định luật bảo toàn dưới tình huống, bọn chúng dù sao chỉ có 3 khối tinh cầu, coi như là đồng thời đã đến, dùng nhân loại phần đông phi thuyền mẹ cường đại hỏa lực, chỉ cần cuốn lấy bọn hắn, cuối cùng cơ hội chiến thắng vẫn là tương đối lớn đấy. Hội nghị phê chuẩn thỉnh cầu của các ngươi tùy thời có thể xuất phát. Phần sư nhìn xem ngồi ở trước mặt mình tinh thần sáng láng lam tuyến, trầm giọng nói ra. Lam Tuyệt khẽ gật đầu, "Tốt, chúng ta đây trong vòng 3 ngày chỉnh trang xong liền xuất phát." Phẩm Tửu sư nói, "Muốn tận lực giảm bớt thương vong." Lam Tuyệt nói, "Ta biết, Thiên Hỏa quân đoàn mỗi người đều là quân đoàn tài phú. Nhưng mà, chỉ có thực chiến mới có thể để cho một chi quân đội rất nhanh phát triển. Mục tiêu của ta, cũng không phải là muốn thông qua lần này chiến đấu tôi luyện bọn hắn, mà là nên vì bọn hắn thành lập tin tưởng, đồng thời cũng thí nghiệm thoáng một phát kế hoạch của chúng ta." Phẩm Tửu sư nói, "Các ngươi động tác phải nhanh. Bên kia một khi nhận được tin tức, tất nhiên sẽ có chỗ phản ứng đấy. Hơn nữa, Vô luận các ngươi ở bên kia đã xảy ra chuyện gì, Hoa Minh đều sẽ không thừa nhận các ngươi cái này chi quân đội tồn tại. Từ đầu đến cuối, các ngươi chính là một chi bí mật quân đoàn. Tại Tam Đại Liên Minh hiện tại liên hợp đối kháng kẻ thù bên ngoài dưới tình huống, phần này hài hòa không thể phá hư. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, ta đem tiên hỏa quân đoàn nguyên vẹn mang đi ra ngoài, cũng giống nhau sẽ nguyên vẹn mang về. Lần này ta sẽ mang lấy đại đế hào cùng rẽ ở số 1 đi. Rẽ ở số 2 cùng số 3 cải tạo cũng muốn tăng tốc. Phẩm hữu sư vuốt vuốt trán của mình, ngươi có biết hay không? Từ khi các ngươi bắt đầu xây dựng Thiên Hỏa quân đoàn đến nay, đều hao phí rồi bao nhiêu tiền rồi hả? Lam Tuyệt ha ha cười cười, cái kia cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ chịu trách nhiệm đem nó chế tạo thành một chi đầy đủ cường đại quân đoàn, hơn nữa, hành động lần này nói không chừng còn có thể mang về một ít tài nguyên." Phẩm Cửu sư cười khổ nói, "Tốt, vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Các phương diện đều sẽ vì các ngươi tiến hành yểm hộ. Tốc chiến tốc thắng, đi nhanh về nhanh." Ân. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, đứng dậy mà đi. 4 tháng rồi, từ bắt đầu huấn luyện đến bây giờ, Thiên Hỏa quân đoàn đã hợp thành 4 tháng. Ba thứ hạng đầu tháng huấn luyện chủ yếu tập trung ở mộng võng, mà về sau bắt được định chế cơ giáp về sau, huấn luyện của bọn hắn chính là mộng võng cùng thực chiến đem kết hợp. Hiện tại huấn luyện đã đơn giản thành quả dưới tình huống. Bọn hắn càng cần nữa dùng thực chiến đến kiểm nghiệm cái này chi xa hoa quân đoàn chiến đấu chân chính lực, đồng thời, cũng đúng như Lam Tuyệt theo như lời, như vậy một chi quân đoàn, khuyết thiếu không phải là tôi luyện, mà là tin tưởng cùng lực ngưng tụ. Tin tưởng cần thắng trận, lực ngưng tụ thì cần lợi ích. Hai ngày sau, hai chiếc phi thuyền lặng yên không một tiếng động từ thiên hỏa thành dân dụng phi thuyền căn cứ cất cánh, chui vào tầng khí quyển qua trong dây lát biến mất không thấy gì nữa. Lam Tuyệt đứng ở Đại Đế Hào phía trước chủ điều khiển khu vực bên trong, đối mặt với ngồi ngay ngắn tại Đại Đế Hào bên trong Thiên Hỏa quân đoàn mọi người. Đại Đế Hào đi qua cải tạo về sau, có thể đồng thời mang theo 1000 tên lính xuất trinh. Đại Đế Hào thể tích, cùng bình thường chiến đấu hạng không sai biệt lắm, nhưng ngoại hình lại muốn huyền lệ hơn. Đương nhiên, nó cường đại địa phương tự nhiên không chỉ là ngoại hình, nếu như những cái kia quân đội các đại lao biết trước này Đại Đế Hào rốt cuộc trang bị cái gì, nhất định sẽ giật mình không ngậm miệng được. Làm tuyệt đem Đại Đế Hào cùng rễ ở số 1 lấy ra cung cấp cho Thiên Hỏa quân đoàn sử dụng tự nhiên không thể không điều kiện đấy. Đại Đế Hào bản thân chính là một chiếc tuyệt đế tự tay chế tạo cường đại chiến hạng, nhưng mà, tuyệt đế tại khoa học kỹ thuật phương diện không có vấn đề, tài nguyên có thể đã không giống nhau. Trước mắt Đại Đế Hào chủ điều khiển hạch tâm các loại năng lượng bảo thạch toàn bộ thay đổi rồi hoàn toàn mới lấy. Cho dù là thân là thợ Kim Hoàn Lam Tuyệt, chứng kiến những năng lượng này bảo thạch thời điểm, cũng không khỏi muốn nuốt vài cái nước miếng. 4 tháng huấn luyện, tin tưởng mọi người đều nín rồi. Như vậy Hẳn là kiểm nghiệm thoáng một phát chúng ta huấn luyện thành quả thời điểm rồi, cho nên ta đem dẫn đầu các ngươi đi tiến hành một cuộc thực chiến. Chú ý, đây không phải diễn tập, mà là chính thức chiến tranh. Lam tuyệt đối mặt với Thiên hỏa quân đoàn mọi người, thản nhiên nói. Nghe hắn vừa nói như vậy, Thiên hỏa quân đoàn bốn cái đại đội các đội viên chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nguyên một đám hai mắt sáng lên, đều là tinh thần đại trấn. Mặc dù đang leo lên đại đế hào thời điểm, bọn hắn cũng đã có chỗ phán đoán rồi, nhưng thật sự nghe Lam tuyệt nói muốn dẫn bọn hắn đi chiến đấu, lúc này mới cuối cùng xác nhận. Vì giữ bí mật. Tại trước khi lên đường, biết lần này hành động chỉ có số rất ít mấy người mà thôi. Lam Tuyệt rất hài lòng mọi người trạng thái, trên thực tế, đều muốn lại để cho Thiên Hỏa quân đoàn những thứ này cơ giáp sự đám nhát gan, khả năng thật sự là không lớn. Bọn họ đều là dị năng giả xuất thân, tu vi cũng không thấp, đối với chính mình đều rất có tự tin. Hơn nữa mấy tháng qua tu luyện, để cho bọn chúng tại cơ giáp điều khiển trên có nhảy vọt tiến bộ, mỗi người tăng lên đều phi thường lớn. Cường đại trang bị, cường đại thực lực, còn có nhiều như vậy cường giả dẫn đầu. Bọn hắn căn bản cũng không e ngại chiến tranh, ngược lại là càng thêm chờ mong. Không chỉ là Lam Tuyệt muốn xem nhìn thiên hỏa quân đoàn sức chiến đấu có bao nhiêu, những thứ này đoàn viên đám cũng đồng dạng là như thế. Lam Tuyệt trầm giọng nói, lần này mục tiêu của chúng ta rất nhỏ yếu, chủ yếu là cho các ngươi mài đua lẫn nhau ở giữa phối hợp, cho nên chiến đấu không có khó khăn quá lớn. Nhưng mà ta mạnh hơn điều thoáng một phát, trong chiến tranh tất cả thu hoạch, toàn bộ do quân đoàn thống nhất điều phối, tất cả mọi người muốn làm đến kỷ luật nghiêm minh. Nếu có ai trái với quân quy, đừng trách ta quân pháp xử trí. đều nghe rõ sao? Nghe rõ. Mọi người ở ở Mứng Thuận. Lam Tuyệt hài lòng nhẹ gật đầu, mỉm cười. Như vậy, từ giờ trở đi, chúng ta liền không lại là thiên hỏa quân đoàn, mà là thiên hỏa đoàn hải tặc rồi. Chúng ta lần này tác chiến mục tiêu chính là toái loạn tinh vực. Một tháng bên trong, chúng ta muốn trở thành toàn bộ toái loạn tinh vực lớn nhất đoàn hải tặc. Mà chúng ta chiến đấu mục tiêu chính là ha hắc. Nghe hắn mà nói, thiên hỏa quân đoàn mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Toái loạn tinh vực, công kích hải tặc. Tại toái loạn tinh vực chiến đấu, thêm nữa không phải là nên dựa vào chiến hạ sao? Bọn họ là cơ giáp quân đoàn, thật sự thích hợp như vậy chiến đấu. Rất nhiều người trong lòng có trâu nghi hoặc. Nhưng 4 tháng huấn luyện không phải là uổng phí đấy, từng cái tiểu đội trưởng đối với bản đội trưởng khống lực đều rất mạnh, liền đội viên mình đều không chế không được đội trưởng sớm đã bị thay thế. Cho nên, phía dưới không có người phát ra bất kỳ nghi vấn nào. Đại đế Hào bảo trì yên tĩnh tốc độ tuần hành, ở số 1 theo ở phía sau. Chịu trách nhiệm điều khiển Đại đế Hào đấy, đúng là kế toán viên cao cấp cùng hắn điện tử đội viên, bọn họ là chuyên môn chịu trách nhiệm điện tử tin tức phương diện có quan hệ nhiệm vụ. Mỗi người đều là phương diện này dị nó giả. Mà ở số một bên kia, chịu trách nhiệm điều khiển thì đúng là Zetsu thứ thị, tại ở số một bên trên còn có tô tiểu tô cùng nàng từng tại nguyệt ma đoàn hải tặc bọn thuộc hạ cũng là thiên hỏa quân đoàn các vị giáo quan nếu là tiến về trước thái loạn tinh vực đương nhiên muốn dẫn lấy đối với chỗ đó quen thuộc nhất người cùng một chỗ tiến về trước thái loạn tinh vực rèn luyện là tô tiểu tô đưa ra đấy tuy rằng làm tuyệt biết tại đây trong đó có nàng một ít tư tâm nhưng tô tiểu tô hay vẫn là thuyết phục hắn thái loạn tinh vực tình huống phức tạp đoàn hải tặc phần đông nhưng lại không thống nhất chỗ đó có thể nói là tôi luyện cái này chi vốn chính là tiếp nhận hải tặc thức giáo dục quân đoàn rất nơi thích hợp Hiện tại toái loạn tinh vực lớn nhất ba khối tinh cầu toái loạn tam tinh đã rơi vào giáo hoàng tòa thành trong không chế, Nguyệt Ma nữ hoàng lúc trước tuy rằng bằng vào rẻ ở số 1 tàng hình đặc tính lặng yên tiếp cận, nhưng nàng dù sao thế đơn lực bạc, có thể đem mình người cứu ra cũng đã rất tốt. Toái loạn tinh vực những hải tặc này đoàn bên trong, hầu như lớn hơn đoàn hải tặc đều là đại biểu cho một ít thế lực. Hải tặc nếu như không có nội tình, là không thể nào kiêu ngạo, riêng là tài nguyên chính là rất lớn vấn đề. Luyện dược sư đi vào Lam Tuyệt bên người, mỉm cười, nói: "Ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt." "Tin tức tốt gì?" Lam Tuyệt mỉm cười hỏi. Ban đầu lúc trước hắn là hy vọng luyện dược sư có thể đảm đương quan trọng hơn chức vụ đấy, ít nhất cũng là đệ nhất đại đội đội phó, hoặc là trực tiếp chính là đội trưởng. Nhưng luyện dược sư lại cự tuyệt, nàng chỉ nguyện ý làm vương tổ tổ trưởng, sự tình khác nàng cũng không quản. Luyện dược sư nói, hai người bọn họ đã đến. Hai người bọn họ. Lam Tuyệt vốn là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền ý thức được luyện dược sư nói tới ai. Vội vàng hạ giọng nói, bọn hắn ở nơi nào? Luyện dược sư mỉm cười, ngươi đi theo ta. Nói qua, nàng hướng phía sau đi đến. Đại đế hầu dù sao có chiến đấu hạng lớn nhỏ cũng có chuyên môn nhà kho cung cấp cho các binh sĩ nghỉ ngơi liền không như rẻ ở số một phía trên như vậy chật chội rồi luyện dược sư mang theo Lam Tuyệt đi vào một gian nhà kho đóng cửa lại tay phải vung lên lập tức ba đạo hào quang đồng thời sáng lên bọn chúng phân biệt lóe ra trắng Lam Hồng Tam sắc quang mang Vâng sáng lưu chuyển, đúng là ba thanh trường kiếm lúc này cái này ba thanh trên thân kiếm ngoại trừ hào quang bên ngoài cũng không có cường đại khí tức hướng ra phía ngoài phong thích lơ lửng tại Lam Tuyệt trước mặt màu trắng đấy Lam Tuyệt bài kiến đó là luyện dược sư lục tiên kiếm mặt khác hai thanh kiếm tiểu dáng đồng dạng thập phần phong cách cổ xưa, cẩn thận chú ý sẽ phát hiện màu đỏ trường kiếm bên trên tản ra một loại kỳ dị năng lượng biến hóa, dường như có thể thôn phệ người ánh mắt cùng lực chú ý làm hắn có loại muốn hướng trước thế xuống cảm giác. Mà cái tia màu lam trường kiếm thì là vầng sáng lập lòe, hư ảo như mang ngàn vạn biến hóa. xuất hiện đi, luyện dược sư khẽ cười nói, lập tức màu đỏ cùng màu lam hai thanh trường kiếm hào quang lóe lên biến ảo ra hai người, cũng không đúng là bạch y kiếm tông quân vĩnh giả cùng vạn kiếm quy nhất yên viên thể thể sao? a nhị vị đã lâu không gặp. Lam Tuyệt kinh hỉ nói, Quân Vĩnh Dạ cùng Hiên Viên Thế Thế đồng thời hướng hắn nhẹ gật đầu. Luyện Dược Sư nói, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Một bên nói qua, nàng há miệng, Lục Tiên kiếm hóa thành một đạo bạch quang bị nàng hút đi. Nhị vị mời ngồi. Khoang bên trong cũng không lớn, ba người ở chỗ này đều lộ ra có chút chật trội. Chương 536, Thần kiếm bí mật. Quân Vĩnh Dạ mỉm cười, Lam Tuyệt, ngươi không cần khách khí rồi. Chúng ta tới mục đích tin tưởng ngươi cũng đoán được. Chúng ta kỳ thật theo thứ tự là Hãm Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm kiếm hồn, dùng kiếm thể hóa thân hình người tìm chủ. Về sau nghe nói Sở Hữu Dị năng người giải thi đấu, liền quyết định đi xem, đều muốn khống chế chúng ta, người bình thường tự nhiên là không được. Hiên viên thể thể ở bên cạnh liên tục gật đầu. Quân vĩnh giả tiếp tục nói, về sau chúng ta chọn chúng ngươi, chuẩn xác mà nói, là chọn chúng ngươi cùng ngươi hợp thể người yêu. Chúng ta từng theo theo qua Càn Tiên đạo tôn, về sau tu thành thân người về sau, học tập hắn lưu lại hai bộ kiếm pháp. Nhưng chúng ta hóa thân hình người là phi thường tiêu hao bản thể tinh hồn đấy, không thể bền bỉ. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải tìm được thích hợp chủ nhân. Bằng không mà nói, chúng ta hóa thân kiếm thể Không cao hơn 10 năm sẽ tự động tiêu tán." Làm Tuyệt sửng sốt một chút, thân thể của các ngươi sẽ tiêu tán. Quân vĩnh dạ nhẹ gật đầu, chúng ta cũng không phải là thần kiếm đời thứ nhất kiếm hồn, chúng ta bản thể chính là thiên địa linh vật, thường cách một đoạn thời gian sẽ tự nhiên sinh ra kiếm hồn. Chỉ có ở trong quá trình này, nếu như có thể tìm được phù hợp chủ nhân, kiếm hồn sẽ cô hóa tại kiếm thể ở trong, thẳng đến chủ nhân chết đi, kiếm hồn mới có thể tan mất. Mỗi một lần kiếm hồn xuất hiện, đều chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, nếu như trong đoạn thời gian này tìm không thấy phù hợp chủ nhân, sẽ tiêu tán. Thằng đến tiếp theo kiếm hồn lần nữa tạo ra mới có lại đi tìm kiếm chủ nhân khả năng muốn trở thành chủ nhân của chúng ta cũng không dễ dàng nhất định phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện thực lực phải mạnh tâm phải chính hơn nữa tại kiếm thuật tiềm năng phương diện có chỗ độc đáo mới có để cho chúng ta nhận chủ khả năng đây là chu tiên tứ kiếm kiêu ngạo chúng ta lúc trước ly khai lạc tinh về sau trước tiên quay lại chính mình bản thể nơi ở cùng bản thể một lần nữa dung hợp hơn nữa đem bản thân điều chỉnh đến thích hợp nhất nhận chủ trạng thái lúc này mới đến đây tìm ngươi chẳng qua là nghe nói cùng ngươi cùng một chỗ chu tiểu thư nàng Nghe hắn nhắc tới Chu Thiên Lâm, Lam Tuyệt ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm xuống, cười khổ nói, "Là ta bảo hộ không chu toàn, để cho nàng chịu độc tổ thương. Hiện tại tỉnh tỉnh mê mê, cũng không thể rõ ràng ngoại giới sự vụ, cho nên chỉ sợ không có biện pháp." Hiên Viên thệ thệ nhíu nhíu mày, nói, "Đây đúng là rất phiền toái, chúng ta muốn truyền thừa cho các ngươi kiếm pháp, nhất định các ngươi tâm ý tương thông mới có thể chính thức sử dụng. Hơn nữa, nếu như nàng thần trí không rõ mà nói, nhận chủ quá trình chỉ sợ sẽ mang lại cho nàng nguy hiểm." Quân Vĩnh giải trầm giọng nói, "Nhưng thời gian của chúng ta cũng không nhiều rồi." nếu như không nhanh chóng dung hợp mà nói, thần trí của chúng ta đem bắt đầu yếu ớt, liền không cách nào dung hợp, chúng ta cũng sẽ biến mất. Lam tuyệt thở sâu, nói, nếu không, các ngươi khác chọn hiền năng a. hắn nói ra những lời này thời điểm có chút dùng sức, quân vĩnh dạ cùng hiên viên thệ thệ nhìn xem ánh mắt của hắn cũng đều biến đổi. phải biết rằng, hãng tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm đều là siêu cấp thần khí, cấp cao nhất tồn tại. nếu như có thể dung hợp bọn chúng một trong, lam tuyệt tương lai chúa thể vũ khí chắc chắn vô cùng cường đại, thậm chí có người có thể buông tha cho loại này cấp độ thần khí sao? lam tuyệt nói ra những lời này toàn thân tựa hồ cũng trầm tĩnh lại, hướng quân vĩnh giả cùng hiên viên thệ thệ túi người hành lễ, nói: thật sự thật có lỗi, ta cũng vô cùng hy vọng có thể trong tương lai cùng nhị vị kề vai chiến đấu, thế nhưng là ta không có khả năng lại để cho thiên lâm mạo hiểm, nàng vì ta suýt nữa bị chết, ta không có khả năng để cho nàng lại tiếp nhận dù là một chút xíu mạo hiểm. quân vĩnh dạng trong mắt toát ra một tia khâm phục, mỉm cười nói: xem ra lựa chọn của chúng ta là chính xác, cũng không phải là người nào đều có tư cách thừa nhận chúng ta, chúng ta nếu như làm ra lựa chọn, liền sẽ không dễ dàng cải biến. Dù là thần hồn biến mất, cũng sẽ không tùy ý thí sinh dung hợp. Ta xem ngươi cùng nàng huyết mạch tương liên, cùng chúng ta dung hợp cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Nếu như do ngươi tới gánh chịu tất cả áp lực, nên cũng là cũng được. Nhưng mà, quá trình này tất nhiên sẽ để cho nổi thống khổ của ngươi gấp bao nhiêu lần kéo lên, bởi vì ngươi muốn đồng thời gánh chịu hãm tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm kiếm khí tẩy lễ. Nói đúng là, hiên viên có thể khống chế kiếm ý cùng nàng dung hợp, nhưng dung hợp lúc sinh ra kiếm khí quán thể muốn ngươi tới gánh chịu tiền kỳ cái kia phần bạo liệt, đem kiếm khí loại bỏ về sau, lại truyền lại cho nàng. Bởi như vậy, nàng là có thể yên tĩnh gánh chịu tuyệt tiên kiếm rồi dùng các ngươi trước mắt tu vi cùng huyết mạch trạng thái gánh chịu nên vấn đề không lớn nhưng sẽ phi thường thống khổ lam tuyệt nhãn tình sáng lên nếu như có thể dung hợp hai thanh thần kiếm hắn lại sao nguyện buông tha cho đâu thống khổ sao còn có cái gì có thể so với đau lòng đau hơn đây này nhìn rồi hệ giả cùng chu thiên lâm video về sau tâm của hắn đã sớm đau thành tổ họng thân thể thống khổ có lẽ còn có thể giảm bớt một ít nội tâm thống khổ hắn nước gì nên vì chu thiên lâm làm chút chuyện tốt ta đến gánh chịu ta có thể Lam Tuyệt Kiên định hướng Quân Vĩnh giả nói ra. Quân Vĩnh Dạ trong mắt toát ra một tia hân thượng, hướng Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, "Tốt. Bất quá ở trong không gian không được, phải đợi chân đi trên đất bằng lại dung hợp. Hơn nữa, tốt nhất là tại nửa tháng ở trong, vượt qua nửa tháng, chúng ta thì có thể xuất hiện thần hồn giao động tình huống rồi." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, tiến vào toái loạn tinh vực về sau, lập tức tìm địa phương cùng các ngươi dung hợp." Thanh lý hải tặc đối với Thiên Hỏa quân đoàn mà nói cũng không phải là việc khó gì, là trọng yếu hơn là cho mọi người thành lập tin tưởng, hơn nữa Hiện tại Thiên Hỏa Quân đoàn Nguyên Vẹn hệ thống đã tạo dựng lên rồi, cũng không cần làm tuyệt chính mình chết nhìn chằm chằm vào. Đại đế Hào cùng rẽ ở số 1, tại mênh mông trong vũ trụ tựa như hai cái u linh bình thường, phẩm tiểu sư thực hiện rồi hứa hẹn, tuy rằng Lam Tuyệt không biết hắn là thông qua cái gì con đường được đến, nhưng Đại đế Hào hiện tại đã trang bị ẩn hình bảo thạch, cùng rẽ ở số 1 cùng một chỗ, đang phi hành trong quá trình, coi như là cường đại nhất gia đa đều không thể phát hiện bọn hắn. Ẩn hình bảo thạch chân quý cũng chính ở chỗ này. Năm ngày về sau, hai chiếc phi thuyền lặng yên không một tiếng động tiến nhập tọae loạn tinh vực phạm Vi, tại ẩn hình bảo thạch dưới tác dụng Bọn hắn không làm kinh động bất luận cái gì hải tặc thế lực, liền lặng yên không một tiếng động cắt vào đến thái loạn tinh vực nội bộ. Thái loạn tinh vực phạm vi rộng lớn, tuy rằng bên trong sinh hoạt tất cả lớn nhỏ mấy nghìn cái đoàn hải tặc thể, nhưng như trước lộ ra thập phần chống trả. Chỉ có những cái kia có nhất định tài nguyên giá trị tiểu hành tinh mới có thể bị hải tặc trọng chúng, mà đại đa số vành đai thiên thạch đều không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu tồn tại. Lam Tuyệt cùng Thiên Hỏa quân đoàn các vị đội trưởng chế định sách lược rất đơn giản, từ dễ đến khó. Trước đối phó những thế lực kia yếu nhóm hải tặc nhỏ, tích lũy tác chiến kinh nghiệm cùng tin tưởng Sau đó lại hướng thực lực so sánh mạnh đoàn hải tặc đối thủ. Hành động lần này từ tiến vào toái loạn tinh vực bắt đầu tính lên, trong khi một tháng, bọn hắn muốn tại một tháng bên trong tận khả năng đi tiêu diệt nơi đây hải tặc. Có đã từng thân là địa chủ Tô Tiểu Tô với tư cách dẫn đạo, nhằm vào tác chiến mục tiêu, bọn hắn tiếp theo muốn đối phó đấy, không khỏi là hải tặc trong cùng hung cực các thế hệ. Bọn họ mục tiêu thứ nhất, chính là một cái loại nhỏ đoàn hải tặc, tên là Độc Phong. Độc Phong Hải đạo đoàn tại toái loạn tinh vực lịch sử không hề dài, chỉ có 2 năm tả hữu, không có chiến đấu hạng, chỉ có năm chiếc cải tạo qua tuần tra hạm. Nhưng bọn người kia cực kỳ giàu hạn, hung tàn, không chỉ là đối ngoại cướp đoạt, thậm chí còn tại toé loạn tinh vực nội bộ hắc hắc, chuyên môn đánh rơi đơn hải tặc ra tay. Bởi vậy, cho dù là tại toé loạn tinh vực nội bộ, bọn hắn cũng là tiếng xấu chiêu lấy tồn tại. Nhưng Độc Phong Hải đạo đoàn có ưu thế của bọn hắn, bọn hắn căn bản cũng không có căn cứ, năm trước tuần tra hạm chính là bọn họ căn cơ, cướp đoạt tài nguyên, bổ sung bản thân về sau lập tức chạy xa, bằng vào toé loạn tinh vực địa hình phức tạp, lần tránh đối thủ truy kích. Mà tất cả đoàn hải tặc đều cũng có chính mình địa bàn, ai cũng không dám dễ dàng đi xúc phạm thế lực lớn. Bởi vậy Độc Phong Hải đạo đoàn loại này ưu ác tính bình thường tồn tại, liền lấy đánh gần bóng phương thức còn sống sót, hơn nữa không ngừng tăng cường lấy bản thân thực lực. Nghe nói, mới vừa lúc mới bắt đầu, bọn hắn cũng chỉ có một chiếc tuần tra hạng mà thôi. Độc Phong Hải đạo đoàn đoàn trưởng liền kêu Độc Phong, là một cái lòng dạ độc ác gia hỏa. Tô Tiểu Tô Sở hữu có tình báo của bọn hắn, là vì Độc Phong Hải đạo đoàn thường xuyên sẽ ở Toái loạn Tam Tinh phụ cận hoạt động, thường xuyên là mượn Toái loạn Tam Tinh lực uy hiếp tranh né đối thủ truy kích, vô cùng hoạt. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn đầu phục bị giáo hoàng tòa thành thu nạp và tổ chức biên chế nguyệt ma đoàn hải tặc trở thành nguyệt ma đoàn hải tặc bên ngoài thế lực cũng rút cuộc đã có một cái châu ngồi căn cứ tiểu hành tinh đương nhiên đây hết thảy đều là nguyệt ma đoàn hải tặc âm thầm tiến hành đấy người biết cực nhỏ viên này tiểu hành tinh ở vào xoáy loạn tam tinh dùng bên ngoài cách đó không xa chỉ ngăn lấy một mảnh cỡ lớn vành đai thiên thạch nếu như quen thuộc vành đai thiên thạch hải tặc điều khiển chiến hạm chỉ cần ước chừng thời gian một ngày có thể đến toái loạn tam tinh rồi đại đế hào cùng dẹp ở số một tại khoảng cách viên này bị độc phong hải đạo đoàn mệnh danh là độc phong tinh tiểu hành tinh phụ cận lại viên này tiểu hành tinh cũng không giàu có thậm chí có thể nói là cằn co đấy nếu không Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc cũng sẽ không đem nó cho Độc Phong Hải Đạo Đoàn. Bất quá cuối cùng là một cái ổn thỏa chỗ đặt chân. Một Hải Tặc Đoàn phát triển tới trình độ nhất định sau đúng là vẫn còn cần chân đi trên đất bằng tiến hành phát triển đấy. Nếu không luôn phiêu bạt bên ngoài đến rồi nhất định thể số lượng về sau sẽ rất khó lại khuyết trương. Dù sao cường đại cần sung túc nhân thủ tuần tra hạng loại này loại nhỏ chiến hạm coi như là lại cải tạo có thể dung nạp người cũng là có hạn đấy. Lam tuyệt đứng ở cửa sổ mạn tàu trước nhìn nơi xa tiểu hành tinh. ở bên cạnh hắn mặt khác ba vị đội trưởng cũng đều tại. Như vậy một cái nhỏ nhóm hải tặc nhỏ giao cho chúng ta lớn thứ tư đội A người pha rượu nói ra, cà phê sư nói cái gì liền giao cho các ngươi. Chúng ta thứ ba đại đội cũng giống nhau có thể thuận lợi giải quyết. Tay đua xe nhét miệng, căn bản là không có lên tiếng. Lam Tiệt nói chúng ta muốn huấn luyện chính là hiệp đồng tác chiến, sư tử vô thỏ vẫn như cũ cần toàn lực. Phía dưới bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến. Độc Phong nhìn xem trước mặt đã đơn giản quy mô căn cứ trên mặt toát ra hài lòng biểu lộ. 3 tháng, tại Nguyệt Ma Đoàn Hải tặc toàn diện ủng hộ dưới tình huống. Một cái một cây số vương phòng hộ khu đã hoàn thành trụ cột xây dựng cơ bản phương tiện. Viên này tiểu hành tinh hoàn cảnh cũng không như thế nào tốt, nhân loại thì không cách nào trực tiếp sinh tồn đấy, nhất định phải tu kiến phòng hộ khu, để ngừa vòng bảo hộ tiến hành phòng hộ, ngăn cản ngoại giới có hại ánh sáng, đồng thời dùng hàng dưỡng khí trang bị đến duy trì nhân thể bình thường cần thiết dưỡng khí. Đồ ăn thì đến nay ngoại giới nguồn gốc, cùng với phòng hộ trong vùng tự động gieo trồng, nuôi dưỡng. Chương 537, độc phong đoàn hải tặc. Đương nhiên, đối với hải tặc mà nói, tuyệt đại đa số nơi cung cấp thực vật đều đến từ người phía trước, cấp đoạt tài nguyên bên trong đồ ăn chính là rất trọng yếu một bộ phận. Ngoại trừ như toán loạn tam tinh lớn như vậy, tinh cầu sẽ có chính mình sinh thái hệ thống bên ngoài. Độc phong loại này nhỏ đoàn hải tặc đại bộ phận tài nguyên tất cả đều là từ bên ngoài đến đấy, chính mình không sự tình sản xuất, nếu không bọn hắn cũng liền không phải là hải tặc rồi. Phấn đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có một cái chính mình tăng cơ. Độc phong cũng biết, chính mình đắc tội không ít người, tại toán loạn tinh vực cũng không có bao nhiêu người ưa thích chính mình, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Nguyệt ma đoàn hải tặc cũng không đang coi trọng chính mình một chút sao? Bọn họ là muốn bắt chính mình làm chó điên sai khiến. Một ngày nào đó, chờ mình cái này Độc Phong Đoàn Hải Tặc trở nên cường đại rồi, toé loạn tam tinh, đó mới là chính mình chính thức mục tiêu a. Nghĩ tới đây, Độc Phong trên mặt không khỏi toát ra một tia đắc ý hắn đối với chính mình tương lai phát triển có nguyên vẹn kế hoạch. Hắn cũng tin tưởng, chính mình có bình thường hải tặc chỗ không có sẵn ưu thế, bản thân hắn chẳng những là một gã ưu tú lái chiến hạm thành viên, đồng thời cũng là một gã đế cấp cơ giáp sư. Cá nhân sinh tồn năng lực tương đại, là hắn có thể làm cho Độc Phong Đoàn Hải Tặc tại Toái Luận tam tinh sống sót trọng yếu nguyên nhân. Lao đại. Đúng lúc này, một gã thân hình cao lớn hải tặc bước nhanh chạy tới cô gái mang về. Độc Phong nhãn tỉnh sáng lên, cùng đại đa số Hải Tặc giống nhau, hắn cũng có háo sắc ham mê. Hắn cái này tinh cầu còn sẽ không chuyên môn dưỡng nữ người, nhưng vái loạn tam tinh lại tuyệt không thiếu khuyết. Cái kia cao lớn Hải Tặc cười hắc hắc, mới vừa bắt trở về, đều là hàng mới, cam đoan lao đại thỏa mãn. Độc Phong nhẹ gật đầu, đợi lao tử thoải mái đã xong, các ngươi đều có phần. Đi, mang ta đi xem một chút. Hảo la, cao lớn Hải Tặc đáp ứng một tiếng, mang theo Độc Phong liền hướng phía khu nghỉ ngơi đi đến. Đối với căn cứ an toàn, Độc Phong cũng không lo lắng. Tại hắn đáp ứng bị cuối tháng Đoàn Hải Tặc thu nạp và tổ chức biên chế thời điểm, đệ một cái yêu cầu chính là Thỉnh nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc vì hắn cung cấp một bộ tiên tiến nhất gia đa dò xét hệ thống. Loại này viên Trình dò xét gia đa có thể dò xét đến thật lớn phạm vi vũ trụ phi thuyền, tầm mắt vô cùng rộng lớn rộng rãi. đương nhiên, giá trị chế tạo cũng tương đối đắt đỏ. Với tư cách một gã sinh tồn năng lực rất mạnh Hải Tặc, độc phong khắc xấu biết, đối với Hải Tặc mà nói, trinh xác đến cỡ nào trọng yếu. Hắn vô luận đang làm cái gì thời điểm, cũng sẽ không rời xa chính mình tuần tra hạm. Một khi gặp được không thể đối kháng được nhân. Hắn liền lập tức sẽ leo lên tuần tra hạm, đầy đủ triển khai chính mình cải trang chiến hạm ưu thế tốc độ, chui vào vành đai thiên thạch đi. Đến đó trong, đều muốn bắt lấy hắn hầu như là không thể nào đấy. Tu kiến cái này căn cứ thời điểm, hắn đệ một cái yêu cầu hoàn thành, chính là chỗ này bọc siêu cấp hệ thống ra da. Sau khi hoàn thành, hắn cũng không tính là an tâm gối không lo. Khu nghỉ ngơi đều là nguyên một đám thành hình kim loại phòng ở, cũng là từ toái loạn tam tinh bên kia vận đưa tới. Những thứ này đều hao phí phí hết độc phong không ít tiền. Bất quá, mấy năm này Hắc ăn Hắc cùng đối ngoại quốc đoạn cũng làm cho hắn tích góp từng tí một rồi đại lượng tài phú. Độc Phong rất thông minh, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn chuẩn bị chiến đấu hạm cái loại này cấp độ chiến hạm. Chiến đấu hạm sức chiến đấu tuy rất mạnh, nhưng ở Toái loạn tinh vực bên trong cũng có chút không đủ linh hoạt rồi. Mà tương đối mà nói, hắn càng ưa thích cỡ nhỏ, cải tạo về sau tuần tra hạm. Chẳng những rất nhanh, hơn nữa linh hoạt, thích hợp nhất tại Toái loạn tinh vực sinh tồn. Hà, Độc Phong đột nhiên dừng bước lại, hướng phía bầu trời nhìn lại. Lúc này, đối với cái này khối tiểu hành tinh mà nói ban đêm muộn, bầu trời hoàn toàn yên tĩnh chỉ có vô số tinh quang lập lòe. "Lão đại, thế nào?" Cao lớn Hải Tặc nghi ngờ hỏi. Độc Phong nhíu nhíu mày, "Ta vừa mới đột nhiên có loại tim đập rộn lên cảm giác, mỗi khi tao ngộ thời gian nguy hiểm, ta đều có loại này dự cảm." Một bên nói qua, hắn nhanh chóng nhấn trên cổ tay sở tặt thông tin dụng cụ. Mặt mặt Marcel, đáp lời." Hắn vội vàng kêu lên. "Lão đại, thế nào?" Bên kia truyền tới một lười biếng thanh âm. Độc Phong mắng, "Ngươi cho ta lên tinh thần một chút, hệ thống ra đa có cái gì không phát hiện?" Marcel nói, "Không có a. Ta nhìn chằm vào đâu rồi?" Lão đại, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Ta đây mà hết thảy bình thường. Nghe hắn mà nói, Độc Phong Biểu lộ lúc này mới trầm tĩnh lại. Nếu như hệ thống Ra đa đều không có gì phát hiện, cái kia chỉ sợ thực chính là mình thần kinh quá nhạy cảm rồi. Được rồi, ngươi chầm chăm nhân điểm. Khi trở lại ta lại để cho hầu tử cho ngươi tiễn đưa cái cô gái đi tới. Bất quá, Ra đa bên kia không thể ra sai, nếu không, ta muốn mạng ngươi. Hắc hắc, lão đại, ta đang muốn nói với ngươi đâu rồi, hầu tử bọn hắn đã trở về, cần phải cho ta chia lãi một cái a. Mặt tại Độc Phong Đoàn Hải Đặc địa vị không thấp, là trong đó một chiếc tuần tra hạng hạ trường, am hiểu nhất lây hay các loại điện tử biểu diễn, cho nên ở chỗ này kiến tạo căn cứ về sau, gia Đa trách nhiệm liền giao cho hắn. Hắn cũng là Độc Phong tuyệt đối tâm phúc. Đi thôi. Dập máy thông tin, Độc Phong cũng coi như yên lòng. Hắn luôn luôn rất cảnh giác, đúng là phần này cảnh giác mới khiến cho hắn sống đến bây giờ. Mặt sẹo ngồi ở Ra Đa trong phòng lái nứt miệng, lão đại điều này cũng quá cẩn thận rồi. Nơi này ai sẽ đến? Nhìn xem trước mặt hết thảy bình thường Ra Đa, trong lòng của hắn rất không cho là đúng. Bọn hắn lại tới đây cũng được một khoảng thời gian rồi, Gia Đa cũng phát hiện qua một ít đi qua phi thuyền, nhưng tất cả đều là toái loạn tam tinh kể cả Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc ở bên trong mấy cái biển khơi trộm đoàn đấy. Đương nhiên, hiện tại phải nói đều là Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc được rồi, từ khi Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc người sau lưng đã đến về sau, thực lực tăng nhiều, chiến đấu hạm số lượng hiện tại đã vượt qua 20 chiếc rồi, dễ dàng chiếm lĩnh bãi loạn tam tinh toàn bộ đồ đệ. Lần trước bọn hắn tại Nguyệt Ma tinh tận mắt thấy, Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc có được hai cái nguyên vẹn biên chế cơ giáp sư đoàn, hơn nữa, đó cũng không phải là bình thường, cơ giáp sư đoàn, toàn bộ lắp giáp tốt đó là tương đối cường hãn A. có như vậy một cây đại thụ hóng mát còn có cái gì đáng sợ hay sao? cho nên mặt sẹo một chút cũng không cho rằng độc phong lo lắng là có cần phải đấy. khoai tây mặt sẹo kêu một tiếng. sẹo ca một gã dáng người thấp bé mắt tam giác ngéo mó miệng hải tặc lập tức bu lại. đi cho ca chuẩn bị hai bình rượu đi. như thế này có cô gái tới đây mặt sẹo quyết định uống trước chút rượu trợ trợ hứng như vậy cũng có thể hào hứng càng cao hơn ang. tại đây địa phương cấp chim cũng không có phát tiết địa phương thật sự là không nhiều lắm. hào la. Khoai Tây đáp ứng một tiếng, lập tức quay người đi ra. Toàn bộ Độc Phong đoàn hải tặc trên thực tế mới bất quá hơn 200 người, những hải tặc này cùng Độc Phong thời gian đều không tính là quá lâu, cho nên cũng không có gì ra quyến các loại. Gia đa phòng lái bên này tổng cộng có 5 người, đều là so sánh am hiểu các loại điện tử thiết bị, tại đoàn hải tặc trong cũng cũng coi là nhân tài. Khoai Tây ra phòng lái, trên mặt không khỏi toát ra hèn mọn bị ủi thần sắc, vừa rồi mặt xẻo cùng Độc Phong trò chuyện hắn cũng nghe được rồi, nói như vậy, các lão đại chơi đùa rồi về sau, cũng sẽ có bọn hắn một phần. Nghĩ đến những thứ này, hắn liền trong lòng không khỏi ngứa đấy. Da đa phòng lái đằng sau có một thương kho, bên trong có các loại dinh dưỡng món ăn, cũng có rượu. Tiểu sắc đều là hải tặc yêu nhất, đây là không thiếu được. Mở ra cửa kho hàng, Khoai Tây bị kích động đi vào. Đột nhiên, hắn cảm thấy chung quanh có chút hàn ý, ngay sau đó, một cái đại thủ liền bưng kín miệng của hắn. Sau một khắc, Khoai Tây chỉ cảm thấy trên cổ mình mát lạnh, sau đó khí lực toàn thân tựa hồ cũng từ cái chỗ kia tiết ra như vậy. Xong, trong kho hàng sáng lên quang mang nhàn nhạt, nhạt, Khoai Tây nếu như còn sống, nhất định sẽ bị sợ nhảy dựng, bởi vì, khoảng chừng 10 người, yên tĩnh tiềm phục tại nơi đây. Động thủ chính là một gã thân hình cao lớn nam tử, hai mắt như chim ưng bình thường lợi hại. Những người này đều là một thân màu trắng ý phục tác chiến, trấu ngực có hỏa diễm mệ lên. Trước mắt 10 người này, trấu ngực hỏa diễm đều là màu tím đấy. Điều này đại biểu lấy, bọn họ là Thiên hỏa quân đoàn thứ tư đại đội thành viên. Martin, như thế nào đây? Nam tử cao lớn hướng bên người một gã khác dáng người thon dài thanh niên hỏi. Đối phương không có phản ứng. Ra đa trong phòng lái hết thảy bình thường. Đội trưởng, có thể hành động. Thanh niên kia trong mắt lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, hướng phía Ra đa phòng lái phương hướng nhìn lại. Trước mắt cái này chi trinh sát tiểu đội, là thuộc về Thiên Hỏa quân đoàn thứ tư đại đội đệ nhất trinh sát tiểu đội, luận thực lực, gần với vương tổ. Thân là đội trưởng chính là cao lớn thanh niên tên là Truy Thạch, thực lực rất mạnh, là một gã cựu cấp dị năng giả. Trinh sát tiểu đội đội viên, không chỉ là muốn chiến đấu lực cường đại, còn muốn có được am hiểu che giấu, tốc độ, trinh sát các loại các phương diện dị năng tồn tại. Đầu tiên leo lên viên này tinh cầu đấy, là rẻ ở số 1. Bởi vì đại đế hào thể tích tương đối khổng lồ, một khi đáp xuống, sinh ra năng lượng chấn động có khả năng bị phát hiện. Cho nên, dựa theo kế hoạch Rẽ số một chiếc lạng yên đưa 50 người leo lên rồi cái này có thể tinh cầu tiến hành sơ kỳ chuẩn bị, mà càng nhiều nữa người đem sau đó đi theo đại đế hào đắc xuống. Đi theo ta truy thạch vung tay lên, lập tức lặng yên không một tiếng động ra thương khố. Tại phía sau hắn, đi theo một gã dáng người thấp bé, thoạt nhìn không chút nào thu hút nữ đội viên. Người này nữ đội viên hai mắt đồng thời biến thành thuần túy màu đen, không có hắc bạch con mắt phân chia. Ngay sau đó, tầng một nhàn nhạt màu đen liền lặng yên không một tiếng động từ trên người nàng lăng ra, đem tất cả mọi người bộ phận bao phủ trong đó. Một màn quỷ dị xuất hiện. Lúc những thứ này màu đen bao phủ tất cả tiểu đội đội viên về sau, bọn hắn ngay tại nhàn nhạt vặn bẹo quang ảnh trong biến mất. Quân thể tàng hình, đây là một loại vô cùng hiếm thấy dị năng, nhưng cực kỳ thực dụng. Người này nữ đội viên thực lực cũng không quá mạnh mẽ, nhưng chính là bằng vào quân thể tàng hình năng lực như vậy, đem trinh sát tiểu đội thứ nhất lặng yên không một tiếng động mang theo tiến đến, hoàn toàn lẩn tránh rồi ra đa dò xét. Khoai tây ra hỏa này như thế nào chấm như vậy? Marcelo tức giận nói, "Tiểu Tam, ngươi đi xem." "Không cần a, Xiao ca Đoan Trường khoai tây tên kia lại uống trong đâu? Như thế này chờ hắn trở về ngươi nghe nhìn, nha trên người nếu là có mùi rượu, liền quất hắn. Được rồi, ít đến bộ này, các ngươi bọn người kia, có mấy cái không có uống trộm qua hay sao? Cũng không phải vật gì tốt. Marcelo cười mắng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, trong mắt chợt lóe sáng, một tay như thiểm điện hướng phía phía trước trên mặt bàn một cái nút màu đỏ chụp đi, cùng lúc đó, tầng một trầm trọng giáp sát nhanh chóng từ trên người hắn hướng ra phía ngoài nở rộ. Chương 538, độc phong diện. Với tư cách một gã trùng loại dị năng chủ nhân, Hắn Thiên tiên cảm giác là phi thường mạnh, mà như vậy cảm giác cũng không biết bao nhiêu lần cứu được hắn. Hắn vừa mới đột nhiên cảm giác được, Ra Da trong phòng lái hô hấp tựa hồ trở nên hơn nhiều, tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là lại để cho hắn lập tức sinh ra ra đầu phát nổ cảm giác. Mặt Sẻo Dị năng là kim giáp biến thân, có thể huyễn hóa ra các loại kim giáp trùng năng lực phụ trợ chính mình tiến hành chiến đấu, thực tế am hiểu tại phòng ngự còn có thể cự li ngắn vi hành, sinh tồn năng lực rất mạnh. Hắn lúc này một tay chuột về phía cảnh báo, đồng thời phóng thích phòng ngự, chính là chuẩn bị thừa dịp loạn lao ra, nơi đây dù sao cũng là độc phong đoàn hải tập địa bàn chỉ cần tập kết những người khác thì có chuyển bại thành thắng cơ hội. đáng tiếc chính là hắn động tác cũng không có hoàn thành. một cái lạnh bước, trắng nón, còn có chút dinh dính đổ vật bỗng nhiên đính vào trên tay hắn, cứng rắn đưa hắn phái ra tay cho kéo lại, đứng ở khoảng cách cái nút còn có vài tấc địa phương. cùng lúc đó, mặt sẹo chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng man lực cứng rắn đánh vào trên người mình. rà rà, mới vừa từ mặt sẹo sau lưng tràn ra kim giáp sát chuyển đến dội người thanh âm, mặt sẹo kêu lên một tiếng buồn bực, toàn thân lập tức bị lệ nằm rạp trên mặt đất. hắn không cách nào tưởng tượng, chính mình đánh tới lục cấp dị năng. Hơn nữa cực kỳ am hiểu phòng ngự kim giáp sắc làm sao lại như thế yêu đất. Chẳng những làm vỡ nát kim giáp xác, hơn nữa làm hắn lục phủ ngũ tạng dường như đều cuộn cuộn đi qua tựa như đã liền trên người xương cốt cũng không biết đã đoạn bao nhiêu cây. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, thấy là một cái dáng người cực kỳ cao lớn cầm trong tay tấm tuấn nam nhân. Trong tay hắn tấm tuấn hiện ra là màu đồng cổ, bên trên rộng hạ hẹp, dưới đáy là mũi. Phốc tấm tuấn rơi xuống, vừa vặn chạm tại mặt sẹo trên cổ. Một viên đầu lâu liền như vậy lan xuống. Bèo. Lúc trước dính trụ mặt sẹo cổ tay đồ vật thu trở về, một gã bộ dạng hèn mọn bị hồi thân thể còn xuống trung niên nhân cười khổ nói, đội trưởng, ngươi quá bạo lực rồi, hắn máu đều tung vẽ đến ta trên đầu lưỡi rồi. Tích dịch, liền ngươi nhiều lời vô ích, không chế gia đa truy thạch trầm giọng nói ra. Lúc này, gia đa trong phòng lái mặt khác vài tên độc phong đoàn hải tặc thành viên sớm được lặng yên không một tiếng động giết chết. Dùng thiên hỏa quân đoàn một cái chỉnh biên tiểu đội thực lực đối phó như vậy mấy hải tặc đoàn thành viên, quả thực là lại dễ dàng bất quá. Trong những người này, chỉ có vết xẻo đao kia còn có chút thực lực, những người khác đều là bình thường mặt hàng. Hầu như liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị toàn bộ giết chết. Đội trưởng, ra đa khống chế hoàn tất, đóng cửa đối ngoại cảnh giới hệ thống cùng hệ thống phòng ngự. Lúc trước phóng xuất ra quần thể ẩn hình nữ đội viên rất nhanh liền truyền đến tin tức. Tốt, lập tức phát tín hiệu cho đại đế hảo, cho thấy nhiệm vụ hoàn thành. Tại chỗ phòng ngự truy thạch nhanh chóng ra lệnh. Vâng. Vô hình bóng ma, Lặng Yên không một tiếng động hướng độc phong đoàn hải tặc lan tràn mà tới. Nửa giờ sau, ở vào một chỗ công sự che chắn sau người nào đó vung mạnh lên tay phải. Xa xa, một đạo bạch quang phóng lên trời. Một mực thăng nhập mấy nghìn thước không trung mới Lặng Yên không một tiếng động nổ bung. Vô hình vặn vẹo gợn sóng ở trên không trong lặng yên tản ra. Đặc thù tần suất điện tử quấy nhiễu đạn. Tại tác dụng của nó xuống, trong nửa giờ, quấy nhiễu khu vực bên trong ngoại trừ đặc thù sóng ngắn ngoại trừ thông tin sắp bị toàn bộ quấy nhiễu, đối ngoại thông tin sắp bị ngăn cách. Cùng lúc đó, một chiếc gần hình phi thuyền đã lặng yên cất cánh, chạy ra khỏi tiểu hành tinh tầng khí quyển, chui vào trong vũ trụ. Đó là chịu trách nhiệm cảnh giới cùng ngăn chặn có khả năng đào thoát địch nhân rẻ ở số 1 Độc Phong Đoàn Hải tắt tất cả cảnh báo hệ thống đều là cùng ra đa phòng lái tương liên ấy. Dưới tình huống bình thường, ra đa cùng hệ thống điện tử chịu quấy nhiễu. Trước tiên sẽ có cảnh báo vang lên, có thể giờ này khắc này trong cả trụ sở nhưng là một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh đáng sợ. Tương đạo thân ảnh đột nhiên không hề báo hiệu từ Độc Phong Đoàn Hải tặc căn cứ lên không dựng lên, thân ảnh khổng lồ chỗ ngực đều có được hỏa diễm tiêu chí. Ngay sau đó, từng đạo chói mắt hào quang liền từ trên người bọn họ bộc phát ra, mang theo huyễn lệ đuôi lửa hướng phía Độc Phong Đoàn Hải tặc bên trong căn cứ nhanh kích mà đi, kia hàng đầu mục tiêu, thình linh đúng là đổ phi thuyền thương khố. Cùng lúc đó, trên mặt đất, một máy đại cơ giáp giống lướt nhanh như gió bình thường cưỡng ép đột nhập căn cứ, tựa như gió cuốn mây tan bình thường nào vào trong đó. Trước một khắc còn vô cùng yên tĩnh độc phong đoàn hải tặc, sau một khắc cũng đã đã trở thành bạo tác nổ tung hai tâm, từng tiếng kịch liệt nổ vang không ngừng vang lên, tỉnh ngộ lại đoàn hải tặc các thành viên còn không có làm ra phản ứng, cũng đã bị xé thành mảnh nhỏ. Tập đoàn lên kích chẳng qua là rằng có mười mấy giây liền ngừng lại, đại lượng cơ giáp nhảy vào độc phong đoàn hải tặc trong căn cứ. Đám hải tặc căn bản phản ứng không kịp nữa, liền nguyên một đám ngã xuống kinh khủng công kích phía dưới. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ rằng có ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, liền tuyên cao chấm dứt. Độc phong đoàn hải tặc đoàn trưởng Độc Phong vẫn còn trên giường dày vò, bốn phía vách tường lại đột nhiên bị xé mở. Từng đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc hắn đều muốn bằng vào dị năng lao ra thời điểm, trước mặt gặp phải, đúng là truy thạch. Độc phong dị năng tựa như tên của hắn giống nhau, một cái tay của hắn có thể biến ảo thành kịch độc phong châm, đồng thời có thể tốc độ cao phi hành, tốc độ, nhanh nhẹn cùng công kích loại hình dị năng giả. Đáng tiếc, hắn gặp phải nhưng là kiên cố, vững như bản thạch loại hình phòng ngự dị năng giả truy thạch, công kích của hắn căn bản là không phá được truy thạch phòng ngự, thậm chí ngay cả phóng xuất ra cơ giáp cơ hội đều không có, đã bị truy thạch cái kia trầm trọng tấm thuẫn bên trên phóng xuất ra thuần đao thiết cắt thành mảnh vỡ. Đây là một cuộc ngắn ngủi đấy, đơn giản đấy, tuyệt đối tính áp đảo thắng lợi. Thiên hỏa quân đoàn bốn cái đại đội toàn bộ tham dự, thứ tư đại đội chịu trách nhiệm chính xác tập kích, khống chế gia đa. Thứ hai đại đội chịu trách nhiệm công kích từ xa, đao giải pháo bình thường chuẩn xác tiêu diệt địch nhân uy hiếp lớn nhất lực lượng, đồng thời đánh tan đối phương phi thuyền, không cho kia có cơ hội đào tẩu. Thứ hai đại đội chịu trách nhiệm đột nhập, toàn diện tác chiến. Thứ ba đại đội thì chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả, thu thập chiến lợi phẩm. Lúc cả cuộc chiến đấu, lúc kết thúc, tất cả mọi người có loại chưa đủ niềm cảm giác. Đoàn trưởng. Ta lần tới có thể hay không tìm cùng dạng điểm hay sao? Chỉ những thứ này nhỏ hải tặc, có mấy cái tiểu đội xông đi vào trực tiếp mở giết đoán chừng cũng không có mấy cái có thể chạy ra đi đấy. Phải dùng tới như vậy huy động nhân lực sao? Tay đua xe có chút bất mãn nói ra. Hắn vừa rồi vừa mới muốn đi ra ngoài qua đã huyện, chiến đấu cũng đã chấm dứt rồi. Cái kia thứ hai đại đội người thậm chí còn chưa đi đến hải tặc bên trong căn cứ, chiến đấu cũng đã hoàn thành. Có thể đã huyện mới là lạ. Độc Phong đoàn hải tặc tổng cộng liền hơn 200 người, Thiên Hỏa quân đoàn vượt qua 800 người, bốn lần binh lực, tất cả đều là đỉnh cấp cơ giáp. Còn có hai chiếc mặc dù nhỏ hình, nhưng đủ để dùng siêu cấp để hình dung chiến hạng. Hơn nữa 800 người cũng đều là lục cấp trở lên dị năng giả, trên lệch này thật sự là quá lớn, nói là voi giống con kiến cũng không có gì khác nhau. Lam Tuyệt mỉm cười, đừng có gấp, trước hết để cho các vinh đệ luyện tay một chút, đằng sau có mọi người nào đấy. Lập tức quét dọn chiến trường, sau đó chúng ta rút lui. Độc Phong đoàn hải tặc có thể làm cho Thiên Hỏa quân đoàn vừa ý đồ vật không nhiều lắm, bộ tiêu tiên tiến hệ thống ra đa xem như một bộ phận, sau đó chính là Độc Phong tàng bảo khố rồi. Không biết có phải hay không là từ thượng nguyên thời đại truyền thừa xuống thói quen, hầu như tất cả hải tặc đều thói quen cho mình chuẩn bị cái tàng bảo khố. Dùng hiện nay khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn đều muốn tìm ra như vậy tàng bảo khố lại đơn giản bất quá. Độc phong cất chứa thật đúng là tương đối không ít, không có gì tiền các loại thứ đồ vật, năng lượng bảo thạch, còn có chuyên môn cất giữ năng lượng cao đẳng năng lượng tinh thạch mới là hải tặc thế giới đồng tiền mạnh. Từ độc phong đoàn hải tặc cất chứa phẩm bên trong tổng cộng đã tìm được hơn 1.000 khối năng lượng bảo thạch, tuy rằng cấp B trở lên chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng cuối cùng là cũng có nhỏ bổ a mà năng lượng tinh thạch lại là đồ tốt. Cái đồ vật này có thể cho chiến hạm cùng cơ giáp bổ sung năng lượng. đương nhiên, dùng đại đế hào cùng rẽ ở số một tiên tiến tia vũ trụ hấp thu hệ thống, muốn nó cũng không có quá nhiều tác dụng, nhưng bán lấy tiền vẫn là có thể lấy. Cuối cùng là có chút thu hoạch. Một giờ, chiến lợi phẩm quét sạch hoàn tất. Đại đế hào từ đằng xa phi hành mà đến, đón thiên hỏa quân đoàn mọi người. Một đạo chùm tia sáng rơi vào độc phong đoàn hải tặc căn cứ ở giữa, rõ ràng là một cái hỏa diễm đồ hình, trong ngọn lửa là một cái đầu lâu hình thái. Đây cũng không phải là thiên hỏa quân đoàn tiêu chí, mà là thiên hỏa đoàn hải tặc. Đại đế hào tựa như u linh bình thường phóng lên trời, tại rẻ ở số một hộ vệ hạ nhanh chóng ly khai, hướng phía phương xa mà đi. Tuy rằng Lam Tuyệt rất cần tìm một chỗ đến dung hợp hai đại thần kiếm, nhưng cũng không phải ở chỗ này. Độc Phong Đoàn Hải Tặc cùng Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc quan hệ mật thiết, thường xuyên sẽ giữ liên lạc, dung hợp thần kiếm thời gian là bao nhiêu Lam Tuyệt cũng không biết, hay là muốn tìm tương đối an toàn tinh cầu mới tốt nhất. Sau khi chiến đấu tổng kết rất đơn giản, chiến thắng Độc Phong Đoàn Hải Tặc đối thủ như vậy cũng không có gì có thể khoe địa phương, Lam Tuyệt chẳng qua là đưa cho tất cả mọi người khen ngợi, trong đó đã khống chế Ra Đa Phòng Lái hơn nữa cuối cùng đánh chết độc phong truy thạch tiểu đội đã lấy được công khai khen ngợi hơn nữa ghi chép công vân. sau đó chính là mục tiêu kế tiếp rồi tuy rằng nhìn qua đây là vô cùng đơn giản một trận chiến nhưng chiến đấu về sau tất cả thiên hỏa quân đoàn các thành viên ánh mắt lại rõ ràng trở nên không giống nhau mỗi người trong mắt đều lóe ra phấn khởi hào quang giết hải tặc không có bất kỳ áp lực tâm lý nhất là giết những thứ này vốn chính là bị loại bỏ đi ra ác độc nhất hải tặc sau đó lại hắc ăn hắc đoạt lấy đồ đạc của bọn hắn vậy thoải mái hơn rồi thiên hỏa quân đoàn tất cả thu hoạch toàn bộ về quân đoàn tất cả Đây là Lam Tuyệt cùng Thiên Hỏa Đại Đạo Phương diện ước định. Nói cách khác, đạt được những năng lượng này bảo thạch, vô luận tương lai như thế nào sử dụng, đều biết dùng tại mọi người trên người, mỗi người đều có phần. Sẽ căn cứ công huân tiến hành khen thưởng. Thường phạt phân minh là thống soái một chi quân đội là quan trọng nhất địa phương, nhất là Thiên Hỏa quân đoàn loại này toàn bộ do dị năng giả tạo thành quân đoàn. Ở chỗ này, cũng không có chính thức quân đội như vậy đối với kiêng kỵ địa phương, bọn hắn hoàn toàn tự thành nhất thể, đái nộ từ chỗ nào đến. Không có gì cao giai dị năng giả là thiếu tiền đấy, cho nên Tiền tài không có ý nghĩa, ngoại trừ lột xác thuật bên ngoài, lại để cho dị năng giả đám trở nên càng cường đại hơn mới là bọn hắn hy vọng nhất sự tình. Cường đại có nghĩa là tốt hơn sinh tồn, cũng có nghĩa là tương lai. Đều muốn trở nên cường đại, liền cần tài nguyên. Tài nguyên từ đâu tới đây? Dựa vào chính mình. Chương 539, phong bạo tinh cầu. Cái này là Lam Tuyệt tại trước khi lên đường nói cho tất cả mọi người đấy, toái loạn tinh vực đối với tuyệt đại đa số thương lượng đoàn mà nói, đều là một cái vô cùng kinh khủng địa phương, thậm chí ngay cả Tam đại liên minh quân đội đều vì bọn họ đau đầu không thôi có thể tại Thiên Hỏa quân đoàn trong mắt, nơi đây nhưng là một cái móc kim nơi tốt, ở chỗ này bọn hắn có thể đạt được rất nhiều đều muốn đạt được độ vật. Kế hoạch tác chiến cũng sớm đã kéo dài khi đến đánh một trận, bọn họ cái thứ hai mục tiêu, không còn là độc phong nhỏ như vậy đoàn hải tặc, mà là một cái ở vào khoảng cách toái loạn tam tinh khá xa cỡ trung đoàn hải tặc, hơn nữa là một chi uy tín lâu năm đoàn hải tặc, tên là Sa Mạc Phong Bạo. Sa Mạc Phong Bạo đoàn hải tặc có được một chiếc chiến đấu hạm cùng 8 chiếc tuần tra hạm, có được hải tặc 1500 hơn người, thực lực so với độc phong muốn mạnh hơn nhiều. Bọn hắn sinh hoạt tại toái loạn tinh vực biên giới. Dựa vào cướp bóc thương lượng đoàn sinh tồn, trình thể thực lực rất mạnh, hơn nữa rất có tính kỷ luật. Chiếm cứ tinh cầu bị bọn hắn xưng là Phong Bạo tinh cầu, đã khai phát rồi vượt qua 30 năm thời gian, xa không phải là độc phong có khả năng so sánh với. Sở dĩ lựa chọn Sa Mạc Phong Bạo đoàn hải tặc, một cái là bởi vì đây là một chi uy tín lâu năm đoàn hải tặc, hàng tồn nhất định thêm nữa, đồng thời cũng là bởi vì nơi đây khoảng cách toái loạn Tam tinh khá xa, một chi cỡ trung đoàn hải tặc chiếm cứ địa bàn là tương đối không nhỏ đấy, chiếm lĩnh Phong Bạo tinh, Lam Tuyệt liền có thể tại đó dung hợp thần kiếm rồi sau đó tạm thời dùng phong bạo tinh làm cơ sở đấy tiêu diệt chung quanh một ít nhỏ đoàn hải tặc tăng thêm thiên hỏa quân đoàn thực chiến năng lực lúc trước chế định kế hoạch tác chiến ở bên trong từ độc phong tinh đến phong bạo tinh cũng là toàn bộ một tháng kế hoạch tác chiến trong phi hành khoảng cách dài nhất đấy độc phong tinh xuất hiện biến hóa nguyệt ma tam tinh bên kia nhất định sẽ tại trước tiên phát hiện bọn hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ tất nhiên sẽ tới chỗ tìm tỏi cái kia không biết địch nhân tạm thời tránh đi bọn hắn đương nhiên là lựa chọn tốt nhất đương nhiên không lâu tương lai nguyệt ma đoàn hải tặc mới là lam tuyệt chính thức mục tiêu đó cũng là đối với thiên hỏa quân đoàn trọng yếu khảo nghiệm nếu như thiên hỏa quân đoàn liền nguyệt ma đoàn hải tặc cũng làm bất quá như vậy nó làm sao nói cường đại đâu lần này ai cũng chớ cùng ta đọa ta chúng ta thứ hai đại đội muốn làm chủ công tay đua xe cầm lấy trong tay tác chiến điều đồ tiêu ngạo nói cà phê sư nhất miệng chỉ bằng ngươi các ngươi thứ hai quân đoàn nếu là chính diện xông đi lên chỉ sợ trực tiếp liền sẽ khiến người ta hệ thống phòng ngự cho quét xuống một mảng lớn đừng quên đây chính là một viên kinh doanh nhiều năm hành chính tinh khu vực hệ thống phòng ngự Đối không hệ thống phòng ngự đều thập phần đầy đủ hoàn mỹ, hệ thống gia đà cũng sẽ không chỉ có một bộ, hơn nữa nguyên bộ tất nhiên sẽ càng thêm phong phú, đối phó cái này sa mạc phong bạo đoàn hải tặc, cũng không giống như trước đơn giản như vậy. Tay đua xe khinh thường liếc mắt nhìn hắn, đó là ngươi đồ ăn. Đoàn trưởng, lại để cho rẻ ở số 1 trước tiên đem ta cùng chúng ta thứ hai đại đội vương tổ đưa qua, chúng ta trước từ bên trong phá hư, sau đó ta thứ hai đại đội lại từ chính diện tiến công, ta cam đoan không tổn hại người nào, đem sa mạc phong bạo lấy cho ngươi xuống. Hắn đây cũng không phải là tự đại, mà là thật sự có lòng tin này. Thân là một gã cường đại cửu cấp dị năng giả, nhân loại thế giới bài danh 10 thứ hạng đầu cường đại thần cấp cơ giáp sư, lúc hắn và cơ giáp xứng đôi hợp thời điểm, coi như là lúc trước Lam Tuyệt cũng không dám nói nhất định có thể thắng dễ dàng hắn. Dùng Tay đua xe một người lực phá hoại, nhẹ nhõm tiêu diệt một cái loại nhỏ đoàn hải tặc không có vấn đề gì cả, chớ nói chi là hắn hải tặc mang theo thứ hai đại đội vương tổ thành viên, thẩm thấu, phá hương, đây đều là tay đua xe am hiểu nhất sự tình. Tay đua xe, ngươi như vậy cũng không hay. Huynh đệ chúng ta nhiều năm, mới có lợi muốn mọi người cùng nhau chia lại chúng ta thứ tư đại đội với ngươi cùng đi chịu trách nhiệm toàn diện chính xác phối hợp tác chiến người pha rượu tự nhiên sẽ không nhường cho lập tức cũng bu lại lam tuyệt mỉm cười nói tất cả mọi người là người trưởng thành các ngươi có thể hay không bình tĩnh điểm tay đua xe ngươi muốn mặt sao còn mang theo các ngươi vương tổ vậy không bằng dứt khoát cho các ngươi vương tổ tổ trưởng chính mình đi một chuyến là được rồi một mình hắn tiêu diệt cái này đoàn hải tặc cũng sẽ không có vấn đề quá lớn ách tay đua xe lập tức cảm nhận được mặt khác hai vị bất thiện ánh mắt bởi vì bọn họ đi qua lam tuyệt nhắc nhở cũng lập tức liên tưởng đến Thiên hỏa quân đoàn là kèm theo siêu cấp vũ khí đấy, mà cái này siêu cấp vũ khí không thể nghi ngờ chính là Minh Chi thủ vọng Mỹ thực gia. Mỹ thực gia chính là tay đua xe cái kia thứ hai đại đội vương tổ tổ trưởng cũng không phải là sao? Nếu để cho một vị chúa tể giả toàn lực ra tay tiêu diệt một cái cỡ trung đoàn hải tặc tính là cái gì? Chúa tể giả thế nhưng là có trực tiếp đối kháng chiến hạm bình thường năng lực. Nếu không như thế nào lại tại nhân loại thế giới có khổng lột như vậy lực uy hiếp? Tay đua xe nhìn qua xúc động, trên thực tế lại sớm có tâm kế, hắn tăng thêm Mỹ thực gia, hai người đều đã đủ rồi. Lam Tuyệt gõ trước mặt cái bàn, "Chúng ta là đến luyện binh đấy, không phải là cho các ngươi khoe khoang chính mình năng lực. Vô luận đối phó cái dạng gì đối thủ, đều muốn bốn cái đại đội hiệp đồng tác chiến, lẫn nhau phối hợp, triển khai mạnh nhất sức chiến đấu. Mai Dũ nhiều, tương lai tao ngộ cường địch thời điểm, mới có thể gặm được động sức cứng. Chúng ta cùng các đại đội Vương Tổ cũng không thể tại tiếp theo đối phó sa mạc phong bạo đoàn hải tặc thời điểm ra tay, chỉ phụ trách giám sát cùng cứu viện. Mặt khác đấy, dựa theo tác chiến phương án tiến hành." Người pha rượu nhẹ gật đầu, tốt, vậy cứ như thế. Chờ đến phong bạo tinh phụ cận" Ta để cho ta người đi trước chính xác. Sau đó tập hợp tin tức lại chế định cuối cùng kế hoạch. Ân. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Có thể tham gia tác chiến hội nghị đấy, chỉ có Lam Tuyệt cái này, đoàn trưởng kiêm đệ nhất đại đội đội trưởng, cùng với khác ba cái đại đội đội trưởng, hơn nữa tất cả vương tổ tổ trưởng, cùng với Thiên Hỏa quân đoàn phó đoàn trưởng Thần Hy Thiên sứ Tô Tiểu Tô. Tô Tiểu Tô an vị tại Lam Tuyệt bên người, bất quá có Lam Tuyệt tại thời điểm, nàng cũng không làm sao nói. Mà trên thực tế, tất cả tác chiến phương án đều là Tô Tiểu Tô chế định, sau đó mọi người tái thảo luận đấy. Nói nàng là phó đoàn trưởng. Trên thực tế, chỉnh thể chỉ huy đều là nàng để hoàn thành, đương nhiên, là thông qua Lam Tuyệt trong miệng nói ra. Tô tiểu Tô thân kiêm phó đoàn trưởng, tác chiến tham mưu trưởng các loại các phương diện chức trách, trên thực tế thống soái thiên hỏa quân đoàn, nàng mới là mệt nhất một cái. Bất quá, nàng đối với cái này ngược lại là làm không biết mệt, nàng cung dệ ở tứ thị không giống với, đã từng thân là nguyệt ma nữ hoàng nàng càng muốn thể hiện bản thân giá trị. Trước kia thống soái nguyệt ma đoàn hải tặc thời điểm, nàng tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Cùng lúc trước nguyệt ma đoàn hải tặc so sánh với, bây giờ thiên hỏa đoàn hải tặc không biết cường đại hơn bao nhiêu. Có lẽ Luận chỉnh thể vũ khí cường độ, thiên hỏa quân đoàn vô luận như thế nào cũng không thể cùng có được 20 chiếc chiến đấu hạ nguyệt ma đoàn hải tặc so sánh với, thế nhưng là, luận cá nhân chiến đấu lực, chỉnh thể thực lực, cái kia tất nhiên là cường đại hơn quá nhiều, nhiều lắm. Tô tiểu Tô rất sớm liền đối với Lam Tuyệt đã từng nói qua, cái này chi thiên hỏa quân đoàn nếu như tương lai có thể thật sự sinh ra phản ứng hóa học, đem bản thân sức chiến đấu hoàn toàn phát huy được, đây tuyệt đối là đường kim nhân loại đáng sợ nhất hải tặc. Đúng vậy, là hải tặc, mà không phải quân đội. Quân đội yêu cầu kỷ luật nghiêm minh, tập đoàn tác chiến. Nhưng mà quân đội lại cũng không chú trọng cá nhân chiến đấu lực. Tô Tiểu Tô trong miệng hải tặc, trên thực tế chính là siêu cường đặc trùng tác chiến năng lực đặc trùng cơ giáp quân đoàn. Khi nàng đang quan sát rồi thiên hỏa quân đoàn chỉnh thể phân phối về sau, rất nhanh liền lấy ra một cái huấn luyện cùng cả hợp phương án, xem qua phương án về sau, Lam Tuyệt cùng thiên hỏa đại đạo cao tầng sau khi thương lượng, lúc này mới quyết định do Tô Tiểu Tô đảm nhiệm phó đoàn trưởng. Mà từ về sau huấn luyện, cùng với lần này xuất chinh, tác chiến, Tô Tiểu Tô biểu hiện biết tròn biết méo, nàng hiện tại giống như là cả chi quân đoàn đại não, Triển khai tác dụng tuyệt không so với Lam Tuyệt nhỏ. Hội nghị chấm dứt, Lam Tuyệt hướng Tô Tiểu Tô nói: Tiểu Tô, ngươi có cái gì bổ sung sao? Tô Tiểu Tô nói: lão bản ngươi yên tâm, ta sẽ chế định tốt kỹ càng phương án đấy. Sa Mạc Phong Bạo Đoàn Hải tập nhân số khá nhiều, hơn nữa đối với Tinh Cầu chiếm lĩnh cũng so sánh toàn diện, chúng ta cần một cái kỹ càng kế hoạch, không chỉ là chặn đánh bại bọn hắn, hơn nữa muốn tại số không tổn thương điều kiện tiên quyết đánh tan bọn hắn mới được. Có ẩn hình bảo thạch tại, cơ hội như vậy rất lớn. Hơn nữa chúng ta thậm chí còn có thể dụ địch xâm nhập, sau đó lại, nghe Tô Tiểu Tô giảng giải, Lam Tuyệt liên tục gật đầu hắn coi như là hoàn toàn yên tâm gần nhất mấy ngày nay hắn một mực ở toàn lực cùng chu thiên lâm dung hợp tu luyện sắp dung hợp hai đại thần kiếm thực lực của bọn hắn mỗi tăng lên chia ra dung hợp thành công tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút quân vĩnh dạ cùng hiên viên thể thể kể cả luyện dược sư đều trông coi ở bên cạnh hắn cùng một chỗ tu luyện lại để cho hắn cảm thụ được tam đại thần kiếm khí tức càng nhiều nữa quen thuộc mới có thể tại về sau dung hợp trong càng thêm dễ dàng hai ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi đại đế hào cùng ở số một khoảng cách phong bạo tinh cầu cũng đang tại càng ngày càng gần đứng ở phong điều khiển chính nhìn xem các phương diện số liệu Tô tiểu Tô chuyển hướng Lam Tuyệt nói, "Đoàn trưởng, không sai biệt làm muốn tiếp cận." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, quay người hướng người pha rượu nói, "Thứ tư đại đội lính trinh sát chuẩn bị lên đường đi." Tốt. Bọn hắn đã tại rẻ ở số 1 đã chờ đợi. Cùng đối phó độc phong đoàn hải tắc thời điểm giống nhau, như cũng là do rẻ ở số 1 vụộm trộm vận chuyển thứ tư đại đội trinh sát tiểu đội trước tiến hành đăng nhập, trinh sát, sau đó tin tức phản hồi, cuối cùng quyết định kế hoạch tác chiến, một lần nữa cho đám hải dùng lôi đình mà kích. Vô luận tại cái gì thời đại trong chiến tranh, trinh sát đều là trọng yếu nhất. "Đoàn trưởng," nhìn Bên kia viên kia chính là phong bạo tinh cầu. Tô tiểu Tô đưa tay chỉ hướng cửa sổ mạn tàu bên ngoài, xa xa một viên đang tại dần dần biến lớn tinh cầu. Từ trong vũ trụ nhìn ra xa, có thể chứng kiến, ở đằng kia có thể trên tinh cầu dĩ nhiên là có chút ít màu xanh lá cùng màu lam tồn tại. Nói như vậy, màu xanh lá đại biểu chính là thực vật loại sinh vật, mà màu lam thì đại biểu cho có nguồn nước tồn tại. Có cái này hai loại tồn tại, liền có nghĩa là viên này trên tinh cầu có sinh mạng thể, đối với nhân loại mà nói, cải tạo đứng lên cũng liền càng thêm dễ dàng, càng thêm dùng tốt. Lam Điền nói, xem ra Sa mạc phong bạo đoàn hải tặc chọn cái thật tốt địa phương a. Nguyên bản tại đại đế hào bên cạnh cách đó không xa rẻ ở số 1 đã lặng yên gia tốc, băng vào ẩn hình bảo thạch bảo hộ, hướng phía sa mạc phong bạo tinh cầu bay đi. Rẻ ở số 1 lúc này đã đóng cửa đại bộ phận điện tử thiết bị, lại để cho hết thể năng lượng chấn động dần biến nhỏ lại. Tô tiểu Tô thông qua chiến hạm hệ thống truyền tin nói, rẻ ở số 1, rẻ ở số 1, nơi này là đại đế hào. Mời về lời nói. Chương 540, mưu thú. Nơi này là rẽ ở số 1. Bên kia truyền đến mỉ cả thanh âm. Zether tứ thị đối với ở số 1 quen thuộc nhất, cho nên, một mực cũng là do các nàng tiến hành điều khiển đấy. Tô Tiểu Tô nói, ở số 1 rất xuống địa điểm lựa chọn tại thủy vực, thủy vực đáp xuống về sau, tiến hành sinh vật hệ thống dò xét. ở số 1 minh bạch. Đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình, Mỹ Cạ cũng sẽ không cùng Tô Tiểu Tô đấu khí. Đại đế Hào lúc này đã dần dần dập tắt hệ thống động lực, lơ lửng tại vũ trụ bên trong, đang không có chuẩn xác chính xác tin tức truyền đến trước, là sẽ không dễ dàng tới gần phong bạo tinh cầu đấy. Đột nhiên, Lam Tuyệt nhìn xem phong bạo tinh cầu ánh mắt có chút ngưng tụ, vội vàng mà nói, "Nhanh gọi rẻ ớt số 1. để cho bọn chúng tạm dừng tới gần phong bạo tinh cầu lập tức trở về tô tiểu tô sửng sốt một chút nhưng vẫn là trước tiên hướng rẻ ớt số một phát ra kêu gọi rẻ ớt số 1, thỉnh lập tức phản hồi lập tức phản hồi bên kia truyền đến mì cả thanh âm thế nào chúng ta đã muốn tiếp cận phong bạo tinh cầu tầng khí của rồi lam tuyệt lập tức nói mị cả lập tức trở về đến nhanh hắn thanh âm trầm thấp rõ ràng mang theo gấp gáp cùng vội vàng bên kia mị cả không dám lãnh đạo vội vàng nói vâng lão bảng lúc này Thiên Hỏa Quân đoàn tại phòng điều khiển chính bên trong các vị cao tầng cũng đã ý thức được không đúng, vội vàng đến gần. Mỹ thực ra hướng Lam Tuyệt hỏi: "Thế nào?" Lam Tuyệt nhíu mày, chỉ sợ có phi phái. "Các ngươi nhìn." Phóng đại tinh cầu mặt ngoài. Một bên nói qua, hắn đưa tay chỉ hướng phong bạo tinh cầu. Tuy rằng vì để tránh cho bị địch nhân phát hiện, không thể đơn giản sử dụng ra đa giọ sét, nhưng thông qua nhìn xa trông rộng hệ thống phóng đại tầm mắt vẫn là có thể đấy. Phong bạo tinh cầu tại dùng cửa sổ mạng tàu làm cơ sở khổng lồ trên màn hình phóng đại, lập tức trở nên rõ ràng rất nhiều, có thể thấy rõ ràng tại phong bạo tinh cầu bên trên có nhất phiến phiến màu tím tồn tại những thứ này màu đỏ tím cũng không tính quá nhiều cũng so sánh phân tán màu đỏ tím mỹ thực ra trong nội tâm dùng mình giật mình nhìn về phía lam tuyệt cái đó là lam tuyệt lắc đầu vẫn không thể khẳng định nhưng ta cảm thấy có khả năng Cấp đoạt giả tô tiểu tô sợ hay nói lam tuyệt quay đầu nhìn về phía mọi người nói chính xác lần nữa đưa do ta dẫn đầu đệ nhất đại đội cùng thứ hai đại đội vương tổ một lần nữa tiến hành chính xác đại đế hào tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị hắn là đến luyện binh đấy tuyệt đối không thể mạo hiểm. ngươi là đoàn trưởng, chính sát ta đi a. Tay đua xe lập tức nói ra. Lam tuyệt lắc đầu nói, không, ta đi a ta đối với những người kia quen thuộc nhất, hơn nữa có luyện dược sư cùng mỹ thực gia đi theo ta, không có vấn đề. Đại đế hào bên này quân chỉ huy tạm thời giao cho tiểu tô, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. bây giờ không phải là xoắn suýt thời điểm. Tay đua xe không có nói cái gì nữa, chẳng qua là nhắc nhở hắn một câu cẩn thận. rất nhanh, dễ ở số một phản hồi, nhanh chóng cùng đại đế hào tiến hành kết nối. Nguyên bản chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ chính sát lính chính sát rút về, Lam Tuyệt mang theo đệ nhất đại đội cùng thứ hai đại đội hai cái vương tổ thành viên leo lên rồi rẽ ở số 1. Cấp đoạt giả mạnh mẽ Lam Tuyệt là thấy tận mắt nhận thức qua đấy, hắn cũng không phải là không tín nhiệm thứ tư đại đội chính sát tiểu đội, mà là muốn tránh cho có khả năng xuất hiện thương vong. Đồng thời, hắn tự mình đi, đối với cấp đoạt giả quen thuộc nhất hắn, cũng có thể dò xét rõ ràng hơn. Rẽ ở số 1 tựa như U Linh bình thường hướng phong bạo tinh bay đi, không có bay về phía thủy vực, mà là trực tiếp bay về phía lúc trước thấy màu đỏ tím khu vực. Bọn hắn muốn trước xác nhận những cái kim màu đỏ tím là cướp đoạt giả hay vẫn là nguyên bản phong bạo tinh cầu thì có sinh vật hoặc là thảm thực vật. Nếu như là người sau, như vậy, hết thể còn muốn giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Nếu là người phía trước, muốn nhìn tình huống mà định ra rồi. Rẽ số 1 một bay nhanh tiếp cận, rất nhanh, đã đến phong bạo tinh cầu mặt ngoài. Xuyên qua tầng khí quyển, Lam Tuyệt liền không khỏi hít sâu một hơi. Trên mặt đất, mảng lớn, mảng lớn màu đỏ tím lan tràn, có thể thấy rõ ràng. Tại đây chút ít màu đỏ tím khu vực bên trong, vốn là có một chút thảm thực vật đấy, nhưng bây giờ lại đã hoàn toàn héo rũ rồi màu đỏ tím đến mức đều là một mảnh tinh mịch, mà những thứ này màu đỏ tím cũng như đầm lầy bình thường. Đại đế hảo, nơi này là rẻ ở số 1, căn cứ chính xác. Đại khái tỷ lệ là cấp đoạt giả, toàn bộ thành viên chuẩn bị tác chiến. Lam Tuyệt lập tức liên hệ đại đế hảo, đem trước mắt chính xác tình huống tiến hành phản hồi. Hắn từng tại Thái Hoa tinh cùng cấp đoạt giả có khoảng cách gần tác chiến kinh nghiệm, đã từng tận mắt thấy qua cấp đoạt giả lực lượng giống giống như là ôn dịch lan tràn, hơn nữa cấp đoạt các loại sinh vật sinh mệnh lực tình huống, hết thảy trước mắt không kém bao nhiêu. Chúng ta đi ra ngoài sao? Luyện Dược Sư hỏi. Lam tuyệt lắc đầu, nói, không đổi, chúng ta trước tìm tỏi thoáng một phát, xem một chút sa mạc phong bạo đoàn hải tặc còn có hay không người ở. Hắn lúc này trong lòng một mảnh trầm trọng, phái loạn tinh vực mặc dù là hải tặc thế giới, nhưng mà nơi đây lại ở vào nhân loại tam đại liên minh chỗ giao nhau, cũng chính là nhân loại tam đại liên minh chỉnh thể hạch tâm khu vực. Nếu như cấp đoạt giả trực tiếp xuất hiện ở nơi đây, vậy có nghĩa là bọn chúng hầu như có thể xuất hiện ở nhân loại bất kỳ một cái nào trên tinh cầu. Vũ trụ quá mênh mông rồi, đều muốn đem chọn cái vũ trụ phong tỏa, đó là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhưng từ trước tin tức nhìn. Tại Tam Đại Liên Minh khu vực các đại trên tinh cầu tạm thời còn không có phát hiện cướp đoạt giả tồn tại. Cái này có nghĩa là cướp đoạt giả rất có thể là một loại có được cao đẳng trí tuệ sinh vật. So với nhân loại phán đoán trong càng thêm thông minh, bọn hắn thậm chí đối với toàn bộ nhân loại thế giới đều có nhất định hiểu rõ, biết xu lợi tránh hại, chấm rãi thầm đấu. Mà cướp đoạt tam tinh hiện tại cụ thể ở địa phương nào không có ai biết. Đây mới là Lam tuyệt lo lắng nhất tình huống. Một cái đối thủ cường đại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là đối thủ này không ngừng cường đại, hơn nữa tràn ngập trí tuệ, càng là vô cùng dẻo hoạt đối với những thứ này cướp đoạt giả mà nói hết thể sinh mệnh lực đều là bọn họ thuốc bổ không ngừng thẩm thấu không ngừng cướp đoạt sinh mệnh lực liền có nghĩa là bọn chúng sẽ trở nên càng cường đại hơn tương lai cũng liền càng khó đối kháng. Rẽ ở số một vây quanh phong bạo tinh rất nhanh phi hành tìm kiếm sa mạc phong bạo đoàn hải tặc căn cứ tuy rằng thả chậm tốc độ phi hành nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện rồi sa mạc phong bạo đoàn hải tặc trên mặt đất mảng lớn mảng lớn kiến trúc hiện ra đang lúc mọi người trong tầm mắt nhìn qua so với bọn hắn phán đoán ở bên trong sa mạc phong bạo đoàn hải tặc còn cường đại hơn một ít dù sao. Tô tiểu tô tư liệu đều là tương đối sớm trước kia được rồi, có thể thấy được Sa Mạc Phong Bạo Đoàn Hải tặc mấy năm này phát triển không sai. Nhưng mà nơi đây cũng đã biến thành một mảnh tử vực, màu đỏ tím lan tràn tại tất cả có được kiến trúc địa phương, đã liền rất nhiều kiến trúc đều tiếp theo biến thành màu đỏ tím. Những thứ này đáng sợ màu đỏ tím tựa hồ có được lấy rất mạnh tính ăn mòn, không ít kiến trúc cũng đã trở nên ban bác thậm chí là không trọn vẹn không được đầy đủ. Không có một cái nào nhân loại tồn tại, cho dù là liền thi thể, cốt cách đều không có. Mà những thứ này màu đỏ tím còn đang tại chậm rãi hương phía xa xa lan tràn. Hết thể có sinh mệnh khí tức thực vật cũng đồng dạng là bọn chúng lan tràn mục tiêu chỗ. Tại một tòa cao lớn nhất kiến trúc bên trên, Lam Tuyệt thấy được một cái cực lớn màu đỏ tím sinh vật. Đó là một cái tựa như nụ hoa bình thường tồn tại, nội bộ mơ hồ có sáng ngời màu tím lập lòe, theo hắn trên người, từng đám cây tựa như bộ rễ bình thường màu tím đen mạch máu đâm vào mặt đất, nương theo lấy nó bành trướng, biến hóa, tựa hồ có đồ vật gì đó, từ nơi này chút ít màu tím đen trong mạch máu đánh vào đến trong cơ thể nó tựa như. Thuôn nó tại thôn phệ cái này tinh cầu sinh mệnh năng. ở số một mọi người ngoại trừ Lam Tuyệt bên ngoài. Hầu như đều là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy cấp đoạt giả bộ dạng, không khỏi đều là sắc mặt biến hóa. Lam Tuyệt trầm giọng nói, Bị Kha, chờ một chút chúng ta ly khai rẻ ở số 1 về sau, các ngươi khống chế rẻ ở số 1 lên không, tiếp dẫn đại đế hào tới đây, nói cho tiểu Tô, tất cả thiên hỏa quân đoàn thành viên khống chế cơ giáp tiến vào phong bạo tinh về sau, hết thảy không được rơi xuống đất, không được trực tiếp tiếp xúc đến màu đỏ tím mặt đất. Cẩn thận hết thảy màu đỏ tím sinh vật, dùng tiểu đội làm đơn vị chuẩn bị tác chiến." "Vâng." Mị ca lập tức đáp ứng một tiếng. Lam Tuyệt quay người nhìn về phía Mỹ Thực gia cùng luyện dược sư chúng ta đi ra ngoài, mọi người chuẩn bị chiến đấu. cái này đại gia hỏa rất có thể là cướp đoạt giả trong mẫu thú, sẽ phi thường tương đại. hơn nữa chung quanh nhất định sẽ có mặt khác cướp đoạt giả tồn tại, chẳng qua là không biết bọn chúng che giấu ở địa phương nào. chờ một chút mọi người không muốn đơn giản phân tán. dễ số một cửa khoang trầm rãi mở ra, từng đạo thân ảnh bay vọt mà ra, có thể tiến vào thứ nhất, thứ hai hai cái đại đội vương tổ đấy, ít nhất cũng đều là cựu cấp dị năng giả tiêu chuẩn, tất cả đều có sẵn năng lực phi hành, bay ra cửa khoang về sau, từng đạo hào quang trước sau sáng lên một cái tên hình thể cực lớn cơ giáp tiếp theo xuất hiện ở giữa không trung Lam tuyệt lặng yên không một tiếng động dung nhập lôi thần cùng trước kia so sánh với lôi thần xuất hiện biến hóa không nhỏ hình thể cùng nguyên lai không sai biệt lắm nhưng bản thân màu xanh lam hiện tại đã biến thành màu xanh đậm mơ hồ có kim quang hướng ra phía ngoài thẩm tấu mà ra sau lưng đeo một thanh cử kiếm cùng trước kia không mang theo vũ khí cũng bất đồng rồi đôi cánh tay trở nên so với trước kia càng thêm tráng kiện một ít chỉnh thể nhìn qua một hồi tất cả nguyên lai đường nối chỗ tất cả đều biến mất Lam tuyệt dung nhập trong đó về sau Lôi Thần thân thể khổng lồ giống như là đột nhiên tràn ngập sức sống, một vòng ám kim sắc lưu quang hiện lên, Néo một cái thân, liền lơ lửng tại giữa không trung, đồng thời rút ra sau lưng chuôi kia ám kim sắc cử kiếm. Ngoại trừ Lam Tuyệt bên ngoài, hai cái vương tổ tổng cộng 20 tên thành viên cũng toàn bộ tại phía sau hắn phân tán ra đến, riêng phần mình dung nhập vào chính mình cơ giáp bên trong. Có thể tiến vào vương tổ, hoặc là như luyện dược sư cùng mỹ thực gia loại này đỉnh cấp cường giả, hoặc là chính là tại cơ giáp điều khiển trên có rất mạnh năng lực. ở số 1 là ẩn hình đấy, bọn hắn những thứ này cơ giáp có thể cũng không ẩn hình. Lam tuyệt thao túng lôi thần bay tại phía trước nhất, lôi thần trong tay cự kiếm vung lên, một đạo rực rỡ màu vàng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, không có manh hướng vậy cũng có thể là mẫu thu tồn tại, mà là trực tiếp vang kích tại phía trước cách đó không xa màu đỏ tím trên mặt đất, vang kịch liệt nổ vang ở bên trong, cái kia màu đỏ tím mặt đất tại bỗng nhiên nổ tung thời điểm vậy mà tựa như tràn ngập huyết nhục bình thường, trong lúc nhất thời, huyết nhục về ra, đại lượng màu đỏ tím chất lỏng trào lên mà ra, thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi đều là hít sâu một hơi, đại địa có thể được ăn mòn đến trình độ như vậy, tất cả màu đỏ tím. Vậy mà đều giống như cấp đoạt giảm một bộ phận, chính thức chứng kiến, không nguyên bản phỏng đoán trong càng thêm đáng sợ. Chương 541, khai chiến. Đối với cái này, Lam Tuyệt cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, ánh mắt như trước lạnh như băng, tại phía trước không chung dừng lại, không có lại tiếp tục về phía trước bay đi. Đúng lúc này, đang ở đó màu đỏ tím trên mặt đất, nương theo lấy từng tiếng phụt, phụt buồn nôn thanh âm, nguyên một đám thân hình cực lớn màu đỏ tím sinh vật chậm rãi chui ra. Bọn chúng trên người đều mang theo bùn dịch nhầy. Qua trong giây lát, thì có trên trăm cái đỏ tía sinh vật xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lam tuyệt thông qua cơ giáp máy truyền tin hướng chúng nhân nói, chờ một chút mọi người từng người tự chiến, nhưng không muốn phân tán, tận lực bảo trì tại một cái khu vực bên trong. luyện dược sư, mỹ thực gia, chúng ta đi đối phó đầu kia mẫu thú. Chỉ có tiêu diệt mẫu thú mới có thể không có cái mới cấp đoạt giả ra đời. Một bên nói qua, hắn không chế được lôi thần phóng lên trời. Mỹ thực gia cùng luyện dược sư theo sát phía sau, bọn hắn cũng riêng phần mình đều có chính mình cơ giáp, ban đầu bọn họ là không muốn sử dụng cơ giáp đấy, hay vẫn là làm tuyệt lúc trước thuyết phục bọn hắn, cơ giáp là thực lực một bộ phận đồng thời có thể đối với bọn họ phát ra nổi rất tốt bảo hộ thậm chí là nghỉ ngơi tác dụng đây là những vật khác chỗ không cách nào thay thế đấy hơn nữa toàn bộ thiên hỏa quân đoàn đều là cơ giáp sư nếu như với tư cách vương tổ tổ trưởng bọn hắn không sử dụng cơ giáp cũng có chút không ổn bởi vậy mỹ thực gia cùng luyện dược sư cuối cùng vẫn còn đều vì chính mình định chế một bộ cơ giáp bọn họ cơ giáp đều có một cái tính chung vậy nếu không có quá nhiều năng lực chiến đấu đem toàn bộ tài nguyên đều trồng chất tại tốc độ cùng tăng cường bản thân dị năng phát ra phương diện dù sao bọn hắn cường đại nhất còn là của mình dị năng ít nhất cơ giáp không thể cản tay bọn hắn bản thân chiến lược triển khai. Mỹ thực ra cơ giáp là màu xám đấy, nếu so với lôi thần thấp bé rồi một phần ba, lại hết sức linh hoạt. Sau lưng có ba cặp cánh, toàn bộ triển khai sau, có tất cả tên lửa đẩy, tốc độ nhanh vô cùng, lập tức hãy cùng đến rồi lôi thần bên người. luyện dược sư cơ giáp thì làm màu trắng đấy, phía trên có nhiều đóa lớn hoa phun ra đồ án, hình thể to dài, đồng dạng không có phân phối bất kỳ vũ khí nào, sau lưng cũng là ba cặp cánh, bay nhanh đi vào lôi thần bên kia. Ba máy cơ giáp lập tức lên không về sau, hướng phía nơi xa mâu thú cấp tốc bay đi. Bọn hắn bên này mới vừa vặn ra tốc, trên mặt đất thì có mười mấy đạo tử quang phóng lên trời, đều muốn ngăn lại đường đi của bọn hắn. Những thứ này thân ảnh màu tím tất cả đều tràn đầy nhanh ác khí tức, phi thăng dựng lên sau triển khai sau lưng màu đỏ tím cánh, phụt lên lấy màu đỏ tím thể khí, thẳng đến bọn hắn vây giết tới đây. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ luyện dược sư cơ giáp trong miệng phụt lên mà ra, kiếm quang trên không trung đón gió đại chuyển, trong chốc lát, hóa thành một chôi lóe ra thất tinh hào quang cự kiếm, cự kiếm lăng không. Trong chốc lát, nghìn vạn đạo kiếm quang thoải mái mà ra cái kia mười mấy đầu chiều cao ít nhất đều tại 20 m mét có hơn màu đỏ tím sinh vật lập tức hóa thành vô số khối vụn từ trên trời giang xuống bầu trời chịu một thanh lam tuyệt bên kia mỹ thực ra cơ giáp nâng lên tay phải một mảnh màu đỏ sẩm hào quang lập tức bao trùn phía trước khu vực lúc trước tất cả màu đỏ tím khí lưu sẽ theo chi biến mất luyện dược sư cùng mỹ thực ra hạng gì tu vi há lại những thứ này bình thường màu đỏ tím sinh vật có khả năng ngăn cản đấy hình thể cực lớn mẫu thú cũng ý thức được địch nhân cường đại khổng lồ tiên nụ hoa tuôn ra bỗng nức lập tức từng đám cây cực lớn màu đỏ tím cảnh theo hắn dưới đáy ra ngoài Lập tức hóa thành một chuẩn bị dài đến nghìn mét cực lớn màu đỏ tím xúc tu, hướng phía không trung ba người cuốn tới. Cái này màu đỏ tím nụ hoa bản thân liền cao tới 300 mét trở lên, bản thân càng là ẩn chứa cực kỳ khổng lồ năng lượng chấn động, những thứ này cực lớn xúc tu cơ múa, vậy mà làm cho người ta một loại che khuất bầu trời giống như cảm giác. Luyện dược sư thất tinh cự kiếm đầu tàu gương mẫu, tại phía trước mở đường, nên đón hướng màu đỏ tím xúc tu. Hào quang lóe lên, một cây màu đỏ tím xúc tu lập tức bị cắt mở một nửa. Thật dẻo dai. làm Tuyệt Cả Kinh Đối với luyện dược sư cái này, Thất tinh kiếm sắc bén hắn vẫn là rất rõ ràng đấy, cái kia màu đỏ tím xúc tu rõ ràng không có bị nhất đạo lưỡng đoạn, cái này rất khiến người ta kinh ngạc. Bất quá, luyện dược sư thực lực có thể không chỉ như vậy đơn giản, Thất tinh kiếm lập tức phân hóa, hóa thành mấy trăm chôi cự kiếm ngang trời lượ quét, coi như là không thể thoáng một phát triển khai những cái kia màu đỏ tím xúc tu, cũng đem bọn chúng nhau nhau đẩy ra. Lôi thần giơ lên cao trong tay cự kiếm, cự kiếm mũi nhọn vốn là sáng lên một đoàn chói mắt kim quang, ngay sau đó, kim quang phóng lên trời. Đi qua Lam Tuyệt cùng Tiệt Đế cùng chung cải tạo xuống. Lôi thần chỉnh thể đều hoàn thành thoát thai hoán cốt biến hóa, bản thân ẩn chứa năng lượng mạnh, liền tuyệt đế đều hết sức hài lòng. Lam Tuyệt bản thân chính là thần cấp cơ giáp sư, hắn chỗ điều khiển cơ giáp tự nhiên cùng thay đổi giữa trường mị thực ra, luyện dược sư bất đồng. Lôi thần thật là có thể thật lớn trình độ tăng cường hắn sức chiến đấu tồn tại. Một đạo vừa thô vừa to màu vàng cổ sáng phóng lên trời, lập tức đem trọn cái bầu trời đều chiếu dọi một mảnh kim quang sáng chói. Lúc này Lam Tuyệt thế nhưng là cùng Chu Thiên Lâm dung hợp trạng thái, cũng là cửu cấp đỉnh phong tu vi, hơn nữa Lôi thần chinh phục, hắn chỗ phóng xuất ra lôi điện đều mang theo một tia pháp tắc chi lôi năng lượng chấn động. Tiếp theo trong nháy mắt, từng đạo màu vàng điện quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến phía trước bao trùm mà đi. Kỳ dị chính là, nguyên bản phải là vạn vẹo hình dáng lôi điện, làm tuyệt thi triển đi ra lại là thẳng tắp đấy. Nói đúng là, từng đạo nhìn qua dọc theo kim quang từ trên trời giáng xuống, đồng bền rơi xuống. Kỳ lạ hơn dị chính là, cái này màu vàng lôi điện rơi xuống số lượng cùng luyện dược sư thất tinh kiếm số lượng giống như lúc, mỗi một đạo màu vàng lôi điện đều chuẩn xác tìm được một thanh thất tinh kiếm, cũng không phải là hoành kích phía trên, mà là bao trùm ở trên. Làm thất tinh kiếm hơn nhiều tầng một vàng rực sáng bóng. Lúc thất tinh kiếm lần nữa chém chúng những cái kia xúc tu thời điểm, màu vàng lôi điện lập tức từ cái kia xúc tu miệng vết thương chỗ lan tràn mà vào, hóa thành từng đạo kim quang dũng mãnh vào xúc tu bên trong. Cường tráng xúc tu lập tức bắt đầu đại lượng xuất hiện co rút tình huống, hơn nữa bản thân kiên cường dẻo dai trình độ cũng là trên phạm vi lớn hạ thấp, lại để cho luyện dược sư có thể nhanh hơn thanh lý bọn hắn. Mẫu thú lần nữa kịch liệt tuôn ra bóng nhúc nhích, càng nhiều nữa xúc tu phóng lên trời, nên đón hướng bọn hắn. Lam Tuyệt ba người đều không có nóng lòng phóng thích cường đại công kích. Nhân loại đối với cấp đoạt giả rất hiểu rõ thật sự là quá ít, đã có như vậy chính diện tương đối cơ hội, đương nhiên muốn hiểu rõ thêm một ít mới tốt nhất. Lần này nhìn thấy cái này chỉ mâu thu rõ ràng cùng lần trước tại Thái Hoa tinh lúc nhìn thấy bất động. Bên kia, hai cái vương tổ các cường giả cũng đã cùng phần đông màu đỏ tím sinh vật đưa trước tay. Vương tổ cường đại tại trước tiên liền bày ra, bọn hắn làm thành rồi một cái ước chừng đường kính chừng 200 thước vòng tròn, nhất trí đối ngoại, đệ nhất đại đội cùng thứ hai đại đội vương tộc thành viên đều là một cùng một ở một chỗ, bởi vì bọn họ vốn là phân biệt tham hiểu vịn trình cùng năng lực cận chiến, chín tổ người dùng công kích từ xa làm chủ cận chiến cơ giáp thì chịu trách nhiệm cảnh vệ phối hợp vô cùng ăn ý có rất ít màu đỏ tím quái thú có thể đột phá công kích từ xa hỏa lực ngẫu nhiên có đột phá đấy lập tức bị cận chiến cơ giáp tiêu diệt mấy tháng huấn luyện để cho bọn chúng lẫn nhau giữa đã sớm có nhất định được ăn ý tất cả mọi người là cửu cấp cường giả dị năng phối hợp cơ giáp đối với màu đỏ tím sinh vật tính sát thương rất lớn trong chốc lát công phu xuất hiện trước nhất mấy trăm chỉ màu đỏ tím sinh vật đã bị bọn hắn tựa như cối xay thịt bình thường quét sạch không còn nhưng mà lại không ai cảm thấy nhẹ nhóm Bởi vì bọn họ đều thấy rõ ràng, xa xa, từng đoàn từng đoàn màu đỏ tím đang theo lấy bên này nhanh chóng tới gần, trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện nguyên một đám điểm đen, không thể nghi ngờ đều là những thứ này cướp đột giả. ở số 1 cùng đại đế hào tụ hợp hoàn tất, lơ lửng tại phong bạo tinh trên không, một máy đại cơ giáp từ đại đế hào bên trên bắn ra, nhanh chóng khuyết trân ra. Từ không trung quan sát có thể chứng kiến, trước chứ còn thập phần bình tĩnh mặt đất, lúc này giống như là không ngừng xuất hiện nguyên một đám bong bóng khí tựa như, từng cái bong bóng khí đều là một đầu màu đỏ tím sinh vật những thứ này màu đỏ tím sinh vật nhìn qua thập phần hung lệ thân thể lớn nhỏ cũng không giống nhau nhưng tất cả đều nhanh chóng hướng phía mâu thú chỗ phương hướng buôn tập mà đi thứ nhất thứ hai đại đội gấp rút tiếp viện vương tổ bên ngoài thứ ba thứ tư đại đội chịu trách nhiệm tương ứng geus số một đại đế hào chịu trách nhiệm bầu trời tuần tra tùy thời chuẩn bị phát động công kích đại lượng cơ giáp bắn ra tất cả mọi người là lần thứ nhất đối mặt cướp đoạt giả nhưng mà thiên hỏa quân đoàn các chiến sĩ lại không có một cái nào sợ hai đấy đối với bọn họ mà nói cướp đoạt giả nhìn qua tuy rằng buồn nôn nhưng bọn hắn càng tin tưởng lực chiến đấu của mình tuần nữa, hiện tại hầu như mỗi người cũng biết, cấp đoạt giả trên người xuất hiện sinh mệnh thủy tinh chính là tiến hành lột sát thuật mấu chốt, không hề nghi ngờ, thiên hỏa quân đoàn có thể đạt được càng nhiều nữa sinh mệnh thủy tinh, đối với bọn họ mà nói, tương lai tiến hành lột sát thuật thời gian cũng sẽ càng thêm sớm. Bởi vậy, căn bản không cần quá nhiều ủng hộ sĩ khí, mọi người chiến đấu liền sớm đã tăng cao rồi. Đường Thiếu mang theo chính mình tiểu đội xông vào phía trước, hắn là đệ nhất đại đội thứ 11 tiểu đội trưởng, cái này đội trưởng cũng không phải là bằng vào quan hệ bám váy đàn bà đến đấy. Mà là hắn ở đây trước tuyển chọn thi đấu mà biểu hiện đầy đủ ưu tú mới đạt được đấy. Tại Đường Tiếu dưới sự yêu cầu, Đường mẹ cùng hắn ở đây đồng nhất tiểu đội, bọn hắn cái này tiểu đội bản thân cũng đều là lúc trước đặt huấn lớp thành viên. Đường Tiếu cơ giáp cùng chính hắn hình thể không sai biệt lắm, nhìn qua thập phần lớn lớn, hơn nữa tròn vo đấy, có chút buồn cười. Tại tất cả cơ giáp ở bên trong, nếu như đơn thuần thể tích, hắn khả năng này là lớn nhất. 11 tiểu đội, đi theo ta. Đường Tiếu có chút phấn khởi tiêu lên. Sau đó nhanh chóng hướng xuống đất bên trên rơi đi. Lam Tuyệt trước từng có mệnh lệnh Không cho phép tất cả mọi người tiếp xúc mặt đất màu đỏ tím, nhưng mà, cũng không phải là tất cả địa phương đều có màu đỏ tím bao trùm, một ít chù̉ lủi dốc núi sẽ không có. Cướp đoạt giả cướp đoạt chính là sinh mệnh lực, bọn chúng đối với bùn đất không có bất kỳ hứng thú. Những người khác đều đi theo phía sau hắn, rất nhanh, bọn hắn liền đã rơi vào cái kia trên sườn núi. Lúc này, đại lượng màu đỏ tím sinh vật còn không có tới gần, Đường Thiếu cười hắc hắc, xem ta, thần béo biến thân. Hắn cho mình cơ giáp lên tên liền tiêu thần béo. Một màn kỳ dị xuất hiện. Đường Tiếu cái kia hình thể khổng lồ cơ giáp bắt đầu chậm chạp hướng ra phía ngoài khuyết trương. tất cả kim loại đều từ nguyên bổn trạng thái cố định hiện ra trạng thái dịch biến hóa, rất nhanh liền bành trướng. Tiêu gạo đều tiến đến. Đường Tiếu cười hát hắc nói, 11 tiểu đội thành viên sớm đã thành thói quen đường Tiếu loại phương thức này, nhanh chóng tiến vào nó cái kia khuyết trương về sau, Trường đường tính 30 mét có hơn cực lớn quả cầu kim loại bên trong. Chương 542, phát triển đường Tiếu cùng kim đảo. Cái này quả cầu kim loại mặt ngoài nhìn qua tròn vo đấy, cũng không có gì thần kỳ địa phương. Những người khác đều chui vào trong đó về sau, Toàn bộ tiểu đội tựa hồ cũng biến thành như vậy một cái hình cầu. Quả cầu kim loại xuất hiện lần nữa biến hóa, dưới đáy rõ ràng xuất hiện một cái tựa như mũi khoan bình thường tồn tại, kịch liệt xoay tròn ở bên trong, mang theo quả cầu kim loại chậm rãi chui xuống dưới đất. Quả cầu kim loại đỉnh còn ở chỗ sâu trong một ít kim loại người máy, đem chúng quanh bị chui vào mở bùn đất một lần nữa bao trùm ở phía trên. Một tiểu đội binh lực rõ ràng cứ như vậy biến mất. Không lâu sau, cấp đoạt giả đã có tiến gần rồi. Một cái nhìn qua chiều dài hai cái đầu, phần lưng cao cao nổi lên, tựa như cự lang bình thường quái thú bay nhanh xông lên dốc núi, một cái bay vọt muốn từ nơi này tiến lên. đúng lúc này, một cái màu bạc bánh răng đột nhiên không hề báo hiệu từ dưới mặt đất vọt lên, vừa vặn cắt vào bụng của nó. nương theo lấy quán tính, quái thú là xuống tới, nhưng thân thể của nó cũng là lập tức bị cắt thành rồi hai nửa, huyết đục văng tung tóe, trực tiếp ngược lại dưới mặt đất. ngay sau đó, lại là một đạo ngân quang phóng lên trời, lần này là một cây trường mâu, chui ra mặt đất trọn vẹn gần 200 m mét, ngang nhiên đâm xuyên qua một đầu từ không trung bay qua màu đỏ tím sinh vật, sau đó lại như thiểm điện lùi về. nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt đất, căn bản nhìn không ra một điểm đầu mối chỉ có đặc biệt cẩn thận mới có thể chú ý tới công kích phát ra sau tiếp theo trong nháy mắt mấy cái khéo léo người máy sẽ từ mặt đất chui ra đem lúc trước phá vỡ bùn đất một lần nữa dồn tới đây che đậy tốt hơn vương như thế hên bọn bị ủi phương thức chiến đấu ngoại trừ đường tiểu bên ngoài tự nhiên là không có người nào nghiên cứu được đi ra đấy hắn cái này tiểu đội thành viên đều là hắn đặc biệt chọn lựa qua đấy trong đó có một nửa người là am hiểu tại năng lượng tăng lên hoặc là tiến hành năng lượng chuyển đấy con thương mấy người kể cả đường mễ ở bên trong năng lực đều cùng kim loại có quan hệ có thể nói toàn bộ đặc huấn trong ban, tất cả cùng kim loại dị năng có quan hệ dị năng giả đều bị hắn chuẩn bị đã tới. Sau đó hắn liền nghiên cứu ra loại này, bị mệnh hắn tên là chèn phỏ mở chiến thuật hèn mọn bị ổi phương thức chiến đấu. Dùng hắn bản thân cơ giáp hóa thành bên ngoài bọc thép, những người khác cơ giáp phân biệt chịu trách nhiệm tiến công cùng bổ sung năng lượng. Hắn thì chịu trách nhiệm chủ điều khiển. Trên chiến trường thậm chí có thể đem bản thân quả cầu kim loại biến hình thành các loại hình thái, dùng thích ứng các loại địa hình chiến đấu. Dùng ai phục đánh lén làm chủ, mà bản thân phòng ngự lại rất mạnh. Mọi người càng là tập trung ở cùng một chỗ sinh tồn năng lực cũng thật to tăng cường. Hôm nay cái này còn là lần đầu tiên ứng dụng trên chiến trường. Lần trước tại tiêu diệt độc phong đoàn hải tặc thời điểm, đường thiếu cũng rất phiền muộn. Bọn hắn tiểu đội bên này còn không có biến hình hoàn thành đâu rồi, chiến đấu đều chấm dứt rồi. Mà lần này, hiển nhiên cùng với hắn trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Hai đầu thực lực không kém cấp độ giả, cứ như vậy tại đột nhiên tập kích hạ bị đánh chết. Đường thiếu bây giờ là bắt cấp dị nam giả, hơn nữa thiên hỏa đại đạo không tiết số tiền lớn chế tạo cơ giáp, còn có bên người đồng bạn ủng hộ, hắn cái này triển mở chiến thuật đúng là tương đối cường đại đấy. Nếu như không cân nhắc hèn bọn bị ổ nhân tố dưới tình huống, bọn hắn tiểu đội là lớn nhất chỉnh thể tính một cái. Những quái thú này hiển nhiên đều là tương đối cấp thấp cấp đoạt giả, nhưng cấp thấp cũng không đại biểu một điểm trí tuệ đều không có. Trước sau hai lần tập kích, lập tức đưa tới 7, 8 đầu cấp đoạt giả phát hiện bọn hắn bên này, có từ không trung đấy, có từ trên mặt đất đấy, nhanh chóng hướng phía bọn hắn bên này đánh tới. Đầu tiên xông lại là một đầu cự hùng bình thường quái thú. Thân thể khổng lồ chừng 30 mét cao, đôi cánh tay đặc biệt trắng kiện, màu đỏ tím cự chảo rơi trên mặt đất. Nhanh chóng đào mở một mảng lớn bùn đất cùng tảng đá. Một đạo ngân quang hiện lên, đó là lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm về cự hùng. Nhưng đã có chuẩn bị về sau cướp đoạt giả, sức chiến đấu vẫn là tương đối cường hàn đấy, cự hùng nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi bàn chân gấu mãnh liệt về phía trước đánh ra. Tuy rằng trong đó một cái bàn chân gấu bị đâm xuyên qua, nhưng nó hay vẫn là chặn lần này công kích. Lúc này, mà khác một cái nhìn qua cùng nó không sai biệt lắm quái thú cũng đã lao đến. Há miệng, một đoàn tử hồng sắc quang bóng liền phụt lên đi ra, hướng mặt đất nổ đi. Ngân quang lóe lên, một mặt tấm thuẫn xuất hiện ở bên ngoài, nghiêng ngả đẩy ra này đoàn quang cầu. Cùng lúc đó, mảng lớn mũi khoan kim loại từ dưới mặt đất bay nhanh no lên. Những kim loại này đâm cực kỳ hèn mọn bị uội, chuyên môn tìm sông lại đỏ tía sinh vật dưới bụng chỗ hiểm đâm xuyên đi tới. Cướp đoạt giả phòng ngự đều rất mạnh, nhưng mà, những thứ này dung hợp đường tiếu dị năng gai đất lại đi qua mặt khác đồng bạn cùng cơ giáp năng lượng tăng phúc, uy lực cực lớn. Không chỉ là hai cái cự hùng, trong lúc nhất thời, xung quanh sông lại mặt khác mấy cái cướp đoạt giả cũng đều bị đâm xuyên dừng lại. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia cực lớn quả cầu kim loại thừa cơ lao ra. Lúc nó lao ra mặt đất thời điểm, cùng với trước hình thái không giống nhau, Quả cầu kim loại mặt ngoài, tất cả đều là nguyên một đám cực lớn lưới đao. Sau đó nó liền xoay tròn, tựa như cối xay thịt bình thường bay nhanh phóng tới những cái kia cướp đoạt giả, người thu hoạch nguyên một đám sinh mệnh. Mười mấy giây, lúc trước bị mũi khoan kim loại đâm trúng, chịu trọng thương mấy cái cướp đoạt giả liền tất cả đều đã bị chết ở tại quả cầu kim loại xoắn giết phía dưới. Quả cầu kim loại nhanh chóng biến hóa, tại thêm nữa đỏ tía sinh vật vây quanh trước, nhanh chóng biến thân, lần này vậy mà biến thành tựa như chiến cơ bình thường tồn tại, mang theo thứ 11 tiểu đội các thành viên bay trở về, tránh được vây giết. Dù là địch nhân so với chính mình nhỏ yếu, Đường Tiếu cũng là muốn ám toán đối thủ đấy. Chớ nói chi là địch nhân so với chính mình cường đại rồi, không chạy chờ cái gì đâu. Tô Tiểu Tô đã từng nói, Hải Tắc Chiến Thuật chính là sinh tồn nghệ thuật, sống sót mới là trọng yếu nhất. Đối với cái này, Đường Tiếu là sâu bề ngoài tán đồng, không có chuyện thường xuyên đi tìm Tô Tiểu Tô thỉnh giáo. Về phần hắn còn có hay không mặt khác mục đích, cũng chỉ có chính hắn mới biết. Bởi vì hắn là Lam Tuyệt đệ tử, Tô Tiểu Tô tự nhiên vui lòng dạy bảo, cho nên Đường Tiếu đối với Hải Tắc Chiến Thuật tinh túy lý giải vô cùng cực nhanh. Bất quá cũng không phải là mỗi người đều là hắn loại này phương thức chiến đấu đấy, cũng có ưa thích trực tiếp chính trực trước mặt, thí dụ như người nào đó. Kim Đào có lẽ là bởi vì từ nhỏ nhị cầu cái tước hiệu này để lại cho hắn quá sâu ảnh hưởng, bởi vậy, hắn ở đây lựa chọn cơ giáp thời điểm, cũng lựa chọn ít thấy hình thú cơ giáp, cơ giáp ngoại hình hắn chọn chính là giống như sư tử bình thường chó ngao tây tạng bộ dáng. Chó ngao tây tạng đã từng là thượng nguyên cổ Trung Quốc thần quyền, cường đại nhất huyền loại một trong, mạnh nhất trưởng thành chó ngao tây tạng vương giả, thậm chí có thể chiến thắng hùng sư. Tuy rằng hiện nay loại sinh vật này đã gần như diệt sạch, nhưng Kim Đào từ nhỏ cũng rất thích xem nó ghi chép, lần này có thể lượng thân làm theo yêu cầu cơ giáp, hắn trực tiếp liền lựa chọn tựa như chó ngao tây dạng bộ dạng hình thú cơ giáp. Cơ giáp chiều cao 15m, cao 7m, thân thể cực kỳ hùng tráng, đầu chung quanh có 3 vòng hợp kim bọc thép, thời khắc mấu chốt có thể dựng thẳng lên, vòng ngoài tựa như lưỡi dao sắc bén, chính diện giống như tấm tuẫn. Nó cường đại nhất vũ khí chính là 4 cái móng đuôi sắc bén rồi, Kim Đào đang thao túng cơ giáp thời điểm trực tiếp sử dụng chính mình kỹ năng cầu hóa, khiến nó cùng cơ giáp hoàn mỹ dung hợp điều khiển hình thú cơ giáp cùng hình người cơ giáp bất đồng. Hình người cơ giáp là do phần đông thao tác để hoàn thành đấy, mà hình thú cơ giáp thì là bằng vào thân thể kéo. Điều khiển đứng lên càng thêm trực tiếp, nhưng đối với cơ giáp sư thân thể tố chất cũng có được cực cao yêu cầu. Đầu tiên chính là nhất định phù hợp, không thể nghi ngờ Kim Đào là trong đó người nổi bật. Kim Đào chỗ tiểu đội hắn cũng là đội trưởng, nếu như luận cá nhân thực lực, hắn nhưng thật ra là không đủ để trở thành một tên đội trưởng chính là. Nhưng mà hắn và bản thân cơ giáp kết hợp thật tốt quá, sức chiến đấu mạnh đã vượt qua rất nhiều nguyên bản cơ giáp sư. Hơn nữa hắn tác chiến phong cách hung mãnh, cực kỳ am hiểu chính diện, có bản thân đặc điểm. Cho nên, hắn tiểu đội mặc dù đang đệ nhất đại đội bài danh phía sau, nhưng hắn vẫn là vị thật đội trưởng. Hắn cái này tiểu đội thành viên cũng không phải là do đặc huấn lớp các học viên tạo thành được rồi, tất cả đều là manh thú dị năng chủ nhân, mọi người lựa chọn cũng đều là hình thú cơ giáp. Bởi vậy, bọn hắn cũng là đệ nhất đại đội so sánh đặc thù một ngọn gió cảnh tuyến. Mắt thấy phương xa địch nhân tiếp cận, thứ hai đại đội công kích từ xa đã bắt đầu rồi, kim nào mang theo chính mình thứ 31 tiểu đội đầu tàu gư mẫu, công kích tại phía trước nhất. Công kích từ xa nhất định là cần cận chiến cơ giáp điểm hộ đấy. Kim Đào bọn họ cơ giáp mặc dù là thú hình, vậy do mượn cơ hội giáp bản thân năng lực phi hành trên không trung, hắn cho mình cơ giáp mệnh danh là Hắc Kim, bởi vì cơ giáp bản thân chính là dùng cái này hai loại màu sắc làm chủ, khống chế được Hắc Kim, bằng vào sau lưng ngắn nhỏ cơ giáp cánh, khống chế phi hành, thẳng đến nơi xa đỏ tía sinh vật đánh tới. Công kích từ xa hỏa lực vòng thứ nhất bao trùm hoàn tất, đại lượng đỏ tía sinh vật bị giết chết. Lúc công kích từ xa tạm thời dừng lại thời điểm, Kim Đào cũng đã cùng chính diện địch nhân đụng đụng vào nhau một đầu giống giống như là đại điểu cấp đoạt giả vọt tới trước mặt hắn, điểu đầu chối nhô lên mỏ nhọn ngang nhiên đâm về Hắc Kim đầu, tiến vào cầu hóa trạng thái, Kim Đảo toàn thân khí chất đều trở nên bất đồng, toàn thân tản ra một cỗ điên cuồng hương vị, nâng lên hiếu chảo, ngang nhiên chụp về phía đối thủ đồng thời, thân thể của hắn đã trên không trung mãnh liệt ngã trôn. Phanh, Cự Điểu đầu bị đánh ra chạy hướng bại phần, ngay sau đó, Hắc Kim liền lẹn đến rồi trên lưng nó, luận thể tích, lực lượng, cái này Cự Điểu đều chiếm cứ thượng phong, nhưng Hắc Kim tốc độ quá là nhanh, hơn nữa Kim Đảo hành động cũng quá mức kiên quyết, mãnh liệt nào tới nháy mắt. Hắc Kim bốn cái móng nuốt sắc bén lập tức hóa thành ám kim sắc, mãnh liệt chia ra, cứng rắn đem cự điểu cổ bắt phá thành mảnh mà nhỏ. Màu đỏ tím chất lỏng tung tóe rồi một thân, Hắc Kim lại không phát dứt gì, kéo dài lấy cự điểu phía sau lưng xông về trước ra vài bước về sau đột nhiên bật lên dựng lên, tiếp tục đánh về phía kế tiếp đối thủ. Cái tiêu cự điểu cũng tiếp theo từ không trung vẫn lạc. Đúng lúc này, phía dưới một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên nhảy lên đứng lên, một đôi cực lớn cánh tay kiếm hướng không trung Hắc Kim. Hắc Kim trên không trung một cái ngang cuộn cuộn, né tránh đối thủ cái này bổ nhào về phía trước. Đồng thời hai cái chân sau hung hăng đạp tại đối phương trên bờ vai, đem nó đạp bay ra ngoài, cùng lúc đó, Hắc Kim mãnh liệt hướng phía dưới nhảy chồm, đánh về phía này thể tích lớn hơn mình rồi trọn vẹn gấp ba tựa như khỉ đầu chó bình thường khổng lồ quay thú. Chương 543, chính khí pháp tắc. Có thể hình dung Kim Đảo phương thức tắc trên đấy, cũng chỉ có điên cuồng hai chữ, mà hắn cái này tiểu đội các đội viên cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Bọn hắn giống như là một đám sư tử, nhìn thấy con mồi liền điên cuồng nhào tới, không đem đối thủ xé thành mảnh nhỏ quyết không bỏ qua. Chính là như vậy điên cuồng công kích, đơn giản chỉ cần ngăn tại chính diện lại phối hợp những tiểu đội khác, cùng với công kích từ xa hỏa lực, lại để cho những cái kia sông lên cấp đoạt giả đám không cách nào tốt hơn xông vào bên trong vòng. Chiến đấu rất nhanh hãy tiến vào đến rồi gay cấn trạng thái, màu đỏ tím cấp đoạt giả số lượng càng ngày càng nhiều, tựa hồ là tại từ toàn bộ tinh cầu bốn phương tám hướng hướng phía bên này hội tụ tới đây. Từ số lượng nhìn lại, Thiên Hỏa quân đoàn đương nhiên muốn ít nhiều lắm, nhưng mà, bọn hắn trang bị tốt, bản thân thực lực cường đại, phối hợp tuy rằng cũng không tính quá ăn ý, nhưng thân thể sức chiến đấu cường đại, cơ giáp bảo hộ, làm bọn hắn trong chiến đấu như trước có thể ổn thủ phong tuyến. Đương nhiên Trên bầu trời tới lui tuần tra lấy đại đế hào cùng rẻ ở số 1 cũng làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng, một khi đỏ tía sinh vật xuất hiện quá nhiều, sẽ có một đạo hoặc là vài đạo cực lớn trùng tia sáng từ trên trời giáng xuống, đối với mấy cái này cướp đoạt giả tiến hành quét sạch. Thứ ba đại đội cùng thứ tư đại đội cũng trước sau vùi đầu vào rồi trong chiến đấu, bọn hắn chịu trách nhiệm bổ sung đối trọng, chuyên môn chịu trách nhiệm đối với ở vào hoàn cảnh xấu, hoặc là bị bao vây đồng bạn tiến hành phối hợp tác chiến. Chiến tranh là kiểm nghiệm vấn luyện phương thức tốt nhất, đối mặt địch nhân là cấp đoạt giả, căn bản không tồn tại hạ thủ lưu tình cùng đầu hàng loại sự tình này. Không phải là ngươi chết chính là ta vong. Bởi vậy, Thiên Hỏa Quân đoàn các chiến sĩ tác chiến đặc biệt kiên quyết, bọn họ đều là dị năng giả xuất thân, ngoại trừ đặc huấn lớp những học viên kia bên ngoài, nguyên thuộc Thiên Hỏa Đại đạo dị năng giả đám, cái kia không có trải qua đại lượng tranh đấu. Lúc này mọi người có mạnh như vậy trang bị, hơn nữa có hai chiếc phi thuyền trên không trung phối hợp tác chiến. Địch nhân vừa không có quá mạnh mẽ sinh vật xuất hiện, bọn hắn tự nhiên không có nửa điểm sợ hãi trong nội tâm. Chớ nói chi là, còn có một vị chúa tể giả tại trận chiến tranh này bên trong a, mỹ thực ra luyện dược sư bốn cái đại đội vương tổ thành viên đều là mọi người người tâm phúc lam tuyệt tại vừa mới xây dựng thiên hỏa quân đoàn thời điểm cũng đã rất rõ ràng biết cái này chi quân đội đặc điểm lớn nhất chính là không thể thua nhất định phải bảo trì đầy đủ van dội sĩ khí mới có thể để cho bọn hắn trở nên càng ngày càng lớn mạnh chỉ cần một mực thắng lợi bản thân rời giặc vấn đề liền không dễ dàng xuất hiện mà theo mọi người phối hợp thời gian càng ngày càng dài từng cái tiểu đội trưởng đối với đội viên trưởng khống lực tăng cường thiên hỏa quân đoàn lực ngưng tụ mới có thể biến thành càng ngày càng mạnh bất quá lam tuyệt mình cũng không nghĩ tới Bọn hắn nhanh như vậy sẽ gặp được như thế đối thủ mạnh mẽ. Bọn hắn lúc này đối mặt những thứ này cướp đoạt giả, thân thể thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Ít nhất không có lúc trước làm tuyệt tại Thái Hoa Tinh gặp phải những cái kia cường đại. Nhưng thắng tại số lượng nhiều. Tựa như lúc trước Bắc Minh thứ bảy quân đoàn đối mặt cướp đoạt tam tinh thời điểm, tại kiến nhiều cắn chết voi dưới tình huống, cuối cùng cũng là bị nhanh chóng thôn về đấy. Mà tình huống trước mắt đương nhiên muốn tốt hơn nhiều. Làm tuyệt cũng hướng đại đế hào bên kia hạ giám sát và điều khiển mệnh lệnh. Một khi có cường đại cướp đoạt giả xuất hiện, muốn càng thêm chú ý. Mậu thú công kích như trước cường hãn. Những cái kia rậm rạp chẳng chỉ xúc tu, bị chém đứt một bộ phận sẽ lại xuất hiện một bộ phận mới đấy, tựa như vô cùng vô tận bình thường. Mà tất cả chết đi màu đỏ tím quái thú, thi thể rơi vào những cái kia màu đỏ tím trên mặt đất, đều bị vòng lại đứng lên màu đỏ tím thôn vệ không còn một mảnh. Những tình huống này tất cả đều tại Đại Đế Hào cùng rệ ở số một giám sát và điều khiển hạ bị vô xuống. Lam Tuyệt Hướng bên người mỹ thực ra nói, không sai biệt lắm. Bọn hắn không có vừa lên đến liền ra tay độc các tiêu diệt mẫu thú, cũng là vì để cho thiên hỏa quân đoàn có thể cùng những thứ này cướp đoạt giả đám giao giao thủ lại để cho mọi người thích hứng thoáng một phát cùng cướp đoạt giả tác chiến quá trình, đồng thời cũng nhiều hơn ghi chép cướp đoạt giả các phương diện tình huống, dùng tập hợp ra kinh nghiệm để tại về sau tiếp tục đối với chống đỡ. Về phần trước mắt cái này đầu nỗ thú, bọn hắn đã sớm có thể cảm nhận được, nó thực tế sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh mẽ, ít nhất còn chưa đủ để mà chống đỡ Lam tuyệt ba người cấu thành nguy hiếp. Ta đến a, luyện dược sư đột nhiên trầm giọng nói ra. Lam tuyệt nói, tốt, hắn muốn là đều muốn tự mình ra tay đấy, ở thời điểm này cũng không phải là cùng mỹ thực ra ra tay, bởi vì bọn họ cũng không biết tại. Lần lượt phong bạo tinh bên trên còn có hay không cường đại hơn cướp bậc giả, che giấu một vị chúa tể giả thực lực vẫn có cần phải đấy. Luyện dược sư chỗ cơ giáp ngược đột nhiên hướng hai bên mở ra, ngay sau đó, một đạo hào quang điện bắn mà ra, đúng là luyện dược sư bản thể. Cái kia bay vụt ở bên ngoài mấy trăm thất tinh kiếm lập tức tựa như biển chứa trăm sông bình thường hội tụ mà tới. Luyện dược sư hai tay trước người biến hóa tay hình, cái kia bay vụt mà tới thất tinh kiếm bắt đầu nhanh chóng chùng lên, ban đầu mỗi một chuôi thất tinh kiếm liền chừng 10 mét lớn hơn, tại lên phía dưới, thể tích không ngừng gia tăng, khí tức cũng trở nên càng ngày càng khủng bố vô cùng sắc bén, khí tức hướng ra phía ngoài nở rộ. Những cái kia truy kích tới xúc tu vậy mà tựa như giống như bị chạm điện không dám nhận gần. Thất Tinh Kiếm lối vào đung nhiên bắn ra một đạo chói mắt kiếm quang, ngay sau đó, cử kiếm lang không. Luyện Dược Sư đứng chắp tay, trong hai trong mắt, dường như tràn ngập vũ trụ tinh không bình thường, khẽ quát một tiếng, chứ yêu diệt ma. Một đạo hào quang đột nhiên từ phía sau nàng bay lên, Tựa như một trường cực lớn phù lục, phù lục trên không trung thiếu đốt, từng điểm hào quang tụ tập đến phía trước Thất Tinh Kiếm bên trong. Trong chốc lát, thiên địa dường như rất nhỏ chấn run lên một cái, ngay sau đó. Thất tinh kiếm bỗng nhiên phóng lên trời, chỉ lưu lại một đạo huyết lệ tàn ảnh. Bầu trời bỗng nhiên trở nên tối om nhưng cái này hắc ám chẳng qua là tồn tại trong nháy mắt, tiếp theo trong nháy mắt, hắc ám bầu trời bỗng nhiên vỡ ra, một đạo trùng tia sáng vừa vận chiếu rọi ở đằng kia mâu thu cực lớn nụ hoa bên trên. Mẫu thú như là cảm giác được cái gì, kịch liệt dãy rủa, đồng thời, từng đạo vạn vèo ra tay hướng phía bầu trời che khuất đứng lên, y đồ hình thành phòng hộ. Nhưng là ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, chôi kia đã dài đến 200m có hơn khổng lồ thất tinh kiếm bỗng nhiên từ trên trời ra xuống, mang theo huyết lệ đuôi lửa cùng điểm điểm tinh mang lập tức xuyên qua hết thảy, hoàn toàn chui vào nụ hoa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thời gian tại đây một cái chớp mắt dường như đình chỉ. Nguyên bản đang tại hung manh công kích màu đỏ tím các quái thú đều là kịch liệt run rẩy thoáng một phát, thế công lập tức chậm lại. Thiên hỏa quân đoàn mọi người cũng đồng thời cảm nhận được luyện dược sư phóng thích năng lực cường đại, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, rất nhiều người trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng như vậy, pháp tắc, lam tuyệt có thể rõ ràng cảm giác được, luyện dược sư trên người tản mát ra đấy, là giống như thực chất bình thường pháp tắc khí tức. Nàng tuy rằng cũng không phải là chúa tể giả nhưng sớm đã lĩnh ngộ thuộc về mình pháp tắc. Ca. Đây là Lam Tuyệt lần thứ nhất chứng kiến luyện dược sư pháp tắc. Chính khí. Đúng vậy, luyện dược sư pháp tắc chính là thiên địa chính khí, chính nghĩa chi tâm. Thiên địa có chính khí, thập nhân phú chảy hình. Hạ là sông nhạc, bên trên là mặt trời. Với người nói cương trực, bái hổ tất thương minh. Khó trách, khó trách nàng có thể được đến tràn ngập giết chóc chi khí lục tiên kiếm nhận thức, dựa vào đấy, đúng là cái này trong lồng ngực chi chính khí, chính nghĩa chi kiếm, tâm tình vô địch. Đúng lúc này Từng đạo hào quang từ cái kia bị thất tinh kiếm đâm vào nụ hoa trong hướng ra phía ngoài nở rộ. Nguyên bản tụ lại nụ hoa dần dần vỡ tan, càng mạnh hơn nữa sinh hào quang từ bên trong hướng ra phía ngoài nở rộ, nương theo lấy mọi bộ bị phá tổn hại. Cái tiêu cực lớn mâu thu nội bộ tình huống cũng tiếp theo đập vào mi mắt. Ở đằng tiêu cực lớn tựa như nụ hoa nội bộ, vậy mà cũng có một cái màu đỏ tím quái thú tồn tại. Nhưng cùng lúc trước những cái kia màu đỏ tím quái thú bất đồng chính là cái này một cái dáng người cũng không tính đặc biệt cực lớn, nhìn qua thậm chí có điểm giống nhau tại hình người, cũng có hai chân, hai tay, chỉ có điều tương đối mà nói. Chỉnh thể nếu so với bình thường nhân loại mập mạp hơn, đôi cánh tay đặc biệt nhỏ bé, hướng lên miễn cưỡng nắm giờ kia kia trôi cực lớn thất tinh kiếm. Con quái thú kia toàn thân đều tản ra tử tinh sắc, xa không có quái thú bình thường áp tâm như vậy, chỗ ngực còn có mảnh liệt ánh sáng tím lập lòe. Tại hai chân của nó dài, quấn quanh lấy vô số màu đen mạch máu, những thứ này màu đen mạch máu tại bắt đầu khởi động ở bên trong, không ngừng đem từng cố một vật gì hướng trong cơ thể nó rót vào tự như. Ồ, oh. luyện dược sư không khỏi có chút kinh ngạc, nàng tay phải giơ lên, vừa muốn vung lên thời điểm, Lam tuyệt lại đột nhiên kêu lên, chờ một chút. Một bên nói qua, lôi thần đã như thiểm điện bay ra, hóa thành một đạo kim quang. Tiếp theo trong nháy mắt tụi đi tới quái thú kia trước mặt. Cái này tử tinh sắc quái thú nắm rơi cử kiếm lộ ra thập phần khó khăn, trên người hào quang lập lòe cũng đang tại trở nên càng ngày càng kinh liệt. Lôi thần bay đến nó phụ cận, có thể nhìn ra hình thể đối lập rồi. Cái này tử tinh sắc quái thú so với lôi thần cao hơn ra hơn phân nửa, dáng người tuy rằng mập mạp, nhưng tản mát ra năng lượng chấn động lại cực kỳ mãn liệt. Nếu như không phải là luyện dược sư bực này tu vi, bình thường uy lực công kích là tuyệt đối áp chế không nổi nó đấy. Lôi thần trong tay cử kiếm quét ngang. Một đạo kiếm quang lập tức chém ra, cũng không phải là chém về phía quái thú kia, mà là chém về phía nó dưới chân những cái kia màu tím đen mạch máu, lập tức, đại lượng mạch máu văng tung tóe, từng đạo tím chất lỏng màu đen phương ra, vậy ra khắp nơi đều là. Lôi thần trên người phóng xuất ra tầng một kim quang, đem đây hết thể đều ngăn tại bên ngoài, mà đã mất đi phía dưới mạch máu trợ giúp, quái thú kia cơ hội là lập tức liền muốn qua đời, bị áp chế quỳ một gối xuống, thân thể càng là liên tiếp ken ken rung động. Tỷ, Lam Tuyệt Hồ kêu một tiếng, luyện dược sư lập tức hiểu ý. Lôi thần cự kiếm trước điểm, thẳng tắp đâm vào quái thú kia trước ngực. Lam Lam tuyệt kinh ngạc là, quái thú kia thân thể vậy mà cực kỳ cứng rắn, lôi thần một kiếm này rõ ràng không có trực tiếp đâm vào. Hư lạnh một tiếng, lôi thần tại Lam tuyệt dưới sự khống chế toàn thân kim quang đại phóng, cái kia lôi thần trên thân kiếm cũng đồng dạng là hào quang nở rộ, chói mắt kim quang dường như tại cự kiếm bên trên ngưng kết rồi tầng một kim sắc hỏa diễm bình thường. Phúc. Cự kiếm lập tức đâm vào quái thú kia trước ngực, ngay sau đó, thất tinh kiếm bên trên bảy khối tinh quang đại phóng, kinh khủng áp lực làm cái kia bị thương nặng quái thú lập tức hóa thành bột mịn. Bất quá, ở đằng kia bột mịn bên trong còn có một đoàn thứ đổ vật bị kim quang bảo hộ lấy. Rõ ràng là Lam Tuyệt lôi thần kiếm mũi kiếm chô phóng xuất ra kiếm quang. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, lúc Lam Tuyệt chặt đứt những cái kia màu tím đen mạch máu thời điểm, nơi xa cướp đoạt giả các quái thú cũng đã nhao nhao ngã xuống đất, thân thể nhanh chóng mục nát, dung nhập vào cái kia màu tím đen trên mặt đất. Lôi thần bay lên trời, tự kiếm quay lại, mũi kiếm rơi vào bàn tay, lôi thần trên tay lập tức hơn nhiều một cái đồ vật gì. Chương 544, lại lấy được sinh mệnh thủy tinh. Lam Tuyệt bay trở về đến mỹ thực ra cùng luyện dược sư trước mặt, luyện dược sư cũng đã quay lại chính mình cơ giáp. Thất tinh kiếm hóa thành lưu quang. Lạc Yên không một tiếng động biến mất vô tung. Tiếng hoan hô đồng nhiên vang lên, tràn đầy cung nhiệt, luyện dược sư cử kiếm kiếm ngang trời một màn thật sự là làm cho người rất rung động, mắt thấy cường địch bị diệt, Thiên Hỏa quân đoàn các tướng sĩ lập tức phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Làm tuyệt liên thông tất cả mọi người thông tin, đánh chết cướp đoạt giả mẫu thú một cái, đạt được một khối sinh mệnh thủy tinh, là Thiên Hỏa quân đoàn cùng sở hữu. Một bên nói qua, Lôi Thần đưa bàn tay giơ lên cao, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, có thể thấy rõ ràng, trong tay hắn có một khối đường kính ước chừng 30 cm tả hữu tinh thể, lóe ra tử hồng sắc qua mang sinh mệnh thủy tinh, lúc này mới đi ra trận thứ hai chiến tranh, dĩ nhiên liền đã lấy được như vậy một khối to mà sinh mệnh thủy tinh, có thể nào không cho mọi người rất là phấn khởi đâu? Lộ xác thuật đều có thể a, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người lưỡng vấn, ít nhất lam tuyệt luyện dược sư cùng mỹ thực gia sẽ không có. Nhìn qua, hôm nay cái này chỉ mâu thu tựa hồ cũng không như thế nào cường đại, tại luyện dược sư một kích toàn lực trước mặt cũng không có gì lực chống cự. Nhưng mà bọn hắn cũng rất rõ ràng, dùng luyện dược sư thực lực đều muốn vận dụng toàn lực mới có thể đem kia đánh tan. Cái này mẫu thu thực lực nếu như cùng nhân loại dị năng giả so sánh với, cũng đã tiếp cận cựu cấp đỉnh phong trình độ. Vừa rồi ta có loại cảm giác, nó tựa hồ là tại bị thay ngén. Lam Tuyệt thanh âm lúc này, đây chỉ có luyện dược sư cùng mỹ thực gia có thể nghe được. Luyện dược sư nói, ta cũng cảm thấy, giả thiết trước những cái kia mạch máu là ở rút ra trên tinh cầu sinh mệnh năng rót vào trong đó, cái kia cực lớn nụ hoa hình dáng tồn tại chính là thay ngén muốn xảo, mà vừa mới cái kia tử tinh sắc cư thú, phải là từ trong đó thay ngén đi ra tồn tại. Nói cách khác, nó tuy rằng rất cường đại, nhưng rất có thể cũng không phải chân chính mẫu thú mà là mẫu thú sinh hạ hải tử nhưng lại không có tiến hóa hoàn thành nếu như không có tiến hóa hoàn thành mẫu thú đều đáng sợ như thế cái kia chính thức mẫu thú lại sẽ như thế nào đâu đây là nàng lần thứ nhất chính thức đối mặt cướp đoạt giả trong lòng không khỏi chịu trầm trọng vừa mới cái này chỉ mẫu thú chẳng qua là tại trên tinh cầu chiến đấu mà bác minh hạng đội thứ bảy gặp phải những cái kia cướp đoạt giả có thể cũng là có thể trực tiếp tại vũ trụ bên trong tác chiến những cái kia mới là cường đại hơn tồn tại như vậy tại cấp đoạt giả bên trong chính thức thượng vị giả lại đem như thế nào cường đại đâu Trước trước hạm đội thứ 7 video có thể nhìn ra được, cấp đoạt tam tinh bản thân cũng giống như là có sinh mạng tựa như. Dùng một viên tinh cầu là thể tích sinh mạng thể, lại đem là đáng sợ đến mức nào. Mỹ thực ra trầm giọng nói, chúng ta muốn lập tức đem chuyện này hồi báo thiên hỏa đại đạo, đem tất cả ghi chép lại đi qua cũng truyền trở về. Đã có tinh cầu tại bị cấp đoạt sinh mệnh, ta tin tưởng, cái này tuyệt sẽ không là một người duy nhất. phái loạn tinh vực xem như chúng ta nhân loại khống chế khu vực hạch tâm phạm vi, cấp đoạt giả có thể đến nơi đây, thì có thể sẽ xuất hiện tại chúng ta nhân loại thế giới bất kỳ địa phương nào, đây mới là đáng sợ nhất. Lam Việt nói, đúng là như thế. Chúng ta tiếp tục tìm tòi, xem một chút tại Phong bạo Tinh bên trên còn có hay không mặt khác cướp đoạt giả. Đây đã là ta lần thứ ba cùng những thứ này cướp đoạt giả giao thủ. Ta mơ hồ có loại cảm giác, lúc trước những cái kia đại lượng quái thú, tựa hồ cũng không phải chân chính cướp đoạt giả, mà là cướp đoạt giả thông qua đối với tinh cầu sinh mệnh lực thôn thẹn, chính mình chế tạo ra sinh mạng thể. Những thứ này sinh mạng thể nguyên hình, rất có thể chính là viên này trên tinh cầu nguyên bản sinh vật. Chỉ có điều gen bị khổng lồ sinh mệnh năng vô hạn phóng đại rồi. Cho nên vừa rồi mọi người nên chú ý tới. Những quái thú kia kỳ thật chỉ có bản năng chiến đấu, cũng không có cái gì trí tuệ, mặt ngoài nhìn qua có tất cả bất đồng. Nhưng trên thực tế, nhưng là trăm sông đổ về một biển ấy. Bọn chúng rất có thể cũng không phải chân chính sinh mạng thể, mà là tựa như khôi lỗi bình thường tồn tại. Cho nên, bọn chúng mới không có sinh mệnh thủy tinh như vậy hay tâm. Trước tại Thái Hoa tinh bên trên gặp phải tình huống cũng kém không nhiều lắm, lúc ấy ta đánh chết rất nhiều quái thú, những quái thú kia tất cả cũng không có sinh mệnh thủy tinh, chỉ có đánh chết cuối cùng đầu kia mã thú về sau, mới phát hiện rồi. Mà khi lúc Tại Thái Hoa Tinh bên trên gặp được quái thú rõ ràng so với hôm nay cường đại, rất có thể là vì Thái Hoa Tinh bên trên sinh mệnh năng càng thêm rồi dào, càng lợi cho mẫu thú tiến hóa. Mẫu thú tiến vào tinh cầu về sau, liền bắt đầu dùng chính mình gen chế tạo đồng loại sinh vật, lại dùng bọn chúng làm cơ sở đến thôn vệ sinh mệnh, mô phỏng sáng tạo khối lỗi, cho nên chiếm lĩnh toàn bộ tinh cầu. Tuy rằng ta còn không thể khẳng định suy đoán như vậy, nhưng cái này cũng rất có thể là cấp đoạt giả đi cấp đoạt tinh cầu. Sinh mệnh thủ đoạn. Mỹ Thực Gia trầm giọng nói, suy đoán của ngươi rất hợp lý, chúng ta cùng cấp đoạt giả giao tiếp thời gian còn không tính, giải Tương lai nên còn có thể có càng nhiều phát hiện. Ngươi đem những tưởng tượng này của ngươi cũng đều truyền quay lại Thiên hỏa Đại Đạo. Thỉnh bên kia phân tích. Lần này chúng ta tận khả năng mang về một ít tiêu bản. Thứ ba đại đội đã bắt đầu thu thập rồi. Ân. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Rẽ số một truyền đến điện tử tín hiệu. Lão bản. Mị Cả thanh âm vang lên. Ân, ngươi nói. Lam Tuyệt ứng tiếng nói. Mị ca nói, màu đỏ tím khu vực bắt đầu chậm chạp co rút lại. Ta đã tiến hành đơn giản mà phân tích, màu đỏ tím vật chất sau khi biến mất, biến thành tản tối thổ địa, Dựa theo tốc độ bây giờ. Tối đa còn có một ngày thời gian, phiến khu vực này tất cả màu đỏ tím đều biến mất. Lam tuyệt nói, tốt. Giập máy cùng mỉ cả thông tin về sau, Lam tuyệt sẽ liên lạc lại đại đế hào. Tiểu tô, ngươi lập tức khống chế đại đế hào tiến hành toàn cầu tuần hành, tìm tòi nhìn còn có hay không mặt khác màu đỏ tím khu vực xuất hiện. Thủy vực cũng ở đây tìm tòi trong phạm vi, cần phải không thể có bất kỳ bỏ sót. Vâng, tô tiểu tô thanh âm truyền đến. Đại đế hào gia đa càng cường đại hơn, bao trùm phạm vi càng rộng, tiến hành tìm tòi là thích hợp nhất đấy. Thứ nhất, thứ ừ. hai. Thứ tư ba cái đại đội bắt đầu ở phụ cận không trung tìm tòi kiểm tra có hay không có cá lọt lưới hoặc là mặt khác manh mối. Thứ ba đại đội thì chịu trách nhiệm tận khả năng mang về một ít tiêu bản. Nhưng mà rất nhanh thứ ba đại đội phương diện liền phát hiện vấn đề chỗ rồi. Những cái tia trên mặt đất màu đỏ tím vật chất bị lộng sau khi đi ra rất nhanh sẽ biến thành bụi bặm, trở thành không có gì năng lượng hoặc là chất dinh dưỡng tồn tại bình thường bùn đất. duy nhất cuối cùng có thể được thu tập đấy cũng chỉ có cuối cùng tử tinh sắc quái thú lưu lại xuống một ít màu đen mạch máu tựa như vật thể, mặt khác đấy đều tại rất nhanh biến mất đấy. Căn cứ thứ ba đại đội chuyên môn nam hiểu tại nghiên cứu thực vật, động vật dị năng giả phân tích loại tình huống này rất có thể là vì cướp đoạt giả bản thân sẽ bài tiết ra một loại vật chất, loại này vật chất cùng sinh mệnh năng kết hợp về sau hình thành mặt đất loại này giống nhau tại đầm lầy khu vực tồn tại cướp đoạt giả tử vong, khu vực này cũng sẽ tại trong thời gian ngắn khôi phục bình thường. Rơi vào đường cùng chỉ có thể là lựa chọn tất cả có thể mang đi đồ vật mang đi manh mối nhiều một chút luôn tốt. Hai giờ về sau đại đế hào đi qua lần thứ hai thiếu người xác định tại viên này trên tinh cầu cũng không có mặt khác cướp đoạt giả tồn tại. Phong bạo tinh cầu bị quét sạch không còn. Sa mạc phong bạo đoàn hải tặc cũng đồng dạng, tựa như nhân gian bốc hơi bình thường biến mất. Quỷ gì là, bọn họ cái kia chiếc chiến đấu hạm cũng không thấy rồi, mấy chiếc tuần tra hạm cũng bị ăn mòn rách dưới. Nhưng lại để cho thiên hỏa quân đoàn có chút kinh ngạc là, đi qua quét hình cùng tìm tòi về sau, bọn hắn đã tìm được sa mạc phong bạo đoàn hải tặc tàng bảo khố. Tàng bảo khố là ở dưới mặt đất đấy, một cái cực lớn dưới mặt đất tương dùng trầm trọng hợp kim ôm trọn. Những hợp kim này ngoại bộ cũng đồng dạng nhận lấy ăn mòn, nhưng không có ăn mòn xuyên vào. căn cứ ước định, thiên hỏa quân đoàn cho ra kết luận. Loại trình độ này dưới mặt đất thương khố, đủ để thừa nhận chiến đấu hạng cấp bậc chủ pháo huynh kích, cũng muốn 10 lần trở lên mới có thể bị triệt để phá hư. Coi như là còn không có mở ra, mọi người cũng có thể đoán được, bên trong tự nhiên là có thứ tốt đấy. Tiếp theo liền đơn giản, Lục Tiên kiếm tuy rằng không phải là Chu Tiên tứ kiếm trong rất sắc bén tồn tại, nhưng dùng để mở ra loại này tàng bảo khố hay vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Tàng bảo khố bị cưỡng ép phá vỡ, sa mạc phong bạo đoàn hải tặc cất chứa cũng tiếp theo hiện ra đang lúc mọi người trước mắt. Đường thiếu bởi vì là Lam Tuyệt đệ tử thân phận, lại là đệ nhất đại đội một vị tiểu đội trưởng, cho nên cũng có may mắn lại tới đây. Lúc hắn nhìn đến bị mở ra tàng bảo khố nội bộ lúc phản ứng đầu tiên thốt ra lên đường, hải tặc vũ trụ thật sự là một cái có tiền đồ trước nghiệp A. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho trung quanh một hồi ghé mắt. Bất quá, mọi người cũng chỉ là nhìn hắn một cái về sau, đã bị tàng bảo khố bên trong cất chứa hấp dẫn trở về. Cái này tàng bảo khố so với độc phong đoàn hải tặc cái kia lớn hơn ít nhất gấp mấy chục, với tư cách uy tín lâu năm đoàn hải tặc, sa mạc phong bạo cất chứa rõ ràng muốn hơn rất nhiều rồi. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là ít nhất 500 đài bảo dưỡng vô cùng tốt cơ giáp. Tuy rằng những thứ này cơ giáp tại Thiên hỏa quân đoàn xem ra là có chút không để vào mắt đấy, nhưng là cũng coi là phẩm chất tốt đẹp. Sau đó còn có đại lượng vũ khí chưa lượng, chứng kiến những thứ này, Lam tuyệt không khỏi âm thầm cảm thán. Sa mạc Phong Bạo Đoàn Hải tạc thực lực tuyệt đối không kém, nhưng cấp đoạt giả đến quá đột nhiên, Cấp đoạt giả Mâu Thu tiềm phục tại một viên trên tinh cầu sẽ ẩn nút vô cùng sâu. Lúc nó bắt đầu khởi sướng thời điểm tiến công là không hề báo hiệu đấy. Đợi đến lúc phát hiện không đúng, còn muốn tưởng đối kháng cũng đã có chút không còn kịp rồi. Viên này tinh cầu đều là Sa mạc Phong Bạo Đoàn Hải tạc đấy, bọn hắn dự phòng đấy đều là nhằm vào tình cầu bên ngoài trong vũ trụ có khả năng đã đến được nhân, đối với chính mình tình cầu bản thân phòng hộ cũng không nghiêm mật, cho nên mới đưa đến cuối cùng hủy diệt. Bất quá, Lam Tuyệt trong nội tâm bao nhiêu vẫn có cái dấu chấm hỏi. Ba, đấy, với tư cách một cái cỡ trung đoàn hải tặc, sa mạc phong bạo tựa hồ lại có điểm quá yếu. Dùng bọn họ quy mô, dưới tình huống bình thường cơ giáp sư cũng sẽ không ít hơn 500 người. Nếu như đối kháng ngăn cản, hơn nữa có thể kiên trì đến tuần tra hạm thậm chí là chiến đấu hạm lên không mà nói, chẳng qua là dùng một cái mẫu thú cầm đầu cấp đột giả. Thật sự là có thể đưa bọn chúng toàn diện sao? Vừa nghĩ vấn đề này, Lam Tuyệt đã mang theo mọi người tiến vào dấu trong bà cố. Tăng bảo khố một bên, chỉnh tề đặt đại lượng năng lượng tinh thể, những năng lượng này tinh thể đều là tràn ngập năng lượng, mỗi một khối lớn chừng quả đấm năng lượng tinh thể đều có thể lại để cho một máy bình thường cơ giáp duy trì 3 giờ trở lên chiến đấu. Mà ở nơi đây, ít nhất chứa đựng có hơn 2 vạn khối nhiều. Cái này là một số không nhỏ tài phú rồi. Chương 545, lại phát tài. Nguyên một đám hợp kim dương hồng trồng chất tại chỗ tốt nhất, sau đó còn có đại lượng dinh dưỡng thực phẩm Hợp kim dương hồn mở ra, tràn đầy, đều là một dương một dương năng lượng bảo thạch. Tuyệt đại đa số đều là cấp độ C đấy, cấp độ B chỉ có hai cái dương, cấp độ A năng lượng bảo thạch vậy mà cũng có mười mấy khối nhiều. Lam tuyệt đột nhiên phát hiện, đơn giản như vậy tính toán thoáng một phát, lần này mang theo thiên hỏa quân đoàn đi ra rèn luyện, tiêu hao tựa hồ xa xa thua kém tiền lợi a. Đánh cấp hai cái đoàn hải tặc về sau, bọn hắn cũng đã cũng coi là kiếm đầy buồn đầy bắt rồi. Riêng là nơi đây năng lượng bảo thạch cùng cái kia 500 đại cơ giáp đều có thể bán cái coi như không tệ giá tốt. Đoàn trưởng. Người pha rượu bước đi đến Lam Tuyệt bên người. Lam Tuyệt hướng hắn gật đầu, người pha rượu cười lạnh một tiếng, nói: "Cái này Sa Mạc Phong Bạo đoàn hải tặc là Bắc Minh người, ta vừa mới kiểm tra qua, tuy rằng trên cơ giáp dấu chạm nổi đều bị tiêu diệt rồi, nhưng từ dấu vết để lại bên trên vẫn có thể đủ nhìn ra được, những thứ này cơ giáp là sản tự ở Bắc Minh. 500 đại cơ giáp, đây chính là tương đối khổng lồ số lượng, nếu như không có Bắc Minh nội bộ cao tầng cung ra, bọn hắn có thể được đến. Hơn nữa đều là coi như không tệ cơ giáp, là Bắc Minh quân chính quy chủ chiến cơ giáp tiêu chuẩn." trong đó có 20 đại đài trọng trang cơ giáp đều là model mới nhất chúng ta đều cần dùng đến tay đua xe không chút khách khí mà nói hạng nặng cơ giáp đều là am hiểu công kích từ xa đấy theo ta đám thứ hai đại đội rồi mặt khác các ngươi phân muốn mặt thứ ngươi cà phê sư không biết từ chỗ nào trôi ra mặt khác ngoại trừ bán lấy tiền còn có cái dám dùng Ngươi người này thật sự là âm hiểm xảo trá tay đua xe cười hắc hắc ít nói nhảm yêu có muốn hay không dù sao dựa theo chúng ta quân đoàn quy củ sai cho đúng tác dụng chúng ta thứ hai đại đội chịu trách nhiệm công kích từ xa cho chúng ta chẳng lẽ không phù hợp Lam Tuyệt nói, chia của chuyện này khi trở lại rồi hãy nói, lại để cho các huynh đệ đem những thứ kia đều lấy đi. Lần này đi ra trước, Lam Tuyệt từ phẩm tiểu sư chỗ đó, quả thực là lừa bịp tống tiền rồi không ít thứ tốt. Trong đó, hắn coi trọng nhất đúng là cỡ lớn không gian trữ vật trang bị. Loại này không gian trữ vật trang bị cũng không phải là có tiền có năng lượng bảo thạch có thể chế tạo ra đấy, chỉ có đỉnh cấp không gian dị năng giả mới có thể để cho có được không gian thuộc tính năng lượng bảo thạch triển khai đến trình độ lớn nhất tác dụng. Phẩm tiểu sư chính là thời không kiến trượng. Tại nhân loại trong thế giới, ngoại trừ nhiếp ảnh gia chỉ sợ sẽ là hắn không gian hệ năng lực mạnh nhất, Lam Tuyệt tự nhiên là sẽ không theo hắn khách khí. Cho nên những thứ này vật tư nhìn qua tuy rằng không ít, nhưng đều mang đi nhưng là không có vấn đề gì cả đấy. Thứ ba đại đội chuyên môn chịu trách nhiệm các loại khó phân sự vụ, những chuyện này tự nhiên cũng liền về bọn hắn tiến hành xử lý. Từ tang bảo khố đi ra, luyện dược sư hướng Lam Tuyệt truyền âm nói, nơi đây ta xem coi như cũng được, ngươi còn không ở chỗ này cùng bọn họ dung hợp sao? Nàng nói, tự nhiên là quân vĩnh dạ cùng hiên viên thệ thệ đại biểu hai đại thần kiếm rồi. Lam Tuyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, không, ta cuối cùng cảm thấy có chút không đúng, nơi đây cũng không phải là thích hợp nhất địa phương. Sa mạc phong bạo đoàn hải tặc có thể có như vậy hùng hậu cất chứa, nơi đây căn cứ khổng lồ như thế, bọn hắn vốn có nhân khẩu số lượng chỉ sợ vượt xa chúng ta ban đầu phán đoán, tuyệt không chỉ là 1500 người. Đi qua nhiều năm phồn diễn sinh sống, hơn nữa nơi đây phát triển, tính cả gia quyến, cái này đoàn hải tặc cho dù có trên vạn người cũng không kỳ quái. Một cái như thế quy mô đoàn hải tặc, lại còn nhiều năm như vậy tích lũy, các phương diện trang bị nên đều vô cùng đầy đủ hoàn mỹ co như là ban đầu bị lược đoạt người đánh cho trở tay không kịp, cũng không phải toàn bộ không còn sức đánh trả mới đúng. Hơn nữa, bọn họ chiến đấu hạm hoàn toàn biến mất không thấy, điều này cũng có chút không bình thường. luyện dược sư là người thông minh, từ lam tuyệt lời nói ở bên trong, nàng lập tức ý thức được mấy thứ gì đó, thấp giọng nói, ý của ngươi là nói, ngươi hoài nghi còn có cướp đoạt giả tồn tại. Hơn nữa là có thể tại vũ trụ tác chiến, đánh tan chiến đấu hạm cấp độ hay sao? lam tuyệt nhẹ gật đầu, cho nên ta mới không có lại để cho đại đế hao đắc xuống, mà là tại không trùng cảnh giới. Từ chúng ta trước đánh chết cướp đoạt giả đến xem, nếu như nó là ở chỗ này mới thông qua mâu thu ra đời đấy, như vậy nó lại là làm sao tới đây này. Đem nó hạt giống cũng tốt, phôi thai cũng được, từ xa xôi cướp đoạt tam tinh vận chuyển đến nơi đây, nhất định sẽ có cường đại đấy, có thể lại trong vũ trụ đường xa vận chuyển cướp đoạt giả tồn tại. Mà đúng là cái kia cường đại cướp đoạt giả tập kích rồi nơi đây, mới có thể thuận lợi chiếm lĩnh sa mạc phong bạo đoàn hải tặc. Luyện dược sư khẽ gật đầu, phân tích của ngươi không phải là không có đạo lý. Vậy ngươi không có ở đây nơi đây dung hợp, còn muốn mặt khác tìm địa phương sao? Địa phương khác cũng không nhất định an toàn cái này toái loạn tinh vực khắp nơi đều là hải tặc, không chừng liền gặp được tình huống như thế nào. Lam Tuyệt nói, dung hợp hay vẫn là phải ở chỗ này đấy, chỉ có điều không phải là hiện tại. Ta phải chờ tới xác nhận an toàn về sau lại tiến hành dung hợp. luyện dược sư cao mày nói, vũ trụ như thế mênh mông, chúng ta không có biện pháp xác nhận vậy có khả năng tồn tại cướp đoạt giả sẽ sẽ không trở về a. Lam Tuyệt mỉm cười, không cần đặc biệt đi xác định, dựa theo chúng ta nguyên bản kế hoạch, cũng là muốn tại phong bạo tinh bên trên thành lập trụ sở tạm thời, với tư cách tiếp tế cùng nghỉ ngơi và hồi phục địa phương, sau đó lại hướng ra phía ngoài bức sản. Đi đánh tan những cái kia nhóm hải tặc nhỏ. Như vậy, chúng ta đầu tiên ngay ở chỗ này trước tiên đem trụ sở tạm thời tạo dựng lên rồi hãy nói. Nếu như tên kia đã trở về, phát hiện chúng ta, nó tự nhiên sẽ đến công kích. Đợi căn cứ thành lập tốt về sau, ta liền bắt đầu dung hợp. Luyện dược sư nhõn miệng cười, "Tốt, quả nhiên là lão luyện thành thục ý tưởng. Ngươi yên tâm, ta sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi, một khi có địch xâm phạm, nhất định phải khiến nó tới đi không được." Cho chúng ta lại cho bên trên một khối sinh mệnh thủy tinh. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng thần bí hào quang. Hắn cũng không có nói chính là, luyện dược sư nếu như trông coi ở bên cạnh hắn, người đến nếu như là một cái có thể tại trong vũ trụ viễn trình vận chuyển cướp loại giả, nếu như đối phương tiến hành công kích từ xa sẽ làm sao? Thành lập trụ sở tạm thời tốc độ rất nhanh, sa mạc phong bạo đoàn hải tặc nguyên bản trụ cột vẫn còn, tuy rằng bị ăn mòn không nhẹ, nhưng có nhiều thứ vẫn có thể đủ miễn cưỡng sử dụng, hơn nữa từ độc phong đoàn hải tặc chỗ đó lấy được bộ kia hệ thống ra đa. Đại lượng người máy đưa vào, rất nhanh, một cái giản dị căn cứ tiểu thành hình rồi. ở số một liền đứng ở trong căn cứ. Mà đại đế hào nhưng là biến mất vô tung, cho dù là bốn cái đại đội mà khác ba vị đại đội trưởng, cũng cũng không biết đại đế hào ở địa phương nào. Bốn cái đại đội tất cả đều ở lại Phong Bạo Tinh tiến hành tu chỉnh. Dù sao lúc trước đã trải qua hai trận chiến tranh, hơn nữa thời gian giải vũ trụ vật chuyển, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Phong Bạo Tinh là một viên thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu, tuy rằng tương đối mà nói hàm dưỡng khí số lượng khá thấp, nhưng chỉ cần ngẫu nhiên hấp hấp dưỡng khí, có thể ở chỗ này bình thường sinh sống. Từ thương khố vận chuyển đi ra những cái kia chứa đựng đồ ăn thành thiên hỏa quân đoàn nửa tối, bên trong căn cứ Một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Tuy rằng dị năng giả đám cũng đã có du lịch trong vũ trụ kinh nghiệm, nhưng nhắc tới loại sở tạc cất đoạn, bọn hắn tuyệt đại đa số người cũng đều là lần đầu tiên, có chút ít mới lạ. Hơn nữa chuyến này đi ra có thể nói thu hoạch nhiều hơn, trong căn cứ tự nhiên là một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Lam Tuyệt đứng ở một tòa tầng 2 lầu trên ban công, nhìn xa phương xa, ở bên cạnh hắn, còn ôm Chu Thiên Lâm. Chu Thiên Lâm như trước hai con người vô thần, toàn thân yên tĩnh đứng ở nơi đó, giống như là một tòa sinh đẹp điều khắc. Lam Tuyệt thỉnh thoảng giúp nàng sắp bị gió thổi loạn tóc dài vút xuôi sờ sờ nàng chân bóng khuôn mặt, trên mặt lộ ra vài phần thỏa mãn chi sắc. Chu Thiên Lâm trạng thái vẫn luôn tại chuyển biến tốt đẹp, rất nhiều bản năng bên trên sự tình đã có thể tại Lam Tuyệt chút ít dưới sự trợ giúp tiến hành, điều này cũng làm cho Lam Tuyệt chiếu cố công tác của nàng giảm bớt không ít. đương nhiên, hắn vẫn không thể hơi cách nàng một lát đấy. Chỉ cần không phải xử lý công vụ, hoặc là chiến đấu, tu luyện, Lam Tuyệt đều cùng tại bên người nàng chiếu cố nàng. Tuy rằng nàng cũng không thể cùng hắn nói chuyện, đối với lời của hắn cũng sẽ không có nửa phần đáp lại, nhưng chỉ cần nàng tại bên người Lam Tuyệt liền cảm thấy trong nội tâm đặc biệt phong phú chuẩn bị xong chưa sau lưng chuyển đến thanh âm lam tuyệt quay đầu nhìn lại chỉ thấy quân vĩnh giả cùng hiên viên thệ thệ đã đi tới hai người đều là một bộ áo trắng thoạt nhìn hết sức nhẹ nhàng khoan khoái xem bọn hắn đang nhìn nhìn bên cạnh mình chu thiên lâm lam tuyệt gật đầu ta đã chuẩn bị xong chúng ta đây liền mau chóng bắt đầu đi hai người trong mắt đều hiện lên một vòng nóng rực hào quang đối với bọn hắn kiếm linh mà nói có thể cùng một vị cường giả dung hợp nhận chủ mở ra thuộc về bọn chúng thời đại mới là để cho nhất bọn chúng hưng phấn đấy ít nhất so với cái kia ý niệm tiêu tán kiếm linh không biết tốt bao nhiêu lần Lam Tuyệt Lôi kéo Chu Thiên Lâm đi vào trong phòng, luyện dược sư đã chờ ở nơi đó. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có đệ nhất đại đội toàn bộ vương tổ thành viên. Mọi người lặng yên không một tiếng động phân tán ra đến, canh giữ ở phòng ở bên ngoài, mà luyện dược sư thì lưu trong phòng bộ phận. Về phần mỹ thực ra, hắn chịu trách nhiệm đối phó có khả năng xuất hiện kẻ thù bên ngoài, cho nên ở lại bên ngoài. Lúc này, trong căn cứ nhìn qua một mảnh hoang thanh thiếu ngữ, nhưng là ngoài lòng trong chặt, các loại thiết kế phòng ngự cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Tùy thời có ứng biến năng lực, luyện dược sư dặn dò, dung hợp thời điểm. Ngươi chỉ có thể là bông ra thể xác và tinh thần, vô luận đến cỡ nào thống khổ, nhất định phải bảo trì chính mình ý chí tỉnh lại cùng kiên cường. Một khi ngươi xuất hiện chán trường tâm tỉnh, dung hợp sắp thất bại, hơn nữa sẽ đối với ngươi tạo thành tổn thương. Hiểu chưa? Lam tuyệt nhẹ gật đầu. Hắn lôi kéo Chu Thiên Lâm đến giữa ở giữa, đem nàng kéo đến chính mình đối diện, nhìn thật sâu nàng liếc, sau đó khẽ hôn bên trên nàng ấm áp môi. Mềm mại cánh môi có làm cho người khó có thể kháng cự mị lực. Hắn hôn nàng, trong ánh mắt lập tức tràn ngập yêu thương. Luyện Dược sư theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, không muốn đi nhìn cái này ấm áp một màn trong lòng nàng, cảm giác không phải là xuất hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia đâu. chương 546, dung hợp ham tiên kiếm, quang ảnh lưu chuyển, chu thiên lâm đã dung nhập vào lam tuyệt trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. lam tuyệt khí tức nhanh chóng kéo lên, rất nhanh thì đến được rồi cựu cấp đỉnh phong cảnh giới. hắn hướng quân vĩnh giả cùng hiên viên thệ thệ nhẹ gật đầu, ta hiện tại muốn làm cái gì? quân vĩnh giả nói, dung hợp muốn tách ra tiến hành, vốn là ta cùng với ngươi dung hợp, sau đó mới là hiên viên cùng chu thiên lâm. ngươi từng cùng ta giao đấu qua, cảm thụ qua hãm tiên kiếm biến hóa, chờ một chút cũng muốn cẩn thận cảm giác chính thức tan làm một thể, ta sẽ tận lực giúp ngươi. tốt. Lam tuyệt nhẹ gật đầu. Quân vĩnh giả nói, mời ngồi. Lam tuyệt tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, lưng eo thẳng tắp. Quân vĩnh giả sắc mặt tiếp theo trở nên nghiêm túc lên, hiên viên thệ thệ lui về phía sau vài bước, đi vào luyện dược sư bên người. khen. một tiếng vang nhỏ âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, Lam tuyệt chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như đều bị chấn động thoáng một phát, tựa như toàn thân tinh thần lập tức chịu một thanh, con mắt cũng tiếp theo trở nên sáng lên. nhan nhạt màu đỏ vầng sáng từ quân vĩnh dạ trên người hướng ra phía ngoài khuyết tán ra bên trong cả gian phòng lập tức xuất hiện một loại kỳ dị khí tràng ngoại giới hết thể lập tức ngăn cách tựa hồ nơi đây thế giới đã sụp đổ đến rồi cái khác cấp độ làm tuyệt trận tròn mắt nhưng lại nhìn hướng ra phía ngoài giới thời điểm chỉ cảm thấy ngoại giới một mảnh mơ hồ tựa hồ hết thể tất cả đều trở nên bất động mà đang ở tiếp theo trong máy mắt trước mặt quân vĩnh giả đã hóa thành từng đạo lưu quang thăng thiên dựng lên nhan nhạt màu đỏ dần dần trở nên thâm sâu ngay sau đó trung quanh hết thể đều trở nên đen tối đứng lên chỉ có một vòng ánh sáng màu đỏ lập tức long lánh đen sị như mực động làm nổi bật cái kia một vòng màu đỏ Tràn đầy khiếp người tâm hồn cảm giác. Bảo kiếm ngược lại rủ xuống, trôi kiếm trở lên, mũi kiếm tại hạ, toàn thân đỏ tươi, cái kia sáng lạn màu đỏ phóng thích ra ba động kỳ dị, chẳng qua là liếc mắt nhìn qua, Lam Tuyệt liền cảm thấy mình toàn thân dường như cũng đã lâm vào trong đó, thậm chí ngay cả linh hồn của mình đều bị làm nổi bật thành màu đỏ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn một chút cũng không kháng cự, chẳng qua là yên lặng cảm thụ được. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, Lam Tuyệt chỉ cảm thấy xung quanh trời đất quay cuồng, tiếp theo trong nháy mắt, một đạo hồng mang từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên từ hắn hướng trên đỉnh đầu có nhập. Lâm Tuyệt toàn thân kịch liệt run rẩy lên, đang ở đó ánh sáng màu đỏ quán xuyến trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ cũng bị trong chốc lát xé rách rồi, thân thể của mình cũng tiếp theo phân giải thành vô số mảnh vỡ bình thường. Loại cảm giác này tuyệt không tuyệt vời, nguyên ở linh hồn thống khổ cũng không phải là nói nhẫn mại có thể nhịn được đấy. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời kêu to lên, toàn thân cao thấp, từng cái trong lỗ chân lông đều hướng ra phía ngoài phóng thích ra sáng lạn ánh sáng màu đỏ, cả người hắn thân thể cũng tiếp theo kịch liệt run run, mỗi một lần run run, run, run. tựa hồ cũng có lôi điện hào quang từ trong cơ thể bắn ra mà ra. Màu vàng lôi điện như ẩn như hiện, lập loè trong tựa hồ đang không ngừng tan vỡ, đã liền làm tuyệt ngực bên trong năng lượng hải tâm, tựa hồ cũng ở đây lập tức giật nước, bên trong năng lượng khống chế không nổi tiết ra ngoài. Lam Tuyệt rút cuộc minh bạch, cái gì là so với chết còn cảm giác khó chịu rồi, hắn hiện tại là được. Loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ, quá thống khổ. Thống khổ làm cho người không cách nào nhịn được nhịn. Ngoại giới trời đất quay cuồng, trong thân thể của hắn bộ phận tức thì bị cái kia tàn sát bừa bãi điên cuồng năng lượng không ngừng đè ép. Giống như là có người ở trong thân thể của hắn bộ phận phóng ra một cái trọng lực trận, hơn nữa đang không ngừng biến hóa dẫn dắt hắn nội tạng, cốt cách, kinh mạch thậm chí là huyết dịch bất quy tắc biến đổi. Bảo nguyên Quy nhất, tập trung tư tưởng suy nghĩ. Thật sự là kiếm y đang cùng thân thể ngươi dung hợp quá trình. vô luận như thế nào, ngươi đều muốn nhẫn mại ở chỉ cần ngươi ý chí kiên cường, tất nhiên có thể dung hợp thành công. Quân vĩnh giả thanh âm tại lam tuyệt trong đầu vang lên, cũng làm cho hắn khôi phục vài phần thanh minh. thống khổ xác thực tị liệt, nhưng ở trong chốc lát, lam tuyệt trong đầu lại đột nhiên hiện lên cái kia một cảnh cảnh. tại đây trong tấm hình, hắn nhìn đến rồi một đôi mắt. cặp kia sáng ngời ý trong mắt màu lam ở bên trong. Tràn đầy không muốn cùng không cam lòng, càng tràn đầy vô tận thương cảm. Nàng bỏ không được rời đi hắn a. Cái kia rõ ràng là Chu Thiên Lâm tại vì hắn trận tinh không ma ảnh độc trùy về sau nhìn về phía ánh mắt của hắn. Ở đằng kia một khắc, nàng đã không có cách nào khác mở miệng nói chuyện, chỉ có thể là lặng yên nhìn xem hắn, đem chính mình cuối cùng tâm ý truyền lại cho nàng. Cùng ham tiên kiếm dung hợp tuy thống khổ, thế nhưng là, phần này thống khổ, có thể so với được với lúc trước Thiên Lâm sắp tử vong lúc nội tâm của hắn kịch liệt đau nhức sao có thể so với được với hắn nhìn đến hệ giả cùng thiên lâm vân biệt lưu lại những cái kia video lúc sống không bằng chết cảm rất sao giờ này khắc này lam Tuyệt trong nội tâm chỉ còn lại có vô tận quyền luyến, thống khổ trên người tựa hồ tại trong chốc lát đã bị tinh thần của hắn ý niệm ngăn cách rồi trong lòng hắn chỉ có đối với hệ giả cùng thiên lâm vô tận yêu say đắm từ luyện dược sư cùng hiên viên thệ thệ góc độ nhìn một cái cực lớn màu đỏ quang kén đem lam tuyệt ôm trọn trong đó lúc trước lam tuyệt thống khổ bộ dạng bọn hắn toàn bộ đều thấy rõ hiên viên thệ thệ như mày mà luyện dược sư không khỏi khẩn trương nắm chặt rồi nắm đấm. Nàng là đã từng cùng thần kiếm dung hợp qua đấy, cho nên rõ ràng nhất cái loại cảm giác này đến cỡ nào thống khổ. Hơn nữa, loại thống khổ này là sẽ thả lớn đấy, nói cách khác, ngươi càng là cảm thấy nó thống khổ, thống khổ cũng sẽ càng mãnh liệt. Loại cảm giác này căn bản không phải thường nhân có khả năng thừa nhận. Từ Lam Tuyệt vừa mới biểu hiện có thể nhìn ra được, hãm tiên kiếm cùng hắn dung hợp, thống khổ trình độ chỉ sợ còn muốn vượt qua lúc trước chính mình. Dù sao, kiếm linh cũng chưa mạnh yếu, hiên viên thể thể đã từng lặng yên đã nói với nàng, quân vĩnh dạ là chu tiên tứ kiếm gần vạn năm đến đàn sinh ra mạnh nhất kiếm linh. Lúc trước ở đằng kia của so tại phía trên nếu như không phải là quân vĩnh dạ hạ thủ lưu tình lam tuyệt trên thực tế là không có khả năng chiến thắng hắn đấy mà càng là cường đại kiếm linh cũng sẽ lại để cho thần kiếm trở nên càng mạnh dung hợp thời điểm cũng liền càng thêm thống khổ muốn thừa nhận đổ vật cũng liền thêm nữa đây cũng là vì cái gì quân vĩnh dạ lại để cho lam tuyệt trước cùng hắn dung hợp trọng yếu nguyên nhân nếu như lam tuyệt có thể trước hoàn thành cùng hắn ở giữa dung hợp như vậy tiếp theo giúp đỡ chu thiên lâm dung hợp hiên viên thể thể thời điểm muốn dễ dàng hơn nhiều ngay tại luyện dược sư cùng hiên viên thể, thể đều rất lo lắng thời điểm Lam Tuyệt cũng tại bọn hắn ngạc nhiên nhìn chăm chú dần dần ổn định lại. Hắn bộ mặt biểu lộ không lại giữ trợn, tựa hồ cũng không cảm giác được thống khổ, có, chẳng qua là vô tận quyến luyến. Thân thể của hắn như trước tại nhẹ nhàng run rẩy, thế nhưng là toàn thân lại ngồi đoan đoan chính chính, trên người từng cái lỗ chân lông đều tại hướng ra phía ngoài tản ra nhàn nhạt màu đỏ kia quang, cả người hắn tựa hồ đã biến thành một thanh kiếm. Có thể tin tưởng chứng kiến, cái kia bao phủ hắn màu đỏ quang kén đều là hình kiếm. Hiên Viên Thế Thế mừng rỡ mà nói, lựa chọn của chúng ta quả nhiên là chính xác, so với trong tưởng tượng thuận lợi hơn nhiều. Ban đầu thống khổ là khó khăn nhất chịu được đấy, thích ứng về sau sẽ càng ngày càng tốt. Không nghĩ tới, ý chí của hắn thật không ngờ kiên định. Luyện Dược Sư mỉm cười, có kinh nghiệm nam nhân tự nhiên có biện pháp đi vượt qua khó khăn. Hắn trải qua gặp chất trở đã không ít, có thể có như vậy tăng lên ta cũng không nghĩ tới. Hiên Viên Thệ Thệ gật đầu cười nói, xem ra từ trên người bọn họ thật có thể đủ chứng kiến song kiếm hợp bích huy hoàng rồi. Luyện Dược Sư liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cùng vĩnh dạ không có biện pháp song kiếm hợp bích sao? Ta xem các ngươi đem hai loại kiếm pháp cũng đã tu luyện tới tương đối cường đại trình độ a. Chương 547, Lôi Tinh. Hiên Viên thể thể lập tức suy sụp rồi sắc mặt, sư tỷ, ngươi cũng đừng cầm chúng ta nói giỡn. Chúng ta đều là giống được kiếm linh, chuẩn xác mà nói, Chu Tiên tứ kiếm tại bị chế tạo ra thời điểm liền cũng không cân đối, ba được một cái, chỉ có Lục Tiên kiếm là giống cái, chúng ta đều là giống được. Hai cái giống được kiếm linh có thể dùng ra tình lực ở giữa song kiếm hợp bích đó mới lạ, cho nên, có như là chúng ta đem kiếm pháp luyện đến cao hơn sâu cảnh giới, song kiếm hợp bích cũng là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Luyện dược sư mở to hai mắt nhìn, dĩ nhiên là như vậy. Ta còn tưởng rằng Các ngươi là có thể song kiếm hợp bích đây này. Khó trách ngày đó các ngươi đối mặt chung kết giả thời điểm chạy trốn nhanh như vậy. Hiên Viên thể thể quay đầu đi chỗ khác, đừng tổng nói thật được hay không được. Ồ. Đúng lúc này, Luyện Dược sư đột nhiên khẽ di một tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lam Tuyệt. Một vòng nhàn nhạt bạch quang, không biết trường nào thì bắt đầu từ Lam Tuyệt trên người lan tràn ra, nhu hỏa màu trắng vầng sáng sau khi xuất hiện, kề sát tại hắn da thịt mặt ngoài. Những thứ này bạch quang lập lòe, làm cho người ta một loại vô cùng kỳ dị cảm thụ. Nhu hỏa màu trắng tại hô hấp của hắn giữa quanh quẩn một chỗ, đặc biệt kỳ dị. Cái này là. Điều này hiển nhiên không phải là ham Tiên kiếm uy năng, cũng không phải làm tuyệt bản thân lực lượng, Lam Tuyệt bản thân lôi điện đã bị ham Tiên kiếm trùng kích tứ tán, sau đó bắt đầu dung hợp. Cái này màu trắng hào quang không thuộc về bất luận một loại nào, nhưng Lặng Yên không một tiếng động thấm vào lấy Lam Tuyệt thân thể. Hình như là tiên lâm lực lượng. Tại đơn giản phân biệt rõ về sau, luyện dược sư lập tức nói ra. Hiên Viên Thệ Thệ nghi ngờ nói, có thể nàng không phải là đã mất đi thần trí sao? Luyện dược sư mắt trắng không còn chút máu, nói, ngươi biết cái gì gọi là yêu bản năng sao? Hiên Viên Thệ Thệ mở to hai mắt nhìn ta một cái kiếm linh, biết cái gì là yêu mới là lạ." Luyện dược sư hừ một tiếng, "Cái này là bản năm rồi." Lam Tuyệt trên người hơn nhiều tầng kia bạch quang về sau, trở nên càng thêm ổn định, trên người màu đỏ kiếm quang phun ra nuốt vào, tựa hồ đã tiến vào đến rồi trạng thái nhập định bên trong. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong nháy mắt đã là mấy cái biến mất. Lam Tuyệt Trâm thấp kêu gọi làm Lam Tuyệt từ đối với hệ dạ cùng thiên lâm tưởng niệm trong tình lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà ở vào một cái kỳ dị trong không gian. Cái này không gian một mảnh hắc ám, chỉ có ở trước mặt hắn treo ngược lấy một thanh màu đỏ trường kiếm nó tản mát ra màu đỏ hào quang mới có thể chiếu sáng chung quanh trong phạm vi nhất định không gian vĩnh dạng là ngươi đang bảo ta lam tuyệt theo bản năng hỏi hắn phát hiện chính mình nói không ra lời nhưng thanh âm nhưng có thể thông qua ý niệm xuất hiện ở cái này kỳ dị trong không gian ân ta đang cùng ngươi duy trì liên tục tiến hành dung hợp nhưng mà ta phát hiện một vài vấn đề ngươi bản thân thuộc tính cùng ta thoáng có chút không hợp nếu như cưỡng ép dung hợp mà nói không thể đạt tới hoàn mỹ trình độ cái này chỉ sợ cần một ít ngoại vật đến trợ giúp mới được Ngươi có cái gì không lôi thuộc tính cường đại năng lượng bảo thạch các loại tồn tại, ta thử xem có thể hay không đem lực lượng của mình thông qua loại này ngoại vật tiến hành nhất định chuyển hóa, sau đó lại cùng ngươi dung hợp." Lam Tuyệt cao chặt lông mày, nói, "Lôi thuộc tính năng lượng bảo thạch thập phần hiếm thấy, cho dù có, tối đa cũng chỉ phát hiện qua cấp độ A đấy. Ta lôi thần thể ước ở bên trong, cũng chỉ có cấp độ A lôi thuộc tính năng lượng bảo thạch, cái này có thể chứ?" Quân Vĩnh giả thanh âm lần nữa từ cái kia màu đỏ trường kiếm trong truyền đến, "Chỉ sợ quá sức, năng lượng cường độ không đủ, loại bỏ lực lượng của ta có chút khó khăn. Thử xem a." Ánh sáng màu đỏ lóe lên, Lam Tuyệt kinh ngạc phát hiện, Lôi Thần Thể ước vậy mà cũng xuất hiện ở cái này kỳ dị trong không gian, màu xanh lá bảo thạch lóe ra nhu hòa vầng sáng. Hào quang một chợt hiện, Lôi Thần Thể ước bên trong đại lượng vật phẩm đã xuất hiện ở cái này trong không gian. Hãng Tiên Kiếm không hổ là không chế không gian thần kiếm, thậm chí ngay cả chính mình phong cấm không gian trữ vật trang bị đều có thể trực tiếp mở ra. Hung mang lại lóe lên, tất cả lôi thuộc tính năng lượng bảo thạch đều xuất hiện ở Lam Tuyệt cùng Hãng Tiên Kiếm giữa. Những thứ này bảo thạch lóe ra bất đồng hào quang. Phẩm chất đều kém một chút, có tạp chất, năng lượng không đủ. Ồ Đợi một chút. Giống như là phát hiện cái gì đại lục mới tự như, một đạo hồng quang hiện lên, một cái thứ đồ vật tiếp theo xuất hiện ở ham tiên kiếm phía trước. Đó là một cái cái hộp nhỏ, trong hộp có một khối kỳ dị kim loại, kim loại bản thân là màu lam nhạt đấy, nhưng ở phía trên lại lốn đa lốm đốm lóe ra bảo thạch màu lam hào quang. Càng thêm kỳ dị là, cái này khối kim loại rõ ràng tại động, nó tựa như là có sinh mạng bình thường, tại cái đó chụp lồng thủy tinh trong không ngừng ngọ ngậy. Cái này là? Quân Vĩnh dạ lại có chút ít chần chờ. Lam Tuyệt Nhãn tỉnh sáng lên, hắn liếc liền nhận ra đây là cái gì, vội vang nói Đây là một khối có sinh mạng kim loại. Tại Tam Đại Liên Minh trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Cụ thể công dụng còn không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là nó chí ít có rất mạnh năng lượng phóng đại tính. Đem rất bình thản năng lượng rót vào trong đó, lập tức sẽ sinh ra gấp hai phóng đại. Chỉ là bởi vì loại này kim loại bản thân có thể chậm chạp hoạt động, cho nên không thể ổn định khống chế năng lượng phóng đại mà thôi. La ta tại một lần đấu giá hội bên trên đạt được đấy, cũng không biết cụ thể công dụng. À, đúng rồi, loại này kim loại là hải linh tinh biển sâu dò xét thuyền tại hơn hai vạn mét trở xuống đáy biển phát hiện hơn nữa vớt đi lên đấy chỉ lần này một khối, có thể nói là có một không hai tồn tại. Hơn nữa về sau lần nữa nếm thử, nhưng không có đồng dạng thu hoạch. Theo hiện nay đang biết, nó hẳn là một khối có duy nhất tính kim loại. Đồng thời, cái này khối có được sinh mệnh kim loại hiếm, bản thân cực kỳ cứng cỏi. Dùng các loại thủ đoạn ý đồ đem nó phân giải, lại tất cả đều là không có hiệu quả đấy. Ta mua xuống nó, nguyên bản chính là vì chờ ta tân chức chúa tể về sau, dùng nó làm chất liệu nếm thử chế tạo chúa tể vũ khí đấy. Lam tuyệt đem chính mình đối với cái này khối kỳ dị sinh mệnh kim loại biết hết thảy đều giảng thuật đi ra. Vật khí của ngươi thật là thật tốt quá. Cái này, đây rõ ràng là Lôi tinh a. Quân Vĩnh giả thanh âm thoáng đã có chút ít biến hóa, như vậy trầm một hắn, ngữ liệu rõ ràng cất cao rất nhiều. Lôi tinh? Đó là cái gì kim loại? Lam Tuyệt nghi ngờ hỏi. Quân Vĩnh giả nói, "Lôi tinh, kỳ thật cũng không phải là kim loại, mà là một loại dị thường thuần túy thiên tài địa bảo." Trong truyền thuyết, tại viên cổ thời đại, có vô số yêu quái cường đại, lúc bọn chúng cường đại tới trình độ nhất định, uy hiếp được toàn bộ thế giới tồn vong thời điểm, sẽ có cửu thiên thần lôi đánh xuống. Nếu như bọn chúng có thể trèo trống đi tới, như vậy sẽ bỏ đi yêu thân phi thăng thành thần, nếu như sống không qua đi, cũng chỉ có thể như vậy vẫn lạc, trùng nhập luân hồi. Cửu Thiên Thần Lôi chia làm tứ cửu, lục cửu cùng cửu cửu ba loại. Chỉ có lúc cửu cửu Thiên Lôi rơi xuống, thừa nhận đại yêu bản thân lại là lôi thổ tính, hơn nữa chết tại cuối cùng một đạo thiên lôi, cũng chính là 9981 đạo thiên lôi cuối cùng. Nó một đạo thời điểm, mới có thể ra đời lôi tinh loại này tồn tại. Nó chính là hấp thu Cửu Thiên Thần Lôi cùng với đại yêu sắp sửa thành thần lại trên lệch Lâm môn một cước lúc đã chuyển hóa xuất hiện tiên linh khí ngưng tụ mà thành. Tuy rằng chỉ biết lưu lại một chút sinh mệnh bản năng, Nhưng là đã biết lôi thuộc tính thiên tài địa bảo trong cường đại nhất tồn tại. Lam Tuyệt nghe trợn mắt há hốc mồm, "Vận khí ta như vậy tốt, nói như vậy, ta nguyên lai chuẩn bị dùng nó chế tạo chúa thể giả vũ khí là đúng đấy rồi hả?" "Không, ngươi sai rồi. Lôi tinh cũng không phải là dùng để chế tạo đấy, mà là..." Chương 548, "Lôi tinh là dùng để hấp thu đấy. Lôi tinh cũng không phải là dùng để chế tạo đấy." Hóa thân thành Hãng Tiên kiếm quân vĩnh dạ trầm giọng nói ra. Lam Tuyệt nghi ngờ hỏi, "Vậy nó chỉ dùng để tới làm cái gì hay sao?" Quân vĩnh giả nói, "Dùng để hấp thu, dùng ngươi lôi thuộc tính năng lực" nên em nó dung nhập bản thân hóa thành ngươi năng lượng hạch tâm một bộ phận sau đó theo thời gian trôi qua thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu trong đó cựu thiên thần lôi tinh nguyên cùng cái kia một tia tiên linh khí lam tuyệt trận mắt há hốc mồm mà nói cựu thiên thần lôi cùng tiên linh khí loại vật này thật là tồn tại sao quân vĩnh dạ rất nghiêm túc nhẹ gật đầu đương nhiên là tồn tại nếu không ngươi cho là ta đám chu tiên tứ kiếm lại là từ đâu mà đến đâu sự hiện hữu của chúng ta vốn chính là dùng để ước thúc tiên nhân nếu như chu tiên trận tồn tại phối hợp chúng ta chu tiên tứ kiếm coi như là đại la kim tiên Cũng có thể đơn giản chém giết cái này lôi tinh mặc dù tốt từ cấp độ bên trên cùng chúng ta so sánh với còn có không thể đạo lý tính trinh lệch coi như là ta cùng với ngươi dung hợp ngươi tương lai lại thành tiểu chúa thể trên thực tế có thể vận dụng lực lượng của ta cũng không quá đáng một phần trăm mà thôi vậy phần tương lai ngươi có thể vận dụng ta bao nhiêu lực lượng muốn nhìn ngươi có thể phát triển tới trình độ nào rồi làm tuyệt hít sâu một hơi hắn dường như mơ hồ chứng kiến một cái mới tinh đại môn đã lặng yên ở trước mặt mình mở ra như vậy ta hiện tại phải nên làm như thế nào đâu hắn hướng quân vĩnh giả khiêm tốn thỉnh giáo nói, quân vĩnh giả trầm giọng nói, trước hấp thu lôi tinh, đem nó dung nhập ngươi năng lượng hay tâm, bởi như vậy, có lôi tinh tinh nguyên chi khí thủ hộ ngươi, ngươi lại tiếp nhận ta mang cho ngươi trùng kích liền dễ dàng hơn nhiều, ta tại dung hợp trong băn khoăn giảm bớt, dĩ nhiên là có thể cùng ngươi triệt để dung hợp, mà tương lai, ngươi có thể đem lôi tinh trở thành ngươi trong khi tu luyện thuốc bổ, muốn dần dần đem nó luyện hóa, trở thành ngươi bản thân lôi đỉnh một bộ phận, bởi như vậy, ngươi lôi đỉnh sẽ càng ngày càng lớn mạnh, lúc đem ngươi nó toàn bộ luyện hóa thời điểm, ta đoán chừng. Người ít nhất cũng có thể phát huy ra ta 23% phần trăm vi năng rồi. Không hổ là thượng cổ chí bảo Chu Tiên Tứ Kiếm, dù là thân là chúa thể cũng chỉ có thể triển khai kia 23% phần trăm vi năng. Nếu như là kia trăm phần trăm vi năng, lại đem đáng sợ tới trình độ nào đâu? Bắt đầu đi. Quân vĩnh giả có chút vội vàng nói. Trước mắt trạng thái là hắn dẫn vào Lam Tuyệt Tiến vào thần hồn trạng thái, không thể bền bỉ. Đối với thần trí của hắn tiêu hao khá lớn. Lam Tuyệt gật đầu, tay phải vừa dẫn, đem lôi tinh hấp xả đến trước mặt mình, ngón tay gãy nhẹ phá vỡ tầng ngoài lồng thủy tinh, sau đó đem cái kia lôi tinh bắt bỏ vào trong tay. Lúc trước hắn tuy rằng đã từng kỹ càng đã kiểm tra lôi tinh, nhưng bởi vì về sau phần đông sự vật bản thân tu vi khoảng cách chúa thể giả lại còn rất xa, cho nên hắn một mực không có nóng lòng hấp thu. Lúc này mới có thể nhìn thẳng vào lôi tinh tản ra từng điểm cầm thạch sáng bóng hết sức bí lệ rơi vào làm tuyệt trong tay về sau rất tự nhiên đưa hắn bàn tay ôm trọn trong đó, mát lạnh kim loại cảm giác truyền đến cũng không có gì năng lượng tràn ra. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hải linh tinh nhà khoa học vắt hết bốc dùng các loại phương thức cũng không thể dẫn động nó chính thức năng lượng nguyên nhân. Cựu thiên thần lôi cùng tiên linh khí dung hợp năng lượng. Như thế nào người bình thường hoặc là khoa học kỹ thuật có thể dẫn động đấy? Ta nên làm như thế nào? Lam tuyệt hướng quân vĩnh dại hỏi. Quân vĩnh dại trầm giọng nói, pháp tắc chi huyết. Lam tuyệt tâm thần khẽ động, lập tức đã minh bạch ý của hắn. Tay kia nâng lên, bàn tay dần dần biến thành sáng chói màu vàng. Mặc dù lúc trước trong cơ thể hắn năng lượng chịu ham tiên kiếm kích thích trở nên thập phần hỗn loạn, nhưng lúc này ở quân vĩnh giả cố ý khắc chế xuống, đã có thể tiến hành điều khiển. Pháp tắc chi ý chậm rãi phóng thích. Lam tuyệt lĩnh ngộ thần vương pháp tắc cũng dùng chính khí làm hệ tâm, điểm này cùng luyện dược sư pháp tắc là có chút giống nhau đấy. Bất đồng chính là. Lam tuyệt pháp tác biến hóa thêm nữa, dung mở miệng thành phép làm chủ. Mà luyện dược sư pháp tắc, thì là đơn tuần tăng phúc. Hai người ai mạnh ai yếu khó mà nói. Một loại lấy là linh hoạt đa dạng pháp tác biến hóa, một loại khác thì là chuyên nhất pháp tác tăng phúc. Luyện dược sư lựa chọn con đường kia không thể nghi ngờ là vì lục tiên kiếm tồn tại, dùng lục tiên kiếm cường đại lực sát thương, nàng căn bản cũng không cần cái gì khác lĩnh vực đến phụ trợ. Nhất kiếm phá văn pháp, cái này là nàng đạo lộ. Lam tuyệt bất đồng hắn càng có khuynh hướng thiên nhân hợp nhất, ta chính là thiên, thiên chính là ta, thiên địa hòa làm một thể. Lúc này. Lúc hắn pháp tắc chi ý hướng ra phía ngoài phong thích, lam Tuyệt toàn thân khí chất đột nhiên biến đổi, trở nên nguy nga, trở nên nguyên công. Mặc dù trung quanh một mảnh đen kịt, bản thân chính là thuộc về ham tiên kiếm lĩnh vực, nhưng như cũ xuất hiện bị hắn liên lụy, phảng phất muốn cùng hắn tan làm một thể cảm giác. Hai ngón tay giao thoa gảy nhẹ, một đạo vết máu xuất hiện ở ngón trỏ đầu ngón tay phía trên, một giọt màu vàng nhạt huyết châu tiếp theo bị buộc bức bách đi ra. Cái này là pháp tắc chi huyết, dùng pháp chi ý bổn dưỡng một giọt bản thân tinh huyết. Mặc dù chỉ là một giọt, nhưng lúc cái này tích tinh huyết ly thể thời điểm, lam tuyệt sắc mặt hay vẫn là trở nên tái nhợt vài phần tựa hồ là nhận lấy dẫn dắt, cái kia lôi tinh núp ních tốc độ đống nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều, tựa hồ là đều muốn hướng phía bên này nào đầu về phía trước. Lam tuyệt cong lại gảy nhẹ, pháp tác chi huyết rơi xuống, nhỏ vào trong đó. lập tức, cái kia lôi tinh trong chốc lát ngừng kết tại trước mắt trạng thái phía dưới, dường như nguyên bản như là chất lỏng bình thường nó lập tức biến thành điều khác bình thường. màu lam nhạt kim loại mặt ngoài cái kia nguyên một đám sâu lam sắc quang điểm nhanh chóng phát sáng lên, sau đó nó núp ních lập tức trở nên kịch liệt đứng lên, trước một khắc còn bình tĩnh không có bất kỳ năng lượng tồn tại nó tiếp theo trong nháy mắt lại bắn ra ra một loại khó có thể hình dung khủng bố khí tức, chẳng qua là khí tức, không phải là năng lượng, nhưng ở trong chốc lát, lam tuyệt đã có loại bị nhéo ở cổ cảm giác, hoàn toàn không cách nào hô hấp, kinh khủng kia ý niệm tựa hồ muốn thân thể của hắn hoàn toàn nghiền nát tựa như, nhưng là vừa lúc đó, vô số nhỏ vụn hồng mang bỗng nhiên từ toàn thân hắn lộ chân lông chỗ phát ra mà ra, lại để cho hắn từng cái lỗ chân lông tựa hồ cũng biến thành một cái nhỏ hất động, cắn nuốt kinh khủng kia khí tức. phía trước lơ lửng hám tiên kiếm bên trên, mơ hồ có phủ văn lập lòe, một cỗ ngập trời kiếm ý bỗng nhiên phóng thích. Lôi Tinh thoáng một phát liền trở nên trung thực rồi, tại Hãng Tiên kiếm trước mặt, nó thậm chí bắt đầu sợ run. Lam Tuyệt cái này mới ý thức tới, nếu như không có Hãng Tiên kiếm tại, mình muốn cùng Lôi Tinh dung hợp chỉ sợ cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, dù sao, đây là kiểu Thiên Thần Lôi cùng Tiên Linh khí thai nén đi ra siêu cấp thiên tài địa bảo a. Bất quá, có quân vĩnh dạ là kiếm linh Hãng Tiên kiếm tồn tại, loại này tầng cấp thiên tài địa bảo hiển nhiên là lật không nổi sóng gió gì đấy. Lôi Tinh bắt đầu xuất hiện biến hóa, nó nhanh chóng trở nên mềm mại đứng lên, sau đó hướng Lam Tuyệt toàn thân lan tràn ra Giống như là tại thân thể của hắn biểu hiện ra hơn nhiều một tầng, rất nhanh, bao trùm toàn thân, đã liền đầu cũng không ngoại lệ. Lam Tuyệt Cả người đều bịt kín rồi một tầng nhàn nhạt màu lam, sau đó trong lỗ chân lông ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên trở nên cường thịnh đứng lên, Hãng Thiên kiếm cái kia làm không gian sụp đổ uy năng lập tức nở rộ, tất cả màu lam nhạt tại trong nháy mắt biến mất vô tung vô tích, chỉ có cái kia một chút như là cẩm thạch bình thường màu xanh đậm vẫn còn lam tuyệt làn ra mặt ngoài lóe ra hào quang. Nhưng mà, bọn chúng cũng chỉ là rằng cơ trong nháy mắt, sau đó sẽ cùng dạng chui vào trong lỗ chân lông biến mất mạnh liệt tê dại cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân, có được lôi điện dị năng làm tuyệt luôn luôn đều là mang cho đối thủ tê dại đấy, loại này làm cho mình tê dại cảm giác, hắn hay vẫn là thật lâu đến nay lần thứ nhất cảm nhận được. Tê dại thậm chí truyền vào hắn tinh thần thế giới, tựa hồ liền linh hồn của hắn đều chịu ảnh hưởng. Sau đó cái này cỗ tê dại cảm giác tựa như bộ ngực hắn chỗ chậm dại bắt đầu khởi động đi tới, lại để cho tứ chi của hắn đầu tiên khôi phục cảm giác. làm tuyệt lúc trước phỏng đoán là không có sai đấy, nếu như chỉ là chính bản thân hắn, cho dù là đạt đến cựu cấp đỉnh phong tu vi, đều muốn hấp thu cái này lôi tinh cũng là ngàn vạn khó khăn đấy bởi vì hắn căn bản không chịu nổi lôi tinh bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ trùng kích. nhưng lúc này có ham tiên kiếm tại tại quân vĩnh giả cái này chu tiên tứ kiếm trong lịch sử cũng có thể đứng đầu trong danh sách cường đại kiếm linh dưới áp chế. lôi tinh khí tức căn bản không cách nào hoàn toàn phóng thích ra, bằng vào ham tiên kiếm cường đại dễ dàng tại nó phía trên rơi xuống từng đạo phong ấn, đem lôi tinh lực lượng phong ấn lên đại bộ phận. bởi như vậy lam tuyệt tại hấp thu nó trong quá trình liền trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi. căn bản không cần lam tuyệt chủ động đi không chế, lôi tinh năng lượng một mực chảy xuôi đến hắn năng lượng ở chỗ. Lúc trước hắn năng lượng hạch đã tại ham tiên kiếm áp bách dưới tràn ngập vết rách. Ban đầu ham tiên kiếm mục đích chính là muốn giúp hắn phá rồi lại lập. Dùng lam tuyệt bây giờ thân thể trạng thái có thể dung nạp ham tiên kiếm đấy cũng liền chỉ có cái này năng lượng hạch tâm rồi. Nhưng hiện tại tình huống hiển nhiên còn muốn tốt hơn nhiều. Lôi tinh tử khe hở chỗ hướng năng lượng hạch tâm bên trong dũng mạnh bảo rất nhanh lam tuyệt năng lượng hạch tâm liền bắt đầu phóng xuất ra sáng chói hào quang, đồng thời cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản con toa hình năng lượng hạch dần dần bị khởi động biến thành hình tròn. Ban đầu bởi vì pháp tắc chi lực đã biến thành màu vàng đỏ dần dần hơn nhiều một tầng màu lam nhạt phía trên tô điểm lấy lốn đa lốn đốn cẩm thạch quan điểm lam tuyệt chỉ cảm thấy năng lượng của mình tại lôi tinh rót vào xuống đang tại thay đổi một cách vô chi vô giác biến hóa nguyên bản pháp tắc ý niệm tựa hồ cũng nhận được rồi ảnh hưởng loại cảm giác này có thể cũng không thoải mái dễ chịu đã cảm ngộ pháp tắc phát sinh biến hóa sẽ đối với lam tuyệt bản thân đối với lôi điện lý giải xuất hiện cực lớn ảnh hưởng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai trở thành chúa thể trong cơ thể năng lượng cấp tốc kéo lên lam tuyệt giật mình cảm giác được nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới chỉ sợ chính mình muốn trực tiếp đánh tới chúa thể giả tầng thứ Mà lúc này, hắn pháp tất cảm ngộ xuất hiện biến hóa, nếu như vào lúc đó trở thành chúa thể giả, như vậy, hắn tương lai chỉ sợ khó tiến thêm nữa. Chúa tế không hối hận, một khi tiến vào cái kia cấp độ, đều muốn lại bốn nắn chính mình pháp tắc chính là hoàn toàn không thể nào. Làm sao bây giờ? Lam Tuyệt trong nội tâm khẩn trương. Nhưng là đúng lúc này, một đạo hồng quang đống nhiên xuất hiện ở hắn năng lượng hoạch phía trên, chói mắt ánh sáng màu đỏ dường như lập tức liền quán xuyên hắn năng lượng hải tâm, trước đột phá cảm giác lập tức không còn sót lại chút gì, ngay sau đó, nghìn vạn đạo ánh sáng màu đỏ ngay tại trong cơ thể hắn nở rộ ra. Trước dung hợp thời điểm thống khổ xuất hiện lần nữa rồi, Hám Thiên Kiếm tiếp tục dung hợp, đã có lôi tinh xuất hiện, Hám Thiên Kiếm năng lượng khổng lồ đi qua nó bao trùm, loại bỏ, táo bạo khí tức cuối cùng giảm bớt rất nhiều, cùng Lam Tuyệt dung hợp vào thành cũng bắt đầu trở nên thuận lợi đứng lên. chương 549, Đại Hải Sâm. Bất quá, Lam Tuyệt đã trước trước đối với hệ giả cùng Chu Thiên Lâm tưởng niệm trong tỉnh táo lại, bây giờ phần này thống khổ cũng chỉ có chống đỡ được. Thân thể của hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa, tại quân vĩnh giả tận lực dưới sự khống chế. Lôi tinh bộ phận năng lượng cùng hãm tiên kiếm năng lượng dung hợp ở một chỗ, tẩy lễ lấy lam tuyệt thân thể. Ánh sáng màu đỏ không ngừng từ lam tuyệt làn ra mặt ngoài như ẩn như hiện. Nội tạng, khí quan, cốt cách, kinh mạch, hết thảy tất cả đều ở đây hai loại cường đại năng lượng dung hợp hạ không ngừng cải biến. Lam tuyệt thời gian dần trôi qua toàn thân đều biến thành màu đỏ, trên người ánh sáng màu đỏ chợt mạnh chất yếu, cái kia hư vị ngược lại là có điểm giống bị bọn hắn tiêu diệt đầu kia mâu thú rồi. Mỹ thực ra đứng ở trong căn cứ, nhìn xa vũ trụ, lặng yên cảm ngộ cái này viên viên này trên tinh cầu năng lượng biến hóa. Tiến vào chúa tể giả cảnh giới về sau, Người cấp độ cũng sẽ phát sinh cải biến, không còn là thuần túy nhân loại, thậm chí càng phải nói là một loại kỳ dị năng lượng thể. Đối với ngoại giới cảm giác sẽ gấp bao nhiêu lần kéo lên, ít nhất là hàng trăm, hàng ngàn lần phát triển. Đây cũng là vì cái gì? Cương đại trở lại cựu cấp đỉnh phong dị năng giả cũng tuyệt đối không thể nào là chúa thể giả đối thủ nguyên nhân. Vừa xài bước ra, tiến vào chính là một cái toàn bộ thế giới mới. Minh tri thủ vọng mỹ thực ra, tân tân chúa thể giả, tuổi của hắn cũng không tính quá lớn, tương lai còn không nhỏ tăng lên không gian. Hiện tại hắn kỳ thật rất hối hận, hối hận chính mình lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm lầm. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, lúc hắn trở thành chúa tể giả về sau, tựa hồ mạch suy nghĩ cũng trở nên rộng rãi rồi. Hắn dần dần minh bạch, lúc trước sự tình rất có thể là một cái âm mưu, chính là nhằm vào hắn, thậm chí là toàn cả gia tộc thậm chí cả hắc cám tỏa thành âm mưu. Hắn là lúc ấy minh vương nhất mạch có hy vọng nhất trở thành chúa tể giả người. Điểm này không chỉ là hắc ám tỏa thành người biết, dĩ năng giả thế giới rất nhiều người cũng biết. xạ tản tuy rằng tà ác, hắc cám, thô bạo, nhưng mà từ hắn đối với mỹ cả thái độ có thể nhìn ra được, hắn là một cái bao che khuyết điểm người, như vậy một vị chúa tể giả. Làm sao lại đi hại nữ nhi của mình đâu? Không phải là Satan, cũng không phải là của mình người nhà, như vậy sẽ là ai? Mỹ thực ra trong nội tâm đã có suy đoán, thậm chí ngay cả mục đích của đối phương cũng nghĩ đến. Tuy rằng cuối cùng hắn hay vẫn là đã trở thành chúa tể giả, nhưng hắn biết rõ, đối phương đại bộ phận mục đích cũng đã đạt tới. Hơn 10 năm thời gian, làm hắn không mặt mũi về gia tộc nữa, cũng không có lại đại biểu Minh Vương nhất mạch tin tưởng, khả năng cho mình lấy Minh chi thủ vọng tiên hiệu. Cùng lúc đó, thiên phú của mình cũng bởi vì này vài chục năm phí thời gian, từ nguyên bản cực hạn dần dần chạy xuống. Hắn trở thành chúa thể giả là hậu tích bạt phát, là lập tức hiểu ra, nhưng trên thực tế, hắn nhìn được không đủ rõ ràng, căn cơ cũng không vô cùng kiên cố. Tuy rằng hắn tương lai còn có tăng lên không gian, nhưng mỹ thực ra rất rõ ràng, cực hạn của mình cũng chính là chúa thể giả tầng thứ hai pháp thiên tượng địa rồi. Mặc dù hiện tại xem ra pháp thiên tượng địa đã là nhân loại đỉnh cấp cao thủ, cho dù là trùng kết giả, đơn giản cũng chính là tại nơi này cấp độ mà thôi. Thế nhưng là từ lam việt trên người, hắn lại thấy được bất đồng đồ vật, từ lam huynh thậm chí là cháu của mình sở thành trên người, hắn cũng nhìn thấy. Lam Vinh, Sở Thành cùng Hoa Lệ ba người tại Chiêm Bạc Sư sau khi rời đi rời đi rồi thiên hoạt tinh, lúc ấy Sở Thành đạt được trước hoa sau linh ngộ, khiến cho toàn thân khí chất đều đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Bởi vậy, tại hắn rời đi trước, Mị thực ra cố ý cùng hắn nói chuyện rồi một lần, đem chính mình nhiều năm trước tới nay lĩnh ngộ cùng đi qua đường quanh có đều kỹ càng nói cho hắn, Sở Thành mới là minh vương nhất mạch tương lai chính thức hy vọng chỗ. Bất quá, từ một vị chúa tể giả góc độ đến xem, ba người bọn họ tuy rằng nội tình đều rất mạnh, nhưng ngoại trừ Lam Khuynh bên ngoài, Sở Thành cùng Hoa Lệ cùng Lam Tuyệt So sẽ với cuối cùng còn kém lấy cấp độ, lam tuyệt tu vi hiện tại có thể nói là trong bốn người yếu nhất, nhưng mà, mỹ thực ra lại có thể tin tưởng cảm giác được, lam tuyệt cái loại này chính thức hậu tích bạc phát nội tình thâm hậu cảm giác, không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, nguyên lai tại chúa thể giả cấp độ cũng có thể như vậy, không chỉ là lam tuyệt, luyện dược sư cũng cũng giống như thế. bởi vậy, lúc ăn tận mắt thấy lam Tuyệt cùng luyện dược sư tại dị năng giả giải thi đấu bên trên biểu hiện lúc, lập tức liền ý thức được, tương lai chỉ cần bọn hắn lớn lên, mới là nhân loại đỉnh cấp cường giả bọn hắn chính là một đời mới tuyệt đế cùng càn thiên đạo tôn cái loại này cấp độ tồn tại a nghĩ tới đây mỹ thực gia trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên như vậy cũng tốt đợi đến lúc bọn hắn hoàn toàn nhận ca nhân loại đại kiếp nạn thuận lợi vượt qua mình cũng có thể mang theo thợ cắt may đi qua qua lữ người sinh sống bị đè nén rồi nhiều năm như vậy cũng là nên thả lỏng thả lỏng thời điểm đúng lúc này đột nhiên mỹ thực gia đột nhiên quay người lại nhìn về phía nguyên bản tại phía sau hắn lam tuyệt bế quan phương hướng thợ cắt may vẫn luôn ở bên cạnh hắn hắn đột nhiên biến hóa dọa nàng ngẩng dựng thế nào Mỹ thực ra trong mắt toát ra một tia than thở chi sắc, thật cường đại khí tức. Thợ cắt may cũng đồng dạng là một đời cường giả, nhưng cảm giác của nàng liền xa xa không có rõ ràng như vậy rồi. Đúng lúc này, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Tích tích tích. Dồn dập tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ căn cứ. Đang tại nghỉ ngơi các chiến sĩ nhanh chóng bắn người dựng lên, từng đạo hào quang nhau nhau sáng lên, một máy đại cơ giáp nhanh chóng tiến vào tác chiến chuẩn bị. Nơi này là đại đế hảo, nơi này là đại đế hảo. Một cái bất minh phi hành vật đang hướng phong bạo tinh mà đến, sơ bộ dự đoán là cấp độ giả. Chiều cao ước chừng 1200m, năng lượng tầng cấp khó có thể phán đoán. Dự đoán là chủ lực hạng cấp độ. Còn có một giờ đến phong bạo tinh, làm tốt chiến đấu cùng ứng biến chuẩn bị. Mỹ Thực gia trong mắt Hàn Quang lóe lên, quay đầu hướng tợ cắt may nói, ngươi ở tại chỗ này, lại để cho mọi người vững chắc tốt phòng tuyến, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ta đi xem một chút. Một bên nói qua, hắn đã hóa thành một đạo hào quang, phóng lên trời. Lúc này đây, Mỹ Thực gia cũng không có mặc chính mình cơ giáp, tại hắn toàn lực thời điểm đối địch, cơ giáp khả năng trở thành vướng víu. Chủ lực hạng cấp độ cấp bậc giả. Liên chính hắn cũng không rõ ràng lắm có hay không có thể đối kháng. Dù sao, cái kia đã là vũ trụ cấp độ tồn tại. Vũ trụ bên trong, một cái toàn thân màu đỏ sẫm sinh vật đang tại rất nhanh phi hành. Nó trên người có tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, bản thể trình là con roi hình, tốc độ phi hành ước chừng bảo trì tại tiếp cận tốc độ ánh sáng tả hữu, thân thể lối vào, có 16 chỉ lóe ra tử hồng sắc quang mang con mắt, tản ra dày đặc cú hà quang. Tô Tiểu Tô lúc này ngay tại đại đế Hào bên trên, hướng bên người kế toán viên cao cấp nói, phân tích như thế nào? Kế toán viên cao cấp nói, căn cứ lúc trước Thợ Kim hoàn hình vẽ ghi chép, Trước mắt cái này, 9 phần 10 trở lên hẳn là cấp đoạt giả, hơn nữa so với Thợ Kim Hoàn đã từng ở trong không gian gặp phải càng cường đại hơn. Ít nhất phải mạnh mẽ vừa đến 2 cái tầng cấp. Không cách nào tiến hành quét hình, không cách nào xác định kia năng lượng cường độ. Đại đế Hào hiện tại ở vào ẩn hình bảo thạch dưới sự bảo vệ, đang đóng rồi tuyệt đại đa số hệ thống dưới tình huống, tại vũ trụ bên trong, nó chính là chính thức u linh, cũng không có bị cái kia cấp đoạt giả phát hiện. Chủ pháo bổ sung năng lượng chuẩn bị. Tô Tiểu Tô trầm giọng quát, Lam Tuyệt Tại Phong Bạo Tinh bên trên bế quan nàng là biết do đấy trước mắt những người kia chính là thẳng đến phong bạo tinh mà đi đấy, không có khả năng lại để cho hắn quấy rầy rồi làm tuyệt tu luyện. kế toán viên cao cấp cùng hắn đội viên đám nhanh chóng thao túng đại đế hào, hiện tại đã chẳng quan tâm che giấu bản thân rồi. đại đế hào chủ pháo huy năng cực kỳ khủng bố, bọn hắn có lòng tin đối mặt cái này chỉ cướp đoạn giả, mục tiêu chính là muốn tại đối phương tiếp cận phong bạo tinh trước, đem ngăn trở. đúng lúc này đợi, một cái lười biếng thanh âm vang lên, xung cái gì có thể? ta đi xem một chút. vừa vận hoạt động một chút gân cốt. nghe được cái thanh âm này, kế toán viên cao cấp lập tức trầm tĩnh lại, cười hắc hắc. Dừng tay lại bên trên công tác, Tô Tiểu Tô cũng xoay người, cùng kính đứng trang nghiêm. Phong Bạo Tinh, mỹ thực gia nhanh chóng lên không, trong nháy mắt cũng đã nhảy lên tới rồi vượt qua 5000 mét không trung, lại hướng lên muốn tiến vào tầng bình lưu, sau đó là tầng khí quyển rồi. Hắn không thể ở chỗ đó cùng đối phương chiến đấu. Mặc dù thân là chúa tể giả, hắn có năng lực trực tiếp bay vào vũ trụ, nhưng hiện tại còn không biết đối phương từ đâu mà đến, với hắn mà nói, là trọng yếu hơn là thủ hộ Lam Tuyệt. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn nhìn đến vũ trụ bên trong, nhất điểm hồng sắc dần dần phóng đại. Một cái hình thể khổng lồ tồn tại bay nhanh hướng phía bên này tới gần tới đây, nó rõ ràng đã trôi qua rồi tầng khí quyển. Hơn nữa mục tiêu phương hướng cũng tựa hồ đúng là phía dưới căn cứ. Đến rồi. Mỹ thực ra thở sâu, hai tay chậm rãi tại thân thể hai bên mở ra, trung quanh không gian lập tức cảm đạm xuống, màu xám vầng sáng nhanh chóng hướng trung quanh lan tràn ra. Hắn không chút do dự mở ra lĩnh vực của mình. Vô luận như thế nào, đều muốn toàn lực ứng phó ngăn cản nó tới gần. Đại đế hảo đang làm gì đó? Vì cái gì không có ở trong không gian chặn đường? Chẳng lẽ nói đại đế hảo đã bị nó? Không có thời gian đi hỏi thăm, trước ngăn trở rồi nói sau. Tuy rằng Mỹ thực ra trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, nhưng bản thân năng lượng vẫn còn là không ngừng bốc lên. Tới gần, thời gian dần trôi qua tới gần. Cái kia màu đỏ sẩm sinh vật bộ dáng dần dần đập vào mi mắt, với tư cách một vị mỹ thực gia, lúc chứng kiến địch nhân này thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là, gia hỏa này chính là một cái cỡ lớn hải sâm a. Trung quanh màu xám hào quang lập tức bốc cháy lên, cường thịnh năng lượng chấn động tựa như giếng phun bình thường nở rộ ra. Cái kia màu đỏ sẫm cấp đoạt giả tựa hồ cũng cảm nhận được đến từ phía dưới uy hiếp, tốc độ phi hành thả chậm vài phần thân thể cũng tiếp theo bắt đầu bình thường. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, thiên địa tựa hồ thoáng động lại thoáng một phát. Mỹ thực ra chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình vương bầu trời lập tức liền biến thành màu hồng phấn, sau đó chính là rặc rặc một tiếng. hết thể khôi phục bình thường, màu hồng phấn biến mất. Sau đó, cái kia đại hải sâm cũng liền tiếp theo biến mất. Tại sao có thể như vậy? Mỹ thực ra kinh ngạc nhìn không trung, chẳng lẽ tên kia còn có thể di chuyển tức thời hay sao? Nhỏ đâu biết, không cần khẩn trương, chấm dứt rồi. Quang ảnh lóe lên, Mỹ thực ra trước người đã hơn nhiều một người mâu hồng phấn máy chụp ảnh hết sức bắt mắt, hơn nữa vị này còn một bộ còn buồn ngủ bộ dạng, thoạt nhìn là ngủ không ngon giấc bộ dáng. người mỹ thực ra giật mình nhìn xem trước mặt lạc tiên nhi, lạc tiên nhi cơ cơ trong tay máy chụp ảnh, nói, tố nhân đương học lạc tiên nhi, tùy thân mang theo máy chụp ảnh, như thế nào? không phục sao? chương 550, trăm tiên kiếm dung hợp hoàn thành, chịu phục, đương nhiên chịu phục, ngài lợi hại nhất. mỹ thực ra rất là thực vụ nói, liền hắn cũng không biết, lạc tiên nhi vậy mà cũng ở đây đại đế hào bên trên, cũng theo sau đi ra tiến hành trận này hành động. Phải biết rằng, trước thời gian lâu như vậy trong, vị này đại năng thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Mỹ thực ra không biết lạc tiên ni lần này cùng theo một lúc đã đến, nhưng làm tuyệt trên thực tế nhưng là biết do đấy. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể thành thực ở chỗ này bế quan nguyên nhân. Nếu như lạc tiên ni đều không bảo vệ được hắn, cái kia trên cái thế giới này có thể bảo hộ hắn người không có mấy cái rồi. Cấp đoạt giả tuy rằng cường đại, nhưng nơi đây dù sao cũng là trong nhân loại bộ phận khu vực, không có khả năng thoáng một phát xuất hiện quá nhiều cấp đoạt giả mà chút ít cấp độ giả tại một vị có được bao la vạn tượng cấp độ cường đại tồn tại trước mặt lại được coi là rồi cái gì đâu lạc tiên Nhi cũng không phải là lam tuyệt mới tới là chính nàng theo tới đấy mới vừa lúc mới bắt đầu lam tuyệt cũng cũng không biết hay vẫn là về sau quân vĩnh dạ bằng vào hãm tiên kiếm nhạy cảm không gian cảm ứng cảm nhận được lạc tiên mi tồn tại lạng yên nói cho lam tuyệt lam tuyệt lúc này mới phát hiện vị này lạc tiên ni cho hắn lý do rất đơn giản nàng muốn bảo hộ con của mình nguyên lời nói là bất bản không coi ở đây ta đến bảo hộ ngươi cũng không thể để cho ta nhi tử bị hủy khuất muốn nói Nàng gái này mẹ nuôi làm lúc hay vẫn là tận chức tận trách đấy, tuy rằng tuyệt đế cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua thân phận của nàng. Chư đương nhiên không cần nàng xuất hiện, nhưng lần này làm Tuyệt Bế Quan dung hợp Hãm Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm quá mức trọng yếu, cho nên tại hắn trước khi bế quan, hay vẫn là liên hệ rồi Lạc Tiên Nhi, cùng nàng chào hỏi. Lại sau đó, cái kia nhìn qua uy thế bức người, rất có thể có chủ lực hãm sức chiến đấu cấp đoạt giả liền biến thành ảnh trụ. Giải quyết như thế nào cái kia ra hỏa? Mỹ thực ra hỏi. Lạc Tiên nhi nói, không đổi vàng đâu rồi, chờ ta nhi tử bế quan sau khi chấm dứt rồi hay nói hắn là đoàn trưởng, đương nhiên nghe hắn được rồi, ta về trước đi tiếp tục ngủ rồi, gần nhất ngủ ngon thoải mái, nữ nhân chính là muốn ngủ nhiều cảm giác, như vậy mới có thể sinh đẹp đấy. nói qua, nàng hướng mỹ thực gia về vây, vây tay, ngân quang nói lên, liền như vậy hư không tiêu thất rồi. nhìn xem nàng lúc trước vị trí, mỹ thực gia không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, vị này thật đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi a, nhưng vị này thực lực cũng đúng là, không gì sánh kịp tương đại. thiên hỏa đại đạo tuy rằng bị thiên hỏa quân đoàn mang đi đại lượng tinh luyện, nhưng chuyện này cũng không có quá nhiều người biết, chúng chi còn có phẩm tự sư. Trung biểu sư, cổ giả, lão một sách tứ đại chúa thể giả toa chấn, căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề. Từ khi Trung biểu sư trở về về sau, thiên hỏa đại đạo thực lực tiếp tục tăng nhiều. Mặt ngoài nhìn qua vẫn là một vị bao la vạn tượng cấp độ chiêm bạc sư, nhưng trên thực tế, lặc yên trở về nhiếp ảnh gia đã đền bù cái này chỗ trống, hơn nữa nhiều ra đến Trung biểu sư, thực lực một thời vô lượng, mà bây giờ lại là nhân loại tam đại liên minh nhất trí đối ngoại thời khắc, coi như là bắc minh cùng tây minh hai bên dị năng giả liên minh cũng không cố bên trên đối phó thiên hỏa đại đạo rồi, bọn hắn đều đã có mục tiêu mới. Cái kia chính là khoa học kỹ thuật thi đua, xem ai có thể đủ trước nghiên cứu ra lỗ sát thuật, ai có thể đủ đạt được càng nhiều nữa sinh mệnh thủy tinh. Lỗ sát thuật không thể nghi ngờ là lôi kéo nhân tài biện pháp tốt nhất. Một khi nghiên cứu thành công, còn có đầy đủ sinh mệnh thủy tinh cung ứng. Như vậy, nên liên minh chỉnh thể thực lực tất nhiên phong đại. Chính là bởi vì tất cả mọi người minh bạch điểm này, cho nên cũng đều tại mưu đủ sức lực, mở rộng quân bị dùng chuẩn bị càng nhiều nữa đạt được sinh mệnh thủy tinh. Đồng thời cũng ở đây ra tốc nghiên cứu, toàn lực ứng phó khai phát lỗ sát thuật. Từ khoa học kỹ thuật chỉnh thể tính đến xem, khẳng định hay vẫn là Bắc Minh rất chiếm ưu thế sau đó là tây minh, nhưng mà hoa minh bên này cũng có hoa minh ưu thế chỗ. đầu tiên, hoa minh là trước hết nhất bắt đầu nghiên cứu đấy, sau đó hải thần nước mắt cũng chỉ có hoa minh mới sản xuất, hiện tại đã bị nghiêm khắc khống chế. hơn nữa cổ giả, lão một sách hai vị này đại khoa học gia bản thân chính là chúa thể giả, bọn hắn hoàn toàn có thể tiến hành một ít bình thường nhân viên nghiên cứu không dám tiến hành nếm thử, bọn hắn cũng đều từng đích thân thể nghiệm qua sinh mệnh thủy tinh mang đến chỗ tốt. bởi vậy, tại nghiên cứu lột xác thuật phương diện ngược lại chiếm cứ thượng phong hoa minh nội bộ tuy rằng cũng không phải là bền chắc như thế mà. Nhưng ai cũng biết, Hoa Minh phát triển đây là thời cơ tốt nhất, tại Tam Đại Liên Minh bên trong, Hoa Minh quá nhỏ bé, Bác Minh ngấp ngẽ Hoa Minh sớm đã không phải là một ngày hay hai ngày, nếu như có thể thừa dịp lần này cơ hội phát triển lớn mạnh, ít nhất phải có được năng lực tự bảo vệ mình, cái kia chính là chuyện xấu biến chuyện tốt. Đây cũng là vì cái gì Hoa Minh chính thức cũng ở đây tận hết sức lực ủng hộ Thiên Hỏa Đại Đạo thành lập Thiên Hỏa Quân Đoàn trọng yếu nguyên nhân, trên thực tế, bọn hắn hy vọng nhất thấy chính là Thiên Hỏa Quân Đoàn có thể tại chiến tranh bắt đầu sau cướp được càng nhiều nữa sinh mệnh thủy tinh trở về. Lốt xác thuật chủ cốt chính là sinh mệnh thủy tinh a. Không có nó như vậy hết thể liền đều là nói xong rồi mỹ thực ra một lần nữa trở lại mặt đất tuyên bố cảnh báo giải trừ lam tuyệt lo lắng sự tình rút cuộc giải quyết hết chính hắn cũng là một thân nhẹ nhõm. mà lúc này như trước ở vào bế quan trong lam tuyệt đối với cái này lại không biết chút nào hắn đang tại toàn lực ứng phó cùng bản thân thống khổ làm đấu tranh dung nhập lôi tinh về sau hăng thiên kiếm cùng hắn dung hợp tốc độ rõ ràng bắt đầu gia tăng hăng thiên kiếm bản thân ẩn chứa năng lượng thật là đáng sợ bởi vậy, vậy nó là không có biện pháp đem bản thân năng lượng hoàn toàn cùng lam tuyệt dung hợp đấy như vậy chỉ biết đưa hắn đưa vào chỗ chết Nhưng tiền nhân đã sớm để lại dung hợp phương pháp xử lý. Như vậy chính là khí tức dung hợp, ý niệm dung hợp, linh hồn dung hợp. Ba người này dung hợp về sau, hơn nữa ham Tiên Kiếm bản thân phong ấn, Lam Tuyệt cũng liền có thể miễn cưỡng thừa nhận trôi này thần kiếm vi năng rồi. Nương theo lấy hắn tương lai tu vi tăng lên, có thể điều động thần kiếm lực lượng cũng sẽ tiếp theo trở nên cường đại. Coi như là không có chính thức đi dung hợp ham Tiên Kiếm năng lượng, Lam Tuyệt thừa nhận thống khổ như cũng là cực lớn ấy hắn hoàn toàn là dựa vào lực ý chí kiên trì. Vi Thiên Lâm, vì thay hệ giả báo thủ, vô luận như thế nào Hắn cũng không thể buông tha cho lần này dung hợp, đều muốn đứng ở nhân loại đỉnh phong, như vậy, muốn có đầy đủ cường đại lực lượng. Hắn khát vọng lực lượng, khát vọng cường đại. Vì thế, coi như là nỗ lực nhiều hơn nữa hắn cũng nguyện ý. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thời gian dần trôi qua, lam tuyệt trên người ánh sáng màu đỏ lóe lên tần suất dần, dần dần giảm xuống, ánh sáng màu đỏ bắt đầu chậm rãi bên trong bao hàm, cả người hắn khí tức cũng dần dần trở nên vững vàng. Hiên Viên thể thể trên mặt toát ra vẻ vui mừng, hướng bên người luyện dược sư nói, không sai biệt lắm, thoạt nhìn rất thuận lợi a. Không nghĩ tới hắn lại có thể cùng hãm tiên kiếm như vậy phù hợp nguyên lai ta vẫn cho rằng chỉ có không gian thuộc tính dị năng giả mới có thể dung hợp hám tiên kiếm đâu luyện dược sư cũng nhẹ nhàng thở ra nàng tuy rằng dung hợp qua lục tiên kiếm nhưng lúc ấy đang ở trong đó chính mình cũng không biết tình huống như thế nào coi như là dung hợp hoàn thành nghe hiên viên thệ thệ mà nói nàng lúc này mới yên lòng lại lúc ấy ta cũng là có chút điểm kỳ quái vì cái gì vĩnh dạ sẽ chọn bên chiến hắn Làm tuyệt cũng không có sẵn không gian hệ năng lực chẳng lẽ bọn họ dung hợp là không hoàn toàn trạng thái sao luyện dược sư nghi ngờ hỏi hiên viên thệ nói chúng ta nhìn chúng hắn, một cái là bởi vì hắn tiềm năng cùng thực lực, cái khác, cũng là là trọng yếu hơn, hay là hắn tính cách. cuối cùng để cho chúng ta quyết định đấy, là ở giải thi đấu cuối cùng thấy hắn từng tại Thái Hoa Tinh những cái kia video, vì cứu vớt người khác có thể buông tha cho tính mạng của mình, người như vậy, mới có tư cách trở thành chủ nhân của chúng ta. luyện dược sư đấy mắt hiện lên một vòng vẻ khâm phục, điểm này hắn xác thực làm vô cùng tốt. ta nghe chiêm bạc sư đã từng nói qua, lúc ấy tình huống của hắn rất nguy hiểm, là Thiên Lâm dùng Thiên tạm Vạn Pháp Giá Y Thần Thông, lúc này mới cứu sống hắn. nói cách khác. Hắn lúc ấy sẽ bởi vì tiêu hao chết đi rồi. Hiên viên thệ thệ nói, người hiền đều có trời giúp, ta có thể cảm giác được. Vĩnh dạ cùng hắn dung hợp thập phần phù hợp, cũng không phải là mặt ngoài dung hợp đơn giản như vậy. Hắn mặc dù không có không gian hệ năng lực, nhưng hẳn là người mang cái gì thiên tài địa bảo có thể tiến hành quá độ. Lúc này mới hoàn thành dung hợp đấy. Hắn ở đây dung hợp ham tiên kiếm về sau, về sau lôi đỉnh bên trong sẽ bổ sung có một chút không gian sức mạnh, sẽ trở nên càng cường đại hơn. sư tỷ, ngươi cần phải cố gắng a, chớ bị hắn vượt qua. Hắc hắc, luyện dược sư cười một tiếng, hắn nếu là có thể vượt qua ta ta cao hứng còn tới không kịp đâu rồi, cố gắng cái gì? Lam tuyệt trên người ánh sáng màu đỏ dần dần thu liễm, mai cho đến hoàn toàn biến mất, cả người hắn mới trở nên bình phục lại. Thân thể của hắn mặt ngoài có một tầng dày vết mồ hôi, nhưng cũng không có cái gì ô vật xuất hiện. Từ lúc hắn và Chu Thiên Lâm dung hợp thời điểm, thân thể liền trải qua tẩy cân dịch, thủy quá trình. Hơn nữa bản thân pháp tắc chi lôi mỗi ngày tẩy lễ, bản thân tạp chất cực nhỏ. Hồng mang lóe lên, bên ngoài màu đỏ màn hào quang đống nhiên thu liễm, trực tiếp dũng mãnh vào lam tuyệt chỗ chán. Một vòng ánh sáng màu đỏ hiện lên, hắn trên chán mơ hồ sáng lên một cái lóe lên màu đỏ phu văn. Sau đó lại chậm rãi biến mất. Đã không có màn hào quang ngăn cách, Luyện Dược Sư cùng Hiên Viên Thế Thế lập tức có thể cảm nhận được Lam Tuyệt khí tức. Khí tức của hắn rất tiến tĩnh, nhìn qua cùng dung hợp trước cũng không có gì quá lớn khác biệt, tu vi tựa hồ cũng không có tăng lên cái gì, hay vẫn là cựu cấp đỉnh phong trạng thái. Đúng lúc này, Lam Tuyệt đột nhiên mở hai mắt ra. Một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ đống nhiên hiện lên, đang nhìn chăm chú lên hắn, Luyện Dược Sư chỉ cảm thấy tinh thần của mình dường như lập tức bị hấp xả rồi thoáng một phát, tựa hồ muốn ly thể mà đi tự như. Vội vàng tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thủ, lúc này mới ổn định lại tâm tình của mình. Hiên Viên Thệ Thệ nhưng là cạnh như vô sự, cười nói, chúc mừng ngươi, dung hợp thành công. Ánh sáng màu đỏ biến mất, Lam Tuyệt hết thảy đều khôi phục bình thường, mỉm cười, cảm ơn. Cuối cùng là thành công. Ngươi cùng Thiên Lâm dung hợp khi nào bắt đầu? Hiên Viên Thệ Thệ cười nói, ngươi ngược lại là cái tính nôn nóng, không vội vàng đâu rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, cũng nên chờ ngươi khôi phục nguyên khí rồi hay nói. Nói cách khác, ngươi như thế nào thay nàng thừa nhận cái kia phần thống khổ a? Tốt. Lam Tuyệt cũng không kiềm lượng, vội vàng đứng dậy kia tắm rửa, ấm áp nước chảy cọ rửa tại trên người mình không nói ra được thoải mái. Dung hợp hoàn thành, tuy rằng tựa hồ chỉnh thể năng lượng cũng không có gì tăng lên, nhưng mà, Lam Tuyệt chính mình lại biết rõ, hắn đã tiến vào đến rồi một tầng khác. Cái này cấp độ chính là chúa tể. Phồn cổ lỗ blue. https://vn25k97 rủ tắt hệ bờ lạ dẻo nọ phổ lão gật, phồn cổ lỗ z. Chương 551, Lam khinh do dự. Cũng không phải chân chính chúa tể giả, mà là cái loại này cùng luyện dược sư rất giống nửa bước chúa tể cấp độ. Chỉ cần tu vi của hắn đạt tới, chỉ cần hắn nguyện ý Phá vỡ tầng kêu bình chứng sẽ trở nên lại dễ dàng bất quá. Dung nhập Lôi tinh về sau, hắn bản thân pháp tắc một lần nữa ổn định lại, hơn nữa chịu Lôi tinh ảnh hưởng, thông qua cảm ngộ cái kia một tia tiên linh khi biến hóa, lại để cho hắn đối với chính mình Lôi chi pháp tắc lý giải còn càng sâu hơn cấp độ. Đương nhiên, hắn còn cần đầy đủ thời gian tu luyện, tiến thêm một bước đi lý giải. Lam Tuyệt hiện tại có chút minh bạch Lam Khuynh trạng thái. Trên thực tế, Lam Khuynh nếu như muốn đi trùng kích mà nói, như vậy, hắn hiện tại cũng đã có cơ hội trùng kích chúa giả rồi, hơn nữa xác suất thành công cực cao. Nhưng hắn không có làm như vậy. Như trước làm cho mình bảo trì chỉ, chỉ phóng ra nửa bước trạng thái, chính là muốn nhiều lần rèn luyện ý chí của mình, trở thành chúa tể đã thành kết cục đã định. Như vậy, tại tấn trước trước, tận khả năng lại để cho chủ cột kiên cố mới là tương lai tiếp tục tăng lên cam đoan. Vệ nhà lần này nhìn thấy lão phụ, lão phụ cũng nhắc nhở hắn điểm này. Đối với bình thường dị năng giả mà nói, bọn hắn dốc sức liều mạng tu luyện, chính là vì một ngày kia có thể trở thành chúa tể giả. Nhưng đối với Lam Quyên, Lam Tuyệt Vinh đệ mà nói, bọn hắn truyền thừa nhưng là tuyệt đế kinh nghiệm, đối với bọn họ mà nói, trở thành chúa tể giả cũng không phải là việc khó khó được là như thế nào tại trở thành chúa tể giả về sau tiếp tục tăng lên, hơn nữa là gia tốc tăng lên. Bởi vậy, tại chúa tể giả trước bảo trì thời gian càng dài, lĩnh ngộ càng là khắc sâu, nhận thức càng là vững chắc, bọn hắn tương lai tăng lên không gian cũng liền càng lớn. Lam tuyệt khỏe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, ca, ta rút cuộc muốn dần dần đuổi theo ngươi rồi. An luan tinh, Lam Khuynh vừa mới chấm dứt rồi hội nghị, vuốt vuốt chính mình lông mày, thoáng có chút mệt mỏi trở lại chính mình phòng nghỉ. Hà Nội với ngoại vật luôn luôn không có yêu cầu gì, điểm này cùng Lam tuyệt vừa vặn trái lại. Lam Tuyệt ưa thích trên cái thế giới này tất cả chuyện tốt đẹp vật, mà Lam Khuynh thì càng chăm chú tại trở thành một tên quân nhân, như thế nào tăng lên chính mình phương diện. Cho nên, hai người ở thiên Phú không kém bao nhiêu dưới tình huống, Lam Tuyệt Thủy Chung đều đuổi không kịp Lam Khuynh. Thiết Huyết Viêm Hoàng Quân Đoàn gần nhất huấn luyện thành quả phi thường tốt, đi qua cao tầng kiểm nghiệm, phi thường hài lòng thành tích của hắn. Bất quá, bởi vì Thiết Huyết Viêm Hoàng Quân Đoàn thành lập, Lam Khuynh thừa nhận áp lực cũng trở nên càng lớn, phía trên cho tài nguyên càng nhiều, có nghĩa là hắn muốn gánh chịu cũng trở nên càng nhiều. An Tinh sông, một bên là Bắc Minh, một bên là Hoa Minh Vị trí này cực kỳ trọng yếu. Hiện tại cấp đoạt tam tinh cũng không biết ở vào địa phương nào, tùy thời cũng có thể xuất hiện ở nhân loại thế giới bên ngoài. Từ Lam Việt chỗ đó, hắn đã biết có chút ít tân đoạt giả lẻn vào nhân loại sự tình, nhưng mà, nếu như là ba khối tinh cầu mà nói, đều muốn từ vũ trụ trong khe hở lẻn vào vậy hầu như là không thể nào đấy. Bởi vậy, nếu như cấp đoạt tam tinh xuất hiện, có khả năng xuất hiện ở Bắc Minh bên kia, nhưng là có chút ít khả năng xuất hiện ở Hoa Minh hoặc là Tây Minh bên cạnh. Bởi vậy, An Luân Tinh cũng sớm đã tiến vào đến rồi tác chiến trạng thái, các loại chính xác Giọ xét đều bỏ thêm gấp mấy lần lượng công việc, tùy thời đều muốn tinh thần căng thẳng, chuẩn bị ứng đối khả năng đã đến địch nhân. Lam Khuynh tu luyện của mình hiện tại cũng đến rồi thời khắc trọng yếu, khoảng cách giàu bước tiến lên chúa tể giả cấp độ càng ngày càng gần. Hắn tuy rằng một mực ở cố gắng áp chế, làm cho mình trụ cột càng thêm kiên cố. Nhưng đôi khi, tâm tính sẽ phi thường ảnh hưởng tu luyện của hắn. Tựa như lần trước, Lam Tuyệt đột nhiên bị tập kích, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, liền làm Lam Khuynh thiếu chút nữa trực tiếp tiến hành đột phá. Tinh không mị ảnh hiện tại nhất định là không dám tiếp tục tại Thiên Hỏa Tinh rồi, nhưng hắn rốt cuộc ở địa phương nào là cái mê? vị này am hiểu tại tốc độ cùng kịch độc chúa tể giả thật sự là quá rào hạn dùng thực lực của hắn hoàn toàn có thể xuất hiện ở nhân loại thế giới bất kỳ một cái nào địa phương một ngày nào đó ta muốn tự tay đánh chết hắn lam Khuynh trong mắt hiện lên một đạo hàn quang đóng cửa phòng thời áo ngoài lam Khuynh đơn giản ăn một chút dinh dưỡng muốn ăn sau đó trực tiếp khoanh chân trên giường ngồi xuống ngoại trừ xử lý công tác bên ngoài hắn hiện tại đem tả hữu tinh lực đều dùng vào tu luyện với hắn mà nói bây giờ tu luyện là có chút mâu thuẫn đấy bình thường mà nói hắn càng sớm đột phá trở thành chúa tể giả tự nhiên là càng có lợi đấy Thế nhưng là, đối với tương lai tăng lên mà nói, càng nguồn đột phá mới càng tốt. Đối với cái này, hắn cũng không khỏi thở dài trong lòng. Người bây giờ trạng thái cũng không giống như con của ta. Đúng lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên. Lam Khuynh toàn thân bỗng nhiên chấn động, mạnh mẽ đứng dậy đến, trong hai tròng mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên mặt ghế, một thân đơn giản quần áo lao động, tóc có chút tán loạn, dựa ở bên cạnh trên mặt bàn, một bộ biếng nhác bộ dáng. "Lão phụ, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Lam Khuynh nghẹn nào nói ra. Giờ khắc này, hắn cũng đã không thể bảo trì thường ngày tỉnh táo, toàn thân tâm tình đều xuất hiện cực lớn chấn động. tuyệt đế mỉm cười, ngươi không có thời gian trở về, ta đã tới rồi. ai quy định lão phụ không thể đến xem con trai đâu? lam khuynh bởi vì tâm tình kích động, trước ngực nhấp nhô rõ ràng tăng lên. nếu để cho thuộc hạ của hắn đám chứng kiến lao đại của mình trí tuệ chi thần, an luôn quân thần tờ rộ mẹ tờ giật vậy mà cũng có tâm tình không khống chế được trạng thái, chỉ sợ không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì nữa. tuyệt đế thản nhiên nói, ta khác. a a. lam khuynh cái này mới phản ứng tới, vội vàng đi rót chén nước bưng cho tuyệt đế. Tuyệt đế uống một hớp, ánh mắt lại thủy chung dừng lại tại Lam Khuynh trên người, khẽ gật đầu, nói: "Xem ra, ngươi có chút mê mang." Lam Khuynh nhẹ gật đầu, tại lão phụ trước mặt, hắn không có bất kỳ có thể giấu giếm đấy. Lão phụ, a tuyệt lần trước suýt nữa bị tinh không bị ảnh ám sát, lúc ấy ta nhịn không được đã nghĩ muốn một phá, về sau bị mẹ nuôi ngăn lại. Sau đó trạng thái vẫn có chút không ổn định. Mẹ nuôi? chỉ bất bàn hơi sững sở, ngươi lúc nào nhận biết cái mẹ nuôi, ta như thế nào không biết? Lam Khuynh biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, đem chính mình tại Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên chuyện đã xảy ra nói đơn giản rồi một lần chí bất bàn lập tức có loại bị đánh bại cảm giác, cười khổ nói, nữ nhân này, nữ nhân này thật đúng là. Làm không được lao tử, vậy mà từ các hải tử của ta trên người ra tay, tốt ngươi Lạc Tiên Nghi. Hử? Được rồi, chúng ta không nói hắn. Ngươi đem Chiêm bạc Sư cho đồ đạc của ngươi cho ta xem một chút. Lam Khuynh kéo ra trên người làm huấn phục, lộ ra bên trong Bích Tiêu sợi dây chuyền, Bích Tiêu là không có biện pháp lấy xuống đấy. Bởi vì bản thân nó hoàn toàn gián hợp tại Lam Khuynh trên da thịt, nương theo lấy trong cơ thể hắn năng lượng biến hóa mà thấm vào lấy hắn bản thân dị năng. Nhìn xem cái này lóe ra thay đổi dần lục quang tinh hình sợi dây chuyển, Tuyệt Đế như mày, yên lặng cảm thụ chốc lát nói, hắn ngược lại là đại thủ ta. Thân côn này thật đúng là, ngươi đột phá thời điểm, nó sẽ phải có chỗ trợ giúp. Ngươi bây giờ không cần mê mang cái gì, kiên định tin tưởng, dùng ngay từ đầu mạch suy nghĩ là chủ, cố gắng áp chế ngươi bản thân đột phá. Cùng mình rất đấu tranh, chỉ có chiến thắng chính mình, mới có thể biến thành chính thức cường giả. Điểm này, ngươi cùng a tuyệt bất đồng, hắn đi là một con đường khác đường. Tinh không mỹ ảnh sao? tốt dám đụng đến ta chỉ bất bàn nhi tử. Lão tử giết trên ngươi. Lão phụ. Lam Khuynh đột nhiên kêu một câu. "Hả?" Tuyệt Đế nhìn về phía hắn, Lam Khuynh trịnh trọng mà nói, "Đưa hắn giao cho ta." Ngài không muốn ra tay, đây là ta sống á Tuyệt Kiêu chiến. Tuyệt Đế ánh mắt khẽ nhúc đích, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, "Tốt, vậy giao cho ngươi. Hắn như thế nào tập kích ngươi, các ngươi liền như thế nào tiêu diệt hắn. Ngươi an tâm tu luyện, trong khoảng thời gian này, ta sẽ một mực ở tại chỗ này. Các ngươi ở đây còn thiếu cơ giới sư sao?" "A." Lam Khuynh giật mình nhìn xem Tuyệt Đế, đồng thời một loại khó có thể hình dung cực lớn kinh hỉ đập vào mặt lão phụ muốn lưu lại từ nhỏ đến lớn hắn một mực ở tuyệt đế nghiêm khắc trong khi huấn luyện phát triển lạng yên thừa nhận tất cả gian khổ huấn luyện từng bước một đi đến hôm nay đối với tuyệt đế hắn không chỉ là tôn trọng kính ngưỡng e ngại hoặc là nhũ mộ đồng thời còn có mánh liệt sùng bái cảm giác thiên hạ hôm nay đệ nhất cường giả truyền kỳ cuộc chiến thắng lợi cuối cùng nhất người vô địch thiên hạ trong lòng của hắn một mực có một cái lửa nóng ý niệm trong đầu nếu có một ngày chính mình có thể vượt qua lão phụ thật là tốt biết bao cho nên hắn một mực dốc sức liều mạng cố gắng một mực cố gắng trở thành một cường giả, bảo hộ đệ đệ, thủ hộ hoa minh, đây là hắn chấp niệm. Nhưng mà vô luận hắn cỡ nào kiên cường, ở sâu trong nội tâm cũng như trước còn có mềm yếu thời điểm. Trước mắt loạn trong giật ngoài, các phương diện áp lực không ngừng thêm tại trên người hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mà vừa lúc này, lão phụ đi vào bên cạnh hắn, tuy rằng tuyệt đế không nói thêm gì, nhưng chỉ cần hắn lưu lại, lam huynh sẽ thấy không cần lo lắng cái gì. Trong mắt hắn, coi như là hiện tại cướp đoạt tam tình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, có lão phụ ở sau lưng ủng hộ, hắn cũng có tin tưởng liệu mạng qua đối thủ lão phụ, ngài tuyệt đế uống sạch trong chén nước, mở rộng rồi thoáng một phát thân thể. Ngươi cũng biết, ta luôn luôn không chịu ngồi yên. Có cướp đoạt giả như vậy tốt chơi chuyện này, nghe nói còn có cái gì lột xác thuật, ta có thể nào không đến xem một chút đâu? Khi trở lại chúng ta hai người cũng lấy mấy khối mà cái gì kia sinh mệnh thủy tinh đến vui đùa một chút, lột xác thuật gì gì đó yếu phát nổ, tự chúng ta chiết xuất cái tia sinh mệnh năng nói không chừng hiệu quả rất tốt. Tốt. Lam khuynh lúc này chỉ có thể nói ra cái này một chữ, mà hắn lúc trước mọi mệnh, tại đây trong tích tắc hễ quét là sạch, còn giữ lại chỉ có dâng chào ý chí chiến đấu. Tuyệt Đế nói, A Tuyệt bây giờ đang ở ở đâu? Lam Quyên nói, tại vái loạn tinh vực bên kia tiêu diệt hải tặc, thuận tiện luyện binh, rèn luyện thiên hỏa quân đoàn. Ngài yên tâm, có mỹ thực gia đi theo hắn. Tuyệt Đế nói, đứa nhỏ này cùng ngươi so sánh với muốn càng thêm đa sầu đa cảm một ít, nhưng mà vận khí của hắn lại muốn tốt hơn ngươi. Hơn nữa, hắn trời sinh thì có một loại khiến người ta dễ dàng cảm giác thân cận. Có lẽ, đây chính là vì cái gì Lão Thần Côn chọn chúng hắn nguyên nhân. Cái gì ràng buộc, còn không phải coi trọng con của ta tiềm năng. Hơn nữa Lão Tử còn sống sao? Thần Côn a Thần Côn. Ngươi tính kế một đời, đúng là vẫn còn tính toán đến rồi trên đầu ta. Nhìn tại ngươi đã bị chết phân thượng, lão tử liền không so đo với ngươi. Chương 552, sở ra. Đối với tuyệt đế cho tương lai chỉ nhận đánh giá, Lang Khuynh tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nhưng trong đầu lại hiện ra đệ đệ khuôn mặt, không biết vì cái gì, lão phụ, hai ngày này ta cuối cùng có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. A tuyệt bên kia, ta sợ là gặp được phiền phức gì, nhưng phái loạn tinh vực bên kia từ trường không ổn định, rất khó liên hệ với hắn. Tuyệt đế lắc đầu, nói, không có việc gì, hắn ngươi không cần lo lắng. Thần côn tên kia tuy rằng có thể lừa dối, nhưng ít nhiều vẫn là có chút buồn sự đấy. Đệ đệ của ngươi nếu như là chết non chi tướng, hắn tuyệt sẽ không hạ lớn như vậy tiền đặt cược tại trên người hắn. Ngươi làm tốt chính mình là được rồi. Đến, vận công, ta nhìn ngươi địa phương nào không ổn định. Vâng. Latin tinh. Sở ra. Sở thành yên lặng ngồi tại âm u trong phòng không nói không động, từ khi thiên hỏa tinh sau khi trở về, hắn liền đến nơi này. Đây là một gian thách thất, nếu có người nhìn đến đây, nhất định sẽ chấn động, bởi vì Thạch thất chung quanh thạch bích tất cả đều là dùng một loại năng lượng bảo thạch sửa chữa mà thành, mặc dù chỉ là cấp độ C năng lượng bảo thạch, nhưng dùng để tu kiến phòng ốc cũng quá mức xa xỉ. Nhưng mà, làm như vậy chỗ tốt chính là, trong thạch thất hết thể khí tức cũng sẽ không lộ ra ngoài, coi như là pháp tắc cấp độ khí tức cũng sẽ bị dày nặng năng lượng bảo thạch loại bỏ mất. Sở Thành chỉ mặc thập phần đơn bạc y phục, chung quanh thân thể màu đỏ sẫm vầng sáng như ẩn như hiện, nhìn kỹ, có thể phát hiện những thứ này vầng sáng hợp thành một cái màu đỏ sẫm hoa sen bộ dáng. Mà bộ ngực hắn chỗ treo trước hoa hảo quang như ẩn như hiện, sáng chói vô cùng. Thạch thất bên ngoài, yên lặng đứng đấy hai người, bọn hắn thông qua thạch thất trên cửa dày trong suốt thủy tinh có thể miễn cưỡng chứng kiến tình huống bên trong. Tiểu tử này, cuối cùng là làm điểm chính sự rồi. Không nghĩ tới, tương lai chi nhãn rõ ràng sẽ nhìn chúng hắn. Nói chuyện chính là một vị tóc trắng xóa lão giả, nhìn qua ít nhất cũng đã là 80 tuổi có hơn, nhưng tinh thần quắc thước, có loại không giận mà vì cảm giác. Hai tay chắp sau lưng, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, hắn từ khi sau khi trở về hay tiến vào bế quan trạng thái, trên người duy trì liên tục phong xuất gia pháp tắc khí tức. Tuy rằng không ổn định, nhưng vẫn là tuyến tính tăng lên ấy, lần này hiểu ra tất nhiên sẽ vì hắn tương lai đột phá đánh rất xuống vững chắc trụ cột. Lão giả bên người là một người trung niên, đúng là sở thành phụ thân, Minh Vương nhất mạch đương đại gia chủ, mỹ thực gia thân Ca Ca Sở Đông. Nhìn xem nhi tử cuối cùng có thể từ không làm việc đàng hoàng trở nên cố gắng tu luyện, hơn nữa tăng lên mạnh mẽ, hắn cũng là tâm tình thật tốt. Ít nhất so với trước tại giải thi đấu thời điểm thời điểm tốt hơn nhiều rồi. Mà vị lão giả kia, dĩ nhiên là là Sở Thành gia gia, bên trên một đời gia chủ, Sở Vân. đồng dạng cũng là cựu cấp đỉnh phong cường giả tại Bắc Minh, sở ra cũng có được tương đối cao địa vị, gia tộc cường giả phần đông tài lực hùng hậu, coi như là lớn trong liên minh, bọn hắn cũng có được tương đối cao địa vị. sở vân mỉm cười nói, ta dạy dỗ cháu trai đâu còn có thể kém được, nhất định vượt qua tiểu tây cái kia hỗn đảng, dùng không được bao lâu, chúng ta minh vương nhất mạch tất nhiên có thể đoạt lại hắc gám tỏa thành quyền không chế. sở đông biểu hiện trên mặt lập tức trở nên đặc sắc đứng lên, hắn trên miệng tuy rằng không dám nói, nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm đoán thầm, là không sai, tiểu tử này là ngài dạy dỗ, có thể ngài dạy là cái gì a? ăn chơi đằng điểm không làm việc đàng hoàng, hắn là thiên phu không tồi, nhưng nếu như sớm chút cố gắng, chỉ sợ hiện tại cũng có cơ hội đi chạm đến cái kia tầng thứ. ngươi đang ở đây trách ta có phải hay không? Kỳ thật ta biết, ngươi vẫn luôn đang trách ta. có thể ngươi biết cái gì? Sở Vân chẳng qua là lườm Sở Đông liếc, chỉ biết Nhi Tử đang suy nghĩ gì rồi, tức giận chửi bới một tiếng. không, ta làm sao lại quái gì ngài đâu. Sở Đông nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Sở Vân khinh thường nết miệng. được rồi, ngươi là con của ta, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ta đây còn có thể không biết sao? ngươi còn không trách ta nhưng mà coi như là ngươi trách ta, ta cũng muốn làm như vậy. Từ tiểu tây trên người, ta thấy được rất nhiều vấn đề. năm đó nàng chính là quá đơn thuần rồi, mới có thể bị người lừa gạt. nếu như hắn nhiều một ít xã hội lịch duyệt, nhiều một ít dạo chơi nhân gian quá trình, coi như là tốc độ tu luyện thoáng chỉ hoãn một ít, cũng tuyệt đối nếu so với tình huống hiện tại tốt hơn nhiều. hắn chịu đả kích quá mức trầm trọng, thật lớn trình độ ảnh hưởng tới thiên phú của hắn. trời cao đại chúng ta sở ra không bạc, liên tục hai đời để cho chúng ta đã có được thiên tài. nếu như ta tại nếm qua một hồi thiệt toẹt về. Sao vẫn không thể rút kinh nghiệm xương máu tìm được biện pháp giải quyết, đây chẳng phải là thẹn với ông trời sao? A Thành tiểu tử này tuy rằng bị ta dạy ăn chơi đằng điếm, nhưng mà, hắn từ nhỏ ngay tại trong xã hội lăn qua lăn lại, bài kiến thêm nữa thứ độ vật vừa bãi bụi hoa, tự nhiên cũng sẽ không bị nữ nhân đơn giản giằng buộc. Coi như là tương lai thật sự có một ít trên mặt cảm tình vấn đề, xử lý sự tình cũng nhất định sẽ so với lúc trước tiểu Tây thông dong hơn, tuyệt sẽ không như cái kia dạng, chưa gượng dậy nổi. Dù sao mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, sự thật chứng minh, lão tử là đúng đấy, A Thành so với tiểu Tây năm đó ưu tú hơn. Ta xem, lần này bế quan sau khi chấm dứt, hắn nên thì có nhảy lên tới cửu cấp cửu giai khả năng. Hơn nữa đối với Minh Vương kiếm lý giải, pháp tắc lắng động, không tới ba năm cũng có thể đi trùng kích chúa tể giả cấp độ. Đến lúc đó, chú, NZ ta sở ra có được một vị chúa tể giả, nói không chừng liền chung kết giả đều muốn tối vị nhược trước. Hừ hừ hừ hừ. Nói đến đắc ý chỗ, Sở vân không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Sở Đông thống khổ nhắm mắt lại, trong nội tâm thầm nghĩ, lao phụ a la phụ a thành cái kia trêu chọc bức tính cách chính là theo ngươi học a ngươi có thể hay không không muốn như vậy. Sở Vân gần nhất đúng là tâm tình rất tốt, cũng rất đắc ý cũng khó trách hắn như thế. Minh Vương Nhất Mạch một mực bị Ma Vương Nhất Mạch cáp chế, đã mấy đời rời xa hắc ám tòa thành rồi, đã liền chính hắn từ lâu có chút buông tha ý niệm trong đầu. Dù sao muốn trở thành đỉnh phong dị năng giả, luôn luôn các loại đường tắt mà theo. Hắn và Sở Đông thông qua không ngừng cố gắng hơn nữa gia tộc lưu truyền xuống một ít công pháp, đúng là vẫn còn đi tới một bước này. Nhưng mà muốn trở thành chúa thể giả, lại không có bất kỳ đường bằng thẳng, nhất định phải có đầy đủ nội tính còn muốn có vật khí. Hơn nữa bản thân Thiên Phú, mỹ thực ra cũng chính là của hắn nhị nhi tử Sở Tây, lúc trước mang cho rồi hắn cực lớn hy vọng, từng để cho hắn nhìn đến rồi minh vương nhất mạch quật khởi tương lai. Nhưng mà ai biết, vậy mà vì một nữ nhân, đi xa tha hương, biến mất nhiều năm. Lần kia về sau, Sở Vân cũng là chán trường rồi thời gian rất lâu, thậm chí buông tha cho vị trí gia chủ. Thằng đến sau này Sở Thành dần dần triển lộ ra chính mình cường đại thiên phú, này mới khiến hắn một lần nữa tỉnh lại đi. Mà bây giờ đâu? Cháu của mình đã bị bồi dưỡng được đã đến, dần dần cũng muốn đi chạm đến cái kia cấp độ, mà chính mình cái kia đi xa tha hương nhị tử Rõ ràng vô thanh vô tức đã trở thành một vị chúa tể, càng là tân tấn thập đại chúa tể một trong. Tuy rằng bài danh phía sau, nhưng cái này không là vấn đề a. Tân tấn chúa tể giả, ai mà không từ phía sau thăng lên đến đấy, Quan trọng là minh vương nhất mạch có chúa tể giả rồi. Tuy rằng mỹ thực ra bởi vì không mặt mũi trở về, thậm chí không dám tới thấy hắn, trên thực tế sở vân đã không thèm để ý rồi. Ít nhất mỹ thực ra cho mình phong hảo là minh chi thủ vọng, coi như là hắn không chịu trở về, chẳng qua là ở lại thiên hòa đại đạo, liền sông minh chi thủ vọng bốn chữ này, liền có nghĩa là hắn còn nhớ lấy gia tộc. Một khi gia tộc có việc, hắn tất nhiên sẽ không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Đối với Sở Vân mà nói, cái này như vậy đủ rồi. Nếu như không lâu tương lai, Sở Thành cũng có thể trở thành chúa tể giả, hơn nữa lại là trẻ tuổi như vậy, một môn song chúa tể, cho bọn hắn đầy đủ phát triển thời gian, chiến thắng ma vương Satan, một lần nữa đoạt lại Hắc Ám Tỏa thành quyền khống chế đây chẳng phải là ở trong tầm tay. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Sở Vân cũng nhịn không được muốn từ trong lúc ngủ mơ cởi tỉnh, tâm tình tự nhiên là tốt không thể tốt hơn rồi. Sở Thành cũng không biết mình bế quan bao lâu thời gian. Cả người hắn đều hoàn toàn đắm chìm tại Minh Vương trong ngọn lửa, trước hoa mang cho hắn lập tức lính ngộ, là đúng hỏa diễm chân lý cảm thụ. Tại hắn đeo lên trước hoa trong nháy mắt đó, hắn lập tức từ đó cảm nhận được rất nhiều thứ. Mà hấp dẫn nhất hắn đấy, là trước hoa bên trong cái kia phần quang minh chi ý. Minh Vương hỏa diễm, bản thân chính là tràn ngập tử khí tồn tại, nhưng mà, cũng không phải là tử vong. Trong truyền thuyết minh giới, là người chết quá độ, Minh Vương cũng chính là khống chế bọn họ, có thể cái chết phần cuối chính là sinh, tựa như Hắc ám phần cuối nhất định là quang minh giống nhau. Sống cùng chết, quang minh cùng hắc ám, đối với đây hết thể cảm ngộ, lại để cho sở thành rút cuộc sơ bộ tìm tới chính mình pháp tắc chi lộ. Minh Vương biến phương hướng cũng rút cuộc xác định, này mới khiến hắn lập tức tu vi tăng nhiều, đồng thời cảm ngộ tiến vào đến rồi một cái thế giới khác. Loại này cảm thụ là thập phần kỳ diệu, hơn nữa cũng là thập phần huyền ảo đấy. Hắn cần nhiều thời gian hơn tới tìm kiếm, cho nên sau khi trở về mới tiến vào bế quan trạng thái. Càng là nghiêm túc cảm ngộ, hắn càng có thể cảm nhận được cái kia sống cùng chết, hắc ám cùng quang minh ở giữa lẫn nhau liên hệ, biến hóa, nương theo lấy cảm ngộ làm sâu sắc, cả người hắn đều tựa như thoát thai hoán cốt bình thường biến hóa. Như vậy cảm ngộ đối với Sở Thành thật sự mà nói là quá trọng yếu, nếu nói, hắn muốn chỉ là có thể đột phá chúa tể giả, như vậy, hiện tại hắn thì có dùng chúa tể giả làm căn cơ, đi tìm kiếm một cái lĩnh vực cơ hội. Lĩnh vực của hắn cũng sẽ không còn cực hạn tại minh giới, mà là có càng nhiều nữa biến hóa. Lam tinh. Đây là một viên tọa lạc ở Tây Minh chỗ sâu tinh cầu, sở dĩ xưng là Lam tinh, là vì nó tại nhân loại phát hiện thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy đấy, chính là cho đã mắt màu lam. Viên này tinh cầu mặt ngoài, vượt qua 95% diện tích đều bị biển khơi nơi bao bọc. Nơi đây nước biển thành phần càng là đến gần vô hạn tại nhân loại phát nguyên điểm mẫu tinh. Coi như là tinh cầu mặt ngoài số ít lục địa, cũng không tập trung ở cùng một chỗ, mà là phân tán trở thành một cái hoàn đảo. Lam tinh mặc dù đang Tây Minh không chế bên trong tinh vực bộ phận, nhưng bản thân nó lại cũng không thuộc về Tây Minh. Đúng vậy, không thuộc về. Nó không thuộc về Tam đại liên minh bất kỳ một cái nào, mà là thuộc về một cái cường đại gia tộc, Hải Hoàng gia tộc. Hoặc là nói là Sa mạc gỗ bị tập đoàn. Chương 553, Sa mạc Gobi tập đoàn Hải Hoàng cung. Năm đó, ban đầu phát hiện Lam tinh đấy, chính là Sa mạc gỗ bị tập đoàn. Khi đó, Sa mạc gỗ bị tập đoàn cũng đã là nhân loại người mở đường, tham dò vũ trụ huyền bí. Tây Minh vốn là đều muốn đem làm tinh thu về mình có, nhưng mà, Sa mạc gỗ bị tập đoàn vượt quá tất cả mọi người đoán trước bên ngoài thể hiện ra rồi bản thân cường ngạnh. Bọn hắn hướng Tây Minh bày tỏ, nếu như Tây Minh không muốn thu hồi làm tinh, như vậy, Sa mạc gỗ bị tập đoàn sẽ không còn thuộc về Tây Minh, tổng bộ cũng đem di chuyển, tiến về trước Bắc Minh. Đồng thời, Sa mạc gỗ bị tập đoàn đem điều đi hết thể tại Tây Minh tài nguyên, trở thành Tây Minh vĩnh viễn địch nhân nếu như cái này uy hiếp là gia tộc khác nói ra, tây minh chỉ biết cờ trừ, thậm chí biết sử dụng hủy diệt tính thủ đoạn mà đối đãi. nhưng ngay lúc đó sa mạc gỗ bị tập đoàn đã quá mức cường đại rồi, tập đoàn bao trùm các phương diện lĩnh vực, một khi rút lui khỏi, đủ để cho tây minh kinh tế tan vỡ. nhưng mà một viên tinh cầu, hơn nữa một viên rõ ràng có được lấy đại lượng tài nguyên tinh cầu nếu như được sa mạc gỗ bị tập đoàn chiếm lĩnh, đây đối với tây minh hy vọng đả kích là cực lớn đấy, đồng thời kinh tế lợi ích tổn thất cũng đồng dạng cực lớn. cho nên lúc ấy tây minh hội nghị do dự, bọn hắn thậm chí cũng có chút không biết làm sao không biết nên như thế nào đối mặt đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế Sa Mạc gỗ bị tập đoàn ngay sau đó Sa Mạc gỗ bị tập đoàn bắt đầu lợi dụng chính mình đối với hội nghị lực ảnh hưởng đưa ra một loạt đền bù tổn thất điều khoản trong đó liền kể cả làm tinh sinh ra sản tài nguyên có thể bán ra một nửa cho Tây Minh hơn nữa cho ưu đại nhất giá cả càng thêm sức nặng cấp chính là Sa Mạc gỗ bị tập đoàn nguyện ý bỏ vốn vì Tây Minh tu kiến một tòa phi thuyền mẹ phải biết rằng đều muốn tu kiến một tòa phi thuyền mẹ cần có kim tiền cùng tài nguyên tuyệt đối là thiên văn sổ tự toàn bộ Hoa Minh phía trước vài năm cũng chỉ có ba tòa phi thuyền mẹ mà thôi. Mà phi thuyền mẹ số lượng nhưng là tam đại liên minh thực lực thể hiện a. Sa mạc gỗ bị tập đoàn đại lượng hứa hẹn rút cuộc thuyết phục Tây Minh hội nghị cuối cùng thông qua đem lam tinh thuộc Sa mạc gỗ bị tập đoàn tất cả. Sa mạc gỗ bị tập đoàn cũng đáp ứng hàng năm Sa mạc gỗ bị tập đoàn đều nghiêm khắc dựa theo Tây Minh yêu cầu tiến hành nộp thuế. Đồng thời chính mình sẽ không tổ chức vượt qua một cái vũ trụ hạm đội cấp bậc lực lượng phòng ngự. Dùng Sa mạc gỗ bị tập đoàn có thể kiến tạo phi thuyền mẹ cường đại tài phú. Nếu như hắn thật sự không kiêng nể gì cả phát triển, thậm chí có khả năng uy hiếp được Tây Minh thống trị nhưng cường đại tài lực sau lưng nhất định có nhất định được vũ lực cam đoan mới được cho nên tại song phương bàn bạc về sau đối với sa mạc gỗ bị tập đoàn binh lực khống chế ngay tại một cái vũ trụ hạm đội trong vòng giống như là bắc minh đã chết hạm đội thứ 7 cái loại này quy mô lần kia về sau sa mạc gỗ bị tập đoàn tuy rằng bỏ ra đại lượng tài phú nhưng là đã có được lam tinh sa mạc gỗ bị tập đoàn danh vọng cũng ở đây tây mình thậm chí là toàn bộ nhân loại trên phạm vi lớn tăng lên một cái có thể cùng liên minh có kẻ mặc cả gia tộc là đáng sợ cỡ nào a về sau 15 năm Sa mạc Gỗ bị tập đoàn quả nhiên bỏ vốn, hao phí đại lượng tài nguyên, chế tạo rồi một cái lúc ấy tại toàn bộ Tây Minh đều là tiên tiến nhất phi thuyền mẹ đưa cho Tây Minh. Tây Minh đem mệnh danh là Sa mạc Gỗ bị phi thuyền mẹ. Trước mắt ngay tại Tây Minh biên cảnh phục vụ bên trong. Bất quá chỉ có rất ít người biết, cái này cái gọi là tặng, từ ý nào đó bên trên mà nói, nhưng như cũng là đúng Sa mạc Gỗ bị tập đoàn có lợi đấy. Sa mạc Gỗ bị phi thuyền mẹ là bọn hắn bỏ vốn kiến tạo, nhưng trên thực tế tại giao phó trước, đi qua một loạt có kẻ mà cả, vì có thể hấp dẫn Sa mạc Gỗ bị tập đoàn có càng nhiều tài nguyên đưa vào. Tây minh đáp ứng sa mạc gỗ bị phi thuyền mẹ bộ phận quân chức có thể do sa mạc gỗ bị tập đoàn người đảm nhiệm nói cách khác cái này sa mạc gỗ bị phi thuyền mẹ trình độ nhất định là thuộc về sa mạc gỗ bị tập đoàn bởi vì kiến tạo một cái phi thuyền mẹ tuy cần tiêu phí món tiền khổng lồ nhưng môi dưỡng một cái phi thuyền mẹ tiêu hao cũng đồng dạng là cực lớn đó à. hơn nữa sa mạc gỗ bị tập đoàn đối với hội nghị lực ảnh hưởng cuối cùng cái này phi thuyền mẹ bên trong vượt qua một phần3 quan quân đến từ sa mạc gỗ bị tập đoàn đương nhiên ít nhất mặt ngoài xem ra bên ngoài Sa mạc gỗ bị phi thuyền mẹ thống soái không thể là sa mạc gỗ bị tập đoàn người nhưng hắn cuối cùng cùng sa mạc gỗ bị tập đoàn có hay không có quan hệ sẽ rất khó không ai biết rồi sa mạc gỗ bị tập đoàn tổng bộ xây dựng tại Tây Minh thủ đô Âu Đức Tinh, nhưng trên thực tế Lam tinh mới là sa mạc gỗ bị tập đoàn chính thức căn cơ bởi vì viên này tinh cầu chỉ thuộc về sa mạc gỗ bị tập đoàn cho nên không có ai biết ở chỗ này sa mạc gỗ bị tập đoàn rốt cuộc ta đã làm gì cho dù là Tây Minh phương diện hàng năm cũng chỉ sẽ có một cái dọ xét tổ đến đây xem một chút mà thôi đơn giản kiểm tra thoáng một phát Đi cái lúc qua sa mạc gỗ bị tập đoàn lực ảnh hưởng trải rộng toàn bộ nhân loại tại Tây Minh hắn trưởng không lực đang tại trở nên càng ngày càng mạnh có một chút mắt sáng chuyên gia liền đã từng nói tương lai Tây Minh là sa mạc gỗ bị Tây Minh bất quá sa mạc gỗ bị tập đoàn cũng có hắn sinh tồn chi đạo hắn sở dĩ đến bây giờ đều không có đụng phải Tây Minh nội bộ mãnh liệt chống lại hoặc là Bắc Minh Hoa Minh là vào bởi vì hắn chưa từng có bày ra qua dã tâm của mình sa mạc gỗ bị tập đoàn khống chế tổng binh lực chỉ có cho phép trong một nửa không đến hơn nữa chỉ là vì hộ vệ sa mạc gỗ bị tập đoàn thương thuyền của mình Đồng thời, Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn tuy rằng tổ chức cấp độ trải rộng các ngành các nghề, lại tuyệt không tham dự đến nhận chức gì cùng công nghiệp quân sự có quan hệ phương diện, đồng thời, Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn cùng tất cả dị năng giả liên minh toàn bộ phân rõ giới hạn, cũng không tiếp xúc. Hết thể đều bày ra như là một cái thuần túy thương nhân. Cho nên, hắn tuy rằng tài lực hùng hậu, nhưng càng nhiều nữa người là nguyện ý lôi kéo hắn, mà không phải hủy diệt hắn. Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn cũng tận lực gáp chế chính mình tại Bắc Minh cùng Hoa Minh phát triển, chủ yếu chẳng qua là tại Tây Minh, như vậy khắc chế, cũng vì hắn thắng được càng nhiều nữa hảo cảm. Mỗi khi có tai nạn tiến đến thời điểm, Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn càng là sẽ không chút do dự hào phóng giúp tiền, dùng chính bọn hắn mà nói mà nói, lấy từ dân, dùng tại dân, tuyệt không tham luyến tài phú. Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn đã từng công khai bày tỏ, chính mình càng muốn trở thành một cái từ thiện cơ cấu. Đúng là tại đây chút ít lý niệm đẩy mạnh xuống, Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn mới có thể phát triển mạnh mẽ, hiện tại đã là thực chí danh quy nhân loại đệ nhất đại thương nghiệp tập đoàn rồi. Từ vệ tinh nhìn lại, Lam tinh thủy trung bảo trì một loại bình tinh trạng thái, tuy rằng đại bộ phận hòn đảo đều bị khai phát rồi, nhưng khai phát trình độ cũng rất thấp. Có thể đáp xuống phi thuyền cũng chỉ có 3 cái đảo mà tôi, vẫn không thể vượt qua kích thước nhất định. Nơi đây tại rất nhiều người xem ra, hơn nữa là Sa mạc Gobi tập đoàn biểu tượng ý nghĩa tồn tại, dù sao, nơi này có tất cả nhân loại không chế tinh cầu tối đa hải dương. Nhưng trên thực tế, thật là như thế sao? Lam tinh bên trên biển hơi, được Sa mạc Gobi tập đoàn mệnh danh là Sa mạc Gobi. Sa mạc Gobi trên mặt biển, đúng là một mảnh bình tĩnh, thế nhưng là, tại dưới mặt biển, vẫn còn có một cái thế giới khác. Sa mạc Gobi xuống, sâu nhất địa phương tròn vẹn đạt tới 2000m, khổng lồ thủy áp Đủ để cho tuyệt đại bộ phận sinh vật tức dấu vết, nhưng chỉ có tại nơi này nên không hề ánh sáng địa phương, nhưng lại có một chỗ tản ra nhu hòa màu lam vầng sáng tồn tại. Cực lớn hình nửa vòng tròn màn hào quang bao phủ vượt qua 20 km vuông phạm vi Chỉ có chính thức tiếp cận nó mới có thể chứng kiến nó mỹ lệ cùng hùng vĩ. Đây rõ ràng là một mảnh dưới mặt đất cung điện a. Tại đây dưới nước 2 vạn mét chiều sâu, đều muốn dùng một cái vòng bảo hộ thừa nhận ở khổng lồ kia thủy áp, cần khoa học kỹ thuật hàm lượng cùng tài nguyên có thể nghĩ. Thế nhưng là, nó lại chính là như vậy tồn tại. Kỳ lạ hơn dị chính là nơi đây kiến trúc Không có bất kỳ hiện đại hóa kiến trúc tồn tại, nơi đây hết thảy kiến trúc đều là phỏng theo thượng nguyên cổ trong hy lạp thần thoại thần miếu tiến hành tu bổ đấy, làm cho người có loại về tới thượng nguyên thời đại cảm giác. Nơi này có một cái tên, liền tiêu là hải hoàng thành. Có thể đến nơi đây người chỉ có sa mạc gobi tập đoàn chính thức hạch tâm. Biết hải hoàng thành người đều là hải hoàng nhất mạch chính thức dòng chính. Đúng vậy, sa mạc gobi tập đoàn bản thân chính là có được thượng nguyên hải hoàng nhất mạch dị năng truyền thừa tồn tại, huyết mạch truyền thừa làm bọn hắn đối với đã từng hải hoàng huy hoàng có kích nộ của nhiệt truy cầu. Sa mạc gỗ bị tập đoàn cường đại, ban đầu dựa vào đúng là Hải Hoàng nhất mạch, đi qua nhiều năm tổ chức, rút cuộc phát triển đến rồi trước mắt cái này cấp độ. Hải Hoàng thành trung ương, là một tòa cực lớn thần miếu, chỗ này thần miếu chính là Hải hoàng cung, Hải Hoàng cư trú cung điện. Hoa Lệ yên lặng đứng ở một cái hình tròn trong phòng. Gian phòng này thập phần cực lớn, không chỉ là diện tích lớn, thể tích cũng thế. Gian phòng chừng 30m cao, chung quanh là từng đám cây cực lớn cây cổ xuống lại, mà ở Hoa Lệ trước mặt đấy, là một đạo màu lam chùm tia sáng. Đạo này chùm tia sáng thẳng tắp hướng lên, mai cho đến gian phòng đỉnh càng giống là xuyên thấu đi tới bộ dạng. Có sáng đường kính ước chừng chừng 5m, nội bộ tản ra nhu hòa màu lam vầng sáng, bên trong cả gian phòng càng lai nhộn nhạo cực kỳ nồng đậm thủy nguyên tố. Người rút cuộc chịu trở về tiếp nhận Hải Hoàng tẩy lễ rồi hả? Trời chăn sao? Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Hoa Lệ quay người lại, chứng kiến một vị thân hình cao lớn trung niên nhân đang hướng hắn đi tới. Vị này trung niên nhân cùng hắn chí ít có 8 phần giống nhau, bất đồng duy nhất đấy, chính là bộ mặt đường cong so với hắn thoáng muốn kiên cường một ít. Phu thân. Hoa Lệ cung kính cúi người. Hắn là Hoa Lệ phụ thân cũng chính là hải hoàng nhất mạch bên trên một đời hải hoàng hoa tư sau lưng là màu vàng áo choàng trên người là xưa nhất thần cách trang trí thậm chí ngay cả trên đầu cũng còn mang theo màu vàng vương miệng Phản phất là thật sự cổ hi lạp thần cách hàng lâm bình thường hắn chậm rãi đi đến hoa lệ trước mặt dừng bước lại lạnh nhạt nói người nghĩ thông suốt chỉ cần đã tiếp nhận hải hoàng nhất mạch tẩy lễ liền cần vì hải hoàng nhất mạch ra đời hậu đại đúng vậy ta nghĩ thông suốt chẳng qua là có thể hay không không muốn làm mà tiểu ta không muốn hại nàng hoa lệ trên mặt hiện lên một vòng vẻ thống khổ hoa tư trầm giọng nói Ngươi không nguyện ý hại nàng liền nên lựa chọn nàng, trở thành thê tử của ngươi, trở thành kế tiếp nhiệm hải hoàng mẫu thân là của nàng số mệnh, cũng là lựa chọn của nàng. Ngươi có thể phụ lòng nàng, nhưng ngươi không có tư cách cướp đoạt nàng trở thành kế tiếp nhiệm hải hoàng mẫu thân tư cách. Ngươi nên biết, ngày hôm nay sớm muộn gì sẽ đến. Hoa lệ vô thức nắm chặt hai đấm, trên người khí tức có chút không ổn định dao động, đều muốn theo đuổi ngươi mình muốn hết thảy, như vậy, đây là ngươi nhất định phải kinh nghiệm đấy. Hoa Tư Thanh âm trở nên nhu hòa vài phần, Hoa lệ thở sâu, trong ánh mắt có chút hỗn loạn cùng phức tạp hào quang dần dần trở nên kiên định dùng sức gật đầu tốt chương 554, hải hoàng Điển lễ một lần nữa xoay người hoa lệ sắc mặt đã quy về bình tĩnh hắn y phục trên người từng kiện từng kiện chóc ra lộ ra hoàn mỹ tỷ lệ dáng người trên trán một điểm ánh sáng màu lam bỗng nhiên sáng lên đó là một quả giọt nước hình dạng cẩm thạch bình thường hào quang lóe lên tồn tại nu hòa màu lam vầng sáng lập tức bao phủ toàn thân hoa lệ vừa sải bước ra bước vào trước mặt màu lam của sáng lúc toàn thân hắn cũng không có nhập cái kia trong cột sáng lúc trước ngực kề sát tinh hình sợi dây truyền thương lam cũng đồng thời tản mát ra rồi nhàn nhạt, nhạt màu lam ánh sáng O -o N Ngj, toàn bộ màu lam cổ sáng đều long lanh đứng lên, ngay sau đó, cái kia vụ vụ âm thanh đã hướng ra phía ngoài truyền đi. Hải Hoàng thành trong mọi người, hầu như đồng thời hướng phía Hải Hoàng cung phương hướng nhìn lại. Một đạo thẳng tắp cực lớn màu lam cổ sáng phóng lên trời, đâm thẳng cái kia cao tới nghìn mét màn hào quang đỉnh, tiếp theo trong nháy mắt, cổ sáng chui ra vòng bảo hộ, thẳng tắp hướng lên, ở đẳng kia sâu đạt 2 vạn mét trong biển rộng nhanh chóng kéo dài. Toàn bộ sa mạc Gobi tựa hồ cũng bắt đầu rất nhỏ rung động, mắt thường khó phân biệt thủy nguyên tố tựa như hải nạp bách xuyên bình thường hướng phía cái phương hướng này hội tụ mà đến. Nhu hỏa từng điểm ánh sáng màu lam trào lên mà tới, lại để cho trong lúc này cổ sáng trở nên càng thêm sáng chói. Hải hoàng thành trong mọi người, đều là hải hoàng nhất mạch hậu duệ hoặc là tôi tớ, thấy như vậy một màn, bọn hắn nhao nhao quỳ xuống, thành kính hướng về hải hoàng cung phương hướng cầu nguyện. Đây là hải hoàng truyền thừa nghi thức, mỗi khi cái này nghi thức tiến hành thời điểm, liền có nghĩa là một vị chính thức hải hoàng sắp ra đời. Hoa Tư đứng ở cực lớn cổ sáng phía trước, hai tay nâng lên, chậm rãi tháo xuống trên đầu vương miệng, trên khuôn mặt anh tuấn Toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Mặc dù hắn cũng không thập toàn thập mỹ, nhưng hắn cuối cùng là con của mình cũng cuối cùng đi tới một bước này so sánh với năm đó chính mình trọn vẹn sớm năm năm nhiều mặc dù không có tiến về trước hiện trường nhưng dị năng giả giải thi đấu hắn từ đầu tới đuôi đều nhìn hoa thư thấy là phần đồng thiên tài hiện lên trời dáng đại tài tất có âm vũ chiêm bạc sư tiên đoán hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói rồi tương lai thế giới là thuộc về những người tuổi trẻ này được rồi đi đi con của ta hạ xuống ngươi hết thể gánh nặng đi làm chuyện ngươi muốn làm a năm đó ta đây chính là không có càng nhiều nữa dung khí theo đuổi mình muốn đấy ngươi so với ta kiến cường Một đạo hắc sắc thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào Hoa Tư bên người, có thể xuất hiện vào lúc này tại đây Hải Hoàng Cung truyền thừa chi địa đấy, không thể nghi ngờ tất nhiên là quan hệ đến truyền thừa trọng yếu tồn tại. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hoa Lệ cũng nói, hắn mắc nợ ngươi quá nhiều. Hoa Tư xoay người, nhìn về phía một thân áo đen mặc tiểu. Hôm nay mặc tiểu đặc biệt xinh đẹp, một kiện màu đen lau nhà váy dài phụ trợ lấy nàng trắng nón như tuyết da thịt, càng lộ ra sạch sẽ. Trên đỉnh đầu mang theo một bạc vương miện, mặc dù toàn thân chỉ có món này vật phẩm trang sức, lại làm cho nàng xem đi lên là cao quý như vậy. Mạc Tiểu Ánh mắt Mê Ly nhìn xem cái kia cổ sáng trong dần dần lỡ lửng, bị vô số quang điểm xuyên vào trong cơ thể hoa lệ, nàng thì thào nói, "Từ ta sinh ra cái ngày đó lên, ta chính là của hắn thế tử. Dù là hắn không nguyện ý muốn ta, dù là hắn có nhiều hơn nữa lý do, trong lòng ta cũng chưa bao giờ cải biến phần này nhận thức. Ta chỉ có thể là vợ của hắn, vĩnh viễn. Ta chỉ biết vì hắn sinh con, ta là hải hoàng thế tử, con của chúng ta đem truyền thừa hải hoàng nhất mạch vinh quang." Hoa Tư khẽ gật đầu, hắn không có khuyên nữa nói, xoay người, nhìn về phía hoa lệ nhìn về phía thân thể đã dần dần biến thành óng ánh sáng long lanh màu lam hoa lệ Lam Tuyệt một lần nữa trở lại mình cùng Hám tiên kiếm dung hợp gian phòng hắn lúc này đã là một thân nhẹ nhàng khoan khoái toàn thân khí chất cũng nhiều vài phần linh hoạt kỳ hảo luyện dược sư hai mắt híp lại có thể rõ ràng cảm nhận được Lam Tuyệt dị năng như cũng là kiểu cấp đỉnh phong trạng thái tại hắn không có cùng Chu Thiên Lâm tách ra trước cũng không biết hắn ở đây lúc trước dung hợp trong tu vi tăng lên bao nhiêu nhưng mà lúc này Lam Tuyệt cho cảm giác của nàng hoàn toàn bất động rồi cái kia phần xuất trần khí tức nàng chỉ có tại chúa thể giả trên người chúng mới nhìn đến qua Hơn nữa, coi như là cùng chư vị chúa tể giả so sánh với, hắn cũng hơi có bất đồng, mơ hồ có nhu hòa khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra, vậy mà lại để cho luyện dược sư bực này tu vi đều sinh ra sủng kính tâm tình. Cái này tựa hồ cũng không chẳng qua là hãm tiên kiếm mang cho hắn đó a. Sớm đã dung hợp lục tiên kiếm luyện dược sư càng thêm kinh ngạc vài phần. Nàng có thể nhìn ra được, Lam Tuyệt cùng hãm tiên kiếm ở giữa dung hợp, so với chính mình lúc trước dung hợp lục tiên kiếm tình huống muốn tốt hơn nhiều, dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Cái này một cái là bởi vì Lam Tuyệt tu vi càng mạnh hơn nữa, Đồng thời cũng là bởi vì quân vĩnh giả với tư cách kiếm linh muốn vượt qua lúc trước nàng cái kia lục tiên kiếm kiếm linh không ít, đồng thời nên còn có vật gì đó khác tồn tại. Luyện dược sư phát hiện đấy, hiên viên thể thể cũng đồng dạng phát hiện. Hiên viên thể thể có chút nghi hoặc nhìn Lam Tuyệt, nói: "Ngươi có phải hay không ăn cái gì thiên tài địa bảo, trên người của ngươi tại sao có thể có một tia tiên khí?" Điều đó không có khả năng a. Nhân loại thế giới sớm đã không còn cái gì tu tiên giả rồi, tiến vào vũ trụ thời đại, cùng thượng cổ sớm đã bất đồng. Không có khả năng ra đời tiên nhân mới đúng a. Lam Tuyệt mỉm cười Ta may mắn tại vĩnh dạ dưới sự trợ giúp dung hợp một khối lôi tinh, cái kia tiên khí cũng không thuộc về ta, hẳn là nó phát ra đấy. Hiên Viên Thệ Thệ kinh ngạc nói, cửu tiên thần lôi hạ thấp thần phạt mà thành lôi tinh. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Hiên Viên Thệ Thệ tán thán nói, vận khí của ngươi thật đúng là tốt. Ta nói đâu rồi, ngươi làm sao lại cùng hám tiên kiếm dung hợp như vậy hoàn mỹ? Nguyên lai like là đã có lôi tinh với tư cách hòa hoán. Bởi như vậy, ngươi sẽ giúp Chu Thiên Lâm thừa nhận lực lượng của ta, cũng liền không phải là cái gì vấn đề quá lớn rồi. Đến đây đi, chúng ta cái này bắt đầu. Lam Tuyệt nói ta muốn làm như thế nào? Lần này Hiên Viên Thệ Thệ là cùng Chu Thiên Lâm dung hợp, cũng không phải là cùng hắn dung hợp, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Hiên Viên Thệ Thệ cười hát, hát nói, không có việc gì, ngươi thả lỏng là tốt rồi. Ta sẽ không chế, dù sao thống khổ đều tại trên người của ngươi, dung hợp ta sẽ tìm được linh hồn của nàng, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý đấy, nói không chừng còn có thể mang cho ngươi một ít kinh hỉ. Lam tuyệt Trịnh trọng mà nói, ta chỉ có một tình cầu, cho dù là dung hợp thất bại, cũng tuyệt không nên thương tổn đến Thiên Lâm. Hiên Viên Thệ nhẹ gật đầu, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần chính ngươi gánh vác được sẽ không thất bại. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát, ta mang cho ngươi thốn khổ, cùng quân vĩnh dạ là không đồng dạng như vậy. Tốt, đến đây đi. đã có lúc trước kinh nghiệm, hắn cũng không cho là mình không cách nào trèo trống. Hiên viên thệ thệ trên mặt đã từng mang theo dáng tươi cười dần dần thu liễm, trên người khí tức đột nhiên biến đổi, làm tuyệt chỉ cảm thấy trung quanh hết thảy đột nhiên trở nên mơ hồ. Sau đó Hiên viên thệ thệ vậy mà lập tức hiện hóa ra vô số chính mình, đồng thời hướng hắn tung bay mà tới. Kim đâm giống như cảm giác đồng thời từ phương hướng bất đồng truyền đến, loại này đau đớn là co rút bình thường đấy, khó khăn nhất chịu được. Lam Tuyệt chấn động toàn thân, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy cái kia từng đám cây kim nhọn dường như đâm vào rồi thân thể của hắn bình thường, theo huyết mạch của hắn lưu chuyển, kịch liệt đau đớn làm cả người hắn đều run rẩy lên, thậm chí nếu so với dung hợp hãm tiên kiếm thời điểm càng thêm mãnh liệt. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng hay, tuyệt tiên kiếm đặc điểm ngay ở chỗ thiên biến vạn hóa, ổn định năng lượng hạch tâm, ý niệm thu vào trong. Luyện dược sư nhắc nhở âm thanh kịp thời đã đến. Cùng lúc đó, Lam Tuyệt chỉ cảm giác mình năng lượng hạch bên trong ánh sáng màu đỏ có chút lóe lên, một cỗ trống vắng khí tức từ năng lượng hạch hướng nội bên ngoài khuyết tán ra, lập tức Chui vào trong cơ thể Tuyệt Tiên kiếm kiếm ý bỗng nhiên trở nên trì hoãn vài phần, cho Lam Tuyệt dùng hòa hoãn cơ hội, đây là hãm tiên kiếm xuất thủ. Quân vĩnh giả đối với hiên Viên thể thể quen thuộc nhất, lựa chọn giờ phút này ra tay, tự nhiên là vừa vận trợ giúp Lam Tuyệt vượt qua sơ kỳ thống khổ nhất quá trình. Lam Tuyệt khí tức dần dần ổn định lại, thống khổ lộn số đến, nhưng hắn vẫn cố định. Chu Thiên Lâm vì hắn, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, hiện tại hẳn là hắn vì nàng nỗ lực thời điểm rồi. Hắn vẫn luôn biết, Chu Thiên Lâm là cái kiên cường cô nương, cho nên, hắn không chỉ là phải bảo vệ tốt nàng, chiếu cố tốt nàng còn muốn cho nàng nương theo lấy hắn cùng chung phát triển, lúc có một ngày nàng có thể tỉnh táo lại thời điểm, mới sẽ không mất mát. Hám tiên kiếm mang đến thống khổ là duy trì liên tục không ngừng, là cường đại đấy, là có đặc tính đấy. Mà tuyệt tiên kiếm mang đến thống khổ, nhưng là thiên biến vạn hóa, thiên kỳ bách biến đấy, đồng nhiên xuất hiện ở bên này, đồng nhiên lại biến hóa tại một chỗ khác. Khiến người ta có loại thân thể bị đâm xuyên thành tổ hong cảm giác. Bất quá, tại đã trải qua sơ kỳ không thích đứng bề sau, Lam Tuyệt dần dần ổn định lại, dù sao đi qua Hãng tiên kiếm tẩy lễ, đồng thời lại sáp nhập vào Lôi tinh. Ít nhất tại Tuyệt Tiên kiếm cùng Chu Thiên Lâm dung hợp trong quá trình, hắn năng lượng hoạch tâm không cần lo lắng sẽ tổn hại cái gì. Lam Lam Tuyệt có chút kinh ngạc là, Tuyệt Tiên kiếm chân ý bắt đầu cùng Chu Thiên Lâm dung hợp thời điểm, lại muốn so với hắn cùng Hám Tiên kiếm dung hợp lúc thuận lợi nhiều lắm. Chu Thiên Lâm thiên tàm dị năng có loại hải nạp bách xuyên bao dung hết thể cảm giác, cùng Tuyệt Tiên kiếm đúng là không có bất kỳ xung đột. Hơn nữa còn có chút ít hỗ trợ lẫn nhau hương vị. Lam Tuyệt trong nội tâm không khỏi âm thầm khâm phục, không phải là khâm phục Chu Thiên Lâm, mà là khâm phục hiên viên thể thể cùng quân vĩnh dạng lựa chọn của bọn hắn quả nhiên là không sai đấy. Không hổ là thần kiếm ra đời kiếm linh. Tiếp theo quá trình liền trở nên dị thường thuận lợi, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm dung hợp năng lượng hạch dần dần chia lìa thành hai bộ phận, một bộ phận thuộc về Lam Tuyệt chính mình, một bộ khác phận hóa thành màu ngà sữa năng lượng hạch, nội bộ phản phất có vô số lam sắc quang điểm tản ra kỳ diệu hào quang. Hai cái năng lượng hạch không hề giống lấy trước kia dạng lại hoàn toàn dung hợp, mà là một loại lẫn nhau lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau dựa sát vào nhau cảm giác. Chu Thiên Lâm năng lượng hạch giống như là Lam Tuyệt năng lượng hạch bóng ma bình thường, lẫn nhau kể nhau. Bọn họ dung hợp dị năng như trước tại Cửu Cấp đỉnh phong cảnh giới. Đối với điểm này, hai đại thần kiếm nắm chắc rất khá, không có chút nào đẩy mạnh bọn hắn tấn thăng đến chúa tể dạng ý tứ. Nhưng mà, bọn hắn tại dung hợp thần kiếm về sau, năng lượng hạch rõ ràng đều đã có chất biến hóa. Lam Tuyệt hiện tại bắt đầu có chút lý giải luyện dược sư năm đó cảm thụ, lúc trước nàng mới vừa vận tân chức cựu cấp liền cùng lục tiên kiếm dung hợp, bản thân hầu như đều biến thành thần kiếm một bộ phận, tu luyện tự nhiên là khó khăn muôn phần, từng giây từng phút đều muốn áp chế cái kia cường đại kiếm ý. Chương 555, dung hợp hoàn tất. Mà hắn và Chu Thiên Lâm muốn may mắn nhiều lắm. Quân vĩnh giả cùng hiên viên thể thể cái này hai đại nguyên vẹn kiếm linh giúp bọn hắn giải quyết xong rất nhiều vấn đề chủ động phong ấn thần kiếm đại bộ phận lực lượng hơn nữa tu vi của bọn hắn cũng muốn so với lúc trước luyện dược sư mạnh hơn rất nhiều dung hợp về sau tác dụng phụ liền không lớn lắm rồi có thể coi là như thế lam tuyệt cũng như trước có thể cảm nhận được hám tiên kiếm tại trong cơ thể mình không chỗ nào không có nhẹ giọng vù vù vang lên lam tuyệt từ minh tưởng trong trạng thái tỉnh táo lại mãnh liệt đau đớn cảm giác cũng lần nữa truyền khắp toàn thân lần này hắn là trợ giúp chu thiên lâm dung hợp tuyệt tiên kiếm cùng chu thiên lâm dung hợp sau tự nhiên sẽ không giúp hắn chữa trị cái gì. Cho nên, những thống khổ này chính là chân thật tồn tại rồi. Tốt rồi." Luyện dược sư có chút kinh hỉ thanh âm truyền đến. Làm Tuyệt thở sâu, trong cơ thể năng lượng tựa như triều tịch bình thường trào lên mà ra, chữa trị tổn hại kinh mạch, mỉm cười nói, dung hợp đã hoàn thành, nhưng ta khả năng còn cần một ít thời gian thể ngộ." Luyện dược sư mỉm cười nói, "So với ta năm đó mạnh hơn nhiều, ta nhớ được, năm đó ta tại dung hợp thời điểm trọn vẹn dùng 7 ngày 7 đêm, ngươi lại chỉ dùng 3 ngày thời gian mà thôi, hay vẫn là dung hợp hai thanh thần kiếm?" "Ngươi yên tâm tu luyện a, ta sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi." Lam Việt nói, ta chờ một chút lại tiếp tục, đi trước xem một chút quân đoàn tình huống, chọn vẹn tu luyện 3 ngày thời gian, quân đoàn tự nhiên cũng ở nơi đây tiếp tục đồn trú ba ngày. Lần này mang thiên hỏa quân đoàn đi ra cũng không phải là cùng hắn tu luyện, cho nên tự nhiên muốn trước xử lý quân đoàn sự tình rồi hay nói. Hơn nữa, hắn hiện tại đã dung hợp đã xong hai đại thần kiếm, không lại cần dựa vào tại tinh cầu. Lúc trước hắn dung hợp thời điểm, đã minh bạch cái này hai đại thần kiếm sở dĩ cần tại ổn định tinh cầu dung hợp ý nghĩa, bởi vì chỉ có một viên ổn định trên tinh cầu, không gian chấn động mới là yên tính đấy, mà ở trong vũ trụ, không gian chấn động. Năng lượng chấn động đều có được duy trì liên tục biến hóa, hai đại thần kiếm nội bộ ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, một khi khống chế không tốt thì có thể tạo thành một cuộc đại tai nạn. Ra khỏi phòng, Lam Tuyệt liếc mắt liền thấy bên ngoài trong căn cứ, bốn cái đại đội cơ giáp đang tiến hành các loại chiến đấu luyện tập. Thiên Hỏa quân đoàn cơ giáp kỳ thật cũng không tính quá nhiều, tất cả đều cộng lại cũng liền hơn 800 mà thôi, cùng một cái quân đội bình thường cơ giáp sư đoàn binh lực là giống nhau đấy, sở dĩ được gọi là quân đoàn, cái kia là bởi vì lực chiến đấu của bọn hắn. Hào quang nói lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là mỹ thực gia. Tốt rồi, Mỹ thực ra nhìn từ trên xuống dưới Lam Tuyệt, làm hắn có chút kinh ngạc là, bấy quan về sau Lam Tuyệt nhìn qua cũng không có gì quá biến hóa lớn, tinh hoa nội liễm, cùng lúc trước tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Nhưng bằng vào thân là chúa tể giả nhạy cảm cảm giác, hắn hay vẫn là mơ hồ cảm giác được Lam Tuyệt đã trở nên có chút không giống nhau. Nếu như nói trước kia hắn là thế hệ trẻ dị năng giả nhân tài kiệt xuất, như vậy, hắn hiện tại lại tựa hồ như đã tiến vào đến rồi cùng mình cấp độ cái chủng loại kia cảnh giới, ít nhất, từ trên người hắn Mỹ thực ra đã có thể cảm giác được uy hiếp cảm giác rồi có thể làm cho một vị chúa tể giả sinh ra uy hiếp cảm giác đấy cũng chỉ có chúa tể giả có thể lam tuyệt rõ ràng hay vẫn là dị năng giả cấp độ có thể thấy được hắn bây giờ trạng thái đến cỡ nào đặc thủ. lam tuyệt mỉm cười gật đầu khổ cực có hay không tái xuất hiện cướp đoạt giả mỹ thực ra rung ra ngón tay cái phán đoán của ngươi là chính xác quả nhiên có một cái có thể vũ trụ phi hành cướp đoạt giả xuất hiện hơn nữa hẳn là rất cường đại mục tiêu cũng chính là bên này lam tuyệt có chút nghi ngờ nói hẳn là rất cường đại ngươi không có cùng nó giao thủ mỹ thực ra cười khổ nói căn bản là không đợi ta ra tay Ngươi giấu giếm được ta thật thê thảm a, vị kia tại, ngươi như thế nào không nói sớm. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lam Tuyệt sẽ hiểu, không khỏi cũng là cười khổ nói, ta cũng là nhanh đến phong bạo tinh thời điểm mới biết được, hơn nữa nàng lão nhân gia lúc ấy vẫn còn trạng thái ngủ say, ai biết nàng đáng tin hay không a. Mỹ thực ra cười hắc hắc, nói cẩn thận a. Ta có thể nói cho ngươi biết, đến rồi chúa tể giả cái này cấp độ, cảm giác cảnh giới là ngươi không thể giải thích vì sao đấy, nói không chừng vị kia có thể nghe được ngươi mà nói. Lam Tuyệt lại càng hoảng sợ, ta có thể cái gì cũng chưa nói a. Cái kia cấp đoạt giả thế nào? Mỹ thực gia haha cười nói, tố nhân đương học lạc tiên y tùy thân mang theo máy chụp ảnh. Lam tuyệt trận mắt há hốc mồm mà nói, có thể tại vũ trụ phi hành cướp đoạt giả cũng có thể biến thành ảnh chụp. Mỹ thực gia nói, ngươi cuối cùng còn không có đạt tới chúa tể giả cái này cấp độ, không biết chính thức cường đại chúa thể giả đáng sợ đến cỡ nào. Vị này chỉ sợ là đương kim ngoại trừ tuyệt đế bên ngoài người mạnh nhất rồi. Đừng nói là cái kia cướp đoạt giả, coi như là ta, chỉ cần nàng nguyện ý, cũng giống nhau có thể đem ta biến thành ảnh chụp. Ta nghe phẩm tiểu sư mơ hồ đề qua. Trước kia tuyệt đế đi vào chúng ta thiên hỏa đại đạo thời điểm cùng với nhiếp ảnh gia luận bàn qua, mới vừa lúc mới bắt đầu, liền tuyệt đế đều trên tay nàng bị thua thế đâu. Thiên hỏa đại đạo đệ nhất chiến lược cũng không phải là nói không đấy. Chiêm bạc sư rời đi, để cho chúng ta tổn thất là quan trọng nhất không phải là sức chiến đấu, mà là một cái chỉ dẫn bê hác. hướng người, mà nhiếp ảnh gia tồn tại, mới là chúng ta thiên hỏa đại đạo thực lực chân chính thể hiện. Lam tuyệt thở sâu, rồi mới hướng chính mình vị lao nương đã có toàn bộ nhận thức mới. Hắn mở ra chính mình sở tạt thông tin dụng cụ liên thông rồi quần thể thông tin số, tiểu tô, tay đua xe. Người pha rượu, cà phê sư đến ta đây bên cạnh đến thoáng một phát. Mỹ thực ra nói, tiếp theo ngươi định làm gì? Tiếp tục đối với hải tặc động thủ, hay vẫn là tìm kiếm cấp đoạt giả? Lam tuyệt không chút do dự nói, cấp đoạt giả như thế nào lại tới đây chúng ta không biết, cũng không rõ ràng lắm bọn chúng rốt cuộc tại cái gì tinh cầu còn có tình huống như vậy phát sinh. Cho nên chúng ta khả năng nhằm vào hải tặc, bởi vì hải tặc sinh tồn tinh cầu nhất định đều là toái loạn tinh vực dễ dàng nhất xuất hiện sinh mạng thể tinh cầu, coi như là cướp đoạt giả lựa chọn cũng chỉ chọn chỗ đó. Chúng ta ôm tay cổ đánh con thỏ đối với cướp đoạt giả liền thuận tiện tiêu diệt bọn hắn, không gặp được cứ tiếp tục luyện binh. Bất quá ta chính mình khả năng phải ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, vương chắc lúc trước cùng hai thanh thần kiếm dung hợp. Nhưng thiên hỏa quân đoàn chiến đấu không thể ngừng, sĩ khí mới vừa đứng lên, thích hợp chống khôn. Dê nên tiết còn muốn tiếp tục liền một mạch đi quét sạch hải tặc. Rất nhanh, tô tiểu tô mấy người đi vào làm tuyệt trước mặt, làm tuyệt đem ý của mình biểu đạt đi ra. Tô tiểu tô sớm đã có kế hoạch tác chiến, chúng ta đây cứ dựa theo nguyên kế hoạch hành động, chỉ để lại một bộ phận binh lực ở chỗ này căn cứ đóng giữ. Những người khác thì tiếp tục tiến về trước mặt khác Hải Tặc Tinh, cầu cấp đoạt. Dùng Phong Bạo Tinh làm trung tâm, chúng ta trước quét sạch chúng quanh Hải Tặc thế lực, như thế nào? Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, ngươi đối với bên này quen thuộc nhất, quân đoàn do ngươi chỉ huy. Bên này cũng không cần đóng giữ quá nhiều binh lực, đệ nhất đại đội Vương Tổ lưu lại, dè ở số một lưu lại, những người khác ngươi đều mang đi. Có đại đế hào thủ hộ, ta mới có thể yên tâm. Tô Tiểu Tô với tư cách một gã thống soái thời điểm là phi thường quả quyết, lập tức không chút do dự đáp ứng xuống dưới an bài. Nhìn xem Tô Tiểu Tô ly khai bóng lưng, Tay đua xe không khỏi thở dài một tiếng, nói: người làm sao lại như vậy có nữ nhân duyên đâu? Bên người bọn chúng đều là mỹ nữ, nhưng lại một cái so với một cái tài giỏi." Cà phê sư cười hắc hắc, "Tài giỏi cái từ này dùng thì tốt hơn." Cút. Lam Tuyệt Tức giận bay lên một cước, cà phê sư hặc hặc cười chạy. Tô tiểu Tô hiệu suất vô cùng cao, thiên hỏa quân đoàn nhanh chóng tập kết, một lần nữa phản hồi lại đế hảo, chờ xuất phát. Lam Tuyệt lại để cho Mỹ thực ra cũng đi theo đám bọn hắn đi, phong bạo tinh bên này, chỉ có hắn và luyện dược sư cầm đầu đệ nhất đại đội vương tổ lưu lại. Đệ nhất đại đội quyền chỉ huy tạm thời cũng giao cho Tô Tiểu Tô. Đại đế hào từ trên trời giáng xuống, dẫn dắt chùm kia sáng đem thiên hỏa quân đoàn mọi người lần lượt tiếp thượng phi thuyền, sau một khắc, quang ảnh lóe lên, đại đế hào một lần nữa mở ra ẩn hình trang bị, nhanh chóng biến mất tại bầu trời phân cuối, tiếp tục bọn hắn lần này tẩy trừ hải đảo hành trình. Hay vẫn là chân đi trên đất bằng cảm giác rất tốt. Đúng lúc này, một cái có chút lười biếng thanh âm vang lên. Lam Tuyệt không cần quay đầu nhìn, cũng biết đến chính là người nào. Mẹ nuôi, ngài như thế nào lưu lại? Lam Tuyệt mặt mỉm cười nên tiếp không biết từ chỗ nào chui ra lạc tiên nhi. Lạc Tiên Nhi mân mê miệng, tựa như tiểu nữ hài nhi bình thường bất mãn nói, ngươi tiểu tử thúi này không có lương tâm, lão nương còn không phải là vì bảo hộ ngươi sao? Chí bất bàn tên kia mặc kệ, ta cũng không thể mặc kệ, thật vất vả nhận biết con trai, ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi an toàn. Tuy rằng nhìn qua chính mình vị mẹ nuôi thật sự là có chút sai sót, nhưng nghe lời của nàng, Lam Tuyệt trong nội tâm hay vẫn là ấm áp đấy. Hắn tự do không có cha mẹ, nhất là không có tình thương của mẹ, đối với loại cảm tình này đặc biệt mất cảm. Mẹ, ta về sau thì cứ như vậy gọi ngài a. Lam Việt nói khẽ. Lạc Tiên Nhi ngẩn người. Ánh mắt nhìn hướng Lam Tuyệt, bốn mắt đụng vào nhau, nàng từ trong mắt của hắn thấy được một phần trước đó chưa từng có chân thành. Nếu như nói trước kia Lam Tuyệt gọi nàng lão nương hoặc là mẹ nuôi còn có rất lớn trình độ qua loa thành phần, hơn nữa là bởi vì nàng cùng Tuyệt Đế quan hệ như vậy, lúc này một tiếng này kêu gọi lại rõ ràng cho thấy phát ra từ nội tâm đấy. Tốt, tốt. Lạc Tiên Nhi vừa cười vừa nói, đôi mắt lại bất tri bất giác có chút đỏ lên. Lam Tuyệt một tiếng này kêu gọi đúng là phát ra từ nội tâm đấy, không có Lạc Tiên nghi, hắn và Chu Thiên Lâm đã sớm chết rồi, lần này đường xa hành động. Lạc Tiên Nhi càng là vì bảo hộ hắn mới theo tới. Đây chính là một vị đạt tới bao la vạn tượng cấp độ cường đại chúa tể giả. Chỉ là vì như vậy một phần có lẽ có cảm tình liền vì hắn làm nhiều như vậy, hắn lại có thể nào không dám động đâu. Lam Tuyệt đi vào Lạc Tiên mi bên người, dắt dịu lấy cánh tay của nàng, ta cùng ca ca từ nhỏ chính là cô nhi, bị lão phụ nuôi nấng rồi về sau, tại hắn thúc dục dưới khổ luyện. Ta không có lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau. Năm đó, chúng ta đến học viện lúc đi học, không nguyện ý nhất xuất hiện thời gian chính là mỗi cái học kỳ khai giảng cùng lúc kết thúc. Bởi vì, mỗi khi lúc kia sẽ có rất nhiều đồng học các gia trưởng đi vào học viện đưa đón bọn hắn, mà chúng ta cũng chỉ có lẫn nhau. Tuy rằng Ka không nói, nhưng ta biết, hắn và ta tâm tình là giống nhau đấy. Khi đó, chúng ta thật sự rất khát vọng có thể có cha mẹ, có thể có gia đình. Về sau, ta vì ngài dưỡng lão. Lạc Tiên Nhi đưa tay gõ đầu của hắn thoáng một phát, "Dưỡng cái gì lão, ta rất già sao? Nhanh đi vững chắc tu luyện của ngươi a, ta đi trước đi dạo." Nói xong, nàng tránh thoát lam tuyệt tay, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Chỉ có không trung để lại một giọt vóng ánh dọn nước lặng yên bay xuống chương 556 Hàm Tiên Kiếm uy lực. Lam Tuyệt vừa chuyển thân, tại giọt nước sắp trước khi rơi xuống đất đem nó tiếp được, Lãng Yên nắm chặt nắm đấm. Một lần nữa bế quan, lúc này đây, Lam Tuyệt không chỉ là muốn tu bổ thân thể của mình, đồng thời cũng là muốn toàn diện thể ngộ Hàm Tiên Kiếm mang đến hết thảy, đồng thời nhận thức lôi tinh biến hóa. Những thứ này đều cần có thời gian đi lĩnh ngộ. Hắn cũng muốn quan sát Chu Thiên Lâm dung hợp Tuyệt Tiên Kiếm trạng thái. Chu Thiên Lâm dung hợp Tuyệt Tiên Kiếm về sau, tựa hồ tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái, coi như là Lam Tuyệt, hiện tại cũng không có biện pháp cảm nhận được năng lượng của nàng vận chuyển tình huống. Bởi vì Chu Thiên Lâm năng lượng hoạch tâm đã một mình đi ra, giống như là hoàn toàn đắm chìm tại chính nàng minh tưởng bên trong. Lam Tuyệt đều muốn đem nàng từ trong cơ thể phóng xuất ra đều làm không được. Nếu như không phải là Quân Vĩnh giả nói cho Lam Tuyệt nàng hết thể bình thường, chỉ sợ hắn đã sớm nóng nảy. Thiên Hỏa quân đoàn bắt đầu dùng phong bạo tinh làm trung tâm đối với hải tặc tiếp tục quét sạch hành động. Đã có trước trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm cùng tin tưởng, hành động của bọn hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tô Tiểu Tô đầy đủ chọn dùng rồi sư tử vô thoại chiến thuật, vô luận đối thủ cỡ nào nhỏ yếu, cũng đều là tỉ mỉ hoạch, toàn lực ứng phó. Bất luận cái gì có can đảm lười biếng tiểu đội đều muốn bị xử phạt, mà những cái tiêu biểu hiện ưu dị, hoàn mỹ chấp hành chiến thuật tiểu đội thì đạt được lời khen. Thường xuyên qua lại, thiên hỏa quân đoàn sức chiến đấu tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong tăng lên, hơn nữa lẫn nhau phối hợp cũng càng phát ra an ý. Phong bạo tinh bên này ở vào táo loạn tinh vực tương đối chỗ thật xa, ít nhất khoảng cách táo loạn tam tinh rất xa, táo loạn tinh vực bên trong từ trường hỗn loạn, truyền lại tin tức lại thập phần khó khăn. Cho nên, bên này xuất hiện thiên hỏa quân đoàn tin tức cũng không có lan truyền đi ra ngoài. Tô tiểu tô tại táo loạn tam tinh bên kia là có lưu ánh mắt đấy. Thông qua ánh mắt quan sát, xác nhận thoái loạn tam tinh cũng không có khám phá hành động của bọn hắn. Chẳng qua là đối với Độc Phong Đoàn Hải Tặc bị diệt có châu nghi hoặc, nhưng Độc Phong dù sao cũng là cái nhỏ Đoàn Hải Tặc, còn không đáng được coi trọng. Tại toàn bộ thoái loạn tinh vực bên trong, Hải Tặc lẫn nhau ở giữa hắc ăn hắc quá thường gặp, bởi vậy Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc cũng không có gì tính nhắm vào hành động. Như vậy phát hiện, lại để cho Thiên Hỏa Quân đoàn về sau hành động càng thêm lớn mật. 20 ngày thời gian, bằng vào Đại Đế Hảo siêu cường năng lực phi hành, bọn hắn trước sau tiêu diệt rồi tất cả lớn nhỏ Đoàn Hải Tặc chừng 12 nhiều, cướp đoạt rồi đại lượng tài phú. Đương nhiên, những hải tặc này đoàn quy mô lớn nhất cũng chính là cùng Sa Mạc Phong Bạo đoàn hải tặc không sai biệt lắm mà tôi, thậm chí quy mô còn có vẻ không bằng. Đại đế Hào trên đường quay trở về Phong Bạo tình một chuyến, Lam Tuyệt tạm thời xuất quan, tổ chức hội nghị sau khi thương lượng, quyết định kéo dài Thiên Hỏa quân đoàn tại Toái loạn tinh vực tác chiến thời gian. Lam Tuyệt đi qua 20 ngày bế quan, toàn thân đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, hơn nữa, hắn cũng rút cuộc có thể vận dụng Hãm Tiên kiếm bộ phận uy năng rồi. Nếu như muốn tiếp tục chiến đấu, chúng ta đây tiếp theo muốn chỉnh thể rời đi chung quanh đây đoàn hải tặc bị quét sạch không sai biệt lắm chúng ta muốn hướng xoáy loạn tinh vực tương đối nội bộ phương hướng tiến lên mới có càng nhiều đoàn hải tặc đáng giá chúng ta ra tay tô tiểu tô tại hội nghị bên trên nói ra đồng thời nàng xem hướng lam tuyệt trong ánh mắt cũng nhiều vài phần hỏi tham ý tứ hàm súc lam tuyệt nhẹ gật đầu là nên rời đi ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài lại để cho mọi người chỉnh đốn thoáng một phát mang đi vật có giá trị sau đó chúng ta hướng xoáy loạn tinh vực nội bộ chuyển di lão bản ngươi bế quan không cần tiếp tục tô tiểu tô hỏi lam tuyệt nói tạm thời không cần tô tiểu tô cười nói vậy là tốt rồi, ta cuối cùng tính có thể đem quyền chỉ huy còn cho ngươi, gần nhất áp lực thật lớn. tay đua xe hạc hạc cười nói, được rồi à, ta một chút cũng không nhìn ra ngươi có áp lực, thời điểm chiến đấu, ngươi quả thực chính là một vị thiết huyết nữ hoàng, chỉ huy như định. lần đó chúng ta không phải là tính áp đảo ưu thế thắng lợi, nếu không, như thế nào lại là không tổn thương đâu. lam tuyệt đột nhiên có chút thần bí mà nói, các ngươi có muốn xem một chút hay không ta trong khoảng thời gian này bế quan thành quả. mọi người hai mặt nhìn nhau, cà phê nói, đừng nói cho ta ngươi tấn chức chúa tể nữa a. lam tuyệt lắc đầu, nói. Cái kia còn kém xa lắm đâu rồi, bất quá, gần nhất ta dung hợp một kiện vũ khí, có thể cho mọi người xem nhìn, cũng cho mọi người tăng cường điểm tin tưởng. Thiên Hỏa Quân đoàn vấn đề lớn nhất ngay ở chỗ thân thể thực lực quá mạnh mẽ, đều muốn chỉ huy như vậy một chi cường đại quân đội, như vậy, đầu tiên trên thực lực muốn ép tới ở, còn có đầy đủ lợi ích cho mọi người. Lam Tuyệt đã hơn 20 ngày không có xuất hiện chỉ huy, hắn hiện tại cần bày ra thoáng một phát tồn tại cảm giác, hơn nữa, hắn cũng muốn thử xem, chính mình dung hợp hám Tiên Kiếm Uy năng rốt cuộc có thể đạt tới loại trình độ nào. Đang lúc mọi người ánh mắt tò mò nhìn chăm chú, Lam tuyệt phóng người lên, bay về phía không trung. Nhan nhạt màu vàng vầng sáng từ trên người hắn phát ra, hấp dẫn thiên hỏa quân đoàn một số nhỏ người chú ý. Đúng lúc này, trong lúc đó, bầu trời đột nhiên trở nên âm u xuống. Một cái quái vật khổng lồ không hề báo hiệu xuất hiện ở không trung. Dài đến hơn một nghìn thước thân thể khổng lồ, toàn thân tản ra màu đỏ tím khổng lồ sinh vật ngang nhiên xuất hiện. Lần này, toàn bộ thiên hỏa quân đoàn đều đã bị kinh động, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, đồng thời nhanh chóng phóng thích ra bản thân cơ giáp, muốn chuẩn bị chiến đấu. Nhưng vào lúc này, bọn hắn thấy được một đạo mang. Bay lên Lam Tuyệt, trên không trung đột nhiên dừng lại, trên người Nguyên Bản tản mát ra màu vàng đột nhiên chuyển biến thành màu đỏ. Lập tức, phía dưới Thiên Hỏa Đại Đạo các cường giả đều cảm giác được có loại không gian sụp đổ cảm giác sợ hãi xuất hiện ở không trung. Ngay sau đó, một thanh màu đỏ trường kiếm liền xuất hiện ở Lam Tuyệt trong lòng bàn tay. Lam Tuyệt trường kiếm trong tay hướng phía cái kia cự thú xa xa chém ra, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo dài đến 100m ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó, cái kia cự thú phần bụng liền xuất hiện một đoàn chói mắt hồng mang. Ngay sau đó, cái kia hồng mang giống như là ôn dịch bình thường Dùng từng đoàn từng đoàn nổ tung tình thế lập tức truyền khắp cự thú toàn thân. Cự thú điên cuồng gào thét, nhưng trên người nhưng vẫn là xuất hiện nguyên một đám đường kính hơn 10 mét cự động, đại lượng huyết nục từ bầu trời trong rơi xuống, từng cái cự động đều là sọ xuyên qua tổ thương, hầu như chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, nó cái kia vô cùng to lớn, nhìn qua khí thế bước người cực lớn thân thể cũng đã trở nên thành tổ ong. Lam Tuyệt trong tay ánh sáng màu đỏ lại loại lên, tiếp theo trong nháy mắt, một cái hắc động thật lớn liền xuất hiện ở giữa không trung, toàn bộ bầu trời đều kịch liệt bắt đầu vận mẹo, cái kia cự thú tại cuối cùng dễ ở bên trong bị cái kia vặn vẹo không gian sẽ thành mà nhỏ lại thôn phệ trong đó. đây hết thảy phát sinh thật sự là quá là nhanh, từ cự thú xuất hiện đến chiến đấu chấm dứt, trên thực tế đều cộng lại cũng chính là hơn một phút đồng hồ thời gian mà thôi. như vậy một đầu cường đại quái thú từ xuất hiện đến tử vong, lam tuyệt cũng chỉ là vung rồi hai cái kiếm. ánh sáng màu đỏ lóe lên, chui vào lam tuyệt trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. hắn từ từ từ trên trời giáng xuống, không có ý tứ, chẳng qua là thử xem kiếm mà thôi. nói xong câu đó, hắn cũng không có lại nói rõ cái gì liền như vậy trở xuống đến tay đua xe đám người trước mặt ngồi xuống, mặt không hồng, hơi thở không gấp, tựa hồ lúc trước cái gì cũng không có xảy ra, hết thảy đều rất bình thường tựa như. tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn, thậm chí ngay cả hô hấp tựa hồ đều quên. đó là cái gì? cái kia ánh sáng màu đỏ đến tột cùng là cái gì? người khác không biết cái kia cự thú lai lịch, tô tiểu tô nhưng là biết do đấy, bởi vì nàng lúc ấy từng tại đại đế hào đã từng gặp con quái thú kia à. về sau quái thú đột ngột mất tích, không có ai biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lam tuyệt lại nói cho mọi người giải trừ cảnh báo rồi. nhưng bây giờ. Quái thú xuất hiện lần nữa, sau đó bị hắn hai kiếm liền chém giết, cái này thật sự là. Kỳ thật, Lam Tuyệt trong lòng mình đồng dạng khiếp sợ, mặc dù vừa rồi cái này hai kiếm, gần như tiêu hao hết hắn 8 phần dị năng, có thể hắn cũng không nghĩ tới hám Tiên kiếm uy lực vậy mà đạt tới như thế trình độ khủng bố. Một kiếm chém ra, thiên địa sụp đổ. Cái loại cảm giác này đã không chỉ là dùng đáng sợ có thể hình dung đấy, mà dựa theo Quân Vĩnh Giả theo như lời, tại hắn đạt tới chúa tể giả thực lực trước, liền hám Tiên kiếm 1% uy năng đều triển khai không đi ra. Hơn nữa, bởi vì hắn hiện tại tu vi còn chưa đủ vẫn không thể đem bản thân lôi điện cùng hám tiên kiếm kết hợp, nếu không uy năng sẽ tăng thêm sự kinh khủng nhiều lắm. vừa rồi một kiếm kia vung ra lúc hắn căn bản là không nghĩ tới mình có thể tại ngắn ngủi trong công kích đánh chết cái kia cướp đoạt giả. nhưng mà hắn ngạc nhiên phát hiện hám tiên kiếm tựa hồ ẩn chứa một cố đặc thù lực lượng, lúc loại lực lượng này rơi vào cái kia cướp đoạt giả trên người thời điểm đối phương vậy mà căn bản không cách nào địch nổi. tuy rằng nó lúc trước bị lạc tiên nhi phong ấn lấy ở vào suy yếu trong, nhưng mà thân thể hắn phòng ngự hẳn là không có bất cứ vấn đề gì a có thể bằng vào thân thể tại trong vũ trụ viễn trình vận chuyển thân thể của nó năng lực có thể nghĩ chính là đủ ở tình huống như thế lại bị ham tiên kiếm hai kiếm chém chết đúng lúc này quân vĩnh giả thanh em đột nhiên trong lòng hắn vang lên không phải đồng không phải thiết lại không phải thép từng tại tu di sơn dưới dấu không cần âm dương điên đảo luyện há không thủy hỏa tôi mũi nhọn chu tiên tứ kiếm chính là chu tiên diện thần chi thanh khí há lại bình thường phòng ngự có thể ngăn cản lam tuyệt trong nội tâm hơi có chút nộ hắn hiện tại xem như minh bạch vì cái gì luyện dược sư cường đại như vậy rồi chu tiên tứ kiếm uy năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố nhiều lắm a Trong lòng của hắn không khỏi lửa nóng, nếu có một ngày mình có thể khống chế cái này Hãm Tiên kiếm toàn bộ lực lượng, thực lực sẽ đạt tới như thế nào trình độ đâu? Chỉ sợ sẽ vượt qua lão phụ cái kia cấp độ a. Quân vĩnh dạ cùng hắn đã tan làm một thể, tự nhiên có thể cảm nhận được ý niệm của hắn, thẳng nhiên nói, đều muốn hoàn toàn phát huy ra Hãm Tiên kiếm uy lực, trừ phi ngươi có thể đạt tới thời kỳ thượng cổ đại La Kim tiên thực lực, hoặc là ngươi có thể tìm tới Chu Tiên trận đồ, dùng Chu Tiên trận đồ đến dẫn động Chu Tiên tứ kiếm, bố trí xuống Chu Tiên đại trận, cũng có khả năng phát huy ra chúng ta toàn bộ lực lượng. Lam Tuyệt nghe xong liền mở miệng, Đại La Kim thiên. Đó là cái gì cấp độ? Quân vĩnh dạ thanh âm tái khởi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi vị kia lão phụ hẳn là nhanh đến rồi độ kiếp thành tiên trình độ, chỉ bất quá hắn một mực ở đè nén thiên địa nguyên lực, không để cho mình chính thức tiến vào cảnh giới kia. Hơn nữa, hiện tại thần tiên mịt mù mịt mù, cũng không có chính thức thiên lôi hàng lâm, vượt qua bất quá tiên linh khí chuyển hóa một bước kia, hắn liền không cách nào thành tiên. Mà tiên nhân bên trong, lại phân vô số đẳng cấp, đều muốn đạt tới đại la kim tiên cấp độ, phàm tiên, thiên tiên, kim tiên sau đó mới là đại la kim tiên. Chương 557, chỉ ao ước yên ương không ao rốt tiên. Dừng lại a." Lam Tuyệt bất đắc gì nói, "Ngươi coi như ta tùy ý vọng tưởng thoáng một phát được rồi, ta cũng biết mình không có năng lực đó." Quân Vĩnh giả mỉm cười, nói, "Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không, có cơ hội, có hám tiên kiếm tại, hơn nữa lôi tinh trong lần chứa tiên linh khí, nếu như ngươi có thể đạt tới cha của ngươi cái kia cấp độ, thì có chuyển hóa thành tiên khả năng. Về phần tiên lôi, chúng ta có thể tìm một chỗ thiên địa nguyên khí nồng đậm, pháp tác chi khí bình thường địa phương, liền có thể hoàn thành chuyển hóa." "Bất quá, hiện tại sớm đã đã không có tiên giới, coi như là ngươi chuyển hóa hoàn thành, cũng không biết sẽ đạt tới cái gì cấp độ." bất quá, thỏ nguyên ít nhất có thể ra tăng đến 3000 năm trở lên. Ba, 3, 3000 năm. Lam Tuyệt trợn mắt há hốc một nói, đồng thời trong nội tâm thầm nghĩ, khó trách thời kỳ thượng của mọi người nguyện ý tu luyện thành tiên, cái gì kia lột xác thuật cùng người ta cái này tiên nhân so với, quả thực là yếu phát nổ a. Cái kia tiên lâm đâu? Nàng là không phải là cũng có thể. Lam Tuyệt vội vàng hỏi nói. Quân Vĩnh giả nói, nàng chỉ sợ không được, lôi tinh khả năng bị ngươi hấp thu, trừ phi ngươi có thể sẽ tìm đến một kiện có được tiên linh khí bảo vật, có lẽ nàng mới có thể thành công. Nếu không muốn đánh bạc nàng có thể hay không vượt qua thiên kiếp rồi. Ta khuyên ngươi không muốn nếm thử, thiên kiếp uy năng quá mức khủng bố." Lam Tuyệt thở dài một tiếng, "Ân, ta đây ngay cả mình cũng không muốn nếm thử chuyển hóa." "Vì cái gì?" "Thành tiên cơ hội ngươi muốn buông tha cho. Từ quân vĩnh dạ tư tưởng của mình đến xem, hắn đương nhiên nguyện ý Lam Tuyệt tương lai thành tiên, từng cái kiếm linh đều chỉ có thể có được một vị chủ nhân, nó nhận Lam Tuyệt là chủ, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp hắn, mà Lam Tuyệt sinh mệnh kéo dài, cũng có nghĩa là nó tồn tại thời gian càng lâu." Lam Tuyệt nói, "Ngươi chưa từng nghe qua có câu nói ư, gọi là chỉ ao ước bên lương không ao ước tiên nếu như ngay cả ta yêu mọi người đã không có ở đây bên người sống nhiều năm như vậy lại có gì hữu dụng đâu quy thọ dài dằng dặc lại ngây thơ quân vĩnh giả đã chờ mặt vậy ngươi liền cố gắng đi tìm có được tiên linh khí trí bảo a lam tuyệt có chút tò mò mà nói các ngươi chu tiên tứ kiếm chính là cấp cao nhất thần khí chẳng lẽ các ngươi trên người còn không có sẵn thần tiên chi khí sao ha ha quân vĩnh giả nở nụ cười bất quá nghe hắn tiếng cười kia lam tuyệt đã có điểm khác éo, lúc trước hắn chính là như vậy cười nhạo người khác quân vĩnh giả thản nhiên nói Chúng ta đương nhiên không có tiên linh khí, thậm chí cũng không phải thần linh chi khí, mà là chu tiên diệt thần khủng bố chi khí, cho dù là tại thượng cổ thời đại, những cái kia áp đảo đại là kim tiên phía trên tiên tôn đám nhìn thấy chúng ta, cũng sẽ sợ hãi. Nếu như chúng ta uy năng tất cả thời điểm, bất luận cái gì tiên linh khí tới gần, đều bị chúng ta lập tức tiêu diệt, cho nên, ngươi nói chúng ta sẽ chứa được loại vật này sao? Được rồi, ngươi lợi hại. Làm tuyệt bất đắc dĩ. Đây đúng là không có biện pháp gì rồi. Hắn bên này lâm vào trong trầm tư, thiên hỏa quân đoàn lúc này lại đã là một mảnh hỗn loạn vừa mới một màn đang tại nhanh chóng lên men. quái thú kia liền chết như vậy rồi hả? trong lúc nhất thời, bốn cái đại đội các cường giả nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. sau đó chính là kích liệt thảo luận. quái thú hàng lâm, bọn họ đều là nhạy cảm dị năng giả, đương nhiên có thể cảm nhận được cố này phô thiên cái địa lực lượng đến cỡ nào cường đại. sau đó, sau đó đã bị giết chết. nếu như xuất thủ là thân là chúa thể giả mỹ thực gia, bọn hắn tiếp nhận đứng lên khả năng càng dễ dàng một chút. thế nhưng là xuất thủ cũng không phải là mỹ thực gia à? mà là bọn họ đoàn trưởng, vừa mới chấm dứt bế quan đoàn trưởng đại nhân. Chẳng lẽ nói, vị này đoàn trưởng cũng đã đột phá đến chúa tể giả cảnh giới sao? Tại phần đông dị năng giả trong nội tâm, có thể nghĩ đến đáp án cũng chỉ có cái này một cái. Đừng nói là bọn hắn, coi như là cùng làm tuyệt quen biết các vị thiên hỏa đại đạo dị năng giả đám cũng đều là đồng dạng ý niệm trong đầu. Nếu như hắn cũng đã trở thành chúa tể giả, như vậy, thiên hỏa đại đạo hiện tại cũng có bao nhiêu vị chúa tể nữa a? Mà đối với thiên hỏa quân đoàn mà nói, nhiều một vị chúa tể giả thủ hộ, mọi người tính an toàn dĩ nhiên là cao hơn. Nguyên bản một ít không hiểu rõ lắm thiên hỏa quân đoàn xây dựng nội tình người còn không biết rõ vì cái gì quân đoàn trưởng là lam tuyệt mà không phải cường đại hơn mỹ thực ra. Lúc này đây bọn hắn trong nội tâm nửa phần do dự lại cũng sẽ không xuất hiện rồi. Cường đại như thế đoàn trưởng, coi như là mỹ thực ra cũng chưa chắc càng mạnh hơn nữa a. Có người như vậy dẫn đầu, thiên hỏa đại đạo muốn không được đều không được a. Ngồi ở lam tuyệt trước mặt tô tiểu tô, tay đua xe, người pha rượu, cà phê sư cũng là nguyên một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nhìn xem như có điều suy nghĩ lam tuyệt đều nói không ra lời. Chữ đâm kích lớn nhất hay vẫn là tay đua xe. Hắn cùng Lam Tuyệt rất quen thuộc, lại là vô cùng tốt bạn rượu, về sau hai người phát hiện âm dương song lôi bổ sung tính về sau còn cùng một chỗ tu luyện qua. Lại về sau, Lam Tuyệt liền không cùng hắn tu luyện, mọi người tu vi đều tải tăng lên. Tay đua xe trước kia vẫn cho rằng Lam Tuyệt coi như là so với chính mình mạnh mẽ, cũng có nhất định được may mắn, có thể hiện tại xem ra, mọi người rõ ràng đã không có ở đây cấp độ lên a. Không mang theo như vậy đó a, an dân a. Lúc đại đế hảo cùng rẽ ở số một cùng nhau lặng yên ly khai phong bạo tinh cầu thời điểm, nơi đây lại yên tĩnh trở lại. Bởi vì cướp đoạt đến vật tư đã rất nhiều, nơi đây liền không có gì bị coi trọng đồ vật, bọn hắn thời điểm ra đi, căn cứ tận khả năng giữ vững nguyên vẹn. Đương nhiên, bọn hắn sẽ ở trở về khả năng đến gần vô hạn bằng không. Đứng ở cửa sổ mạn tàu trước, Lam Tuyệt mặt lộ vẻ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Tô, chúng ta mục tiêu kế tiếp là ai? Tô Tiểu Tô nói, Hồng Chi Chu đoàn hải tặc, một cái tại toé loạn tinh vực có thể bài danh 10 thứ hạng đầu đoàn hải tặc. Đi qua trước một tháng huấn luyện, mọi người mài dũa đã càng ngày càng ăn ý, hẳn là đối mặt cường đại hơn đối thủ thời điểm, dùng kích phát bọn hắn càng nhiều nữa tiềm năng. Lam Tuyệt không có hỏi thăm Hồng chi Chu Đoàn Hải tác càng nhiều nữa tư liệu, bởi vì hắn tin tưởng Tô Tiểu Tô. Trên danh nghĩa, hắn là Thiên Hỏa Quân đoàn đoàn trưởng, lúc trước hắn cũng vẫn luôn tại không rõ chi tiết xử lý quân đoàn sự vụ, nhưng lần này bế quan về sau, tâm tình của hắn lại đã xảy ra một ít biến hóa. Đầu tiên, Tô Tiểu Tô phụ trách chỉ huy làm so với hắn không kém. Tiếp theo, hắn tương lai nhất định muốn đem càng nhiều nữa tinh thần dùng vào tu luyện, không có khả năng bị nhiều như vậy phức tạp sự vụ quấy nhiễu. Bởi vậy, hắn tuy rằng biểu hiện ra không nói gì, nhưng trên thực tế cũng tại lặng yên mở rộng tô tiểu tô cùng với các từng cái đại đội đội trưởng chính là quyền hạn xác định mục tiêu về sau hắn trực tiếp phản hồi chính mình khoan tu luyện đi lam tuyệt những ngày này kỳ thật vẫn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung thực tế đi sau khi xuất quan bởi vì hắn và chu thiên lâm còn không có tự dung hợp trong trạng thái tách ra dung hợp tuyệt tiên kiếm chu thiên lâm vẫn ở vào một loại kỳ dị trạng thái có điểm giống là ngủ đông cũng có chút như là hiểu ra sau bế quan đã liền nhiên viên thệ thệ khí tức cũng không thấy rồi lam tuyệt hỏi thăm qua quân vĩnh dạng quân vĩnh giả nói cho hắn biết Chu Thiên Lâm hiện tại giống như là hắn ở đây bế quan dạng, cũng ở đây bế quan, chỉ có chờ đến nàng xuất quan thời điểm, mới có thể cùng hắn tách ra, lại để cho Lam Tuyệt kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng bởi vì cái gọi là quan tâm tác loạn, hắn thật có thể đủ kiên nhẫn xuống sao? Đáp án hiển nhiên là chối bỏ đấy, nhưng hắn cũng không có những biện pháp khác. Bất quá cũng đang bởi vì hai người một mực dung hợp lấy, cho nên Lam Tuyệt hiện tại cũng không biết mình tu vi ở vào cảnh giới gì. Hắn cũng không vội tại tăng lên, bởi vì hắn phải đợi Chu Thiên Lâm, cho nên thêm nữa thời gian tại tu luyện lúc hắn sẽ càng nhiều nữa đi thể ngộ lôi tinh ham tiên kiếm khí tức, đồng thời vững chắc tu vi của mình. Đối với hắn loại này tương đối bình thản, cũng không vội vã trạng thái, quân vĩnh dạ là phi thường tán đồng. Dung hợp hám tiên kiếm chẳng qua là bước đầu tiên, đều muốn chính thức trở thành hám tiên kiếm chủ nhân, đầu tiên liền cần cùng nó nước sữa hòa nhau, chính thức đạt tới ổn dưỡng cấp độ mới được. Đây là cần có thời gian cùng kiên nhẫn đấy. Hai ngày sau, thiên hỏa quân đoàn đến mục tiêu phụ cận. Hồng chi chu đoàn hải tặc cùng trước bọn hắn đối phó đoàn hải tặc cũng không giống nhau, bởi vì này chỉ đoàn hải tặc căn cứ cũng không phải là tại một cái trên tinh cầu. Đương nhiên, cũng không phải nhiều Với tư cách một cái trong cỡ lớn đoàn hải tặc, Hồng Chi Chu minh lực tuy rằng không ít, nhưng còn xa không giống Nguyệt Ma đoàn hải tặc cường đại như vậy. Căn cứ Tô Tiểu Tô tin tức, Hồng Chi Chu đoàn hải tặc có được 3 chiếc chiến đấu hạng, tuần tra hạng nhiều đến hơn 20 chiếc, đồng thời có được một cái tiêu chuẩn cơ giáp sư đoàn, trang bị tốt. Hơn nữa có được tinh cầu cấp bậc phòng ngự hệ thống. Đúng là bằng vào như vậy phòng ngự hệ thống, bọn hắn mới có thể tại toái loạn tinh vực độc bá nhất phương, trở thành bài danh 10 thứ hạng đầu tồn tại. Hồng Chi Chu đoàn hải tặc lịch sử không tính quá đã lâu, chỉ có 10 năm tà hữu. Trên thực tế, Tuyệt đại đa số đoàn hải tặc đều không có quá dài lịch sử, hải tặc thay đổi tốc độ, xa so với triều đại phải nhanh nhiều lắm. Hồng Chi Chu đoàn hải tặc ngoại trừ chiếm cứ một viên tiểu hành tinh với tư cách chính mình chủ yếu căn cứ bên ngoài, viên này tiểu hành tinh bởi vì bản thân lực hút cường đại đặc điểm, hấp xả lấy trung bình 3 khối sao băng đã trở thành nó hộ tinh, cái này lại để cho Hồng Chi Chu đoàn hải tặc có sắn rất cao minh thiên độc hậu ưu thế, tại đây 3 khối hộ tinh bên trên cũng phân biệt bố trí loại nhỏ căn cứ cùng nhất định được binh lực. Một khi chịu tiền đánh, những thứ này loại nhỏ căn cứ là có thể đối với cơ sở chính địa hình thành cùng nhau trông coi cuộc diện. Binh lực càng nhiều nữa đều là tại đây ba cái tiểu hình căn cứ bên trên, bởi vì cơ sở chính phương diện là có tinh cầu phòng ngự hệ thống đấy. Càng thêm xảo diệu chính là, Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc tinh cầu phòng ngự hệ thống trực tiếp có thể bảo hộ đến mấy viên sao băng. Cho nên, luận chiến đấu lực, có lẽ cái này Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc binh không tính quá mạnh mẽ, nhưng muốn nói lực phòng ngự, bọn hắn nhưng là tương đối cường ăn đấy. Cũng bởi vậy mới có thể không ngừng phát triển lớn mạnh. Lúc trước, Tô Tiểu Tô hay vẫn là Nguyệt Ma Nữ hoàng thời điểm, liền đã từng đem cái này Hồng Chi Chu Đoàn Hải làm là mục tiêu của mình, nhưng không, có hành động thiếu suy nghĩ cũng là bởi vì nàng lo lắng Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc đều muốn công chiếm Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc cần trả giá cao quá lớn cho nên mới không có ra tay mà bây giờ Thiên hỏa Quân Đoàn mục tiêu liền lựa chọn tại nơi đây Đại Đế Hào cùng Rẽ ở số một Lạng yên không một tiếng động dừng lại tại khoảng cách Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc cách một mảnh Vành Đai Thiên Thạch địa phương băng vào ẩn hình bảo thạch vô cùng tốt đã ẩn tàng chính mình phong tác chiến ở bên trong các vị quân đoàn cao tầng tụ tập ở một chỗ xác nhận cuối cùng tiến công phương án Lam Tuyệt ngồi ở chủ vị Tô Tiểu Tô thì ngồi ở bên cạnh hắn. Kế hoạch tác chiến đều là Tô Tiểu Tô một tay chế tác, đương nhiên muốn do nàng tới giảng giải. Chương 558: Chi Chu tinh thiết bản phòng ngự. Tô Tiểu Tô điểm một cái trước mặt cái bàn, lập tức, chúng tia sáng bay lên, tại trên mặt bàn hình thành lập thể toàn bộ tin tức hình vẽ. Đúng là vành đai thiên thạch bên kia Chi Chu Tinh. Hồng Chi Chu đoàn hải tập chỗ Chi Chu Tinh bản thân phòng ngự vô cùng nghiêm mật, bằng vào chủ tinh cùng ba khối hộ tinh ở giữa mật thiết quan hệ, bố trí tuyệt hảo công phòng nhất thể trận địa. Nếu như chúng ta công kích hộ tinh, như vậy sẽ chịu chủ tinh phòng ngự hệ thống cùng với các hộ tinh phản kháng. Nếu như công kích chủ tinh, Như vậy sẽ chịu chủ tinh phòng ngự hệ thống cùng bạn tinh vũ trụ hạm đội giác công. Bởi vậy Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc luôn luôn làm cho người ta một loại không có đường nào cảm giác. Tô Tiểu Tô một bên nói qua, một bên chỉ vào Chi Chu Tinh tình huống. Nàng hai tay làm ra một cái tách ra động tác, toàn bộ tin tức hình vẽ phóng đại. Bởi vậy chúng ta đều muốn tiêu diệt Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc, phương thức tốt nhất chính là bằng vào ưu thế tuyệt đối binh lực đồng thời đối với bốn cái mục tiêu phát động công kích. Nếu như có thể lại để cho chủ tinh phía trên tinh cầu phòng ngự hệ thống không cách nào mở ra, như vậy nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành hơn phân nửa. Hồng Chi Chu đoàn hải tặc bên này, ước chừng có binh lực vượt qua 3000 người, trong đó có một cái chỉnh biên cơ giáp sư đoàn, 1000 đại cơ giáp. Bọn họ vũ trụ hạm đội đều tập trung ở ba khối hộ tinh bên trên, nhưng cơ giáp sư đoàn lại tất cả đều tại chủ tinh. Không thể không nói, Hồng Chi Chu đoàn hải tập tham nhu có tương đối trình độ trí tuệ. Tay đua xe tao mày nói, "Thế nhưng là, chúng ta phi thuyền đều chỉ có 2 chiếc, rất khó chia ra 4 đường. Hơn nữa, một khi đồng thời công kích, tinh cầu phòng ngự hệ thống nếu như không thể tại trước tiên hủy diệt, tất nhiên sẽ sinh ra huy lực" Cái loại này cường độ công kích cũng không phải cơ giáp có khả năng chống cự đấy, sẽ cho chúng ta mang đến tổn thương." Tô Tiểu Tô mỉm cười, nói, "Đứng vậy, cho nên chúng ta không có biện pháp sử dụng loại này dưới tình huống bình thường biện pháp tốt nhất. Chúng ta khả năng rút tuổi dưới đáy nổi, giải quyết họa lớn trong lòng về sau, lại quay đầu hướng giao mặt khác." Một bên nói qua, nàng chỉ chỉ chủ tinh. Tương đối mà nói, chúng ta càng thêm e ngại chính là chủ tinh tinh cầu phòng ngự hệ thống, đại đế hào cùng rẻ ở số 1 có thể chống cự, nhưng nếu như chúng ta cơ giáp sư tại hộ tinh lên đất liền, tao ngộ tinh cầu phòng ngự hệ thống công kích, lại tất nhiên sẽ xuất hiện tổn thương, cho nên chúng ta đầu tiên muốn giải quyết chính là đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất tồn tại. Theo ta được biết, Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc tại bản thân phòng ngự phương diện đã làm được cực hạn, tại ngang nhau tài nguyên dưới điều kiện, không ai có thể so với bọn hắn làm rất tốt. Chủ tinh mặt ngoài phân phối có điện tử vòng bảo hộ, nói cách khác, coi như là là phi thuyền của chúng ta có được gần hình bảo thạch, cũng không có biện pháp tiến vào đến nó tầng khí quyển, nếu không trực tiếp cũng sẽ bị phát hiện, đồng thời xúc động phòng ngự hệ thống. Cà phê sư giật mình mà nói, những hải tặc này về phần sau Làm cho cùng sắc rùa đen tựa như để làm gì vậy?" Tô Tiểu Tô bật cười nói, "Đương nhiên là vì đối phó giống chúng ta như vậy chuẩn bị hắc án hắc người a. Bọn hắn bộ này phòng ngự hệ thống không biết đánh lui quá nhiều ít ý đồ đến đây chiếm tiện nghi người." Lam tuyệt nói, nói một chút biện pháp a chắc hẳn người đã có định luận. Tô Tiểu Tô nhẹ gật đầu, nói, "Chúng ta chủ công mục tiêu hay vẫn là chủ tinh, nhưng không thể cứng rắn va chạm, muốn dùng thẩm thấu phương pháp tiến hành. Cho nên, chúng ta muốn như vậy." Nghe nàng giải thích, các vị thiên hỏa quân đoàn đám người cao tầng nhau nhau gật đầu, trên mặt cũng dần dần xuất hiện dáng tươi cười. Chi chu số 3 tinh. Nơi này là chi chu tinh ba khối hộ tinh trong một viên, bản thân hầu như tất cả đều là do khoáng vật chất tạo thành đấy, cho nên cũng không phải là cùng nhân loại sinh tồn. Nhưng ở nơi đây, Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc hao tốn tương đối xa xỉ một cái giá lớn, kiến tạo một mảnh căn cứ. Đủ để dung nạp mấy ngàn người ở phía trên sinh hoạt. Căn cứ nơi cập bến ở bên trong, độ lấy một chiếc chiến đấu hạng cùng năm chiếc tuần tra hạng. Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc đoàn trưởng là cái vô cùng cẩn thận người, tại đoàn hải tặc vừa mới bắt đầu xây dựng thời điểm, hắn cẩn thận còn thường thường bị lên án nếu không phải bởi vì hắn bản thân sức chiến đấu rất mạnh, chỉ sợ sớm đã áp chế không nổi người phía dưới rồi. Có thể theo thời gian trôi qua, Hồng Chi Chu Đoàn Hải tập một lần lại một lần đánh tan đối thủ đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Đoàn viên đám dần dần phát hiện, Lão đại cẩn thận là có đạo lý đấy, ít nhất có thể làm cho bọn hắn thêm nữa người sống xuống. Hồng Chi Chu Đoàn Hải tặc ra ngoài cướp bóc số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần nhưng đều là thắng lợi trở về. Hơn nữa là tại tuyệt đối tin cậy dưới tình huống mới ra tay, một kích tất chúng, sau đó nhanh chóng rút về nơi đây. Không có ai biết Hồng Chi Chu lai lịch, chẳng qua là mơ hồ có tin tức nói. Hắn đã từng là Bắc Minh cái nào đó quân đội gia tộc thành viên, bởi vì phạm vào chuyện này, cho nên mới mang theo một đám người phản ra Bắc Minh, đến Toái loạn tinh vực làm hải tặc. Hồng Chi Chu đoàn hải tặc ban đầu bắt đầu phát triển thời điểm cũng không có cấp đoạt bao nhiêu, hoàn toàn bằng vào Hồng Chi Chu chính mình mang ra ngoài tài phú, mới hoàn thành ban đầu đoàn hải tặc kế thiết. Mười năm đi tới, Hồng Chi Chu đoàn hải tặc đã tại Toái loạn tinh vực có thể bài danh mười thứ hàng đầu, Hồng Chi Chu bản nhân cũng càng ngày càng đạt được các huynh đệ kinh yêu rồi. Ít nhất bọn họ cũng đều biết đi theo Hồng Chi Chu lao đại, ăn ngon uống sướng sống được lâu, cái này như vậy đủ rồi cũng chính bởi vì điểm này, hồng chi chu đoàn hải tặc nhân số không ngừng kích tăng. vô luận là ba khối hộ tinh hay vẫn là hồng chi chu đoàn hải tặc chủ tinh, đều cần đại lượng tài nguyên, nhất là đồ ăn cùng nước uống. chủ tinh tuy rằng miễn cưỡng có thể chính mình sản xuất một bộ phận, nhưng hải tặc dù sao cũng là hải tặc, nguyện ý làm sản xuất người thật sự là quá ít. bởi vậy, tuyệt đại đa số còn muốn dựa vào đối ngoại mua sắm. hải tặc tuy rằng tham lam thành tính, nhưng là không phải là tất cả mọi người không có sán trí tuyệt đấy. một ít dấu ở trong âm thương đoàn cùng rất nhiều đoàn hải tặc đều có lui tới, tại tam đại liên minh bên trong giá trị rẻ tiền thức ăn nước uống. Đến rồi, vãi loạn tinh vực liền trở nên giá trị liên thành. Hơn nữa, vãi loạn tinh vực khoáng sản phong phú, còn có thể đổi đến rất nhiều thứ tốt. Tại món lợi kết xù điều khiển chắc chắn sẽ có người bí quá hóa liều đấy. Bởi vậy, một ít cỡ lớn đoàn hải tặc đều có chính mình chuyên môn tiến hành trao đổi ích lợi hợp tác đồng bạn. Hồng chi chu đoàn hải tặc cũng không ngoại lệ, bọn hắn đối với đồ ăn cùng nước uống yêu cầu vẫn luôn rất nhiều, nương theo lấy nhân viên tăng nhiều càng phải như vậy. Cho nên, thường cách một đoạn thời gian, đều có chuyên môn tàu chuyên chở cho bọn hắn đưa tới những thứ này vật tư. Bất quá, vật tư là không thể trực tiếp vận đến chủ tinh đấy đối với cái này Hồng Chi Chu phi thường cẩn thận tất cả từ bên ngoài đến bực tư đều cần đi qua ba khối hộ tinh đang tiến hành chuyển do người nhà tự mình đưa đến chủ tinh bên trên từ bên ngoài đến phi thuyền là nghiêm cấm tiến vào Chi Chu Tinh lăng không đấy nếu không sẽ trực tiếp gặp phải tinh cầu phòng ngự hệ thống công kích Tô Tiểu Tô đã từng đánh giá qua Hồng Chi Chu nhất định đã từng là một vị chân chính có lấy phong phú kinh nghiệm thực chiến tuấn quân nếu không như vậy phòng ngự hệ thống như thế nào bình thường hải tặc có thể hoàn thành Chi Chu số 3 tinh người phụ trách là máy khẳng Hắn là ban đầu đi theo Hồng Chi Chu cùng một chỗ xây dựng Đoàn Hải Tặc thành viên, cũng là Hồng Chi Chu chính thức dòng chính. Hồng Chi Chu trời sinh tính đa nghi, ngoại trừ số rất ít người dùng bên ngoài, bình thường Hải Tặc căn bản cũng không sẽ bị hắn chính thức tín nhiệm. Mạch Khẳng không chỉ là Chi Chu số 3 tinh người phụ trách, cũng là con nện số 3 chiến đấu hạm hạm trưởng, thâm thụ Hồng Chi Chu trọng dụng. Bản thân hắn cũng là nghiêm cẩn người, không háo nữ sắc, không uống rượu. Làm việc đâu ra đấy? Mới tới vật tư kiểm tra như thế nào? Mạch Khẳng hướng thủ hạ Hải Tặc hỏi. Lão đại, đã đều kiểm tra qua, không có vấn đề. Ai còn dám cho chúng ta Hồng Chi Chu Hạ được ra? Kỳ thuật căn bản không cần phải mỗi lần đều kiểm tra. Hải Tắc cười hát, hát nói. Mạch khẳng hừ lạnh một tiếng, ít nói nhảm, chuyện nên làm một chút cũng không thể buông lỏng. Quan hệ này đến sinh tử của chúng ta tồn vong. Xét nghiệm đơn lấy ra cho ta xem thoáng một phát, còn có số lượng bề ngoài. Hải Tắc tuy rằng trong nội tâm âm thầm đoán thầm, nhưng không dám cãi lời, vội vàng mang tới Mạch khẳng muốn thứ đồ vật. Đi ngang qua một loạt nghiêm mật sau khi kiểm tra, Mạch khẳng mới nhẹ gật đầu, cho phép vận chuyển. Hải Tắc là từ đến sẽ không sử dụng tàu chuyên trở đấy, đối với bọn họ mà nói đầu chuyên trở căn bản chính là vương hữu, hết thảy vật tư đều dùng chiến hạm vận chuyển, chỉ có chiến hạm bay mới đủ rất nhanh. gặp được địch nhân thời điểm, vô luận công thủ đều có thể phát ra nổi tốt nhất hiệu quả. Hồng chi chu đoàn hải tặc cũng là như thế, cho nên chịu trách nhiệm vận chuyển vật tư liền nhất định là tuần tra hạm rồi. một chiếc toàn thân đen kịt, phía trên có cực lớn màu đỏ con nhện đồ án tuần tra hạm tại nửa giờ sau chậm rãi từ chi chu số 3 tinh căn cứ cất cánh, hướng phía chi chu chủ tinh chậm rãi bay đi. vì để tránh cho bị địch nhân sấm lớn, hồng chi chu đoàn hải tặc có một loạt kiểm tra phương pháp. Thí dụ như vận chuyển vật tư đoàn hải tặc nhất định phải muốn bảo trì tại nhất định được tốc độ thấp phi hành, vượt qua cái tốc độ này thì có thể là địch nhân. Đây hết thảy đều tiến hành đặc biệt nghiêm mật. Sau đó còn muốn đi qua một loạt kiểm tra cùng mật mã kết nối mới có thể rơi vào chủ tinh bên trên. Tuần tra hạm chậm chạp phi hành, trên phi thuyền hải tặc cũng không nhiều, hết thảy đều là cơ giới hóa, căn bản không cần quá nhiều người tay. Điều khiển một chiếc tuần tra hạm chỉ cần 5 người có thể hoàn thành. Về phần vận chuyển nhân viên, chờ đến chủ tinh tự nhiên có rất nhiều. Đi qua nhiều năm như vậy, hiện tại Đoàn Hải tặc người đều sớm đã thành thói quen Đoàn trưởng cẩn thận, dù sao cẩn thận một chút, đối với tất cả mọi người mới có lợi. Lam tuyệt tiên lặng ngồi tại một mảnh đen kịt bên trong, trên mặt lộ ra một kia bất đắc dĩ. Tại tô tiểu tô toàn bộ trong kế hoạch, hắn là trọng yếu nhất một câu, bởi vì chỉ có hắn mới có bổn sự lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến chi chu chủ tinh phía trên. Ban đầu, tô tiểu tô chắc là sẽ không như vậy an bài chiến thuật đấy, lại để cho Đoàn trưởng lạc đàn xâm nhập hang hổ. Điều này thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng mà tại phong bạo tinh kiến thức Lam tuyệt một kiếm kia về sau tất cả mọi người đối với hắn liền đều đã có toàn bộ nhận thức mới, cho nên lúc tô tiểu tô đưa ra kế hoạch này thời điểm, toàn bộ đoàn cao tầng nhất trí thông qua, điều này cũng làm cho lam tuyệt hết sức im lặng. khoe khoang đến cuối cùng, kết quả thua thiệt hay vẫn là chính mình. bất quá, tô tiểu tô lý do vô cùng đầy đủ, bởi vì chỉ có lam tuyệt tự mình ra tay, mới có thể tận khả năng tránh cho tổn thương. chỉ có hắn, mới có thể lặng yên không một tiếng động mở ra thắng lợi đại môn. rơi vào đường cùng, lam tuyệt liền xuất hiện ở nơi đây, leo lên chiếc này tuần tra hạm, thật đúng là không quá dễ dàng. Dùng Lam Tuyệt tu vi, vũ trụ phi hành tuy rằng cũng có thể, nhưng vẫn là cần bằng vào cơ giáp đấy. Không có cơ giáp, chân không đối với hắn tiêu hao quá lớn. Dù sao, hắn bây giờ còn không phải là chúa tể giả. Chương 559, lính Trinh Sát Lam Tuyệt. ớt số 1 Lạng Yên đưa hắn đưa đến chi chu số 3 tinh căn cứ mặt sau, lại để cho hắn leo lên rồi viên này tinh cầu. Với sau, Lam Tuyệt tận khả năng giấu giếm hơi thở của mình, Lạng Yên không một tiếng động lẹn vào đến số 3 tinh căn cứ bên trên, sau đó đã tìm được chiếc này tuần tra hạm. Tô Tiểu hiểu rất rõ hải tặc rồi. Tự nhiên biết vật tư vận chuyển tầm quan trọng. Nếu như là người khác, đều muốn lẻn vào như vậy tuần tra hạm nhất định rất khó, nhưng đối với Lam Tuyệt mà nói, nhưng là chuyện dễ dàng, bằng vào hóa điện dị năng, chỉ cần có dẫn điện địa phương, hắn thì có năng lực lẻn vào trong đó. Cho nên, hắn liền xuất hiện ở nơi đây. Không thể không nói, Hồng Chi Chu đoàn hải tặc hay vẫn là rất biết hưởng thụ đấy, hắn lựa chọn cái này kim loại trong dương, thả đều là rượu ngon. Mặt khác dương hòm thì là lấy ăn vật là chủ, cũng không có cái gì khác tài nguyên. Đáng tiếc, với hắn mà nói, những thứ này rượu đều có chút thấp kém, nói cách khác, Uống rượu phi hành cũng là thật tốt lựa chọn. Tuần tra hạm bảo trì yên tĩnh tốc độ bay hướng chủ tinh, Lam tuyệt hiện tại muốn làm đấy, chính là minh tưởng mà thôi. Sau đó yên lặng cùng đợi. Dùng hắn tu vi hiện tại, tận lực che giấu bản thân khí tức, là bất luận cái gì dụng cụ đều không thể quét hình đi ra đấy. Nguyên nhân rất đơn giản, hầu như tất cả máy quét đều là dùng điện năng làm cơ sở, Lam tuyệt chỉ cần thoáng mô phỏng thoáng một phát tín hiệu, là có thể hoàn thành lẩn tránh rồi. Tuần tra hạm rất nhỏ chấn động lên, cái này đi vào nhập tầng khí quyển báo hiệu. Lam tuyệt cũng tiếp theo từ minh tưởng trong tỉnh táo lại, tại hắc kim loại trong dương. Đôi mắt của hắn đặc biệt sáng ngời, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Đối với nhiệm vụ lần này, hắn cũng không có bất kỳ kháng cự. Dù sao, trước toàn bộ quân đoàn vài chục lần nhiệm vụ hắn đều không có tham dự qua. Với tư cách đoàn trưởng, xung phong đi đầu cũng là nên phải đấy. Lại qua ước chừng nửa giờ, tuần tra hạm chấn động mạnh, hiển nhiên là đã hoàn thành hạ số rồi. Lam Tuyệt thân thể mặt ngoài sáng lên một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu lam, như trước tại kim loại trong dương không nói không động. Không lâu sau, quả nhiên có chuyên môn máy quét khí phóng thích ra chùm tia sáng lần lượt kim loại dương tiến hành quét hình xác nhận, để tránh cho có người mượn vận chuyển vật tư chung nhập lam tuyệt trong nội tâm âm thầm tán thưởng cái này hồng chi chu đoàn hải tặc cùng trước hắn đối với đoàn hải tặc nhận thức quả nhiên có rất lớn bất đồng đây quả thực là quân sự hóa quản lý tam đại liên minh căn cứ quân sự đều chưa hẳn có nghiêm mật như vậy quản không a đổi năm đó hắn hay vẫn là dông binh vương thời điểm nếu như rẻ ở số một lựa chọn nơi đây với tư cách mục tiêu chỉ sợ rất khó lấy được tốt rồi quét hình hoàn tất người máy bắt đầu tiến hành vận chuyển nguyên một đám cực lớn kim loại dương bị chuyển dưới phi thuyền cài đặt xe tải tiến hành vận chuyển dựa theo chương trình tiếp theo những thứ này vật tư sẽ bị vận chuyển đến thương khu tiến hành kiểm kê nhỏ co cho nên hoàn thành lần này vận chuyển làm tuyệt một chút cũng không nội vàng một mực đợi đến lúc xe vận tải chậm rãi chạy nhanh ra hắn lúc này mới phóng xuất ra ý niệm của mình cảm thụ được ngoại giới hết thảy dùng hồng chi chu đoàn hải tặc nghiêm mật phong ngự đối với phi thuyền căn cứ phòng vệ nhất định là nghiêm khắc nhất đấy cho nên hắn mới không có ở đây nơi đây đi ra ngoài chờ đến nơi tương đối an toàn lại đi ra tính an toàn cao hơn dung tu vi của hắn vốn là không cần như vậy đấy nhưng lần này thấy được hồng chi chu đoàn hải phòng vệ xâm nghiêm về sau cũng là cho hắn lên bài học bản thân thực lực có mạnh hơn nữa cũng muốn học được cẩn thận. Chỉ có như vậy mới có thể càng thêm an toàn. Nếu như ban đầu ở Thiên Hỏa Tinh bên trên, hắn đầy đủ cẩn thận mà nói, có lẽ đối mặt Tinh Không Ma ảnh công kích lúc cũng sẽ không chật vật như vậy, càng sẽ không liên lụy đến Thiên Lâm rồi. Nghĩ tới đây, Lam Tuyệt trong nội tâm không khỏi có chút đau xót. Hắn hiện tại có chút tưởng niệm chính mình chiếu cố Chu Thiên Lâm thời gian, càng hy vọng Thiên Lâm có thể sớm chút từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Ít nhất khi đó hắn có thể mỗi ngày đã gặp nàng a. Sau một lát, cảm nhận được phía ngoài hoàn cảnh cơ bản an toàn, Lam Tuyệt lúc này mới đưa tay đặt tại kim loại dương bên trên, điện quang lóe lên. Lặng yên không một tiếng động đi vào kim loại dương bên ngoài. Đồng bên xuống xe, một cái là mình, Lam Tuyệt liền che giấu đến rồi âm ú trong góc, ngẩng đầu hướng lên bầu trời trông được đi. Nơi đây hiển nhiên là một cái cỡ lớn căn cứ, trung quanh khắp nơi đều là kim loại kiến trúc. Lam Tuyệt thích nhất hoàn cảnh như vậy rồi, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, hắn không thể nghi ngờ có thể đem chính mình hóa điện năng lực triển khai đến trình độ lớn nhất. Thân thể tựa ở sau lưng vách tường kim loại bên trên, điện quang lóe lên, Lạng yên dung nhập. Sau một khắc, hắn đã tiến vào đến rồi một cái chống trải kim loại trong phòng. Ồ, oh, đây là phi thuyền thương cố. Lam tuyệt liếc mắt liền thấy đầu ở chỗ đó một chiếc tuần tra hạm tuần tra hạm kiểu dáng mới tinh Hiển nhiên còn không có đưa vào sử dụng hẳn là mới vừa mua được không lâu đấy hắn đưa tay đem một cái hình tròn kim loại dán tại tầm thường nơi hẻo lánh cái đồ vật này là tín hiệu máy phát có nó tại đại đế Hào bên kia là có thể thông qua nó phóng xuất ra sóng ngắn tự Lisa xa quét hình chủ tinh tình huống của bên này băng vào ẩn hình bảo thạch chỉ cần đại đế Hào cùng rẽ ở số 1 không tiến vào đến chi chu chủ tinh điện từ phòng hộ khu vực liền không cần lo lắng bị phát hiện làm tuyệt lại tìm mấy cái địa phương nhau nhau hạ xuống tín hiệu máy phát lúc này mới ra cái này gian thương cố đối với chi chu chủ tinh tô tiểu tô cũng không có bất kỳ kỹ càng rất hiểu rõ hắn hiện tại muốn làm đấy đầu tiên chính là một cái lính trinh sát nhiệm vụ trinh sát đối với một cuộc chiến tranh mà nói không thể nghi ngờ là chuyện trọng yếu nhất đối với cái này lam tuyệt cũng là tin tưởng không nghi ngờ tại đây trong căn cứ khắp nơi đều là quét hình trang bị lam tuyệt tuy rằng bản thân có thể bằng vào lôi điện dị năng che giấu chính mình nhưng muốn đi vào một ít bí mật khu vực liền so sánh tuyệt thoái. đi qua đơn giản thăm dò về sau hắn dần dần nắm rõ ràng rồi cái mảnh này căn cứ tình huống Chi Chu chủ Tinh bên trên hải tặc căn cứ so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều, lại để cho Lam Tuyệt không khỏi chịu khăn phục. Nếu có cấp đoạt giả lựa chọn nơi đây tiến hành thực dân mà nói, nhất định sẽ đụng phải đón đầu thống kích. Bởi vì đều muốn trộm nhập hầu như là không thể nào đấy. Đương nhiên, cái này Chi Chu Tinh cũng không có cấp đoạt giả ưa thích khổng lồ sinh mệnh năng, tinh cầu mặt ngoài không có một mọc cỏ, cũng không có nguồn nước, hết thảy vật tư đều dựa vào từ bên ngoài đến. Rất hiển nhiên, Hồng Chi Chu đoàn hải tặc hơn nữa là coi trọng nơi đây địa hình ưu thế, mới có thể lựa chọn dùng cái này với tư cách căn cứ. Tại trong cả trụ sở bộ phận, tổng cộng chia làm mấy đại khu vực, trong đó một khối là khu sinh hoạt, đại bộ phận khu vực đều là chế độ quân nhân khu, phân công rõ ràng. Lam Truyện thậm chí thấy được cơ giáp sư tại huấn luyện. Từ kia huấn luyện cường độ đến xem, hắn càng phát ra khẳng định, Hồng Chi Chu đoàn hải tập đoàn trưởng trước kia là một vị tướng quân sự thật. Hắn hiện tại nhất định phải tìm được tinh cầu phòng ngự hệ thống trong điện tử phòng ngự hệ thống mới được. Chỉ có đóng cửa điện tử vòng bảo hộ mới có thể tiếp tục tiến hành bước tiếp theo hành động. Tô Tiểu Tô cho lần này chiến đấu, mệnh danh là thẩm thấu tác chiến. Tại tận khả năng không bị địch nhân phát hiện dưới tình huống để hoàn thành trận chiến tranh này. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian đã trôi qua rồi. Lam Tuyệt đem chính mình dò xét đến cùng đoán được đến đồ vật, đều thông qua mã hóa điện tử tín hiệu truyền quay lại đến Đại Đế Hảo. Hắn sử dụng bộ này mã hóa hệ thống là kế toán viên cao cấp tự mình chế tác đấy. Hồng Chi Chu Đoàn Hải tạc coi như là phòng ngự lại sương nghiêm, tại kỹ thuật phương diện cuối cùng vẫn không thể cùng Hoa Minh cực hạn khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn so sánh với. Thợ Kim hoàn tinh cầu phòng ngự hệ thống hẳn là tại hình vẽ trong đỉnh nhọn trong tiến trúc. Châu đó phòng ngự thập phần sương nghiêm. căn cứ phân tích của ta, ở đằng kia phụ cận. Có ít nhất 100 đài cơ giáp tiến hành phòng ngự. Đồng thời, nội bộ có tầng tầng cửa khẩu, vô luận là phòng ngự vật lý hay vẫn là điện tử giám sát, đều thập phần tiên tiến. Hơn nữa, còn giống như có cách biệt phòng ngự. Thật ngược lại là thực chu đáo a. Lần này, chúng ta đụng với đối thủ cuối cùng là có chút ý tứ. Trong hai nghe truyền đến kế toán viên cao cấp phấn khởi thanh âm. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, ta đây như thế nào đi vào? Có cách biệt phòng ngự, ta hóa điện năng lực cũng không có biện pháp cắt vào. Kế toán viên cao cấp nói, cái kia làm sao có thể? Cách biệt chỉ có thể là vết tưởng không có khả năng đem tất cả tuyến đường đều cách biệt đấy, ngươi chỉ cần tìm được một cái mạch điện cửa vào, lẻn vào vấn đề không lớn. tiếp theo hãy nhìn người đó. tận lực không muốn phá hư tinh cầu phòng ngự hệ thống, chúng ta dùng đặt được. hắc hắc, ngươi nhanh lên đấy, ta đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Lam Tuyệt nói, thúc cái gì thúc, nếu không ngươi tới. kế toán viên cao cấp cười nói, ta nếu là có bản lĩnh đó, còn dùng được lấy bị ngươi nô dịch sao? Lam Tuyệt bất đắc dĩ máy thông tin, không chỉ là kế toán viên cao cấp, đã liền trong lòng của hắn cũng dần dần dâng lên hiếu thắng. như vậy đối thủ mạnh mẽ mới càng có thể kích phát tiềm năng của hắn. Nhìn kỹ thoáng một phát địa đồ, xác nhận tuyến đường. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Lam Tuyệt không ngừng thông qua hóa điện năng lực, tại từng tòa trong kiến trúc chuyển di, hướng phía tinh cầu phòng ngự hệ thống trong không chế phương hướng tới gần lấy. Không lâu sau, hắn liền đi tới trong không chế phụ cận. Rất nhanh, hắn đã tìm được cửa vào chỗ, thân hóa tia chớp, lạng Yên tới gần, một trường nhẹ nhàng xếp hạng trong không chế phía ngoài vách tường kim loại bên trên dung nhập trong đó. Sau đó Lam Tuyệt liền cảm nhận được cái gì gọi là cách biệt phòng ngự. Tại đây vách tường kim loại bên trong, lại có lấy giày cao su, lại để cho hắn căn bản không có biện pháp thông qua hóa điện năng lực xâm nhập. Lúc hắn thật vất vả theo vách tường kim loại biên giới trượt sau khi đi vào, tìm được một cái mạch điện cửa vào. Lại phát hiện, mạch điện cửa vào đã tự động phong bế. "Ta đi, đây quả thực liền không phải bình thường sắc rùa đen a. Làm sao bây giờ?" Làm Tuyệt cho mày. Đúng lúc này, trong không chế bên trong, một bộ thang máy đại môn mở ra, sau đó hắn liền chứng kiến, một đạo điện tử trùng kia sáng từ trên trời giáng xuống, quét hình tại cửa thang máy trước. "Đây là cái quái gì?" Nhiệt năng cảm ứng trang bị thêm hồng ngoại quét hình Còn có điện tử quét hình, phải dùng tới hung ác như vậy sao? Lam Tuyệt vốn định nhảy vào thang máy ý tưởng nhanh chóng bỏ đi. Trong thang máy, đi ra một gã thân hình cao lớn nam tử, mặc trên người màu đen y phục tác chiến, trước ngực còn có cái hồng chi chu đồ án. Hắn nâng lên tay phải, trên cổ tay sờ tạc thông tin dụng cụ đang tiếp thụ quét hình thời điểm tự động sáng lên một đạo hào quang, quét hình chấm dứt, hắn lúc này mới đi ra. Xem ra, muốn cải biến mạch suy nghĩ rồi. Lam Tuyệt lập tức đã có quyết đoán. Chương 560, lẻ vào. Tên thiên hải tặc đi ra khống chế trung tâm, mở rộng rồi thoáng một phát thân thể mệt chết lão tử, đi buông lỏng một chút. Một bên nói qua, hắn còn bấm sở tạt thông tin dụng cụ. Tốt tỷ, ngươi vậy còn có vị trí chưa? Tốt, cho ta lưu một cái. Ta như thế này đi tới uống hai chén, có cái gì tốt ăn, cũng cho ta chừa chút ta. Nghe nói bên trên một đám vật tư còn có từ tây minh vận đưa tới ngọc tôn, ngươi cũng biết, ta muốn ăn cái này khẩu đã rất lâu rồi. Hắc hắc, hảo hảo. Vậy tốt nhất rồi. Một bên nói qua, hắn đi đến bên cạnh một cái trong kho hàng, trong chốc lát công phu, một cỗ không trùng phi xa bay vụng dựng lên, hướng phía không trung bay đi. Hải Tặc mở ra không trung phi xa, huyết sáo biểu hiện trên mặt dần dần thả lỏng. "Ta muốn, chúng ta hẳn là tâm sự." Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Hải Tặc lại càng hoảng sợ, hắn không có quay đầu nhìn, mà là theo bản năng liền theo như hướng trên xe một cái cái nút. Nhưng ngay sau đó, trong xe ánh sáng màu lam có chút lóe lên, hắn liền toàn thân tê dại không thể động đậy rồi. Không trung phi xa là thông qua tự động tuần hành tại điều khiển đấy, phi hành như trước kiến tĩnh. Cho tới giờ khắc này, Hải Tặc mới nhìn đến ở bên cạnh hắn ngồi một cái mang trên mặt mặt nạ màu vàng kim người. Bởi vì thân thể tê dại, đầu lưỡi của hắn thoáng có chút thắt, ngươi, ngươi là người nào? Lam tuyệt thanh âm thập phần lạnh như băng, ngươi không cần biết ta là người như thế nào, chỉ cần thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta là được rồi. Hải tặc rất cứng khí, hư lệnh một tiếng, miễn cưỡng nghiêng đầu đi. Lam tuyệt cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi không phối hợp, vậy đừng trách ta không khách khí. Vừa vặn, ta gần nhất học được một ít mới thủ đoạn. Một bên nói qua, hắn giơ tay lên, ở đằng kia Hải tặc trên người nhẹ nhàng phát một cái. Hải tặc thân thể cứng đờ, ngay sau đó, lập tức bộc phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. đã liền thân là người khởi sướng Lam tuyệt cũng bị cái kia lập tức báo tố cao, DC bên lại càng hoảng sợ. lam tuyệt không khỏi vô tội nghĩ đến, ta cũng không có làm cái gì à, chính là mô phỏng rồi thoáng một phát tuyệt tiên kiếm dung hợp lúc mang đến cảm giác. cùng chính thức tuyệt tiên kiếm dung hợp so sánh với, vẫn là trên lệnh rất nhiều a. bất quá, cái loại này có rút đau đớn đúng là rất khó chống cự là được. lam tuyệt cho là mình là cái nhân từ người, cho nên hắn sau một khắc liền giải trừ hải tặc thống khổ, thanh âm ấm áp mà nói, như thế nào? hải tặc từng ngụm từng ngụm thở hào huyền, hoàn toàn nói không ra lời. cái loại này có rút đau đớn không phải là nhẫn mạnh có thể chống cự đấy. Dường như toàn thân bị ngàn vạn cương châm đâm thủng bình thường thống khổ làm hắn thống khổ, thậm chí chỉ nghĩ lập tức chết mất. Thật là có cốt khí, như vậy cũng không nói. Được rồi, chúng ta đây đổi một loại. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, đưa tay lần nữa hướng đối phương phủ nhẹ. "Không muốn." Hải Tặc thanh âm khàn giọng kêu thảm một tiếng. Lam Tuyệt tay đứng ở trên người hắn cách đó không xa. "A, ta, ta nói, để cho ta chỉ hoán khẩu khí." Hải Tặc không chút do dự nói ra. Hắn ở đâu là không chịu nói, mà là vừa mới cảm nhận sâu sắc còn không có hoàn toàn khôi phục lại, căn bản nói không ra lời được không? Lam Tuyệt nhìn về phía ngoài xe, tựa hồ khoảng cách khu sinh hoạt không xa đâu rồi, thời gian của ngươi cũng không nhiều lắm rồi. Tiếp theo, vị này thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường hải tặc, lại để cho Lam Tuyệt đã biết cái gì gọi là chi vô bất ngôn, không biết không nói, luôn vô bất tấn, biết gì nói nấy. Không trung phi xa yên tĩnh đô tại khu sinh hoạt đỗ xe bình bên trên, cửa xe mở ra, một thân hồng chi chú y phục tác chiến Lam Tuyệt từ phía trên đi xuống. Loay hoay rồi mình một chút vừa mới lấy được sở tạt thông tin dụng cụ, trên mặt tiếp theo toát ra một kia mỉm cười thản nhiên. Sau đó hướng khu sinh hoạt đi tới. Từ cái kia hải tặc trong miệng, Hắn đã nhận được rất nhiều trọng yếu tin tức. Đầu tiên, Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc tuy rằng phòng vệ sầm nghiêm, nhưng là không phải là tất cả địa phương đều như vậy nghiêm đấy. Tinh cầu hệ thống phòng ngự không chế trung tâm là phòng ngự rất nghiêm địa phương, khu vực khác muốn tốt hơn nhiều. Dù sao, nơi này là Hải Tặc thế giới, cũng không phải là Tam Đại Liên Minh căn cứ quân sự. Nếu như đối với đám Hải Tặc cướp thúc quá nhiều, rất có thể sẽ sinh ra phản hiệu quả. Tựa như cái này Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc khu sinh hoạt, nơi này chính là một cái sao đọa thiên đường. Đám Hải Tặc có thể ở chỗ này đạt được bọn hắn muốn hết thảy. Nữ nhân, rượu mùi thuốc lá, thậm chí là những cái kêu mê ảo dược Lam Tuyệt đã vừa mới liên hệ rồi đại đế hảo, nhằm vào Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc kế hoạch tác chiến đặt tên là Lê Minh Hảo Giác. Ngày mai sáng sớm hành động. Mà trước đây hắn cần một ít gì đó, những vật này liền cần tại khu sinh hoạt tìm. Từ cái kia Hải Tặc trong miệng Lam Tuyệt biết được, tại Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc bên trong, mỗi người đều có một thân phận minh bài, trực tiếp cắm vào đến bọn họ sở tạc thông tin dụng cụ bên trong. Đây đã là với tư cách Hải Tặc có thể làm được cực hạn, càng tiên tiến hệ thống máy quét cũng không phải là cái này chỗ thật xa có thể dùng đến đấy hơn nữa Hồng Chi Chu tuy rằng cẩn thận nhưng là cảm thấy không có cái kia cần phải bên ngoài nhanh bên trong lỏng đây mới là hắn muốn kiến tạo bầu không khí một khi nội bộ cũng vô cùng cẩn trương dẫn đến đám hải tặc nội bộ lục đục đối với đoàn hải tặc chỉnh thể phát triển liền vô cùng bất lợi tiến vào khu sinh hoạt nguyên bản nghiêm cẩn cùng lạnh như băng bầu không khí đột nhiên biến đổi trong không khí tràn ngập ma túy hương vị làm cho người nhũ mẩy khu sinh hoạt trên đường phố khắp nơi đều là xa hoa trụ lạc bầu không khí nhiệt liệt hơn đám hải tặc ở chỗ này cũng rất ít có y phục y phục tác chiến được rồi hơn nữa là tùy ý quần áo Lam Tuyệt lúc này đã thao xuống mặt nạ, hắn anh tuấn tướng mạo, cao ngất dáng người, hấp dẫn không ít nữ hải tặc ném đến mị nhãn. Tiểu Suất Ca, mới tới, khuôn mặt nhỏ nhắn rất trong a, lại để cho tỷ tỷ sờ sờ. Một gã một đầu tóc đỏ, nhìn qua tối thiểu có 40 tuổi có hơn nữ hải tặc cùng nhau đi lên, đưa tay sờ hướng Lam Tuyệt. Lam Tuyệt nhướng mày, một bàn tay gạt ra nàng tay, tránh ra. "Ôi ba, tính cách rất ngông a, tiểu tử." Nữ hải tặc lập tức thay đổi sắc mặt, quét ngang thân, chặn Lam Tuyệt đường đi. Cùng lúc đó, một gã thân cao ít nhất vượt qua 2m2 vừa đen lại Tráng Hải Tặc từ bên cạnh đã đi tới, đứng ở nữ nhân sau lưng, ánh mắt hung ác nhìn xem Lam Tuyệt. Tiểu tử, nện độc đại tỷ vừa ý ngươi là vận khí của ngươi, ngươi muốn là muốn chết, lao tử để cho ngươi liếm thử năm đấm. Nện độc Dương Dương Đắc Y dùng ngón trỏ phải chỉ chỉ Lam Tuyệt lồng lực, quy xuống, liếm lao nương chân. Bằng không thì ta để cho đầu heo bóp vỡ ngươi. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh cười vang. Đám Hải Tặc đều ưa thích náo nhiệt, nhất là nhìn loại này khi dễ người mới náo nhiệt. Lam Tuyệt trẻ tuổi bên ngoài, thấy thế nào đều là rất tốt khi dễ bộ dạng. Cú Lam Tuyệt thanh âm lạnh xuống, Nệ Độc cùng Tráng Hán kia đều là ngẩn ngơ, bọn hắn chỉ cảm thấy tại chính mình sâu trong linh hồn phảng phất có một cái thanh âm uy nghiêm tại mệnh lệnh lấy bọn hắn, để cho bọn chúng căn bản sinh ra không ra chống lại trong nội tâm. Theo bản năng, hai người liền hướng hai bên nhường ra thông lộ. Lam Tuyệt nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc, thẳng mà đi. Ồ, Nệ Độc, ngươi lúc nào trở nên như vậy dễ nói chuyện rồi hả? Hay vẫn là nói ngươi thật sự yêu mến cái kia tiểu bạch kiểm? Đám Hải Tắc cũng là rất là kinh ngạc, cái này Độc cũng không phải là cái gì lương thiện chủ nhân a làm sao lại dễ dàng như vậy vương tha lam tuyệt đệ độc dùng sức lơ cơ đầu chính nàng cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì chẳng qua là trong khoảnh khắc đó cảm thấy người kia nói lời liền hẳn là tuân theo lại khi trở lại tìm lam tuyệt lúc cũng đã không thấy bóng dáng nàng nào biết được vừa rồi nàng trong chính là thần vương nôn linh yếu đất bản coi như là lúc kia lam tuyệt để cho nàng tự sát dùng tu vi của nàng cũng chỉ có thể tuân theo mà thôi quẹo qua một cái cua quẹo, một cái cỡ lớn quẩy rượu xuất hiện ở lam tuyệt trong tầm mắt tại hải tặc trong thế giới quẩy rượu không thể nghi ngờ là được hoan nên nhất địa phương nơi này có rượu ngon cũng có mỹ nữ, càng là vô cùng náo nhiệt, thích hợp nhất đám hải tặc thả lỏng. đương nhiên, nơi đây cũng có được vô số bầu không khí không lành mạnh, đánh nhau, ẩu đả hầu như mỗi ngày đều là tất nhiên sẽ xuất hiện tiết mục. đi vào quầy rượu, lam tuyệt lập tức nhíu nhíu mày, trong quán rượu trướng khí mù mị đấy, không khí thập phần đục đầu. hắn đang mê rượu ngon, cũng yêu xì gà, nhưng tuyệt sẽ không thích hải tặc quậy rượu nơi đây trướng khí mù mị thương vị. hắn đưa thích là cùng mấy cái chính thức hiệu được đi phẩm vị hảo hữu tại một cái yên tĩnh địa phương uống chung một ly, cùng đi cảm thụ rượu ngon mang đến mỹ hảo. Lam Tuyệt Đại khái quét mắt một vòng trong quán rượu tình huống, lúc này đã là ban đêm, cũng chính là quầy rượu sinh ý tốt nhất thời điểm, toàn bộ trong quán rượu có thể nói là kín người hết chỗ. Tuy rằng điều này cũng làm cho nơi đây càng thêm hỗn loạn, nhưng là Lam Tuyệt muốn. Thoáng quan sát thoáng một phát, sau đó hắn mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, một đạo lôi đỉnh lặng yên không một tiếng động kéo dài chạm đất mặt hướng phía trước chợt hiện đi. Lôi đỉnh tại một gã dáng người cao lớn nhất hải tặc sau lưng bạo khởi, cái kia hải tặc chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ đại lực truyền đến, lập tức mãnh liệt về phía trước vật ngã đi ra ngoài, áp đảo rồi trước người nhiều cái người hôn đàn, ai dám đẩy lão tử? hỗn loạn lập tức liền xuất hiện, bị lôi đình đánh bại Hải Tặc mánh liệt nhảy dựng lên, quay người liền hướng phía sau lưng đánh tới, một chương bàn kim loại trực tiếp bị hắn quăng đi ra ngoài. Hải Tặc cho tới bây giờ còn không sợ nháo sự, thậm chí là ưa thích nháo sự, bọn hắn cần phát tiết chính mình dư thừa tinh lực, nhất là đang không có hành động thời điểm. trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quán rượu lập tức trở nên một mảnh gà bay chó chạy, bởi vì đánh nhau trực tiếp phát sinh ở quầy rượu hạnh tâm khu vực, rất nhanh chỉ làm thành lan tràn toàn bộ quầy rượu kịch liệt đánh nhau, căn bản không có người chú ý tới. Có một người như vậy, không ngừng trong đám người xuyên thẳng qua, nhìn qua như là tại tham dự ẩu đả, nhưng trên thực tế, căn bản không có người có thể gặp được thân thể của hắn. Nguyên một đám sở tạt thông tin dụng cụ lặng yên không một tiếng động rơi vào trong tay hắn, mà tình cảnh cũng ở đây hắn vô hình khiêu khích trong trở nên càng thêm không thể không chế. Lúc Lam Tuyệt đi ra quẻ rượu thời điểm, cái kia lôi thần khế ước trong đã hơn nhiều 10 cái sở tạt thông tin dụng cụ. Ít nhất vào ngày mai trước hừng đông sáng, chỉ sợ những hải tặc này đám là tới không kịp đi báo mất giấy tờ đấy. Trở lại trên xe, cái kia bị đánh mất xỉu hải tặc như trước đang ngủ say. Thiết lập rồi tự động trở về mệnh lệnh. Không trung phi xa một lần nữa bay lên, đường cũng phản hồi, thẳng đến tinh cầu hệ thống phòng ngự khống chế trung tâm phương hướng bay đi. Hành động, từ nơi này một khắc mới chính thức bắt đầu. Đỗ xe Nhỏ kho, Lam Tuyệt cũng không có vội vã hành động, mà là tựa lưng vào ghế ngồi nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Khoảng cách hành động thời gian cũng không có thiếu, bây giờ còn không phải là đi vào thời điểm. Chương 561, phát động. Vô luận là ở địa phương nào, sáng sớm bình thường đều là nhân loại dễ dàng nhất lười biếng thời khắc. Ngủ say người chưa thức tỉnh, thức đêm người đang rất mỏi mệt Cảnh ban đêm dần dần sâu, Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc hoàn toàn không biết, vô hình bóng ma đang tại bao phủ bọn hắn. Đột nhiên, Lam Tuyệt mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua thời gian, đẩy cửa xuống xe. Thoáng hoạt động thoáng một phát ngắn cốt, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, chính hắn đều đối với hành động lần này rất là chờ mong đâu. Chiến thắng Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc không có gì khó khăn, coi như là cứng rắn bên trên, dùng Thiên Hỏa Quân Đoàn thực lực cũng giống nhau có thể. Nhưng mà Thiên Hỏa Quân Đoàn theo đuổi là không tổn thương, Ân muốn làm trở về không tổn thương có thể đã không phải là dễ dàng như vậy rồi. Ra đỗ xe kho bên cạnh chính là khống chế trung tâm đại môn căn cứ lam tuyệt từ cái kia hải tặc trong miệng lấy được tin tức tinh cầu hệ thống phòng ngự khống chế trung tâm bên trong thời khắc đều có 20 đài cơ giáp tuần tra đồng thời còn có mặt khác 80 đài chờ lệnh nói cách khác một khi xuất hiện tập kích thì có 100 đài cơ giáp có thể tại trong thời gian ngắn gia nhập vào trong chiến đấu trừ cái đó ra còn có đại lượng theo dõi cùng hệ thống máy quét không góc chết quét hình nơi đây lặng yên tiến vào khống chế trung tâm những cái kia giám sát và điều khiển hệ thống đối với lam tuyệt mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa hắn trực tiếp khởi động rồi thang máy cái nút lúc này Hắn bằng vào hóa điện năng lực như trước dấu ở vách tường kim loại bên trong, tuy rằng không có biện pháp trùng nhập, nhưng ít ra sẽ không bị phát hiện. Thang máy đến, quét hình trùm tia sáng tiếp theo rơi xuống. Lam Tuyệt từ kim loại vách tường trong góc thò ra cái kia từ hải tặc trên người lấy được sở tạt thông tin dụng cụ. Tuy rằng vị trí rất lệnh, nhưng không góc chết quét hình hay vẫn là thuận lợi quá chúng. Hào quang thu liễm, có thể thông qua. Hơi yếu điện quang nói lên, Lam Tuyệt đã tiến vào trong thang máy. Thang máy đồng dạng là kim loại đấy, hắn trực tiếp dấu ở kim loại vách tường bên trong. Bất luận cái gì giám sát và điều khiển thò đầu cũng không có khả năng phát hiện hắn tồn tại, chỉ có trên thang máy cái nút bị lặng yên xúc động, hướng phía dưới hạ thấp đi. Không chế trung tâm ở vào dưới mặt đất, chịu trách nhiệm tuần tra cơ giáp sư cũng đồng dạng dưới mặt đất. Cửa thang máy mở ra, hóa thân dòng điện lam tuyệt lập tức trở nên như cá gặp nước đứng lên, bởi vì tại đây dưới mặt đất kim loại trong thế giới sẽ thấy không có cách biệt hệ thống tồn tại, chỗ kim loại cùng mạch điện địa phương đã thành rồi hắn có thể tùy ý di động khu vực. Lúc trước thẩm vấn hải tặc cũng không có phí, giảm đi lam tuyệt đã rất lâu gian, rất nhanh. Hắn đã tìm được khống chế trung tâm chủ phòng điều khiển. Chủ phòng điều khiển bên ngoài, trực tiếp liền thủ vệ lấy 4 đài cơ giáp, bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch nhất trí đối ngoại. Đối với Hồng Chi Chu đoàn hải tặc mà nói, nơi này là chính thức hoạch tâm khu vực. Đáng tiếc, bọn hắn ngăn cản không được dòng điện. Chui vào phòng điều khiển chính bên trong, Lam Tuyệt quan sát đến tình huống của bên này. Bên trong có hơn 10 người hải tặc tại trách nhiệm, dùng kinh nghiệm của hắn đến xem, cái này Hồng Chi Chu đoàn hải tặc tinh cầu phòng ngự hệ thống quả nhiên là tương đối tiên tiến đấy. Ít nhất cũng là tam đại liên minh nhất lưu tiêu chuẩn. Thật sự là rơi xuống 4 góc ca. Lam Tuyệt vừa quan sát một bên di động, rất nhanh, hắn liền tìm tới chính mình mục tiêu chỗ. Tinh cầu hệ thống phòng ngự chủ tiết lộ. Tinh cầu hệ thống phòng ngự là một cái chỉnh thể hệ thống, chia làm phòng ngự, trinh sát, công kích. Trong đó, điện tử hệ thống liền thuộc về trinh sát một bộ phận. Một khi có địch nhân tiến vào đến khoảng cách tinh cầu mặt ngoài trong phạm vi nhất định, sẽ xúc động điện tử hệ thống, cho nên dẫn phát toàn bộ tinh cầu hệ thống phòng ngự làm ra phản ứng. Lam Tuyệt bây giờ căn bản liền không cần chiếm lĩnh nơi đây đánh gián độ cỏ, hắn chỉ cần cho mình người chế tạo một cái có thể lên đất liền tinh cầu mặt ngoài cơ hội như vậy đủ rồi đang quan sát rồi nơi đây về sau làm việc cho đại đế hảo phương diện bắn một cái chuẩn bị sẵn sàng tín hiệu Vậy. đợi tí nữa tan việc cùng một chỗ ăn một chút gì đi a một gã hải tặc rối lương một cái vẻ mặt mệt mỏi bộ dạng không thể chẳng qua là ăn một chút gì a nhịn cả đêm cũng nên đi thư giãn một tí ta đề nghị chúng ta đi uống một chén uống một chén về sau lại ngủ tiếp cũng có thể càng buông lòng một chút các ngươi cảm thấy như thế nào đây tốt vậy đi uống một chén đáng tiếc vừa sáng sớm đấy liền cái mông lớn cô nương đều không có chỉ có thể là uống cạn Sống qua một tuần này thì tốt rồi. Cuối tuần ban ngày trách nhiệm, buổi tối còn không phải theo chúng ta đi giày vào sao? So sánh với tại hộ tinh bên trên các minh đệ, chúng ta đã là may mắn được rồi. Bọn hắn một tháng mới bị cho phép quay về chủ tinh khu sinh hoạt nghỉ ngơi mấy ngày. Chúng ta cuối cùng là muốn lúc nào đi đều có thể đi tới đâu. Thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị thay ca rồi. Thức đêm luôn sẽ cho người càng thêm mọi mệt. Ngay tại các vị hải tặc tinh thần thả lỏng chuẩn bị chỉnh đốn thoáng một phát liền thay ca thời điểm. Đột nhiên, tất cả màn hình đều kịch liệt nhảy bỗng núc ních, sau đó lập tức đen sì. Xảy ra chuyện gì vậy? Trung quanh đột nhiên trở nên đen kịt một mảnh, ứng phó nhu cầu bức thiết đèn nhanh chóng thắp sáng. Trách nhiệm đám hải tặc lập tức luống cuống tay chân, loại tình huống này bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Phải biết rằng, tinh cầu phòng ngự hệ thống là có thêm dồi dào nguồn điện cung cấp đấy, riêng là đồ dự bị nguồn điện thì có ba cái nhiều, căn bản không nên đen xỉ mới đúng à? Bọn hắn nhanh chóng bận rộn, tìm kiếm trục chặt chỗ. Nhanh! Hướng đoàn trưởng báo cáo. Một gã hải tặc vội vàng nói. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng điện tử vu vu tiếng vang lên, tất cả màn hình một lần nữa sáng lên, tựa hồ hết thảy cũng đều khôi phục bình thường vừa muốn cho đoàn trưởng bấm sở tạt thông tin hải tặc sườn sốt một chút cũng dừng tay lại trong động tác còn thông chi đoàn trưởng sao hắn chần chừ một chút cầm đầu hải tặc cũng có chút do dự bọn họ cũng đều biết nơi này là đoàn trưởng coi trọng nhất địa phương một khi xảy ra vấn đề chịu trách nhiệm trách nhiệm bọn hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác tất nhiên là sẽ phải chịu xử phạt đấy trước kiểm tra thoáng một phát hệ thống rồi hay nói xem một chút có vấn đề gì hay không cầm đầu hải tặc lập tức nói ra hải tặc dù sao không phải là quân đội bọn hắn muốn ích kỷ hơn hắn lập tức lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ chưa xem xét tính nghiêm trọng của sự việc rồi hay nói một lát sau các vị hải tặc nhao nhao lắc đầu báo cáo hết thể bình thường cầm đầu hải tặc suy tư một lát sau có lẽ là có đột nhiên đi qua chúng ta tinh cầu vũ trụ dòng điện dẫn đến ngắn ngủi điện từ phong bạo ảnh hưởng tới chúng ta mạch điện hiện tại hết thể khôi phục hẳn là liền không có vấn đề các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta đến cẩn thận giám sát thoáng một phát tinh cầu mặt ngoài có vấn đề gì hay không không có vấn đề hết thể bình thường liền con rồi đều không có phía dưới hải tặc trinh sát tập hợp rất nhanh giúp hắn an tâm chẳng qua là bọn hắn cũng không biết là ngay tại vừa rồi cắt điện thời gian ngắn ngủi, nội bộ tín hiệu truyền thâu trung tâm bên trên đã hơn nhiều một cái khéo léo trang bị, các loại dòng điện đang tại không ngừng bị đánh cắp lấy. mà lúc này Lam Tuyệt cũng đã ra không chế trung tâm, trở lại cái kia chiếc không trung phi xa bên trên. hắn ban đầu bắt tên Hải thằng kia ở chỗ này quyền hạn khá cao, có cái này chiếc không trung phi xa, hành động cũng liền dễ dàng hơn nhiều. điều khiển lấy không trung phi xa, Lam Tuyệt liên thông cùng Đại Đế Hảo thông tin, làm đã định chưa? Đại Đế Hảo phương diện truyền đến kế toán viên cao cấp thanh âm, đương nhiên làm xong, các cái này trình độ không có vấn đề gì cả. Đại đế Hào đã tiến vào tinh cầu không phận, tọa độ ta phát ngươi rồi. Đệ nhất đại đội vương tổ đã trước tiên rơi xuống đất, chờ ngươi tiếp ứng. Tốt. Lập tức đến. Không trung phi xa nhanh chóng hướng phía căn cứ một bên bay đi, có tọa độ chỉ dẫn, muốn tìm được mục tiêu tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh, liền đi tới căn cứ cách ly khu. Hành vi cách ly khu chính là căn cứ vòng phòng hộ cấm thông hành địa phương, nơi đây vòng bảo hộ vì ngăn cách ngoại giới, có mạnh mẽ bức xạ. Ai muốn thông qua, nhất định đi chuyên dụng thông đạo mới được. Mà ở Hồng Chi Chu đoàn hải tặc, không có đặc biệt nhóm thủ tục là không thể đơn giản đi ra ngoài đấy. Bất quá, cái này đương nhiên khó không được Lam Tuyệt, không Chung Phi xa tại gần nhất chỗ lối đi đắp xuống, thông đạo đồng dạng cũng là kim loại phương tiện, thông qua hóa điện năng lực, hắn rất nhanh liền chui ra thông đạo, lặng yên không một tiếng động đi ra phía ngoài thế giới. Một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ toàn thân, Lam Tuyệt bản thân tốc độ lập tức đạt tới cực hạn, coi như là vệ tinh trinh sát hệ thống cũng chỉ có thể bị bắt được một vòng hơi yếu hảo quang lập lè. Mà đều muốn chú ý tới như vậy chi tiết, tại sáng sớm loại này mệt mỏi lười biếng thời điểm là phi thường khó khăn đấy. Rất nhanh, Lam Việt đến chế định mục tiêu khu vực phía trước truyền đến hơi yếu năng lượng chấn động thân hình hắn lói lên liền nhảy vào cái kia mảnh năng lượng trong lặng yên không một tiếng động biến mất rồi nơi đây trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng lam tuyệt có thể chứng kiến mọi người tại đây rồi đệ nhất đại đội vương tổ thành viên đều tại dùng luyện dược sư cầm đầu đồng thời còn nhiều ra một vị nữ tính đội viên từ nàng đồng phục nhìn lên hẳn là thứ tư đại đội đấy sở dĩ có nàng tham dự là vì nàng dị năng chính là quần thể gần hình có thể thật lớn trình độ trợ giúp mọi người ẩn nấp đeo lên Lam Tuyệt đưa hắn trước tại trong quán rượu đạt được những cái kia sở tặt thông tin dụng cụ từng cái chia mọi người, mọi người phân biệt đeo. Sau đó mới một lần nữa hướng phía thông đạo bên kia chạy như bay mà đi. Tất cả tiến vào căn cứ thông đạo cửa vào đều có cơ giáp thủ hộ, bên này thông đạo bởi vì tương đối vắng vẻ, bản thân lại nhỏ, lớn nhất cũng chỉ có thể thông hành cơ giáp cùng loại nhỏ phi xa, cho nên chịu trách nhiệm thủ vệ cơ giáp cũng chỉ có hai bản. Tại quần thể ẩn hình dưới sự bảo vệ, bọn hắn thuận lợi đi vào mặt ngoài thông đạo, Lam Tuyệt dựng lên thủ thế, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi giải quyết hộ vệ. Nói xong, hắn đã hóa thành một đạo điện quang biến mất không thấy gì nữa hai đài cơ giáp canh giữ ở trong thông đạo bên cạnh lúc này đúng là sáng sớm khoảng cách thay ca thời gian đã không xa hai gã cơ giáp sư vẫn luôn tại cơ giáp bên trong đập vào ngủ gần nếu như không phải là phía trên kiểm tra quá nghiêm khắc bọn hắn đã sớm ngồi ở cơ giáp bên trong ngủ rồi bọn hắn vẫn luôn không rõ căn cứ thông đạo có lực phòng ngự siêu cường hợp kim cửa còn cần bọn hắn thủ vệ làm gì quả thực chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực nha đột nhiên bọn hắn cảm giác được một hồi mãnh liệt tê dại lập tức truyền khắp toàn thân mãnh liệt tê dại cảm giác cuối cùng tập trung ở trái tim đông nhiên chừng to mắt, che ngực, sau đó lại dần dần mềm hóa. Tại đã nhận lấy nhỏ nhất thống khổ dưới tình huống, bọn hắn triệt để đánh mất chi giác. Mở ra thông đạo. Lam Tuyệt thông qua sở tạt thông tin dụng cụ hướng kế toán viên cao cấp nói ra: "Tốt, lập tức." Thông đạo dày nặng hợp kim cửa lặng yên không một tiếng động mở ra một đạo khẽ hở, từng đạo thân ảnh tại ẩn hình dưới sự bảo vệ rất nhanh tiến vào trong đó. Chương 562: Lê Minh hảo giác. Căn cứ vòng bảo hộ bản thân ngay tại tinh cầu phòng ngự hệ thống khống chế trung tâm chỉnh thể khống chế phía dưới, kế toán viên cao cấp có thể mở ra cánh cửa này, cũng liền có nghĩa là Hắn đã trên cơ bản chỉnh thể nắm trong tay khống chế trung tâm bộ phận quyền hạn. Bất quá, loại này phòng ngự hệ thống đều có được vô cùng hoàn thiện hệ thống, một khi khống chế trung tâm bên trong hải tắc phát hiện không đúng, bọn hắn có chặt đứt hết thể từ bên ngoài đến tín hiệu năng lực. Cho nên Lam Tuyệt mới không dám kinh thường. Bọn hắn nhất định phải chính thức nắm giữ khống chế trung tâm bên kia mới được. Vương tổ thành viên toàn bộ tiến vào, Lam Tuyệt vung tay lên, đi theo ta. Nói qua, hắn đi tuốt ở đằng trước. Bởi vì nhiều người không có biện pháp tái sử dụng không trung phi xa rồi. Nhất định phải chính mình phi hành tiến về trước. Luyện dược sư tự mình mang theo vị kia có thể sử dụng quần thể ẩn hình dị năng giả, vương tổ mọi người đồng thời phi thân lên, đi theo Lam Tuyệt đằng sau, hướng phía Hồng Chi Chu Đoàn Hải tặc bên trong căn cứ mà đi. Trở lại khống chế trung tâm, kế toán viên cao cấp đem tất cả khống chế trung tâm nội bộ địch quân cơ giáp vị trí chỗ ở kỹ càng đánh dấu tại bọn họ sở tạt thông tin dụng cụ bên trên. Lam Tuyệt hướng luyện dược sư nói, xuống dưới về sau, ngươi mang theo mọi người chịu trách nhiệm bên ngoài quét sạch, ta còn quay về khống chế trung tâm bên kia khống chế cục diện, tiếp quản khống chế trung tâm sau, hành động chính thức bắt đầu. Tốt. luyện dược sư nhẹ gật đầu trên mặt đẹp còn mang theo mỉm cười thanh nhiên đối với nàng mà nói như vậy hành động là tràn đầy mới là mùi vị nàng chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này trên thực tế dùng bọn hắn những người này tu vi đã đạt tới loại địa phương này chính là tinh cầu phòng ngự hệ thống căn bản uy hiếp không được được rồi đều muốn trực tiếp phá hủy cái này không chế trung tâm đều lại dễ dàng bất quá nhưng vì thiên hỏa quân đoàn chỉnh thể luyện binh bọn hắn hiển nhiên không thể làm như vậy hay là muốn làm từng bước dựa theo nguyên bản kế hoạch tiến hành một lần nữa mở ra thang máy lúc này đây lam tuyệt mang theo mọi người chính là công khai đi tới thang máy rồi có kế toán viên cao cấp nội bộ khống chế, bọn hắn chỉ cần thông qua sở tật thông tin dụng cụ xác nhận hải tặc thân phận, liền không cần phải nữa đi qua kỹ lượng hơn quét hình. Dưới thang máy đi, đến, mở ra. Lam tuyệt hóa thành địa quang, lặng yên không một tiếng động biến mất tại kim loại trên vách đá. Luyện dược sư mang theo mọi người thì nhanh chóng liền xông ra ngoài. Dựa theo sở tật thông tin dụng cụ bên trên chỉ dẫn mục tiêu, hướng phía những cái kia thủ hộ tại khống chế trung tâm trong thông đạo cơ giáp đám đánh tới. Một lần nữa trở lại khống chế trung tâm, lúc này đây, Lam tuyệt có thể đã không cần phải nữa cẩn thận cái gì. Khống chế trung tâm bên trong. Lúc trước còn có chút rối ren đám Hải Tặc hiện tại cũng đã khôi phục bình thường. Đột nhiên cắt điện quả thực dọa bọn hắn nể dựng, nhưng thông qua kiểm tra không có phát hiện vấn đề gì, cũng liền để cho bọn chúng một lần nữa trầm tĩnh lại. Bất quá đã trải qua vừa rồi dày vò, bọn hắn nguyên một đám cũng là buồn ngủ đều không có, hoàn toàn tỉnh táo lại. Cầm đầu Hải Tặc nói: Mọi người hôm nay khổ cực, đợi tí nữa ta mời khách, chúng ta uống rượu với nhau đi. Mặt khác đám Hải Tặc lập tức lớn tiếng hoan hô lên, bọn hắn đương nhiên biết, đây là Hải Tặc thủ lĩnh vì ngăn chặn miệng của bọn hắn chuyện ngày hôm nay mà là khẳng định không thể nói ra đi đấy nhưng vào lúc này bọn hắn bên thai lại truyền tới một thanh âm diễn xuất sắp bắt đầu các vị gặp lại điện quang lập lòe, đám hải tặc chỉ cảm thấy trên người tê dần, liền đã mất đi chi giác nguyên một đám ngã xuống đất căn bản không kịp phóng thích bất luận cái gì cảnh báo lam tuyệt kéo ghế ngồi xuống sau đó thông qua sở tát thông tin dụng cụ hướng kế toán viên cao cấp nói khống chế trung tâm hoàn thành chiếm lĩnh lê minh hảo giác bắt đầu kế toán viên cao cấp thu được người canh giữ ở chỗ đó là được rồi mặt khác giao cho chúng ta hồng chi chu vớt vớt nhẹm nhẹ mắt buồn ngủ từ trên giường ngồi dậy Mặc dù ở bên cạnh hắn ngủ một gã dáng người nóng nảy nữ nhân, đêm qua trinh phạt cũng là tương đối kịch liệt, nhưng không cách nào ảnh hưởng hắn tốt làm việc và nghỉ ngơi. Sát trời bên ngoài đã tảng sáng rồi. Lúc trước, hắn lựa chọn viên này tinh cầu với tư cách căn cứ thời điểm, không chỉ là bởi vì nơi đây có được 3 khối hộ tinh, có thể hoàn thành tốt nhất phòng ngự hệ thống. Đồng thời cũng là bởi vì nơi đây Bạch Thiên Hắc Dạ thay đổi liên tục thời gian cùng hắn sinh ra tinh cầu giống như lúc. Ngoại giới suy đoán 89 phần 10, hắn đã từng đúng là một gã quân nhân, Bắc Minh quân nhân hiển dịch. Hơn nữa tính lại quân công đã trở thành một gã thượng tá nhưng mà hắn từ nhỏ đã có lấy độc xà bình thường âm vũ tính cách một cái khi còn bé cướp đi lòng hắn con gái yêu hải nhi gia hỏa bị hắn coi là cựu địch thằng đến hắn đã có đầy đủ năng lực mới bắt đầu chủ hoạch báo thù hắn là quân sự hệ chỉ huy ưu tú tốt nghiệp chủ hoạch một của cám sát tự nhiên là thuận buồm xuôi gió bản thân hắn còn là một vị đế cấp cơ giáp sư tiền đồ quan minh thế nhưng là lại để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là hắn cho tới nay coi là cựu địch gia hỏa đúng là bắc minh một cái quân đội đại gia tộc con trai trưởng hắn thuận lợi tiềm nhập đối phương chỗ ở cũng hoàn thành rất chóng. Nhưng mà, lại kích phát rồi đối phương trong cơ thể chim. Sau đó chính là sự đuổi giết không ngừng nghỉ. May mắn, hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, trước đó lưu lại hậu thủ, tại bị phát hiện về sau lập tức bỏ chạy, cuối cùng là tại nguy cơ tiến đến trước chạy ra thang thiên. Về sau hắn lại ẩn nấp rồi một năm lâu, thông qua các loại biện pháp mới miễn cưỡng chạy trốn rồi viên kia tinh cầu. Tại Bắc Minh, hắn đã đã trở thành trọng đại tội phạm truy nã, lại không mảnh đất cắm rủi, suy đi nghĩ lại phía dưới, tụ tập rồi một nhóm người, r khoát đến toái loạn tinh vực làm hải tặc. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn còn không tiến rất là vô cùng hối hận. Nếu như lúc trước chính mình lại cẩn thận một chút, ít nhất không muốn là mình tự mình ra tay, làm sao về phần như thế. Tốt tiền đồ như vậy chôn rồi. Nói cách khác, hiện tại chính mình như thế nào cũng đã là cái tướng quân. Lúc ấy, hắn thế nhưng là quân đội từ từ bay lên một viên ngôi sao mới a. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về. Hồng Chi chú hùng dữ nghĩ đến, đổ một ly nước đá, mở rộng lấy thân thể, hắn kéo ra bức màn nhìn ra phía ngoài, cái này thuộc về thế giới của mình. Hắn và tuyệt đại đa số hải tặc bất đồng, hắn cũng không có ở tại căn cứ khu sinh hoạt, mà lại ở tại khu quân sự bên này. Hắn muốn thời khắc nhìn xem thuộc về thế giới của mình. Chi Chu tinh phòng ngự chi như vậy nghiêm mật cùng hắn lúc trước kinh nghiệm là phân không ra đấy, lần kia tuy lại để cho hắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng là lại để cho hắn học được cẩn thận. Quả nhiên, 10 năm đến, Hồng Chi Chu đoàn hải tặc có thể nói là phát triển không ngừng, phát triển coi như không tệ. Làm hải tặc có làm hải tặc chỗ tốt, chỉ cần thực lực đầy đủ, xem ai không vừa mắt liền đối với mọi người ra tay. Hồng Chi Chu đoàn hải tặc bình thường chuyên môn nhằm vào Bắc Minh thương đoàn, hơn nữa cũng không lưu người sống. Cực kỳ ngoan độc, bởi vì đây là trả thù. Ha. Hồng Chi Chu nhìn nhìn bên ngoài trống trải khu quân sự, đang chuẩn bị đi tiến hành mỗi ngày thông lệ rèn luyện, đột nhiên, hắn nhíu mày, cẩn thận nhìn về phía bầu trời. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, không có vật gì bên trên bầu trời, khí lưu tựa hồ có một chút bất mẹo, giống như là bị nóng rực nướng bình thường. Hơn nữa, mơ hồ còn có một chút kỳ dị thanh âm truyền đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Hồng Chi Chu lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng kéo qua chính mình y phục tác chiến mặc vào, đồng thời mở ra sở tạt thông tin dụng cụ, khống chế trung tâm, ta là Hồng Chi Chu. Do xét hệ thống có cái gì không phát hiện. Và anh, bên kia không có trả lời, trả lời hắn đấy là một tiếng kịch liệt nổ vang. Hồng Chi Chu chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng, địch tập kích, chói hai tiếng cảnh báo lập tức vang vọng toàn bộ căn cứ. Lúc Hồng Chi Chu lao ra chính mình ở lầu nhỏ lúc, thấy là bên ngoài một cái quái vật khổng lồ đang tại chậm rãi hiển lộ ra hình dạng. Chơi ạ, cái kia là chiến đấu hạm, hơn nữa là rất quái dị chiến đấu hạm, làm sao có thể, làm sao có thể sẽ có một chiếc chiến đấu hạm đột nhiên hàng lâm, tinh cầu phòng ngự hệ thống đâu? Ta tinh cầu phòng ngự hệ thống vì cái gì không có tổ chức bọn hắn cũng không có bất kỳ cảnh báo. Hồng Chi Chu trong nội tâm tràn đầy khó hiểu, thế nhưng là tại sự thật trước mặt, đây hết thảy đều lộ ra như vậy vô lực. Bốn đạo chùm tia sáng đồng thời từ cái tia phi thuyền khổng lồ bên trên bắn rơi, ngay sau đó, từng đạo thân ảnh liền xuất hiện ở dẫn dắt chùm tia sáng phía dưới, đó là từng đài cực lớn cơ giáp. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng hướng phía bốn phía phóng đi. Hồng Chi Chu cắn chặt hàm răng, hắn biết ngay tại lúc này chính mình không có khả năng bối rối, cái này dù sao là địa bàn của mình, mình cũng có đại lượng binh lực. Chỉ cần ứng đối thỏa đáng, cũng không phải là không có cơ hội. Hồng Chi Chu đoàn hải tặc đoàn viên đám sát thực coi như được với tinh huệ, đang nghe cảnh báo về sau, đã có không ít cơ giáp từ bốn phương tám hướng lao tới chuẩn bị nên đón địch. Nhưng mà, nên đón bọn họ, nhưng lại như là cùng giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Thiên Hỏa quân đoàn thứ nhất, thứ hai hai cái đại đội chịu trách nhiệm chủ công, thứ ba đại đội chịu trách nhiệm bổ sung đối trọng, thứ tư đại đội chịu trách nhiệm khu sinh hoạt. Phân công rõ ràng, tất cả kế hoạch tác chiến cũng đã dưới phát đến tiểu đội cấp độ, mỗi cái tiểu đội đều có chính mình muốn chấp hành nhiệm vụ mục tiêu. Nguyên một đám điểm cao bị thứ hai đại đội nhanh chóng công chiếm, để nhất đại đội dùng tiểu đội làm đơn vị phối hợp lẫn nhau, sát nhập bên trong căn cứ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Chi Chu hải tặc căn cứ đã biến thành một mảnh năng lượng xạ tuyến hải dương. Hồng Chi Chu cơ giáp cũng là màu đỏ đấy, hắn nhanh chóng hội hợp chính mình vài tên thủ hạ đắc lực, hướng phía một cái phương hướng liền sông ra ngoài. Tuy rằng không biết địch nhân là vào bằng cách nào, nhưng bọn hắn hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Lúc Hồng Chi Chu tận mắt thấy 78 tên phe mình cơ giáp sư bị đối phương một tiểu đội chỉ dùng không đến 10 giây liền tiêu diệt thời điểm, là hắn biết đã xong. Địch nhân thực lực mạnh vượt xa bọn hắn có khả năng thừa nhận phạm vi hiện tại chỉ có lao ra, mau chóng cùng ba khối hộ tinh hải tặc tụ hợp, bằng vào chiến hạm ưu thế mới có thể một lần nữa đoạt lại căn cứ. Bất quá hắn cũng biết loại ý nghĩ này là có chút ngây thơ đấy. Đối phương nếu như có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi đây, liền nhất định là vô cùng quen thuộc Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc tình huống, không có khả năng không có đối với chống đỡ ba khối hộ tinh thủ đoạn. Đúng lúc này Hồng Chi Chu thình lình chứng kiến một cái cực lớn quả cầu kim loại đang hướng phía cạnh mình bay nhanh chuyển động tới đây, ngăn lại hắn. Hồng Chi chú quát chói tai một tiếng, hắn cần có thời gian, vô luận như thế nào, chứ muốn chạy trốn đi ra ngoài rồi hay nói, tại trong căn cứ, hắn có một chiếc đi qua cải tạo tuần tra hạm, tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ cần có thể chạy đi thì có cơ hội đông sơn tái khởi. Tại tối loạn tinh vực, hắn nhân duyên vẫn là tương đối thật tốt, có mấy cái quen biết đoàn hải tặc, hiện tại hắn đã không chú ý được nhiều nữa. Chương 563, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hồng Chi Chu như thế nào cũng nghĩ không thông, những thứ này đột nhiên xuất hiện địch nhân là vào bằng cách nào, lại là như thế nào khống chế hắn tinh cầu phòng ngự hệ thống. Cái kia hao tốn hắn món tiền khổng lồ phòng ngự hệ thống rõ ràng một chút tác dụng đều không có. Trong nội tâm đã hận tới cực điểm, nhưng hắn vẫn như trước có thể gắng giữ tỉnh táo. Hộ vệ tại Hồng Chi Chu bên người sáu gã hải tặc, thao túng cơ giáp phóng tới cái kia cực lớn quả cầu kim loại. Bọn họ công kích từ xa kích quang nhau nhau rơi vào cái kia quả cầu kim loại bên trên, lại bị từng cái bắn bay. Vậy mà lên không đến nửa phần ngăn cản tác dụng. Sau đó bọn hắn liền chứng kiến cái kia quả cầu kim loại mặt ngoài đột nhiên sinh trưởng ra vô số sắc bén lưới rao sắc bén, quả cầu kim loại mãnh liệt bắn ra liền hướng phía phương hướng của bọn hắn và chạm đi qua, phanh phanh, hai đài cơ giáp bị lập tức đánh bay, trên không trung liền biến thành mảnh vỡ. cái kia quả cầu kim loại ẩn chứa lực lượng giống giống như núi cao. ngay sau đó, quả cầu kim loại mặt ngoài, từng đám cây vừa thô vừa to mũi khoan kim loại mãnh liệt bắn mà ra, còn lại mấy đài cơ giáp liền chống cự cơ hội đều không có, đã bị đinh trên mặt đất. ai nha, thật sự là yếu phát nổ. đường tiểu hú lên cái gì? quả cầu kim loại lần nữa bắn lên, lúc này đây, nó trên không trung nhanh chóng biến thân hóa thành chiến cơ, hướng phía Hồng chi chu phương hướng bay đi. Hồng Chi Chu quá rõ ràng, cái kia một thân màu đỏ cơ giáp so với bình thường cơ giáp rõ ràng tốt đẹp hơn. Đường Tiếu hạng gì dò hoạt, liếc thấy ra, vậy hẳn là ít nhất cũng là Đoàn Hải Tạc thủ lĩnh. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, cái kia đài màu đỏ cơ giáp biến mất, hơn nữa một điểm dấu vết đều không có để lại, như thế nào tìm không được. Đường Tiếu nghi hoặc hướng bên người Đường Mễ hỏi, hắn cái này tiểu đội phương thức tác chiến kỳ lạ nhất, bằng vào kim loại tổ hợp, 10 người tựa như nhất thể. Nếu bàn về tiểu đội tập đoàn sức chiến đấu, chỉ sợ ngoại trừ Vương Tổ bên ngoài thật đúng là không có mấy cái tiểu đội so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa đấy. Đường Mễ nghi ngờ nói, ta cũng không biết a, hẳn là có cái gì cơ quan a được rồi, chúng ta đi đối phó mặt khác đối thủ. Mỗi đánh tan một máy cơ giáp nhưng chỉ có một phần quân công đâu. Từ cơ giáp tổng số mà nói, Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc nếu so với Thiên hỏa Quân Đoàn thêm nữa, nhưng mà từ cơ giáp cấp bậc mà nói, bọn hắn nhưng khác biệt quá xa, quá xa. Hơn nữa, đang không có trước đó báo động trước dưới tình huống, đại đa số Hồng Chi Chu Đoàn Hải Tặc thành viên cũng còn tại khu sinh hoạt, căn bản chưa kịp mặc cơ giáp. Ngồi ở tinh cầu hệ thống phòng ngự trong phòng lái, Lam Tuyệt nhìn xem trước mặt trên màn hình thể hiện ra từng cái khu vực tình huống chiến đấu, không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Đây quả thực là một cuộc đơn phương đô sát. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, bài danh 10 thứ hạng đầu đoàn hải tặc chắc chắn sẽ có một ít sức chống cự đấy, chứ cũng đều đặc biệt cẩn thận. Hiện tại xem ra, hắn hay vẫn là xem thường Thiên Hỏa Quân đoàn sức chiến đấu. Hơn 10 cuộc chiến đấu đánh xuống, Thiên Hỏa Quân đoàn từng cái đại đội ở giữa phối hợp càng phát ra an ý dùng tiểu đội làm đơn vị quả nhiên là biện pháp tốt nhất. 10 đại cơ giáp là một tổ, mỗi một tổ ít nhất cũng có một vị đế cấp cơ giáp sư hoặc là một vị cựu cấp dị năng giả. Cái này là thiên hỏa đại đạo chính thức ưu thế. Cương đại dị năng giả cùng cơ giáp kết hợp về sau kinh khủng kia lực phá hoại trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hồng chi chu đoàn hải tập chống cự giống như là cắt lúa mạch bình thường nhau nhau ngã xuống. Rất nhanh lam tuyệt sở tạt thông tin dụng cụ trong liền truyền đến các loại báo cáo thanh âm. Một cái lại một cái trọng yếu khu vực bị chiếm lĩnh. Thợ kim hoàn có thể phát ra cầu viện tín hiệu sao? Kế toán viên cao cấp thanh âm truyền đến phát ra a. Lam tuyệt không chút do dự nói ra. Đúng lúc này, một chiếc phi thuyền đột nhiên không hề báo hiệu từ trong căn cứ bắn ra mà ra, thẳng đến không trung bay đi. Cơ hồ là trong nháy mắt sẽ xuyên qua rồi tầng khí quyển, hơn nữa vẫn còn gia tốc. Muốn chạy? Ngồi ở đại đế hào bên trong kế toán viên cao cấp khỏe miệng toát ra một tia khinh thường dáng tươi cười. Hai tay nhanh chóng tại trước mặt trên bàn phím đập. Hồng chi chu đoàn hải tập ngoài trụ sở một môn đường kính vượt qua 15 m mét sở tạt quỹ đạo pháo chậm rãi điều chỉnh vị trí. Tập trung, phóng ra. Anh, một đạo ngân bạch sắc quang mang lập tức phóng lên trời. Trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất. Cái kia vừa mới lao ra tầng khí quyển không xa tuần tra hạm lập tức đã bị ngân quang thôn phệ, biến mất vô tung vô tích. Hồng Chi Chu tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình một mực nhất ỉ lại tinh cầu phòng ngự hệ thống vậy mà thành chính mình tuyệt mệnh vũ khí. Cho đến chết vong một khắc này, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì địch nhân có thể vô thanh vô tức khống chế chính mình là quan trọng nhất vũ lực. Về phần kế toán viên cao cấp cái gọi là cầu viện tín hiệu, tự nhiên là chưa cái kia ba khối hộ tinh đấy, đó là thuộc về Hồng Chi Chu đoàn hải tặc cầu viện. Không lâu sau, ba khối hộ tinh phương diện từng chiếc từng chiếc chiến hạm bay lên nhanh chóng hướng phía chủ tinh bên này bay tới ba chiếc chiến đấu hạm 15 chiếc tuần tra hạm đây là hồng chi chu đoàn hải tặc hầu như toàn bộ vũ trụ chiến lược đáng tiếc nên đón bọn họ nhưng là tinh cầu phòng ngự hệ thống sở tạc quỹ đạo pháo mang đến từng đạo ngân quang cái này đủ để phòng ngự chủ lực hạm cấp bậc chiến hạm công kích tinh cầu phòng ngự hệ thống đúng là vẫn còn phát huy ra nó cường đại tác dụng Nhằm vào đấy nhưng là hồng chi chu đoàn hải tập chính mình tại tô tiểu tô trong kế hoạch ban đầu không có ý định muốn đồng thời công kích cái này bốn khối tinh cầu bởi vì phi thuyền số lượng không đủ đương nhiên Đều muốn toàn diện chiếm lĩnh cũng không là không được. Chỉ cần Lam Tuyệt, Luyện dược sư cùng Mỹ thực gia bọn hắn chịu toàn lực ra tay. Bọn hắn mỗi người đều có một mình chiếm lĩnh một cái hộ tinh năng lực. Thế nhưng đối với Thiên Hỏa quân đoàn mà nói, lại lên không đến cái gì rèn luyện tác dụng, cũng không phải là Tô Tiểu Tô muốn xem đến đấy. Thiên Hỏa quân đoàn tương lai đối thủ không có khả năng cũng như này nhỏ yếu, tựa như trước tại phong bạo tinh đối mặt cướp đoạt giả trận chiến ấy, sẽ không có dễ dàng như thế. Mỹ thực gia, Luyện dược sư, Lam Tuyệt, ba đại cường giả đồng thời ra tay, lúc này mới giết chết đầu kia mã thú, nói cách khác, lúc ấy còn có đánh Cái kia mẫu thu thực lực cũng đã có kiểu cấp đỉnh phong tả hữu cấp độ. Hơn nữa nhân loại bây giờ đối với cấp đoạt giả còn chưa đủ hiểu rõ. Cho nên, tại cấp đoạt giả chính thức tiến đến trước, tăng khả năng hơn luyện binh, tăng lên lẫn nhau phối hợp cùng chỉnh thể thực lực, mới có thể để cho thiên hỏa quân đoàn trong tương lai trong chiến tranh triển khai càng lớn tác dụng. Từ Lê Minh Hào giác khởi sướng đến cả trận chiến tranh chấm dứt, tổng cộng chỉ dùng 1 giờ. 3 chiếc chiến đấu hạm, 16 chiếc tuần tra hạng, hoàn toàn biến thành rồi vũ trụ bụi bặm. mà Hồng Chi Chu đoàn hải tặc cũng triệt để từ toái loạn tinh vực bị quét sạch. Hồng Chi Chu cơ giáp quân đoàn toàn quân bị diệt chiếm lĩnh hoàn thành. bất quá, hồng chi chu đoàn hải tặc so với trong tưởng tượng muốn nghèo khó, tàng bảo khố trong đồ vật so với sa mạc phong bạo đoàn hải tặc muốn thiếu rất nhiều. hiện nhiên là đem tiền nhiều hơn đều gia nhập vào đoàn hải tập kiến thiết trong. bất quá, chọn vẹn tinh cầu phòng ngự hệ thống hay vẫn là giá cả xa xỉ đấy. ban đầu cái đồ vật này thể tích quá lớn, rất chiếm diện tích phương. lam tuyệt là ý định bỏ qua đấy. nhưng mà, một vị nhiếp ảnh gia vung tay lên, tiêu câu khiêng đi. vậy phần chứa đựng địa phương, dĩ nhiên là không nói chơi rồi. có thiên hạ hôm nay mạnh nhất không gian hệ dị năng giả tại một điểm không gian tính là cái gì? Tháo rỡ tinh cầu phòng ngự hệ thống trọn vẹn dùng cả ngày thời gian, đồng thời cũng hoàn thành đối với nơi này quét sạch. Thiên hỏa quân đoàn căn bản không chấp nhận đầu hàng, hải tặc trong chiến đấu toàn quân bị diệt, không có người sống. Trận này chiến dịch là lần này thiên hỏa quân đoàn xuất chinh sau chính thức trên ý nghĩa một cuộc đại thắng, tựa như sách giáo khoa bình thường thắng lợi, bằng trả giá thật nhỏ, thời gian ngắn nhất đạt được cả trận chiến tranh thắng lợi, thậm chí chưa cho đối thủ quá nhiều chống cự cơ hội. Truy cứu nguyên nhân vẫn còn là thẩm thấu hai chữ bên trên. Nếu như không có lam tuyệt thẩm thấu. Trước tiên khống chế được tinh cầu phòng ngự hệ thống, như vậy sẽ không có đại đế hảo trực tiếp đắp xuống. Hồng Chi Chu đoàn hải tặc cũng không trở thành như vậy trở tay không kịp, liền cung dạng phản kích cũng không có tổ chức. Không thể nghi ngờ, với tư cách đoàn trưởng Lam Tuyệt được ghi công đầu. Đại đế hảo dễ ở số 1 lạng Yên ly khai Chi Chu tinh khu vực, tiếp tục hướng mục tiêu kế tiếp thẳng tiến. Liền chiến thắng liên tiếp, thiên hỏa quân đoàn khí thế đã tăng cao rồi đỉnh. Loại này thời điểm, Tô Tiểu Tô am hiểu nhất đúng là dội nước lạnh. Sĩ khí rất trong yếu, nhưng quá mức vang dội liền biến thành tự đại. Mỗi một lần chiến đấu về sau, nàng đều tự mình mang theo tất cả chiến sĩ phụ bản, giảng giải trong chiến tranh mọi người phạm sai lầm, đương nhiên, cuối cùng vẫn là sẽ khẳng định mọi người thành tích. Tiếp theo một tháng, đại đế hào cùng dẹp ở số một bắt đầu ở toái loạn tinh vực bên trong tung hành bệ lễ, đến mức một cái lại một cái đoàn hải tặc bị thanh lý. bất quá thiên hỏa quân đoàn xuất hiện bí mật cũng dần dần bị phát hiện rồi. dù sao nhiều như vậy đoàn hải tặc biến mất, nhất là một ít cỡ lớn đoàn hải tặc lẫn nhau giữa đều cũng có liên hệ đấy, hay vẫn là đưa tới toái loạn tinh vực bên trong khắp nơi chú ý, nhất là nguyệt ma đoàn hải tặc phương diện, toái loạn tam tinh. Nguyệt Ma Tinh, những người này rốt cuộc là ở đâu ra? Xuất quỷ nhập thần ấy, căn cứ điều tra của chúng ta đã có hơn 20 cái đoàn hải tặc liên lạc không được rồi. Rất có thể là gặp không may bọn họ đột thủ. Bọn người kia hắc ăn hắc vậy mà đến địa bàn của chúng ta đã đến. Một gã thân hình cao lớn, mắt lộ ra hung quang hải tặc mặt lộ vẻ dữ tợn nói, hắn là một viên lớn đầu trọc, nhưng lại có một thanh màu đỏ thắm dâu quai nón, hết sức bắt mắt. Tại hắn trước người, ngồi ngay ngắn lấy một người. Người này dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, sắc mặt nhưng có chút trầm Nếu như Lam Tuyệt ở chỗ này, Liên nhất định sẽ nhận ra trước mắt vị này đúng là Lão Bằng Hưu của hắn Giáo Hoàng toàn Thành Cáo Tử Thiên sứ Gabriel sáu đại thiên sứ trưởng một trong Gabriel hai mắt nhíp lại nhiều như vậy đoàn hải tặc bị kia đánh tan lai giả bất tiện Hồng hồ Tử có hay không kỹ lưỡng hơn tin tức Hồng hồ Tử nói căn cứ trước mắt chúng ta lấy được tin tức chỉ có lần trước bờ lách vài đảo đoàn hải tặc có một người sống sót bái kiến bọn hắn những thứ này người từ ngoài đến dùng cơ giáp lên đất liền tác chiến là chủ phi thuyền của bọn hắn tựa hồ có sẵn ẩn hình năng lực đáp xuống về sau Đại lượng cơ giáp sư sẽ tập kích tác chiến, sức chiến đấu rất mạnh, tại rất ngắn trong thời gian có thể hoàn thành phá hư, cho nên chiếm lĩnh căn cứ. Cũng bởi vì phi thuyền của bọn hắn bản thân có sẵn ẩn hình năng lực, cho nên hầu như không có đoàn hải tặc cùng bọn họ tiến hành qua vũ trụ tác chiến. A, đúng rồi, bọn họ cơ giáp sư giống như trên cơ giáp đều có được hỏa diễm tiêu chí. Chẳng qua là màu sắc bất đồng mà thôi. Hỏa diễm tiêu chí. Gaberzy mày nhăn lại. Chương 564, mục tiêu toái loạn tam tinh. Hắn và những hải tặc này muốn cũng không giống nhau, có thể ẩn hình phi thuyền Ý vị như thế nào? Có nghĩa là đối phương trên phi thuyền rất có thể trang bị chân quý ẩn hình bảo thạch. Đây chính là cấp độ S, năng lượng bảo thạch trong cao quý nhất vài loại. Đương nhiên, hiện tại đã bị Hải thần nước mắt vượt qua. Hơn nữa, có thể mang theo nhiều như vậy cơ giáp sư, ít nhất cũng có thể là chiến đấu hạm trở lên cấp bậc. Hắn không thể không nghĩ tới chủ lực hạm, nhưng toé loạn tinh vực nội bộ địa hình phức tạp, chủ lực hạm thể tích quá mức khổng lồ, tại toé loạn tinh vực bên trong căn bản không có cách nào khác trôi chạy phi hành. Hỏa diễm dấu hiệu, tại hắn trong ấn tượng, cũng không có gì thế lực cường đại là có được hỏa diễm dấu hiệu đó a. Hồng hồ Tử, người thấy thế nào? Gabriel En dò hỏi. Cái này Hồng hồ Tử vốn là Toái loạn tinh vực đệ nhị đại đoàn hải tặc đoàn trưởng, nhưng từ khi giáo hoàng tòa thành triệt để khống chế Nguyệt Ma đoàn hải tặc về sau, liền đem xung quanh mấy hải tặc đoàn cũng đều thu nạp và tổ chức biên chế rồi, trở thành một cỗ thống nhất lực lượng. Hiện tại Toái loạn tam tinh hoàn toàn đều tại giáo hoàng tòa thành dưới sự khống chế. Giáo hoàng tòa thành bản thân là một dị năng giả tổ chức, vừa không có sa mạc gỗ bị tập đoàn khổng lộ như vậy tài lực, bọn hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp thành lập quân đội của mình. Nhưng mà. Tại đây toé loạn tinh vực việc không ai quản lý khu vực liền không ai có thể quản được rồi bọn họ. Giáo Hoàng Tòa Thành chính mình cũng sẽ không thừa nhận cái gì. Giáo Hoàng Tòa Thành tài nguyên cùng thực lực, tăng thêm nơi đây hải tặc, tổ chức một chi hạm đội không có vấn đề gì cả. Mặc dù không có cỡ lớn chiến hạm, nhưng nơi đây nhưng có thể vì Giáo Hoàng Tòa Thành xây dựng một cái lợi ích dây xích. Hoàn thành lợi ích chuyển vận, đồng thời cũng là một chi không nhỏ thực lực. Giáo Hoàng Tòa Thành quang minh phía dưới âm u, cũng có thể chuyển di đến nơi đây. Lúc trước lại để cho Tô Tiểu Tô ở chỗ này, tổ chức chính là cái này ý tứ. Ai biết Tô Tiểu Tô nổi lên độc lập ý niệm trong đầu, lúc này mới bị Giáo Hoàng Tòa Thành bắt đi. Hiện tại, phái Loạn Tam Tình đã hoàn toàn tại dưới sự khống chế, Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc thực lực cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Giáo Hoàng Tòa Thành hết sức coi trọng, cho nên trực tiếp đem Gaberji phái tới đây, tọa chấn ở chỗ này để tránh lại xảy ra vấn đề. Dù sao, những hải tặc này đều là kiến phong sử đà, gia hỏa, đều muốn để cho bọn chúng trung tâm, cần không chỉ là lợi ích, còn có lực lượng. Hưng Hồ từ nói, mỗi qua một đoạn thời gian, trung quy xuất hiện một cốt như vậy thế lực. Hagan Hạp Nha, quá thường gặp chỉ có điều, lần này bọn người kia bàn tay được hơi dài, hiện tại làm cho Toái loạn tinh vực mỗi người cảm thấy bất an. tiếp tục như vậy nữa, những người này nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công đấy. cho nên chúng ta căn bản không cần sốt ruột. hơn nữa, từ đối phương trang bị đến xem, hẳn là căn bản cũng không phải là cái gì thuần túy đoàn hải tặc, không chừng là phương nào ủng hộ đâu. ta đề nghị, dùng bất biến ứng và biến, yên lặng theo dõi kỳ biến là được. bọn hắn chẳng lẽ còn dám đánh chúng ta chủ ý hay sao? Gaborian hai mắt híp lại, hài lòng nhẹ gật đầu. cái này Hồng Hô hồ Tử biểu hiện ra nhìn qua thập phần hào phóng. Nhưng trên thực tế lại tâm tư kín đáo, lúc trước bị Tô Tiểu Tô một mực gắp chế, chủ yếu là bởi vì thực lực vấn đề. Tại đầu não phương diện, nhưng là vô cùng linh quang. Hiện tại Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc quyền chỉ huy đều giao trong tay hắn. Hồng Hồ Tử là người thông minh, đương nhiên biết cùng giáo hoàng tòa thành hợp tác chỗ tốt, cho nên Gaberzien một chút cũng không sợ hắn làm phản. Vạn nhất bọn hắn to gan lớn mật đến đánh chủ ý của chúng ta đâu? Gaberzien thản nhiên nói. Hồng Hồ Tử trong mắt hung quang lóe lên, vậy để cho bọn họ tới phải đi không được. Nguyệt Ma Đoàn Hải tạc toán loạn tinh vực mạnh nhất danh sưng cũng không phải là nói không đấy. Gaborian nở nụ cười, không thể không đề phòng người. Ngươi hay là muốn làm một ít công tác chuẩn bị? Hồng hồ Tử hạc hạc cười cười, Gaborian đại nhân, ngài yên tâm, sự tình liên quan các minh đệ an nguy, ta tuyệt sẽ không chủ quan đấy. A, đúng rồi, ngài lần trước nói tinh cầu quỹ đạo pháo lúc nào đến a? Chúng ta toái loạn tam tinh đều là tiêu chuẩn đại hành tinh, hơn nữa thích hợp nhân loại sinh tồn, cần toàn bộ phương vị phòng hộ. Gaborian tức giận, ngươi coi tinh cầu quỹ đạo pháo là rau cải trắng sao? Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Phái loạn Tam Tinh Tinh Cầu quỹ Đạo Pháo cộng lại đã có 120 cửa, ngươi còn không biết dừng. Coi như là một cái chỉnh biên vũ trụ hạm đội đến đây, cũng đủ để ngăn cản trong chốc lát. Hưng Hồ Tử cười hắc hắc, nói, phòng Ngự Vũ Khí hư, ai sẽ ngại nhiều đâu? Ngài xem." "Được rồi." Gạp Bơ vẫy vẫy tay, "Còn có 10 cửa, mấy ngày nữa đi ra, ngươi lắp đặt tại chủ tinh lên đi." "Bất quá, đây đã là cuối cùng 10 cửa. Nhiều hơn nữa, ta cũng không nên hướng giáo hoàng miệng hạ nói rõ. Còn có, ta đưa tới những người kia, các ngươi phải cẩn thận chăm sóc." Nhất định không thể xảy ra chuyện không may, hiểu chưa? Vâng, ngài yên tâm. Gaberzien đứng người lên, nói, "Ta đi tu luyện, cho ngươi làm sự tình lên một lượt tâm điểm. Đồng thời cũng nhiều thu thập cái kia có hỏa diễm tiêu chí đoàn hải tặc tư liệu." "Vâng." Đưa mắt nhìn Gaberzien rời đi, hồng Hồ tử khỏe miệng toát ra một tia khinh thường, trong nội tâm âm thầm đoán thầm, một cái tiểu bạch kiểm, biết cái gì? Đây là hải tặc thế giới. Đại đế hảo, tắt chiến phòng họp. Thật sự sẽ đối toé loạn tam tinh ra tay. Mỹ thực gia như mày, nhìn xem Lam Tuyệt cùng Tô Tiểu Tô hỏi. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, phía trước chiến đấu đều là đối với quân đoàn mài rũa, nhưng địch nhân thực lực trên lệnh quá xa. Từ vừa bắt đầu, thoái loạn tam tinh liền là mục tiêu của chúng ta, chỉ có đánh tan bọn hắn. Lần này rèn luyện mới xem như nhận được tốt nhất hiệu quả. Tay đua xe nói, nhưng mà, thoái loạn tam tinh cùng chúng ta trước đối phó đoàn hải tặc đều không giống vậy. Cái này ba khối hành tinh dựa theo quỹ đạo vận hành, thủy trung bảo trì kỳ giác xu thế. Cùng nhau trông coi. Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc tại nhập thôn tính rồi chung quanh đại lượng Đoàn Hải Tặc về sau tổng binh lực đã vượt qua ba vạn, thực lực rất mạnh đều muốn chiến thắng bọn hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình chúng ta dù sao nhân thủ cùng phi thuyền đều quá ít Lam Việt nói đúng vậy nếu như chính diện đối kháng chúng ta khẳng định chiếm không đến Tiên Y nhưng mà chúng ta Thiên hỏa quân đoàn từ xây dựng cái ngày đó lên mục đích cũng không phải là muốn chính diện đối địch cho nên ta mới có thể nói nhằm vào Toái loạn Tam Tinh một trận chiến này mới thật sự là kiểm nghiệm thực lực chúng ta chiến đấu cà phê sư nói ta tán hành. lần này cũng nên chúng ta thứ ba đại đội cùng thứ tư đại đội cùng một chỗ bày ra dưới thực lực Tô Tiểu Tô nói lần này không chỉ là thứ ba thứ tư hai cái đại đội muốn tiến hành thẩm thấu nhiệm vụ chúng ta toàn thể bốn cái đại đội toàn bộ muốn tiến hành thẩm thấu. địch mạnh mẽ ta yếu nhất là tại số lượng bên trên tuyệt đối hoàn cảnh xấu để cho chúng ta quyết không có thể nào cùng đối phương cứng rắn va chạm chỉ có tại tinh cầu mặt ngoài tiến hành tiếp xúc chiến mới là chúng ta am hiểu nhất đấy là quan trọng nhất hay vẫn là thành lập tại chính sát điều kiện tiên quyết chính sát rõ ràng động thủ lần nữa nhất là muốn chính sát rõ ràng đối phương binh lực bố trí lam việt khẽ gật đầu bày tỏ chính mình nhận đồng tô tiểu tô quan điểm Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc hiện tại sát thực rất mạnh, tổng binh lực đã đạt đến toái loạn tinh vực hải tặc trong lịch sử cường đại nhất trình độ. Chưa bao giờ có một hải tặc đoàn có thể có được hơn vạn đài cơ giáp trên trong tàu chiến hạm loại này quy mô. Nhưng mà, trong này cũng sẽ có rất nhiều vấn đề tồn tại. Tô tiểu Tô nói lý ra cùng Lam Tuyệt đã từng nói qua, từ khi lúc trước nàng đi rồi, Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc liền bắt đầu xảy ra vấn đề, giáo hoàng tòa thành tuy rằng bằng vào cường lực thủ đoạn đã lấy được quyền khống chế, hơn nữa tại tiếp theo trong một thời gian ngắn thu nạp rồi xung quanh tất cả lớn nhỏ phần đông đoàn hải tặc, hoàn toàn nắm giữ toái loạn tam tinh. Nhưng mà Bọn hắn không chế toé loạn tam tinh thời gian dù sao còn thiếu, xa xa chưa nói tới trường hợp. Hơn nữa, giáo hoàng tòa thành người chủ trì đều có cái bệnh chung, cái kia chính là tự cho mình rất cao. Dưới loại tình huống này, toé loạn tinh vực mặt ngoài nhìn qua bền chắc như thế mà, trên thực tế lại cũng không là có chuyện như vậy. Toé loạn tam tinh bên trong, tất cả lớn nhỏ mười mấy chi đoàn hải tặc cũng không có lẫn nhau lệ thuộc quan hệ, làm theo ý mình. Lớn đoàn hải tặc sát thực cường đại, nhưng nhỏ đoàn hải tặc chưa hẳn liền chịu phục, chớ nói chi là trong đó có mấy chi đoàn hải tặc thực lực cũng rất mạnh rồi. Bởi vậy Đều muốn tập kích toé loạn tinh vực liền cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần bắt lấy đối phương bạc yếu chút ít, cái này chia rẽ chưa hẳn sẽ không có đánh tan khả năng. Lúc này đây, Thiên Hỏa quân đoàn không thể như trước luyện binh tựa như tác chiến, mà là muốn chính thức mà toàn lực ứng phó. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Lam Tuyệt mới đặc biệt coi trọng. Một trận chiến này có thể hay không đạt được thắng lợi, là nghiệm chứng Thiên Hỏa quân đoàn thực lực chân chính trọng yếu nhất. Bởi vì Tô Tiểu Tô vừa mới cứu đi nàng Nguyên Lai những thuộc hạ kia không lâu, bởi vậy, đối với toé loạn tam tinh tình huống hiện tại xem như tương đối hiểu rõ, chế định tính nhắm vào chiến thuật chỉ cần vận dụng thỏa đáng thì có tương đối cơ hội. Phái loạn tam tinh bởi vì bản thân cũng không phải là bền chắc như thép, cho nên tuy rằng đều có tinh cầu phòng ngự hệ thống, nhưng muốn nói phòng ngự nghiêm mật trình độ, muốn so với thiên hỏa quân đoàn tiêu diệt hồng chi tru đoàn hải tặc sai rồi. Nhiều loại phi thuyền thường xuyên sẽ xuyên thẳng qua tại tinh cầu giữa, cũng không có điện từ vòng bảo hộ, cái kia rủ sao quá phiền toái. mười mấy hải tặc đoàn phi thuyền đâu rồi, từng cái đều tiến hành loại bỏ, hao phí năng lượng quá lớn. Phái loạn tam tinh vốn là thích hợp nhân loại sinh tồn, tại đây là cả tinh cầu đều bị toàn diện khai thác. Điều này cũng làm cho cho Lam Tuyệt bọn hắn đầy đủ cơ hội. Như đại đế hào loại này quy mô phi thuyền đều muốn hoàn toàn không bị phát hiện đáp xuống trên tinh cầu hiển nhiên là không thể nào đấy, kia khổng lồ năng lượng chấn động, coi như là tại ẩn hình trạng thái xuống, tiến vào tầng khí quyển hay vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện. Zeus số 1 vào lúc đó liền hiện ra giá trị của nó chỗ rồi. Zeus số 1 khéo léo hơn, hơn nữa các phương diện đã tốt muốn tốt hơn, cảm âm nhỏ nhất. Chỉ cần cẩn thận một chút thì có trộm nhập tinh cầu cơ hội. Như thế mấy lần, là có thể tận khả năng hơn vận chuyển thiên hỏa quân đoàn người đến toé loạn tâm tinh. Bá loạn tam tinh cùng nhau trông coi, hơn nữa ba khối tinh cầu lớn nhỏ không sai biệt nhiều, chủ tinh tuy rằng lớn hơn một ít, mặt khác hai viên hành tinh cũng có kia hai phần 3 lớn nhỏ. Cho nên, đối phó chi chu tinh phương pháp xử lý ở chỗ này cũng được không thông. Chỉ có ba khối tinh cầu toàn diện tầm đấu, hơn nữa hoàn thành công thành mới được. Tại binh lực bên trên mà nói, Thiên Hỏa quân đoàn cũng có chút giật gấu vá vai, nghèo rất ngồng tây rồi. Chương 565, đem một viên tinh cầu biến thành ảnh trụ. Tô tiểu Tô lông mày cau lại, nói, muốn chỉ có thể là tránh cho thương vong chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất trước chiếm lĩnh bãi loạn tam tinh trong chủ tinh đối với chỗ đó ta cũng quen thuộc nhất hơn nữa chỗ đó cũng tụ tập nguyệt ma đoàn hải tặc mạnh nhất sức chiến đấu chỉ cần đưa bọn chúng đánh tan chúng ta liền đã lấy được một nửa thắng lợi hiện tại chúng ta muốn đối mặt vấn đề là mặt khác hai viên trên tinh cầu cũng đô lấy đại lượng chiến hạm đồng thời còn có tinh cầu phòng ngự hệ thống coi như là chúng ta có thể chiếm lĩnh chủ tinh mặt khác hai viên tinh cầu toàn bộ do chiến hạm hướng chúng ta phát động công kích mà nói chúng ta hay vẫn là rất khó ngăn cản bọn họ tinh cầu phòng ngự hệ thống đủ để cùng chủ tinh tinh cầu phòng ngự hệ thống l N nhau chi tiêu. Tay đua xe nhẹ gật đầu, nói: "Ta cũng không đề nghị binh lực phân tán, chúng ta ban đầu nhân thủ tiểu ít đi, một khi binh lực phân tán thì có bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận khả năng. Bởi như vậy, chúng ta liền nguy hiểm." Tô Tiểu Tô nói: "Ta cũng là lo lắng điểm này. Binh lực không đủ, chủ công lực lượng sẽ chịu ảnh hưởng. Chủ tinh phương diện phòng ngự là ta lúc trước thành lập đấy, áp dụng tầng tầng bố trí phòng vệ phương thức, một tầng bị đánh tan, còn có tầng thứ hai phòng ngự. Tầng tầng lớp lớp, tất khả năng kéo dài đối thủ tiến công thời gian, coi như là chúng ta có thể thông qua thẩm đấu." Từ trong ra ngoài công kích, cũng cần có thời gian cùng đầy đủ binh lực. Hơn nữa nhất định không thể để cho đối phương chiến hạm toàn bộ lên không, nói như vậy, đại đế hào cùng rẻ ở số 1 tuy rằng không sợ, đối với chúng ta tại mặt đất chiến các chiến sĩ sẽ rất khó lui lại đã trở về. Người pha rượu nói, nói cách khác, gia nhập chúng ta công kích chủ tinh, liền cần phải có mặt khác lực lượng đến kiềm chế mặt khác hai viên tinh cầu, chờ chúng ta tan rã rồi chủ tinh lực lượng về sau, dựa vào chủ tinh tinh cầu hệ thống phòng ngự, chí ít có cùng mặt khác hai viên tinh cầu đối kháng khả năng. Tô tiểu Tô nói, không chỉ có như thế, Một khi chủ tinh bị chúng ta đánh tan, mặt khác hai viên trên tinh cầu những cái kia nhỏ đoàn hải tặc căn bản cũng không đồng lòng, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là chạy trốn, mà không phải cùng chúng ta liều mạng. Hải tặc không phải là quân chính quy, một khi chính diện trên chiến trường bị đánh tan, sĩ khí tiêu tán sẽ phi thường nhanh. Cho nên chúng ta chỉ cần có thể đánh hạ chủ tinh, hơn nữa ổn thủ một đoạn thời gian. Hơn nữa đại đế hào bên ngoài tới lui tuần tra, mặt khác đoàn hải tặc không công tự tan. Người pha rượu nói không sai, chúng ta bây giờ cần đấy là ở chúng ta chủ công chủ tinh thời điểm có lực lượng đủ mức trước chỉ mặt khác hai viên tinh cầu. Dùng đại đế hào tốc độ cùng lực công kích, toàn diện công kích dưới tình huống, kiềm chế một viên tinh cầu không có vấn đề. Nhưng một viên khác, ta bây giờ còn không thể tưởng được biện pháp tốt. ở số một lực công kích không đủ khả năng, nhưng lại muốn lưu tới tiếp ứng mọi người, không thể gia nhập vào trên chiến trường. Lam tuyệt như mày nói, nếu không ta mang theo vương tổ đi tới. Hơn nữa mỹ thực ra, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Sắc thực bằng vào bọn họ ba cái sức chiến đấu, nếu như tận lực muốn tiến hành phá hư mà nói, kia lực phá hoại mạnh, tuyệt đối đủ để giữ chân một cái tinh cầu lực lượng phòng ngự. Mỹ thực ra là chúa tế giả, Lam Tuyệt cùng luyện dược sư đều có thể phát huy ra cựu cấp đỉnh phong tu vi, hơn nữa có thần kiếm phụ trợ, coi như là trực diện chiến hạng, cũng không sợ cái gì. Tô Tiểu Tô nói, ta cân nhắc qua loại tình huống này, nhưng chủ tinh phương diện, địch nhân thực lực mạnh phi thường, hơn nữa rất có thể có giáo hoàng tòa thành cường giả toa chấn, tuy rằng thực lực của chúng ta cũng không yếu, nhưng chỉ sợ bị đối phương kiềm chế. Dù sao cũng là bọn họ sân nhà, một khi bị giữ chân, bị đối thủ vây công, như vậy, chúng ta rất có thể liền nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta xuất hiện nhất định được thương vong này tiêu so sánh phía dưới rất có thể sẽ ở thời gian ngắn bên trong tan vỡ đến lúc đó sẽ thất bại thảm hại cho nên ta cho rằng hay là muốn bàn bạc kỹ hơn thật sự không được trước hết công kích một viên phụ tinh đem đánh tan sau nhanh chóng rút lui khỏi lại để cho nguyệt ma đoàn hải tặc ở vào khẩn trương trạng thái chúng ta lại tìm cơ hội nếu như thật sự không có cơ hội mà nói liền trở về hay là muốn an toàn đệ nhất không phải là một viên tinh cầu sao có cái gì tốt xoắn xuýt đấy giao cho ta tốt rồi đúng lúc này một cái lười biếng thanh âm vang lên chỉ thấy còn buồn ngủ Lạc Tiên Nghi không biết từ chỗ nào vào, đi đến bên cạnh bàn rất tùy ý ngồi xuống. "Mẹ, ngài cái này là?" Lam Tuyệt Nghi hoặc nhìn Lạc Tiên ni "Lạc Tiên Nghi tức giận, như thế nào? Ta cũng không phải là Thiên Hỏa quân đoàn một phần tử sao? Chẳng với các ngươi ngồi lâu như vậy phi thuyền, lão nương cũng muốn hoạt động một chút gân cốt. Khi trở lại cho ta một viên tinh cầu là được, ta chịu trách nhiệm giữ chân bọn hắn." Lam Tuyệt hỏi dò, "Ngài muốn làm như thế nào?" Lạc Tiên Nghi dù sao cũng là có chút sai sót đấy, suy nghĩ của nàng cùng người bình thường hơi có bất đồng Sự tình liên quan thiên hỏa quân đoàn hơn ngàn người an nguy, Lam Tuyệt cũng không dám mạo muội đáp ứng nàng. Vạn nhất ngoại trừ vấn đề gì, vậy cũng chính là tai nạn." Lạc Tiên Mi thản nhiên nói, "Bắt nó biến thành ảnh chụp không được sao? Chờ các ngươi giải vò đã xong, lại phong xuất, đem, đem một viên tinh cầu biến thành ảnh trụ Lam Tuyệt mở to hai mắt nhìn, liền tiếng nói cũng thay đổi. Tô Tiểu Tô trợn mắt há hốc mồm, tay đua xe sợ tới mức ngoài miệng ngậm xì gà đều rất xuống, cà phê sư tay run lên, trên tay cà phê trực tiếp chiếu vào rồi hắn quần trắng bên trên. Chỉ có người pha rượu tốt một chút lại để cho nước miếng xả đến kịch liệt ho khan mỹ thực ra bộ mặt cơ bắp tại run rẩy luyện dược sư căn bản là không có ở nàng không tham dự chế định kế hoạch tác chiến chỉ biết đi hoàn thành kế hoạch mẹ ngài ngài xác định đó là nhân loại có thể hoàn thành chuyện này sao lam tuyệt thật vất vả mới thở gấp qua khí đến hỏi dò lạc tiên ni tức giận hôn tiểu tử dám nói mẹ ngươi không phải người ngươi hay vẫn là không phải là con của ta rồi hả không phải là một viên tinh cầu sao nếu là ngươi cái kia ma quỷ lao phụ tại một mình hắn có thể nhẹ nhõm đem cái này ba cái tinh cầu đều bóc nát Ngươi cho chúng ta thành danh nhiều năm như vậy là bất tài ăn đi ra đấy sao? Điểm ấy chuyện nhỏ tính là cái gì? Trong vòng 3 canh giờ, các ngươi giải quyết chủ tinh là được rồi. Phụ tinh giao cho ta một viên. Bất quá, trời cao có đức hiếu sinh, các ngươi ít tạo sát nghiệt, ngoại trừ hải tặc bên ngoài, loại này trên tinh cầu còn sinh hoạt lấy rất nhiều tương quan nhân viên, cũng không cần phải đều giết. Hơn nữa, ta cũng chỉ sẽ giúp các ngươi vây khốn bọn hắn, sẽ không tham dự giết chóc. Chúa tể giả, nhất là đến rồi nàng cái này cấp độ Chúa tể giả, nhưng thật ra là rất ít động thủ đấy, lại càng không nguyện ý sát sinh. Bởi vì bọn họ cái này tầng cấp thực lực quá mạnh mẽ, một khi sát sinh quá nhiều, có vị ngày hợp tối tâm bên trong, pháp tắc chi lực sẽ trực tiếp tìm được trên người của bọn hắn. Tựa như thượng cổ thời đại tu tiên giả gặp được thiên kiếp giống nhau. Lúc tuổi còn trẻ tuyệt đế chính là sát nhiệt quá nặng, cho nên đến rồi lúc tuổi già, lúc này mới ẩn cư đứng lên, tẩy rửa tâm linh, đồng thời cũng là tiêu mất sát nhiệt. Lam Tuyệt nuốt xuống một hớp nước miếng, tay đua xe đã nhịn không được nói, "Aji, không, ta cũng cứ gọi là ngài mẹ được hay không được?" "Thực cho ngài quỷ." Lạc Tiên Mi tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc. Có thể không phải là người nào đều có thể coi như ta nhi từ đấy, ngươi phỉ khí quá nặng. Ta cũng không ưa thích. Tốt rồi, mặt khác các ngươi tiếp tục a, ta trở về ngủ tiếp rồi, hành động thời điểm bảo ta một tiếng là được rồi. Nói xong câu đó, vị này rung động toàn trường nhiếp ảnh ra liền như vậy thức tha tiêu sái rồi. Tay đua xe quay đầu nhìn về phía mỹ thực gia, nhịn không được nói, "Ta nói mỹ thực gia, ngươi xem một chút người ta, đều là chúa tể giả, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy đâu?" Ta. Mỹ thực gia lập tức cảm thấy ngực nhẫn nhịn cầu khí, có thể hắn thật đúng là nói không nên lời cái gì phản bác cũng không phải là sao, luận thực lực, luận tu vi, luận năng lực, hắn và nhiếp ảnh gia trên lệnh đều thật sự là thực sự quá xa rồi. cho dù là bản thân chính là chúa thể giả, hắn cũng không nghĩ tới một vị chúa thể giả thực lực lại có thể đạt tới phong ấn tinh cầu trình độ. đã liền hắn đối với lạc tiên ni đều tràn đầy chờ mong, muốn xem nhìn nàng là như thế nào phong ấn một viên tinh cầu đấy, nhưng lại có thể phong ấn 3 giờ lâu. lam tuyệt đứng dậy, hướng tô tiểu tô nói, ngươi một lần nữa chế định kế hoạch a, ta muốn yên tĩnh, ta cũng muốn yên tĩnh. mỹ thực ra đi theo đứng dậy. Cà phê sư nhìn mình nhiễm lên rồi cà phê con trắng, khóc không ra nước mắt mà nói, yên tĩnh là ai?" Trở lại gian phòng của mình, Lam Tuyệt khoanh chân ngồi vào trên giường, tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, hướng Quân Vĩnh Dạ phát ra kêu gọi. "Vĩnh Dạ?" "Hả?" Quân Vĩnh Dạ thanh âm vang lên, Lam Tuyệt trên người cũng tiếp theo xuất hiện một tầng nhàn nhạt hư mang. Cùng Lam Tuyệt dung hợp về sau, hạng tiên kiếm lực lượng ngay tại trong cơ thể hắn lâm vào trạng thái ngủ say, chỉ có hắn tận lực điều động thời điểm mới có thể xuất hiện, mà Quân Vĩnh Dạ cái này kiếm linh cũng là như thế. Trừ phi cảm nhận được Lam Tuyệt có nguy cơ tồn tại, Nếu không hắn cũng sẽ ở hãm tiên kiếm nội tu luyện, cô động thần trí của mình. Tựa như Lam Tuyệt bây giờ còn xa xa không cách nào phát huy ra hãm tiên kiếm uy năng giống nhau, với tư cách kiếm linh nó, trên thực tế cũng đồng dạng không cách nào đem hãm tiên kiếm toàn bộ lực lượng điều động đi ra. Chỉ có hắn và Lam Tuyệt cùng chung trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có thể phát huy hãm tiên kiếm uy lực. Hai cái này là hỗ trợ lẫn nhau đấy. Lam Tuyệt đem vừa mới nhiếp ảnh ra mà nói giảng thuật một lần. Thật sự khả năng sao? Một vị không gian hệ chúa thể giả lại có thể phong ấn một viên tinh cầu. Lam Tuyệt khiếp sợ nói: Trước hắn thật sự bị lạc tiên nghi hù đến rồi, cái này hoàn toàn phá vỡ rồi hắn đối với dị năng cùng với pháp tắc nhận thức. Quân vĩnh dạ trầm ngâm nói, nàng nếu như nói như vậy, hẳn là là cũng được. Về phần nàng làm như thế nào, ta cũng không biết. Nhân loại tiềm năng là vô cùng tận đấy. Gia nhập có một ngày, ngươi có thể phóng thích ham tiên kiếm 5% trở lên lực lượng, như loại này bình thường tiểu hành tinh cũng đồng dạng có thể đem tổn hại. Bất quá, chúng ta là trực tiếp phá hủy, nàng là phong ấn, tương đối mà nói, nàng hay vẫn là yếu một ít. Hơn nữa, ta đoán chừng nàng hẳn là dùng một ít đặc thù thủ đoạn phối hợp lĩnh vực chí lực. Nhìn qua là phong ấn một viên tinh cầu, trên thực tế đoán chừng là có nhất định tiểu xảo thành phân tại. Thật muốn thời gian giải phong ấn một viên tinh cầu loại trình độ này, ít nhất cũng phải đến huyền tiên cái kia cấp độ mới được. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng đừng dùng tiền tương lai ước định rồi, bây giờ căn bản đều không có tiền rồi. Được rồi, xem ra ta còn muốn càng thêm cố gắng mới được. Thiên Lâm vẫn còn ngủ say, không biết lúc nào mới có thể tỉnh táo lại. Hai tháng, Chu Thiên Lâm vẫn luôn vẫn còn trạng thái ngủ say, Lam Tuyệt tuy rằng có thể cảm nhận được nạng sinh mệnh khí tức, có thể nàng chính là bất tỉnh quay tới. Chương 566 đến Mượt Martin. Quân vĩnh dạ bất đắc dĩ nói, ngươi mỗi ngày đều làm nhảm có phiền hay không? Nói tất cả nàng không có việc gì. Nàng cung tuyệt tiên kiếm dung hợp vô cùng ăn ý, đây là ở đi qua kiếm khí cải tạo cùng tẩy lễ. Hơn nữa, nàng bản thân tự lành năng lực rất mạnh, sở dĩ ngủ say lâu như vậy, hẳn là cùng nàng bản thân thương thế cũng có quan hệ. Cho nên, ngươi không cần phải xen vào quá nhiều, hay vẫn là hảo hảo tu luyện của ngươi a nói không chừng, nàng phá quan mà ra thời điểm, tu vi liền vượt qua ngươi rồi. Phái loạn tam tinh giống như là ba cái phi thuyền khổng lồ căn cứ bình thường. Mỗi ngày đều có đại lượng phi thuyền phun ra nuốt vào. Liên Hồng Chi Chu đoàn hải tập cái loại này quy mô tồn tại đều có cố định thương đoàn hợp tác, liền lại càng không cần phải nói toé loạn tam tinh bên này. Giáo Hoàng Tòa Thành tại hoàn toàn nắm giữ toé loạn tam tinh về sau, tại toé loạn tinh vực liền trở nên càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Đại lượng tài nguyên vận chuyển tới đây, nghiêm nhiên đem nơi đây trở thành chính mình hậu hoa viên. Mà nương theo lấy những thứ này tài nguyên tiến vào chiếm giữ, toé loạn tam tinh phát triển tốc độ xác thực rất nhanh. Căn cứ Giáo Hoàng Tòa Thành quy hoạch, tiếp theo muốn tiến hành phi thuyền cải tạo. Tói loạn tam tinh lớn nhất ước thúc ngay ở chỗ địa hình. Cơ lớn phi thuyền không cách nào thông hành lại để cho nơi đây thành thiên đường của hải tặc. Nhưng mà tại ngang nhau thể tích dưới tình huống, chiến hạm mạnh yếu cũng có rất lớn khác nhau. Đi qua đầy đủ cải tạo hơn nữa có đầy đủ năng lượng bảo thạch với tư cách hoạch tâm chiến hạm sức chiến đấu rõ ràng phải cường đại hơn nhiều. Giáo hoàng tòa thành tại Tây Minh tín đồ phân đông, sáng nghiệp phân đông, luôn luôn không thiếu tiền. Hiện tại nhân loại tam đại liên minh đang đứng ở quân bị trạng thái, nhất trí đối ngoại, tùy thời chuẩn bị đối mặt cướp đoạt tam tinh tiến công. Ai cũng chẳng quan tâm vái loạn tinh vực những hải đạo này. Giáo hoàng tòa thành phương diện đúng là bắt lấy cái cơ hội tốt này bắt đầu toàn diện phát triển toái loạn tam tinh tam đại liên minh phương diện nguyên lai tại toái loạn tinh vực đều có thế lực của mình nhưng bọn hắn lẫn nhau giữa cũng sẽ lẫn nhau cái nhiều hải tặc lại rất khó khống chế cho nên vẫn luôn không có bất kỳ một phương có thể ở chỗ này chính thức có được trưởng không lực lúc trước tô tiểu tô bị phái tới thời điểm căn bản không có treo lên giáo hoàng tòa thành tên tuổi nàng tại giáo hoàng tòa thành âm thầm ủng hộ xuống bằng vào chính mình siêu cường thiên phú cuối cùng dần dần đem nguyệt ma đoàn hải tặc phát triển lớn mạnh hiện tại giáo hoàng tòa thành đã có như vậy cái hái quả đảo cơ hội tốt Tự nhiên hy vọng có thể tại đây mảnh hỗn loạn bên trong tinh vực kiêu ngạo. Khỏi cần phải nói, riêng là Toái loạn tam tinh bên trong sản xuất các loại năng lượng bảo thạch cùng với tài nguyên cũng đủ để để cho bọn chúng kiếm đầy buồn đầy bát. Một chiếc tuần tra hạm cấp bậc thuyền hải tặc chậm rãi bay về phía Toái loạn tam tinh chủ tinh phương hướng, nó là chịu trách nhiệm vận chuyển một đám hy hữu hợp kim đấy. Đằng sau còn đi theo hai chiếc hộ vệ tuần tra hạm. Tinh cầu vòng bảo hộ mở ra, cho phép tiến vào. Điện tử âm hưởng lên, tân khí quyển bên ngoài màu trắng màn hào quang lặng yên tản đi. Ba chiếc thuyền hải tặc ghé qua mà vào. Hải trên chiến hạm. Chịu trách nhiệm điều khiển hải tặc nhịn không được niết miệng gần nhất đây là thế nào liền tinh cầu vòng bảo hộ đều mở ra đây là sợ cái kia thần bí đoàn hải tặc a bên cạnh một gã khác hải tặc nói không có cách nào khác không sợ ngắn ngủn hai tháng đã có 20 mươi mấy nhà đoàn hải tặc không thấy bóng dáng không biết sống chết mặc dù không có chứng cứ chứng minh đều là tên hải tặc kia đoàn làm đấy nhưng căn cứ người chứng kiến nói tên hải tặc kia đoàn có được ít nhất một cái sư đoàn cơ giáp còn có ẩn hình chiến hạm hấp người ta lựa chọn cũng không sai còn có cái gì so với hấp đến tiền nhanh hơn đây này làm hơn mới trực tiếp trở về dưỡng lão, tìm ước thúc ít hành chính tinh, muốn như thế nào dạy vò liền như thế nào dạy vò. Bất quá chúng ta bên này cũng quá cẩn thận rồi. Chẳng lẽ nói liên bang vào bọn họ cái kia một lượng tàu chiến hạm còn dám đánh toái loạn tam tinh chủ ý hay sao? Vậy cũng liền thật sự là ông cụ ăn thạch tín ngại mạng dài, cẩn thận một chút luôn tốt. Không có mở ra điện từ vòng bảo hộ cũng không tệ rồi. Nếu là có điện từ vòng bảo hộ, mỗi lần trở về đều muốn bị quét hình một lần, liền nguy màu gì đều ra bây giờ người ta trên màn hình, đó mới gọi buồn luôn Được, đừng trách. Lập tức đến rồi. Chuẩn bị đáp xuống. Ba chiếc thuyền hải tác tiến tính đáp xuống Nguyệt Ma tinh chiến hạm căn cứ, hoàn thành bọn hắn vận chuyển nhiệm vụ một bước cuối cùng. Có thể bọn hắn cũng không biết là, tại tinh cầu vòng bảo hộ mở ra thời điểm, còn có mặt khác một chiếc vô hình chiến hạm cũng theo sát tại bên cạnh bọn họ, Lặng Yên không một tiếng động tiến nhập viên này tinh cầu không phận. Tô Tiểu Tô tự mình tọa trấn rẽ ở số 1, bởi vì chỉ có nàng đối với Nguyệt Ma tinh quen thuộc nhất. Tại dưới sự chỉ huy của nàng, mĩ cả không chế được rẽ ở số một hướng bên phi hành, bay về phía trên tinh cầu lớn nhất một mảnh sân mạch. Nguyệt Ma tinh sản xuất cấp độ C năng lượng bảo thạch Nguyệt Ma thạch. Nguyệt Ma thạch bột phấn là tốt nhất hợp kim chất xúc tác, gia nhập về sau, hợp kim sẽ sinh ra cứng rắn men răng, đủ để chống cự 3000 cấp bậc trở lên nhiệt độ cao, đồng thời còn có thể chỉnh độ nhất định bắn ngược công kích. kia phòng ngự cường độ có thể so với chiến đấu hạm vòng bảo hộ. Nguyệt Ma thạch nơi sản sinh chính là chỗ này mảnh khu vực khai thác mỏ, lúc trước Nguyệt Ma đoàn hải tặc chính là dùng cái này mệnh danh đấy. Ta lúc đầu tàu chiến chỉ huy vào ngoài, chính là dùng trộn lẫn rồi Nguyệt Ma thạch hợp kim chế tạo mà thành. Nói lên những thứ này Vị này từng đã là nguyệt ma nữ hoàng trong nội tâm có chút ít buồn vô cớ, bởi vì nguyệt ma thạch bản thân có bức xạ, ở chỗ này tất cả điện tử tín hiệu đều chịu quá nhiễu, cho nên, cho dù là vệ tinh giám sát và điều khiển, đến nơi này bên cạnh cũng chỉ là mơ hồ một mảnh. Thích hợp nhất người của chúng ta rơi xuống đất, hết thể hướng tiền nhìn. Lam Tuyệt Vũ vô, vô bờ vai của nàng. Tô tiểu Tô tự nhiên cười nói, ta không sao, sớm đã nghĩ thông suốt. Trước kia ta chỉ là cái công cụ, hiện tại ta là vì chính mình sống. Lão bản yên tâm đi, tại không có người ngoài thời điểm, nàng hay vẫn là thói quen gọi lam tuyệt lá bản nguyệt ma thạch khu vực khai thác mỏ phạm vi rất lớn rẻ ở số 1 tại một mảnh khe núi trong chậm rãi đắp xuống mai cho đến khoảng cách mặt đất trăm mét tả hữu địa phương lơ lửng xuống dẫn dắt chùm tia sáng theo nhập trong khe núi từng vị thiên hỏa quân đoàn chiến sĩ nhanh chóng rơi vào trong đó hơn nữa rất nhanh tìm kiếm công sự che chắn che giấu vì có thể tận lực tiết kiệm vận chuyển thời gian rẻ ở số 1 có thể nói là vượt qua gánh nặng vận tải rồi lần này chọn vẹn trở tới đây tiếp cận 300 người trước tại trong phi thuyền tuyệt đối là người lần lượt người người chen lớn người nói như vậy chỉ cần ba lần là có thể đem thiên hỏa quân đoàn bốn cái đại đội chiến sĩ tất cả đều vận chuyển tới đây tất cả mọi người rơi xuống đất nhanh chóng giấu ở khe núi trong dễ số một một lần nữa lên không tìm kiếm tinh cầu vòng bảo hộ mở ra cơ hội sẽ rời đi cùng hồng chi chu đoàn hải tạc so sánh với nguyệt ma tinh phòng hộ mặc dù không tệ nhưng không đủ nghiêm cẩn dựa theo tô tiểu tô lưu lại điện tử địa đồ làm tuyệt mệnh lệnh đệ nhất đại đội lạng yên xuất phát hướng khu vực khai thác mỏ bên trong xuất phát bọn hắn muốn trước chiếm lĩnh nơi đây khu vực khai thác mỏ khoảng cách phụ cận thành thị khá xa Bọn hắn cần thân phận thích hợp mới có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận. Khoáng công không thể nghi ngờ là rất tốt che giấu. Nơi đây khoáng công hầu như đều là đám hải tặc từ bên ngoài cướp bóc đến Cú Ly. Bất quá, vì để cho bọn hắn có thể tốt hơn làm việc, cũng vì tinh cầu phát triển, đoàn hải tặc cũng không có quá mức ngược đãi bọn hắn. Tinh cầu khai phát là cần đại lượng nhân thủ đấy, mỗi một nhân khẩu đều là thập phần chân quý tài nguyên. Tại toái loạn tinh vực, nhân khẩu chân quý tính thậm chí còn muốn vượt qua cấp thấp năng lượng bảo thạch. Cân nhắc một hải tặc đoàn mạnh yếu, nhân khẩu chính là trọng yếu nhất. Chương 567 chiếm lĩnh khu vực khai thác mỏ. Nguyệt Ma Thạch khu vực khai thác mỏ bên trong công nhân ước chừng có hơn 1000 người, đối với tuyệt đại đa số đều dùng hiện đại hóa bài tập khai thác khu vực khai thác mỏ mà nói, cái này đã xem như rất nhiều rồi. Rộng lớn khu vực khai thác mỏ bên trong, bọn hắn vô cùng phân tán. Điều này cũng làm cho lại để cho Thiên Hỏa quân đoàn mọi người rất tốt hạ thủ. Nguyệt Ma Thạch khu vực khai thác mỏ lớn nhất tự nhiên ưu thế chính là che đậy hết thể điện tử tín hiệu, tất cả vô tuyến thiết bị ở chỗ này đều không thể sử dụng. Nơi đây duy nhất cùng trong thành thông tin là nguyên thủy nhất điện thoại hữu tuyến. Không đợi đợt thứ hai người đến, toàn bộ khu vực khai thác mỏ cũng đã bị chiếm lĩnh. những thợ đào mỏ căn bản cũng không có bất luận cái gì chống cự, bọn họ đều là bị bắt tới đấy, bằng lòng sống sót bị nô dịch, có nghĩa là bọn hắn đều có rất mạnh muốn sống lực. cho nên đối với Thiên Hỏa Quân Đoàn yêu cầu bọn hắn dị thường thuận theo. rất nhanh, Thiên Hỏa Quân Đoàn đệ nhất đại đội liền thu tập được rồi đại lượng công nhân khai khoáng quần áo, đồng thời tìm tới mấy chiếc từ lơ lửng xe buýt. Lam tuyệt mệnh lệnh một tiểu đội chuyên môn chịu trách nhiệm khống chế điện thoại hữu tuyến, đương nhiên điều này cần những thợ đào mỏ phối hợp. bởi như vậy, cho dù có trong thành giám sát hỏi thăm, cũng sẽ không có vấn đề. Nguyệt Ma Thạch khu vực khai thác mỏ chiếm lĩnh hoàn thành. Đoàn trưởng, xin chỉ thị. Các vị đệ nhất đại đội tiểu đội trưởng đám nhanh chóng tại Lam Tuyệt trước mặt tập hợp. Lam Tuyệt trầm giọng nói, phân một tiểu đội lưu thủ. Những người khác lập tức chiếm lĩnh điểm cao, chờ đợi quân mình đến. Không cho phép ra Nguyệt Ma Thạch khu vực khai thác mỏ phạm vi. Tất cả mọi người thay đổi công nhân khai khoáng y phục. Vâng, thay đổi trang phục rất chi đề, rất nhanh. Mỗi một vị Thiên hỏa quân đoàn chiến sĩ y phục tác chiến bên ngoài trước mặt lên rồi thợ mỏ y phục. Coi như là hiện tại có đoàn hải tặc người tới gần cũng không có khả năng phát hiện thân phận của bọn hắn rồi. luyện dược sư đứng ở lam tuyệt bên người, đồng dạng đổi lại một thân tợ mỏ y phục nàng xem đi lên có chút buồn cười. lam tuyệt cố nén vui vẻ nhìn về phía một bên, luyện dược sư nói, muốn cười thì cứ việc cười đi. lại nói tiếp, cái này nguyệt ma tinh phòng ngự ngược lại không có chúng ta trước bái kiến có chút đoàn hải tặc mạnh mẽ a. như vậy lớn khu vực khai thác mỏ, thậm chí ngay cả lưu thủ nhân viên đều không có. lam tuyệt nói, tại hải tặc thế giới bên trong, như vậy mới là bình thường. như hồng chi chu đoàn hải tặc như vậy, thuộc về dị loại. hải tặc vốn là tương đối rời rạc không thích bị quản thúc. Hơn nữa, Nguyệt Ma Đoàn Hải tặc bản thân thực lực tương đại, coi như là Tam đại liên minh đều muốn tiêu diệt bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Vừa rồi kế toán viên cao cấp dùng ẩn ngấp tín hiệu quét hình qua tinh cầu mặt ngoài, bọn hắn nơi đây tinh cầu phòng ngự hệ thống lực phòng ngự mạnh phi thường, tinh cầu quỹ đạo pháo số lượng so với Hồng chi Chu Đoàn Hải tặc chủ tinh hơn nhiều gấp 3 trở lên. Nếu thật là chính diện cường công, Đại đế hảo chỉ sợ cũng rất khó tiến công. Người ta tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Luyện dược sư mỉm cười, "Đáng tiếc, bọn hắn gặp chúng ta." Lam Tuyệt cười nói, "Thì Ta phát hiện người gần nhất cởi mở hơn nhiều. Nhiều như vậy tốt. Đợi chúng ta sau khi trở về, Quân Nhi chứng kiến ngươi bộ dáng bây giờ nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Luyện dược sư mắt trắng không còn chút máu, nói, chẳng lẽ ta trước kia rất nghiêm túc sao? Làm Tuyệt không chút do dự nói, nghiêm túc ngược lại là không thể nói, nhưng luôn muốn nhìn rồi ngôn tình tiểu thuyết tựa như. Hai đầu lông mày có cố nhàn nhạt sầu bi. Nói xong câu đó hắn liền đã hối hận, bởi vì này không thể nghi ngờ sẽ câu dẫn ra Luyện dược sư nhớ lại. Hắn vội vàng cùng chứng kiến, thật có lỗi, ta. Luyện dược sư than nhẹ một tiếng, lắc đầu, không có gì. Đều đi tới nhiều năm như vậy rồi, ngươi đều có thể gắng gượng qua đến, ta vì cái gì không thể? Huống chi, ta vẫn cho rằng, đang không có xác thực đạt được hắn tin báo từ trước, hắn liền còn có sống khả năng. Ngươi nói rất đúng, cũng nên nhiều ra đến đi thôi, chỉ có nhìn nhiều nhìn thế giới bên ngoài, người mới có thể trở nên phải mở. Đáp ứng ngươi gia nhập Thiên Hỏa quân đoàn, thật sự là một cái lựa chọn sáng suốt. Bất quá, ta đoán chừng coi như là chúng ta trở về, quân nhi nha đầu kia cũng chưa chắc sẽ chấm dứt bế quan đâu. Lam Tuyệt có chút lo lắng nói, thoáng một phát cho nàng quán tâu quá nhiều tri thức, có thể hay không có vấn đề? Luyện Dược sư mỉm cười nói, ta cũng không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Lam Tiệt nói, ta là Quân Nhi Ba Ba A. Luyện Dược sư khuôn mặt hơi đỏ lên, dùng Chiêm Bạc sư tính toán không bỏ sót, hắn đối với Quân Nhi tiếp nhận lực nhất định có đầy đủ phán đoán. Hắn lưu cho Quân Nhi đồ vật, nhất định là nàng có thể tiêu hóa hấp thu đấy. Nói không chừng, chúng ta sau khi trở về, là Quân Nhi trước cho chúng ta một ít kinh hỉ đâu. Bất quá, Chiêm Bạc sư nói cho ta biết, Quân Nhi đều muốn hoàn toàn hấp thu những kiến thức kia, chỉ để thức tỉnh bản thân dị năng, cần ít nhất một năm thời gian. Mà nàng chính thức hoàn thành sau khi thức tỉnh chỉ sợ sẽ trực tiếp tam cấp nhảy. Lam Tuyền nói, nếu như không phải là có khả năng xuất hiện đại địch, ta thật không hy vọng Quân Nhi sớm như vậy liền bắt đầu gánh chịu trách nhiệm. luyện dược sư mỉm cười nói, ngươi đây liền sai rồi. Quân Nhi cùng những hải tử khác không giống vậy. nàng còn lúc còn rất nhỏ liền hỏi qua ta, nói nàng xem không thấy, có phải hay không về sau sẽ liên lụy ta. lúc ấy ta khóc, ta nói cho nàng biết không biết, nói cho nàng biết, nàng là trên cái thế giới này hữu dụng nhất người. tiểu nha đầu này tuy rằng lúc ấy không nói, nhưng ta xem cho ra, trong nội tâm nàng là có khúc mắt đấy. lần trước chúng ta mang theo nàng đi là tinh thông qua võng mạc mũ bảo hiểm nàng có thể chứng kiến bên ngoài thế giới hơn nữa về sau dị năng thất tỉnh. ngươi không biết nàng có bao nhiêu vui vẻ nàng lúc ấy liền nói cho ta biết nói nàng nhất định phải trở thành giống chúng ta cường đại như vậy dị năng giả trở thành một một người hữu dụng cho nên lúc chúng ta trở lại thiên hỏa đại đạo muốn cho nàng bái chiêm bậc sư vi sư thời điểm nàng một chút cũng không có do dự đáp ứng chỉ bởi vì chúng ta nói cho nàng biết đi theo chiêm bạc sư học tập nàng liền có thể trở thành cường giả lam tuyệt trợn mắt há hốc mồm mà nói quân nhi thật không ngờ hiếu thắng sao Ta như thế nào một chút cũng không nhìn ra." Luyện dược sư cười nói, "Đó là bởi vì tiểu nha đầu này cố ý tại trước mặt ngươi giả bộ nhu thuận a. Ngươi đừng cho rằng nàng không biết chúng ta quan hệ trong đó, nàng kỳ thật cái gì đều rõ ràng, chẳng qua là không nói mà thôi." Lam Tuyệt im lặng mà nói, "Thật không hổ là tương lai chi nhãn người thừa kế a." Đang tại bọn hắn nói chuyện công phu, Giễ ở số 1 đã lần nữa phản hồi, đệ nhị đại đội các chiến sĩ cũng bị vận chuyển đã tới. Hết thảy đều lộ ra vô cùng thuận lợi, Lam Tuyệt lập tức lại để cho đệ nhất đại đội người đem trước đạt được thợ mỏ y phục đưa qua, để cho bọn chúng cũng thay đổi. Nửa giờ về sau, Thiên Hỏa quân đoàn bốn cái đại đội chiến sĩ toàn bộ tại Nguyệt Ma thạch khu vực khai thác mỏ tập trung. Lúc này đây, Zeer số 1 không có tái khởi bay, mà là lặng yên không một tiếng động đã rơi vào khu vực khai thác mỏ nội bộ. Zeer số 1 có được cường đại tính cơ động cùng sức chiến đấu, có nó no tại, là đúng toàn bộ quân đoàn bảo đảm. Tô Tiểu Tô lần này không có ở lại Đại Đế Hào bên trên. Đại Đế Hào do kế toán viên cao cấp khống chế. Với tư cách đã từng Nguyệt Ma đoàn hải tặc đoàn trưởng, nàng quen thuộc nhất nơi đây hết thảy, cho nên, từ vừa mới bắt đầu nàng liền quyết định muốn trực tiếp tham dự đến trận chiến tranh này bên trong. Nàng sáng tạo nguyệt ma đoàn hải tặc, khả năng hủy ở nàng trong tay mình. Các vị thiên hỏa quân đoàn cao tầng tụ tập ở một chỗ, thương thảo tiếp theo hành động. Tô Tiểu Tô chỉ vào trên mặt đất toàn bộ tin tức hình chiếu điệu đồ nói, "Người pha rượu, ngươi cùng ngươi thứ tư đại đội chờ một chút trước thông qua phương tiện giao thông ly khai, trinh sát toàn bộ trên tinh cầu hải tặc binh lực bố trí, cường điệu trinh sát cái này mấy cái điểm." Chương 568, tiến vào nguyệt ma nữ hoàng trạng thái. Tô Tiểu Tô chuyển hướng lam Thuyệt, "Đoàn trưởng, thứ nhất, thứ hai, thứ ba ba cái đại đội cần sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, chúng ta tiên tiến vào đến cung thành." tại đó chúng ta liền có thể thông qua sở tật thông tin lẫn nhau liên hệ rồi từ cung nguyệt thành đến nguyệt thành cần cơ giáp tốc độ cao nhất phi hành một giờ tả hữu chúng ta tới trước nguyệt thành an định lại sau đó lại tiếp tục kế hoạch tiếp theo hơn 800 người quá dễ làm người khác chú ý thứ tư đại đội hơn trăm người cưỡi phương tiện giao thông sau khi rời đi những người khác cưỡi còn lại phương tiện giao thông từng nhóm phân phối tiến về trước cung nguyệt thành hải tắc thành thị là trực tiếp thành lập tại bên trong căn cứ đấy không có quá lâu kiểm tra thợ mỏ tuy rằng địa vị thấp kém nhưng ở nội thành vẫn có chuyên môn hoạt động khu vực đấy cái chỗ kia cũng được gọi là cung nguyệt thành sống nghèo. Thợ mỏ mỗi 10 ngày có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, cũng có nhất định tiền lương. Những thứ này đều là lúc trước Tô tiểu Tô tự mình chế định quy củ. Nàng dù sao có một viên tiện lương tâm, không nguyện ý ngược đãi bọn hắn. Bởi vậy, nguyệt ma tinh bên trên thợ mỏ là tất cả hải tặc thế giới bên trong sống lâu nhất cũng là tốt nhất. Phát sinh bất ngờ làm phản số lần cũng ít nhất. Cung nguyệt thành bởi vì tiếp giáp nguyệt ma thạch khu vực khai thác mỏ, chính là nguyệt ma tinh đệ nhị đại thành, gần với thủ đô nguyệt thành. Nơi đây ngoại trừ nguyệt ma đoàn hải tặc hải tặc bên ngoài, còn có đại lượng từ bên ngoài cướp đoạt trở về nhân khẩu. Lúc trước Nguyệt Ma nữ hoàng tại cướp bóc thời điểm rất ít giết người, lại sẽ đem người cướp bóc trở về tại Nguyệt Ma Tinh định cư. Bởi như vậy, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, cho Nguyệt Ma đoàn hải tộc xây dựng rồi vững chắc trụ cột. Người thích tướng tính là đặc biệt mạnh, cho dù là tại nghịch cảnh bên trong, sinh hoạt một đoạn thời gian cũng thành thói quen. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, sống, so cái gì đều trọng yếu. Tô tiểu Tô lựa chọn xuất lĩnh thiên hỏa đoàn hải tộc tiến vào cung Nguyệt thành tự nhiên là có ý nghĩa. ở chỗ này sinh hoạt, đại đa số đều là lúc trước cướp bóc mà đến người chính thức hải tặc ít, không giống nguyệt thành bên kia, hầu như đều là hải tặc. Tương đối mà nói, cung nguyệt thành bầu không khí muốn bình thản hơn nhiều. Ở chỗ này, hóa trang thành người bình thường cũng càng không dễ dàng bị phát hiện. Hải tặc chính là hải tặc, Nguyệt Ma Tinh xem như đám hải tặc tinh anh tốt nhất tinh cầu, trên thực tế cũng liền chỉ có 4, năm tỏa thành thị mà thôi. Sau đó dùng mỗi tỏa thành thị làm cơ sở, hoặc là khai thác mỏ, hoặc là khai khẩn đất hoang, làm trụ cột kiến thiết hoặc là canh tác. Dùng lúc trước Tô Tiểu Tô tưởng tượng, cho nàng đầy đủ thời gian Nàng hoàn toàn có thể đem nơi đây kiến tạo thành một viên cùng nhân loại tam đại liên minh không có gì khác nhau hành chính tinh, cũng coi đây là trung tâm bức xạ toàn bộ toán loạn tinh vực. Tất cứ là vương, nàng đã từng dã tâm mừng mừng, sinh ra độc lập chi tâm, thậm chí đều muốn kiến tạo một cái dựa theo chính mình trong lý tưởng tồn tại hải tạc quốc gia. Có thể sự thật chứng minh, tại cường đại lực lượng trước mặt, đây hết thảy đều là vọng tưởng. Giáo hoàng tòa thành căn bản cũng không có cho nàng như vậy thời gian, người chỉ có kinh nghiệm ngăn trở về sau mới có thể thấy rõ một ít gì đó. Bị bắt quay về giáo hoàng tòa thành, tại cây cận cái chết rời đi một vòng lại để cho Tô Tiểu Tô trong nội tâm ngạo khí không còn sót lại chút gì, lúc nàng lần đầu tiên nhìn thấy là Lam Tuyệt cứu ra chính mình thời điểm, một loại mãnh liệt ý lại cảm giác tự nhiên sinh ra. Về sau nàng đi theo Lam Tuyệt đến rồi Lạc Tinh sau liền bắt đầu bế quan tu luyện, khôi phục tu vi. Đoạn thời gian kia, Tô Tiểu Tô suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Qua lại hết thệ không ngừng trong lòng nàng hiện hiện. Đoạn thời gian kia tâm tình của nàng rất phức tạp, rất chán nản. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình thật sự cần nghỉ lại một cái hữu lực cánh tay. Thế nhưng là, nàng cũng biết, Lam Tuyệt sớm đã lỏng có tư hướng. Không có khả năng yêu mến nàng đấy. Nếu như hắn là một cái đa tình người, bên cạnh hắn rẻ ở tứ thị đã sớm cùng hắn ở cùng một chỗ. mị cả tứ nữ không người nào là cực kỳ ưu tú tồn tại. Cho nên, tại đi theo Lam Tuyệt phản hồi thiên hỏa tinh thời điểm, tâm tình của nàng đặc biệt phức tạp. Không thể trở thành người yêu của hắn, như vậy, cũng nên thể hiện một ít giá trị của mình, nếu không, dựa vào cái gì cùng người ta rẻ ở tứ thị đặt song song a. Về sau nàng phản hồi Nguyệt Ma tinh, trải qua gian nguy, tại rẻ ở số một dưới sự trợ giúp cứu ra rồi chính mình dòng chính, lúc nàng trở về về sau, Nghe nói Lam Tuyệt muốn xây dựng Thiên Hỏa Quân Đoàn lúc, trong nội tâm tràn ngập nhảy nhót. Năm đó, nàng từ giáo hoàng tòa thành gen dược để thí nghiệm trong chỗ hết tài năng, giáo hoàng tòa thành cũng là tận hết sức lực bồi dưỡng nàng. Tô Tiểu Tô chính là Tây Minh cao nhất quân sự học phủ âu đức học viện quân sự hệ chỉ huy cao tài sinh, lại trải qua toái loạn tinh bực hải tập tiếp sống, nàng tuyệt đối là một vị hợp cách thông soái. Tô Tiểu Tô biết chính mình thể hiện giá trị thời điểm đến rồi. Thiên Hỏa Quân Đoàn so với nàng trong tưởng tượng càng cường đại hơn, hơn nữa thích ứng năng lực cũng càng mạnh mẽ, thời gian ngắn bên trong cũng đã hoàn thành chỉnh hợp dần dần thể hiện ra cường đại sức chiến đấu. Một cái thiên hỏa quân đoàn 10 người tiểu đội, coi như là đối mặt một cái trăm người cơ giáp đại đội cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thân thể thực lực cường đại, để cho nàng từng đã là hải tặc chiến thuật đã có càng lớn triển khai không gian. Nhưng mà, giờ này khắc này, lúc bọn hắn một lần nữa trở lại Nguyệt Ma Tinh, mắt nhìn mình một tay tạo dựng lên thành thị đang ở trước mắt lúc, Tô Tiểu Tô nhưng như cũng không khỏi cảm xúc nhấp nô. Nàng biết rất rõ ràng, chính mình không nên còn nữa lưu luyến, có thể người dù sao cũng là có cảm tình. Khu dân nghèo bởi vì đại bộ phận ở đều là khu vực khai thác mỏ công nhân cho nên hiện tại rất ít người y phục thợ mỏ y phục thiên hỏa quân đoàn đoàn viên đám lại tới đây đó là lại bình thường bất quá sự tình rồi căn bản không có gặp được cái gì kiểm tra bọn hắn liền liên tiếp ở chỗ này tập trung lại tiểu tô ngươi không sao chứ lam tuyệt tân cần hướng bên người có chút thất thần tô tiểu tô hỏi tô tiểu tô lắc đầu ta không sao chúng ta tạm thời ở chỗ này dàn xếp xuống sau đó lại dần dần hướng nguyệt thành bên kia thẩm đấu đợi mọi người tất cả đều tiến vào nguyệt thành về sau chúng ta trước hết đánh vào nguyệt ma cung nguyệt ma tinh tinh cầu phòng ngự hệ thống ngay tại nguyệt ma cung bên trong chúng ta trước khống chế chỗ đó, sau đó tại dùng nguyệt ma cung cố thủ. Lúc trước ta tại tu kiến nguyệt ma cung thời điểm, đem nó trở thành phòng ngự thành lũy tu kiến, có rất nhiều thiết kế phòng ngự có thể dựa vào. Sau đó chúng ta còn muốn chia một đường khác, đi chiến hạm căn cứ phá hư chiến hạm chủ khống hệ thống. Chỉ cần làm được hai điểm này, chúng ta là có thể dần dần khống chế nguyệt ma tinh. Những cái kia đoàn hải tặc sẽ tự nhiên đến công kích chúng ta, hấp dẫn bọn hắn đến công, chúng ta cố thủ nguyệt ma tinh, đợi đến lúc bọn hắn đang công kích trong tiêu hao không sai biệt lắm, chúng ta lại tiến hành phản công. Lam tuyệt nhẹ gật đầu. Cứ dựa theo kế hoạch tiến hành. Tay đua xe cũng từng đưa ra, muốn trực tiếp chiếm lĩnh trên tinh cầu Nguyệt Ma đoàn hải tác chiến hạm, sau đó dùng chiến hạm công kích tinh cầu. Như vậy sẽ càng thêm trực tiếp. Nhưng đề nghị của hắn bị Tô Tiểu Tô bác bỏ, lý do rất đơn giản. Nguyệt Ma tinh bên trên chiến hạm số lượng quá nhiều, đều muốn toàn bộ chiếm lĩnh là không thể nào đấy. Nhân thủ không đủ. Hai bên lại cần đồng thời phát động. Một khi chiếm lĩnh chiến hạm số lượng chưa đủ, lại để cho Nguyệt Ma đoàn hải tác phương diện kịp phản ứng khởi sướng phản công, làm cho đối phương chiến hạm chiếm cứ ưu thế lời nói, như vậy sẽ ảnh hưởng đến bình thường chiến đấu thắng bại. Mà phá hư tương đối đứng lên muốn dễ dàng hơn nhiều. Cho 100 tàu chiến hạm lắp đặt bên trên bom hẹn giờ, khẳng định phải so với khống chế 100 tàu chiến hạm dễ dàng hơn nhiều. Tại cẩn thận suy diễn về sau, cuối cùng vẫn còn Tô Tiểu Tô kế hoạch đã nhận được mọi người nhất trí nhận thức. Mọi người tạm thời tại khu dân nghèo dàn xếp xuống, ăn một ít kèm theo dinh dưỡng món ăn liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Lẻn vào nguyện thành hành động không thể xuất ruột, cần thứ bậc tứ đại đội trinh sát tin tức truyền quay lại về sau lại tiến hành. Cũng không đủ chính xác, tuy tiện hành động rất dễ dàng bại lộ. Tô Tiểu Tô nhìn về phía Lâm Duyệt, nói: "Lão ta mang ngươi đến nội thành đi đi dạo A có lẽ hành động lần này về sau nguyệt ma đoàn hải tặc liền đem không tồn tại nữa đã gặp nàng đấy mắt chỗ sâu một vòng không muốn lam việt trầm giọng nói tiểu tô chúng ta không thể nào đem nơi đây tất cả mọi người mang đi ta tuy rằng rất muốn làm như vậy nhưng nhất định phải cân nhắc đến mọi người an toàn chúng ta chiến đấu sẽ tận lực không dao động cùng dân chúng chờ chúng ta sau khi rời khỏi chắc chắn sẽ có đoàn hải tặc đến chiếm lĩnh nơi đây đấy bọn hắn cũng đồng dạng cần nhân khẩu đến phát triển cho nên ngươi không cần quá lo lắng ân tô tiểu tô tự nhiên cười nói lão bản Ngươi yên tâm đi, ta muốn được thông đấy. Ngươi đã quên sao? Ta trước kia thế nhưng là lòng dạ độc ác, nguyệt ma nữ hoàng á ta chỉ là muốn cuối cùng nhìn lại một chút nơi đây. Cung Nguyệt Thành cũng là ta một tay tạo dựng lên ấy, vô luận tương lai như thế nào, cái này đều muốn là ta một lần cuối cùng chứng kiến tòa thành thị này rồi. Về sau ta rút cuộc sẽ không trở về. Tốt, ta bồi ngươi đi. Hai người y phục thợ mỏ y phục hướng Cung Nguyệt Thành nội thành đi đến. Cung Nguyệt Thành bên trong kiến trúc cùng rất nhiều hải tặc căn cứ giống nhau, đại bộ phận đều là dùng kim loại cấu kiện mà thành, kim loại phong ốc vô cùng nhất dùng bền cũng dễ dàng nhất sản xuất ra. bất quá, ở chỗ này cũng có thể lẻ tẹt chứng kiến một ít dùng tảng đá tu kiến đứng lên phong ốc. tương đối mà nói, thì càng có người tức giận. trên đường phố cũng không có nhiều người. tô tiểu tô nói cho lam tuyệt, có thể sinh hoạt tại trong thành, bình thường đều là có được thành thạo một người người. những người này rất được đến chính mình lúc trước coi trọng. vô luận là địa phương nào đều muốn phát triển, đều không có ly khai nhân tài. hải tặc cũng giống nhau. Rơi đi một vòng, tô tiểu tô không khỏi thở dài một tiếng. bọn hắn quá chỉ vì cái trước mắt rồi. lam tuyệt nghi hoặc nhìn về phía nàng, như thế nào? Tô Tiểu Tô nói, nơi này và ta lúc đầu bị bọn hắn bắt đi trước cũng không có quá biến hóa lớn, nhân khẩu chẳng những không có gia tăng, thậm chí còn có chỗ giảm bớt, hoàn toàn vi phạm với ta lúc đầu chế định phát triển lộ tuyến. Dựa theo ta lúc đầu suy nghĩ, Cung Nguyệt Thành hẳn là nhanh chóng phát triển, nhân khẩu hàng năm đều muốn gia tăng gấp đôi, sau đó dùng nơi đây làm hạch tâm, hướng ra phía ngoài bức dạng, dùng hàng năm kiến tạo một tòa thành thị tốc độ khuyết trương. Lúc nhân khẩu đầy đủ dưới tình huống, lại thêm nhanh kiến thiết tốc độ, tối đa 10 năm, Nguyệt Ma Tinh là có thể hoàn toàn tự cấp tự túc, có được càng cường đại hơn chiến lực Có thể bọn hắn chẳng qua là nóng lòng đi chiếm đoạt ngoại giới đoàn hải tặc, không nói trước những cái kia hải tặc tốt xấu lẫn lộn, riêng là không để ý đến nội bộ phát triển, liền sẽ khiến vấn đề không ngừng tăng nhiều. Hấp thu những cái kia hỗn tạp lực lượng, căn bản bất lực tại Nguyệt Ma đoàn hải tặc phát triển, ngược lại sẽ dưới chôn thật sâu thai hoàng ẩm. Lam Tuyệt mỉm cười, ngươi tụi hồ lại tiến vào đến rồi Nguyệt Ma nữ hoàng trạng thái a. Tô Tiểu Tô sửng sốt một chút, bất đắc gì lắc đầu, đúng vậy a. Hay vẫn là không có biện pháp hoàn toàn hạ xuống. Ồ, nữ nhân kia vóc người đẹp tốt. Một bên nói qua, ánh mắt của nàng phiêu hướng phía trước. Chương 569, Hoàn Mỹ thiếu nữ. Lam Tuyệt theo ánh mắt của nàng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một nữ tử đang từ phía trước đi ngang qua. Chính như Tô Tiểu Tô Chô nói như vậy, người nữ tử này dáng người vô cùng tốt. Thân cao ước chừng tại chừng một mét 8, trước sau lồi lõm, mảnh khảnh vòng eo rồi lại một thanh có thể cầm chặt tựa như. Thân thể mỗi một đạo đường cong đều là như vậy hoàn mỹ không thì vết, rung động lòng người. Từ Lam Tuyệt cùng Tô Tiểu Tô cái góc độ này, chỉ có thể nhìn đến nàng bên mặt. Khuôn mặt trắng nõn, lông mi đặc biệt dài, hướng lên cuốn miết lên. Một đầu màu đỏ tím tóc dài rối tung tại sau lưng một mực rủ xuống đến mà ngông. Bao trùm ở ngông trên đỉnh phương, nàng đi lên đường tới nhìn qua rất nhẹ nhàng, trên người màu đen y phục tác chiến đem thân thể mềm mại ôm trọn đứng lên, hoàn mỹ dáng người nhìn một phát là thấy hết. Lam Tuyệt mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi cái này đoàn hải tặc trong trừ ngươi ở ngoài còn có mỹ nữ như vậy. Ngươi biết nàng sao? Tô Tiểu Tô lắc đầu, không biết vì cái gì, ta cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Nữ nhân như vậy, tại đoàn hải tặc trong là phi thường hiếm thấy. A? Vì cái gì? Lam Tuyệt nghi ngờ hỏi. Tô Tiểu Tô nói, nơi này là đoàn hải tặc có thể không phải là nhân loại tam đại liên minh, coi như là lúc trước ta còn quản lý lấy nguyệt ma đoàn hải tặc thời điểm, cũng không có biện pháp cam đoan thủ hạ hải tặc không làm mạnh mẽ đoạt dân nữ loại sự tình này. tuyệt đại đa số mỹ nữ tại đoàn hải tặc bên trong chính là bi ai tồn tại, khả năng biến thành đồ chơi hoặc là phụ thuộc vào cường giả. nói ra câu nói sau cùng thời điểm, nàng còn cố ý nhìn lam tuyệt liếc, lam tuyệt làm giả không hiểu ý của nàng, ngươi nói là, nàng có thể là cái nào đó cường đại hải nữ nhân. tô tiểu tô lắc đầu, không, không phải. nếu như nàng là cái nào đó cường đại hải tặc nữ nhân làm sao lại hay vẫn là xử nữ, lam tuyệt kinh ngạc nói, xử nữ, làm sao ngươi biết nàng là xử nữ? tô tiểu tô mắt trắng không còn chút máu, nói, cái này là nhãn lực vấn đề, loại người như ngươi bên người mỹ nữ như mây người sẽ không hiểu sao? lam tuyệt sờ lên cái mũi, cười khổ nói, ta thật sự không hiểu a, vừa rồi ta thoáng cảm giác thoáng một phát, nữ nhân kia trên người mặc dù có năng lượng chấn động, nhưng cũng không mạnh mẽ, hẳn là nhị tam cấp dị năng giả tả hữu tiêu chuẩn, xem như rất bình thường dị năng giả rồi, nếu như nàng hay vẫn là xử nữ mà nói, kỳ thật cũng rất tốt giải thích. Không phải là cường đại hải tặc nữ nhân, chính là con gái chứ sao? Dù sao có người bảo hộ lấy, dĩ nhiên là sẽ không có vấn đề. Tô tiểu Tô như như mày, có lẽ vậy. Lão bản, chứng kiến mỹ nữ như vậy, ngươi không động tâm sao? Nàng gái kia dáng người thật đúng là tốt. Ta xem, so với mỹ cả còn muốn đầy đặn một ít, eo rõ ràng còn như vậy mảnh, chân lại dài như vậy, ta nhìn cũng nhìn không được cưa thích. Làm việc tức giận, chúng ta là đến chấp hành nhiệm vụ, không phải là cho ngươi đảm đương bà mối đấy. Đi thôi, không sai biệt lắm cần phải trở về. Lúc này nữ nhân kia đã trải qua phía trước đường đi, đi về hướng rồi một gian kiến trúc. Bởi vì Tô tiểu Tô treo ghẹo, Lam Tuyệt nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần, nàng kia mắt thấy muốn tiến vào cái kia kiến trúc, đột nhiên dừng bước lại, quay đầu hướng phía bọn hắn bên này xem ra, vừa vặn cùng Lam Tuyệt ánh mắt kết nối. Đã gặp nàng tướng mạo, Lam Tuyệt không khỏi có chút mẩn ngơ. Quả nhiên là quá đẹp. Nữ nhân này xinh đẹp làm cho người hít thở không thông, nhìn qua chừng 20 tuổi bộ dạng, tướng mạo của nàng cùng thân hình của nàng giống nhau Hoàn Mỹ. Đúng vậy, ngoại trừ Hoàn Mỹ bên ngoài, Lam tuyệt căn bản tìm không thấy khác một cái hình dung từ để hình dung bộ dáng của nàng. Nữ nhân kia trong ánh mắt không có bất kỳ tâm tình chấn động xuất hiện, chẳng qua là nhìn Lam tuyệt liếc sau trở về qua thân, đi vào cái kia trong kiến trúc. Lam tuyệt trong mắt hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc, ta tựa hồ cũng hiểu được nàng có chút không đúng rồi. Tô tiểu tô một miệng cười, cái kia có muốn hay không cùng đi tới xem một chút ta. Lam tuyệt đưa tay tại trên đầu nàng gõ một cái, ta nghiêm chỉnh mà nói đâu. Khoảng cách xa như vậy, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được ánh mắt của ta. Dùng tu vi của ta bây giờ, đối với bản thân khí tức che giấu vô cùng tốt. Nàng còn có thể phát hiện, chẳng qua là nhị, tam cấp dị năng giả khả năng không lớn. Trừ phi nàng tiên tiên cảm giác liền đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa, nàng tựa hồ lớn lên có chút quá hoàn mỹ, trên thế giới này không nên có hay không khuyết điểm nhỏ nhặt tồn tại a. Nàng cái chủng loại kia hoàn mỹ, tựa hồ cùng toàn bộ thế giới đều có loại không hợp nhau cảm giác. Tô Tiểu Tô cười nói, "Được rồi a, lão bản. Còn nói không động tâm đâu. Ngươi đều nhanh đem người ta hình dung như tiên tiên giống nhau, nhanh lên đi thôi, trở về đi. Chúng ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều, tiếp theo nên mọi người sẽ tránh ra lẻ chia thành tốt nhỏ, đến nội thành mua một ít y phục thay đổi. Thợ mỏ bộ dáng thế nhưng là không dễ dàng tiến vào Nguyệt Thành đấy. Ân. Lam việc cũng không muốn phức tạp, tuy rằng nữ nhân kia lại để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng tối đa cũng chính là một cái hải tặc mà thôi, hay vẫn là chính sự quan trọng hơn. Hai người một lần nữa phản hồi khu dân nghèo. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối xuống. Thứ tư đại đội trinh sát tiểu đội đã lần lượt có người đã trở về, mang về một mảnh dài hẹp tin tức. Bởi vì có tô tiểu tô tin tức, cho nên trinh sát đứng lên liền vô cùng có tính nắm bảo Mãi cho đến màn đêm hoàn toàn hàng lâm, các phương diện tin tức cũng đã tập hợp không sai biệt lắm. Lam Tuyệt Triệu tập quân đoàn cao tầng họp. Tình huống bình thường, từ trước mắt tập hợp tin tức nhìn, chú đóng ở Nguyệt Ma tinh hải tặc vượt qua 3 vạn người, trong đó, có được cơ giáp vượt qua một cái quân đoàn binh lực, cũng chính là vượt qua một vạn đại nhiều. Chiến đấu hạ 12 chiếc, tuần tra hạm hơn 50 chiếc. Cái này đã tập trung Nguyệt Ma đoàn hải tặc vượt qua 5 thành lực lượng. Còn lại chiến hạm hẳn là tại cái khác hai viên trên tinh cầu. So sánh khó giải quyết chính là bởi vì tất cả chi đoàn hải tắc có nhất định được độc lập tính cho nên bọn họ là tách ra đóng giữ đấy, phân biệt tại mấy cái địa phương. trụ sở của bọn hắn tất cả đều là vây quanh phi thuyền căn cứ kiến tạo. nguyên bản nguyệt ma tinh bên trên ba cái phi thuyền căn cứ hiện tại biến thành 5 cái, mỗi cái địa phương đều đố lấy bất đồng số lượng chiến hạm. lớn nhất một cái, cũng chính là nguyên bản nguyệt ma đoàn hải tặc chiến hạm căn cứ, trưng bày chiếc chiến đấu hàm nhiều. nhân thủ của chúng ta có hạn, nếu như muốn để cho bọn chúng tất cả chiến hạm đồng thời tê liệt, thứ ba, thứ tư hai cái đại đội nhân thủ liền không đủ khả năng rồi. nhưng bọn hắn phân tán. Cũng liền lại để cho Nguyệt Thành bên trong phòng ngự tương đối không có nghiêm mật như vậy, Nguyệt Thành vào thành kiểm tra vẫn là có thể ứng phó, lẻn vào không khó. Hiện tại chúng ta muốn lần nữa thương lượng một chút, như thế nào giải quyết những chiến hạm kia vấn đề? Tô Tiểu Tô nói, chiến hạm căn cứ tăng nhiều, cho áp lực của chúng ta cũng liền lớn rồi. Nhưng bọn chúng nhất định phải ưu tiên giải quyết, bởi vì chiến hạm lực công kích quá mạnh mẽ, một khi lại để cho hải tắc phát động chiến hạm đến nhằm vào chúng ta, sẽ rất khó tránh cho thương vong, nhất là chiến đấu hạm. Chiến đấu hạm chủ phá uy lực, coi như là cựu cấp dị năng giả tăng thêm cơ giáp cũng gánh không được. Cà phê sư những mày, nói: "Chúng ta thứ ba đại đội nhân thủ là có điểm chưa đủ, chịu trách nhiệm một cái lớn hơn căn cứ không có vấn đề. Nhưng năm cái căn cứ đều muốn chiếu cố liền dường như khó làm." Người pha rượu cũng đồng dạng gật đầu nói: "Đây đúng là cái vấn đề, chúng ta rất khó tại thời gian ngắn bên trong hoàn thành đối với bọn họ không chế. Nói như vậy, liền cần phải có lấy hay bỏ. Có thể hay không lại để cho dè ở số 1 đi chủ động công kích nhỏ bé căn cứ, dùng rẽ ở số 1 tàng hình năng lực, bất ngờ không đề phòng, hẳn là có thể đủ cho đối phương tạo thành rất tổn thất lớn." Tô Tiểu Tô nói: ở số một đối phó một cái phi thuyền căn cứ xác thực là cũng được nhưng mà nguyệt ma đoàn hải tập cái kia lớn nhất căn cứ bản thân liền có chứa vòng phòng hộ cường công khẳng định cũng được thẩm thấu cũng cần đại lượng nhân thủ nhiều như vậy phi thuyền coi như là mỗi cái trên phi thuyền một tiểu đội đi khống chế đều cần ta đám đại bộ phận nhân thủ rồi dựa theo tô tiểu tông nguyên bản kế hoạch nếu như nguyệt ma đoàn hải tập hay vẫn là ba cái phi thuyền căn cứ lời nói thứ ba thứ tư hai cái đại đội tất cả chịu trách nhiệm một cái bọn hắn chẳng qua là thuần túy làm phá hư tương đối mà nói liền không quá khó khăn Sau đó lại do rẻ ở số một đối phó một cái, chỉnh thể hay vẫn là đủ đấy. Thứ nhất, thứ hai hai cái đại đội nhanh chóng chiếm lĩnh nguyệt ma cung chú đóng ở thứ ba, thứ tư đại đội bên ngoài phối hợp tác chiến. Đại đế Hào cùng nhếp ảnh ra phân biệt khống chế một viên tinh cầu. Chỉ cần bọn hắn lại để cho hải tặc tổn thất đạt tới trình độ nhất định, trận chiến tranh này liền thắng lợi. Dù sao, hải tặc lệ thuộc bất đồng, để cho bọn chúng cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân tồn tại. Nhưng bây giờ vấn đề lại đã đến, năm cái phi thuyền căn cứ, chọn vẹn nhiều hơn hai cái, nhân thủ phương diện lập tức trở nên giật gấu vá vai, nghèo rất mỏng đời. Xử lý cũng muốn phiền toái nhiều lắm." Mỹ Thực Gia trầm giọng nói, "Có một cái giao cho ta a." Luyện Dược Sư thản nhiên nói, "Ta cũng chịu trách một cái." Tay đua xe ha ha cười nói, "Tuy rằng ta cho rằng trong quân đội không nên có chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng nhưng bây giờ cảm thấy, chủ nghĩa anh hùng cá nhân đôi khi thật sự là đã gần a." Lam Tuyệt nhìn về phía Mỹ Thực Gia cùng Luyện Dược Sư, tính nguy hiểm không nhỏ, các ngươi muốn đối mặt là chiến hạm. Mỹ Thực Gia mỉm cười, "Không có gì nguy cơ hiểm đấy. Thật sự không được chẳng lẽ còn chạy không được sao? Hơn nữa, chúng ta là đi làm phá hư đấy." Ngươi không có đạt tới chúa tể giả cấp độ, không biết một gã chúa tể giả quyết định muốn làm phá hư sẽ sinh ra bao nhiêu uy lực. Luyện Dược Sư nói, mấu chốt là tốc độ, phương diện này ta còn có thể đấy. Phá hư chủ khống hệ thống là được rồi, đúng không? Ta cũng cần kỹ càng tư liệu, xác định những chiến hạm này chủ khống hệ thống vị trí, tốc độ của ta hẳn là đầy đủ. Cái này chính là cường giả như mây chỗ tốt rồi. Luyện Dược Sư từ ý nào đó bên trên mà nói phối hợp nàng lục tiên kiếm, chỉnh thể thực lực quyết không kém hơn một vị bình thường pháp tắc chi vực cấp độ chúa tể giả. Mỹ thực ra liền càng không cần phải nói đó là chân chính Chúa tể giả cấp độ tồn tại Lam Tuyệt quyết định thật nhanh gật đầu nói tốt cái kia quyết định như vậy đi ngươi pha rượu ngươi cùng thứ tư đại đội chịu trách nhiệm Nguyệt Ma Đoàn Hải tặc cái này chiến hạm lớn nhất căn cứ ta đem đệ nhất đại đội vương tổ giao cho ngươi ngoại trừ luyện dược sư đi chấp hành nhiệm vụ bên ngoài mặt khác vương tổ thành viên ngươi có thể phân tán đến ngươi bên kia từng cái tiểu đội bên trong cà phê sư ngươi thứ ba đại đội chịu trách nhiệm cái trụ sở này dùng tốc độ nhanh nhất đi phá hư ngươi bên này tương đối nhẹ nhõm một ít nếu như có thể mà nói tại phá hư đồng thời chiếm lĩnh một chiếc chiến đấu hạm Sau đó điều khiển chiến đấu hạm trợ giúp người pha rượu bên kia. Các ngươi chỉ cần đem hai cái này phi thuyền căn cứ hủy hoại, để cho bọn chúng không có phi thuyền có thể cất cánh, nhiệm vụ liền hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, chờ tin tức của chúng ta, lại hướng Nguyệt Thành áp sát. Chương 570, gặp lại tuyệt sắc. Cà phê sư cùng người pha rượu đồng thời gật đầu, tiếp nhận mệnh lệnh. Lam Tuyệt ánh mắt nhìn hướng tay đua xe, chúng ta xuất lĩnh thứ nhất, thứ hai hai cái đại đội, công kích Nguyệt Ma Cung. Cần phải trong thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh chỗ đó. Tay đua xe nhẹ gật đầu, hướng Tô Tiểu Tô nói. Nguyệt Ma Cung bên kia bọn hắn có bao nhiêu nhân thủ? Tô Tiểu Tô nói, Nguyệt Ma Cung mặt ngoài nhìn qua như pháo đài, trên thực tế, nó là một tòa thành lũy. Có rất nhiều thiết kế phòng ngự là giấu ở dưới mặt đất đấy. Có thể đồng thời dung nạp vượt qua 1000 đài cơ giáp tiến hành phòng ngự tác chiến. Đồng thời, tại Nguyệt Ma Cung tầng cao nhất, còn lắp đặt có một máy cỡ nhỏ tinh cầu quỹ đạo pháo. Bước xạ khoảng cách 10 km, lực phá hoại có tinh cầu phòng ngự hệ thống quỹ đạo pháo 1 phần 3 uy lực. Tay đua xe lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi có cần hay không khoa trương như vậy a? Tại chính mình trong lâu đài mặt lắp đặt tinh cầu quỹ đạo pháo, Ngươi điên lương. Khổng lộ như vậy năng lượng, riêng là bức xạ có thể làm cho người ta thể tạo thành thương tổn không nhỏ.